q một chương một trăm năm mươi b ố thắng lợi trở về cái này vậy mà sẽ là dễ dàng như vậy nói đến quả thực là q u á cái kia mười lăm kim tệ cái này tính là cái gì luyện thuật vật liệu cũng quá mức tại tiện nghi bình thường đi nhắc tới nói cơ hồ cũng là cùng đường biên nhi thức nhắm không hề có sự khác biệt ta bất quá dạng này tướng thông thường luyện thuật vật liệu tại ngao trong tay tới nói lại là có thể làm sao biến nào đây này cái này chu diễm ngược lại là thật đúng là không thể nói đối với tại bình thường người mà nói có lẽ phổ thông như vậy luyện thuật vật liệu căn bản đúc tạo không là cái gì có lẽ đối với có chút người mà nói những này chính là như là có g á c vậy tồn tại nhưng là bất kể như thế nào từ chu diễm cảm thấy ngao khẳng định không hội là nói như vậy ách đối ta có thể hỏi một chút nha cái này cái gọi là mấy t r ư ơ n g tán xương hoa còn có càng linh diệp còn có hợp ý thảo vì cái gì đều là dễ dàng như vậy à bên trong chẳng lẽ là có cái gì khác thuyết pháp sao chu diễm vẫn là không nhịn được như thế hỏi một câu dù sao mấy thứ này cộng lại đúng là vượt qua tưởng tượng của mình bên trong thật sự là quá mức tiện nghi tồn tại ha ha trước mặt t i ể u thanh niên đầu tiên là nhàn nhạt cười cười về sau tiếp lấy nói ra hoặc hứa tiên sinh có chỗ không biết đi tán xương hoa còn có càng linh d i ệ p hòa hợp tâm thảo đều là một chút tương đối bình thường thường gặp luyện thuật tài liệu bình thường tương đối phổ thông cũng là rất thường gặp tại chúng ta dịch hội cũng là tồn lượng rất nhiều cho nên a ta chắc hẳn bên trong nguyên nhân hẳn là dạng này như thế đi tiểu thanh niên một trận tử giải thích ngược lại là dây lát gian chính là đem chu diễm cho nói rõ tới n g u y ê n lai、like、chính là như vậy một nguyên nhân sau lúc tới chu diễm như là đã là biết như vậy cũng liền không còn là nói cái gì những thứ khác bởi vì cũng không cần thiết chủ yếu nhất vẫn là mình nhận biết nông c ạ n a nếu là nhận biết nhiều như vậy cũng sẽ không là như vậy bất quá tiểu thanh niên này cũng ngược lại là không có bất kỳ cái gì một điểm nhi ý rêu cợt vẫn là thật tốt cùng tại chu diễm làm cho giải thích c h i hậu chu diễm đem nên cầm tới tay mấy thứ đồ tới tán xương hoa còn có hợp ý thảo càng linh diệm đều là tới tay lập tức kết liêu sổ sách mười năm cái kim tệ vừa đi ra ngoài chu diễm cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm dù sao cái giá tiền này hay là cho với mình tới nói tương đối khiếp sợ Trước thời điểm Chu diễm thế t nhưng chú cảm không cả điểm diễm là bây giờ suy nghĩ một chút xem ra ngao quả chân còn là vô cùng hiệu tại tự thân tình cảnh nếu không trước đó chu diễm cảm thấy cũng không hội nói như vậy à chu diễm chí ít cảm thấy là cái bộ dáng này cầm lên tán xương hoa càng linh diệp còn có hợp ý thảo chu diễm cũng là chuẩn bị mau sớm rời đi dịch hội đi dù sao về sau còn có nói đến có một đại gian hàng sự tỉnh chờ đợi mình đi đâu c ố u nguyên dịch sự tỉnh còn có ngao luyện thuật phương diện lúc gian nhìn đúng là thật nhiều nhưng là giống như lãng phí một chút đều là rất phải chết ta úc ngay tại ở chu diễm nếu là rời đi đi về sau sắp tới dịch sẽ ra cửa nhưng là ngay tại này ra cửa chu diễm vẫn là chậm rãi ngừng chân xuống đây một chút ta có thể nói là nói như vậy dù sao cũng là thấy được mình tò mò sự tình ngay tại ở cách chu diễm cách đó không xa địa phương vẫn có không chút ít người ở đó nghị luận chính là liên quan tới dịch hội nhóm này lẩn chân bảo sự tình xem ra bọn hắn đúng là đối với cái này mấy thứ đồ vật vô cùng hứng thú a bất quá chỉ là này mấy cá nhân mà nói chu diễm cảm giác đến bọn hắn vẫn là cùng vừa mới mấy cái k i a người có quá lớn bất đồng dù sao một đi người là lấy quả thực thật đang làm hiện thực nhưng là trước kia chu diễm mới vừa tới dịch hội thời điểm những cái kia hứa người chỉ là có chút lời nói vô căn cứ mà thôi thôi tại chu diễm không xa đằng trước địa phương chu diễm đương nhiên cũng là biết cái chỗ kia là làm cái gì mặc dù nhân số tương đối nhiều nên muốn nhìn thấy đồ vật thấy cũng không phải là đặc biệt rõ ràng bất quá chu diễm cũng là biết cái chỗ kia đối với dịch sẽ đến nói chính là dịch hội trào hàng thanh ngọc địa phương dù sao trước kia cũng nói là vô cùng rõ ràng bởi vì có chút rất nhiều thứ căn bản chính là không thể dùng cho kim tệ đến nói chuyện và giải quyết đương đại chỉ có thể dùng cho thanh ngọc lúc nói chuyện như vậy thanh ngọc tự nhiên cũng là sẽ có tại nó xuất xứ đây là tự nhiên kỳ thật cái này vô luận là la tinh thành dịch hội liền xem như tại những thứ khác cùng loại với la tinh thành dịch sẽ nhi tự nhiên cũng có thanh ngọc xuất thủ đựng dây mười chín lầu văn học vê đốt vê đốt vê đốt mười chín o con ai bất quá chỉ là như thế liếc mắt bọn hắn v à i lần liêu chi hậu chu diễm vẫn nhàn nhạt thở dài vô luận là cái gì thời điểm điên của người nói đến thật đúng là một chút xíu đều không thiếu thốn trước mắt gần ngay trước mắt tình trạc chính là cũng là như bọn hắn vì sao tại như thế chi làm đương nhiên cũng có tại lý do của bọn hắn có người nói tại la tinh thành nhất không thiếu thôn chính là phú hào thương người kỳ thật như thế ngẫm lại vẫn là thật có đạo lý bởi vì tình huống trước mắt liền là phi thường phù hợp dạng này một cái hiện trạng kỳ thật vì cái gì tại dạng này dịch sẽ ở tướng đến như thế chân bảo thời điểm chính là nhiều như vậy người tràn vào đến tại nơi này tiến đi thanh ngọc bán mua nói thế nào bọn hắn tự nhiên là có đạo lý của bọn hắn kỳ thật kỳ thật vì thanh ngọc nói thế nào vẫn là vì đi vào đến phòng khách quý trong biên nhi đánh một trận kỳ thật rất nhiều người chính là hội muốn nói ở chỗ phòng khách quý bên trong có càng ó c nhiều phú hào khách quý tồn tại liền xem như làm như vậy cũng không phải không làm nên chuyện gì căn bản không chỗ dùng chút nào à kỳ thật lời nói muốn là nghĩ như vậy nói kỳ thật mới thật sự là mười phần sai người dù sao vẫn là phải nhớ có một chút người luôn luôn đều có cần cũng không phải là mỗi một người mục tiêu đều là giống nhau nhất trí còn giống như không có như thế hoang đường tình huống phú hào trung quy là phú hào bất quá phú hào đương nhiên cũng là sẽ có mục tiêu của hắn hướng hồ đối với bọn hắn tới nói mặc dù là ăn chơi thiếu ra tiêu tiền như nước bất quá mặc cho trong tay người phương nào tài phú còn không phải có một hạ t độ cho nên nói đến coi như là các phú hào trong tay kim đến nhất định hạ t độ hoặc giả nói là đến các phú hào tự thân không đủ mong muốn như vậy tự nhiên mà vậy chính là bọn họ cơ hội đã tới rồi cái này chính là cơ hội đối với bọn hắn tới nói thật đúng là bây giờ cơ hội cho nên mỗi lần có thể nói là đến dịch hội thời điểm như vậy hướng về dạng này nhân số còn có một chút nói t r ắ n g ra là chính là ở chỗ các phú hào quay người lúc chính là bọn họ cơ hội đến tới bởi vì dạng này cơ sẽ ở phòng khách quý bên trong bất luận nói thế nào luôn luôn sẽ có tới ai cuối cùng lại là yên lặng nhìn thoáng qua chu diễm cũng là mau chóng rời đi những cái kia tự nhiên là chuyện của bọn hắn mình vẫn là phải có tại chính mình sự tình cho nên nhiều một chút dừng lại đối với mình tới nói cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt kỳ thật tới đem trong tay mình tán xương hoa còn có càng linh diệp cái gì chu diễm đều là một mực siết chặt về sau ra dịch hội về sau chu diễm chính là vội vã khó khăn chắc t r ở trước đó đường quen thuộc từ đường cũ trở về chỉ cần là lại nhanh chóng trở về thử không có vấn đề gì khoảng cách trước đó thời điểm cách mở đến bây giờ cũng là quá khứ không ít lúc g i a n tới nhìn một chút trong tay mấy dạng này đến đồ vật lần trước cấu nguyên dịch cái kia có chút luyện thuật vật liệu nói thế nào còn có thể xưng hô đi lên là luyện thuật tài liệu bảo b ố i cái gì bất quá lần này đoán chừng chính là nói không ra à dù sao cũng là tương đối bình thường tầm thường luyện thuật tài liệu bất quá liền xem như tại bình thường thông thường bất quá chu diễm hay là muốn biết ngao sẽ dùng tại những n à y phổ thông bình thường luyện thuật vật liệu làm một chút cái gì tới dù sao cái kia người thế nhưng là tại n a o nói qua chu diễm vẫn là mau sớm bớt nhanh hơn kéo dài cái gì thật đúng là không có cách nào tới bởi vì nói tại ngoại trừ trên người mình những cái kia chủ yếu chủ tuyến sự tình đương nhiên trước đó nói đến vẫn là có tại một chuyện khác kỳ thật chu diễm vừa vặn tốt n g h ĩ n g h ĩ kỳ thật mới tính là n g h ĩ đến nếu là quên mất rơi mất lời nói chu diễm cảm thấy đến lúc đó tên kia còn không phải chỗ sung yếu mình nổi giận một phen cái này hiển nhiên là không cần phải nói nói đến cái này tại chính thức về trước khi đi vẫn là phải đem tại ngao trước đó chu diễm mình đối với nó hứa hẹn cái gì cho đi thật tốt hoàn thành một chút Quy Chu này một Diễm biết tên thúc. trước chương lúc không Nghĩ như đến vẫn đại đó là là làm sao cảm giác ở châu ngao trong óc chính là dính lao không quên đâu có lẽ là mình thật không có như vậy để ý nguyên nhân đi nếu không cũng sẽ không như vậy nhưng mà cái lý này ứng sự tình nhi chu diễm đương nhiên là phải thật tốt xử lý một cái bất quá đối với trước đó cái kia ăn ngon đồ vật đương nhiên vẫn vô cùng dễ làm một lần kia gia tộc kiến hội kỳ thật nói đến lúc đầu chu diễm chính là định rời khỏi người đi ra nhưng là có chút nguyên nhân đặc biệt không thể không phòng ngừa ra cho nên một lần kia cũng đổ là không một chút bất kỳ biện pháp nào nhưng nhưng lần này thật đúng là tuyệt thời cơ tốt cơ biết ta trở lại đến gia tộc quá khứ tiện đường vừa vặn bất quá đối với vật kia nói đến đúng là mình yêu thích biết ăn nhất là mình cho rằng d ạ n g này thế nhưng là khẩu vị của mình ngao gia hỏa này thích hợp không thích hợp như vậy liền khó nói chắc đầu tới bất quá lại thế nào đến chu diễm cảm thấy hẳn là sẽ là yêu thích đi dù sao cái này cũng coi là mình làm cho yêu chu diễm nhận vì cái này thế nhưng là l à tinh thành mỹ t h ự c nhất tuyệt lần trước hiến hội thời điểm vốn chính là dự định mình ra ngoài đếm thử một chút chẳng qua là phía sau nói cũng không có đi tại thành trong đầu cất tán xương hoa càng linh diệp còn có hợp ý có chu diễm đi bộ mấy bước đường đi quay người cũng là đến một mảnh địa phương tương đối náo nhiệt mà nơi này nói đến cũng coi là chu gia ký tác chuẩn sắc mà nói dạng này một p h i ế khu vực cũng là chu gia cái này có thể nói là chu gia tiên tổ còn có tổ sư gia bọn hắn làm cho dốc sức làm gì lưu lại gia tộc sản nghiệp cũng coi là tuần phát còn có t r ư ớ c chu gia tổ tiên kiến nghiệp cho nên chu gia đại bộ phận sản nghiệp đều là hội tụ ở chỗ dạng này một vùng trung tâm nếu là nói là tại một cái thịnh đại gia tộc phải do tại thực lực và tài phú đến n ú c thành như vậy đối với khối này từ khu vực tới nói chính là chu gia chủ yếu nhất kinh tế đầu nguồn cùng nguồn kỳ thật nói đến nơi này cũng là có thể nói là tộc chức thử sẽ tướng liên hiệp trước đó nói tộc chức thử sẽ người bị thua kỳ thật nơi này chính là bọn h ắ n quy túc kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc phi thường rất sống động một cái đạo lý kỳ thật đã có thể ở chỗ tộc chức thử trong hội lập bại như vậy ở chỗ nơi này làm tại khổ lực cậu thả tại chu gia cũng là chuyện đương nhiên tới bất quá bất luận vì tại những này kỳ thật kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc đạo lý như vậy chu diễm đương nhiên vẫn là rõ ràng bất quá cái này, đối với cái này chu diễm cũng là không quá quan tâm kỳ thật cái này tộc chức thử sẽ trả là chu diễm vì tại chứng minh mình làm cho lên liền xem như phía sau lưu lạc làm cấu chu diễm cảm thấy cũng không sa bởi vì không có ở ngao xuất hiện chu diễm cũng là nghĩ qua hết sức nỗ lực đến t ộ chức thử hội cuối cùng lạc bại cũng không hối hận coi như vì tại cái này chu ra rẻ tiền nhất công việc chu diễm vẫn là hội không trùn bước hướng về phía trước đi liền xem như ở trên con đường này đi đến cuối cùng không thể thiện cuối cùng hay là thế nào dáng vẻ chu diễm xưa nay không sẽ đi có hối hận dù sao tự thân an chiếu lấy mình mục đích đi làm cố gắng cái gì mà vì đương nhiên cũng là đối với tự có giao phó kỳ thật đạo lý cái gì vẫn vô cùng đơn giản cố gắng kiên trì cái gì mấy chữ từ nhìn xác thực là vô cùng mỹ hảo có lẽ cũng có một chút người lời dân hoặc là nhân sinh tín điều dạng này nhưng là thật xuyên thấu qua mấy chữ này biểu d i ệ n lại đi xem kỳ thật mấy chữ này nhìn cũng là vô cùng hoang đường a đ ổ i cái góc độ suy nghĩ một chút nếu là vây quanh hai chữ tới nói có một chút tự biết rõ tu luyện giả dục võ linh theo tại mà vì cao như vậy tay bạn tiêm võ linh tới nói tại toàn bộ thiên bản đại lục chẳng phải là khắp nơi trên đất tung hoành a nếu là võ linh con đường vẹn vẹn chỉ là quay c h ù n g quanh hai chữ mà vì t i ể u có thể thành công như vậy võ linh con đường có lẽ cũng là quá mức đơn giản cho nên rất nhiều lúc đến cuối cùng kiên trì vẫn là cố gắng hai chữ này đến cuối cùng chỉ là một chính ngươi đối với mình bàn giao mà thôi chí ít sẽ không để cho ngươi không hối hận mà thôi có lẽ rất nhiều võ linh có lẽ cũng hội nhìn mộ mộ võ linh bước vào bộ dáng thế nào cảnh giới hao tốn bao nhiêu tinh lực cùng kiên trì mới sẽ là tới dạng này rất nhiều ngay từ đầu đi vào tu luyện võ linh người chính là lâm vào dạng này một cái lầm lẫn ta chỉ là phải bỏ ra cố gắng giữ vững được nhiều như vậy cuối cùng không cũng có thể thành tựu vì tình trạng như vậy rồi sao thế nhưng là đây đều là phán đoán đoán trong đó chống giống lời tuyên bố mà thôi thôi ngươi vì ngươi hắn vì với hắn Ngươi không chu ó t ể trở diễm vòng nhìn một vòng mấy lúc sau nhẹ nhàng thở dài tại đường phố tả hữu mấy bên cạnh cũng là không thiếu được rất nhiều ánh mắt thoáng hiện hùng quang dáng người khôi ngô vệ sĩ những ngày chu gia gia tộc vệ sĩ cầm trong tay trường thương toàn bộ ngày không sai biệt lắm thay phiên t ạ i này nhi gia tộc địa bàn bên trên thủ hộ lấy những vệ sĩ này từ trước đến nay đều là chu gia nội bộ phân lưu chi nhánh đi ra nhiệm vụ chủ yếu còn làm việc đương lại chính là đối gia tộc sản nghiệp đ ị a ban nhi giữ gìn còn có duy ổn đã trên bờ vai ngăn đón trách nhiệm như vậy nhiệm vụ như vậy đối với chu gia tới nói cũng là trải qua chú tâm lấy tuyển sàng cho qua dù sao đã gánh cương nhiệm vụ như vậy như vậy dùng chút đến hổ giấy cùng không có thực lực như vậy cũng không có cái gì tác dụng quá lớn dạng này phòng hộ thủ vệ căn bản không cần nói cái gì giữ gìn duy ổn thậm chí ngay cả bài trí đoán chừng cũng không bằng đi đến cách đó không xa toàn ra cửa hàng phô nhi phía trước chu diễm dừng lại bước chân tới không đại không tiểu nhân cửa hàng diện thậm chí ngay cả một tấm bảng cũng không có chỉ có là phi thường cổ xưa v ẹ ngoài n bên trong nhìn cũng là vô cùng cũ kỹ chỉ có là phiêu đãng mùi thơm của thức ăn mà thôi nhưng là có mùi thơm như vậy chu diễm cảm thấy kỳ thật cũng là đủ liền xem như không có một khối đứng đắn mà đến bảng hiệu đi đi qua đường người cũng có thể biết nó như thế bên trong rốt cuộc là bán nơi nào cũng nha là ngươi a diễm tiểu tử rất lâu đầu đều không thấy ngươi đã đến gần nhất đều đang bận rộn gì đâu chu diễm vốn là còn tại phát ngẩn người thời điểm một cái thương dày có lực thanh âm từ trong cửa hàng bên cạnh truyền ra một ngành lấy màu trắng khăn trùm đầu mặt mũi tràn đầy đen tui đại thúc hướng phía chu diễm lên tiếng chào tới mặc dù đại thúc nhìn cả thân thể đều rất đen nhánh bất quá nhìn lại là phi thường thân thể cường tráng bộ dáng nhìn xem cho người liền là phi thường có khí lực cái loại cảm giác này á kỳ thật một cái người từ trước đến nay ngay cả có danh tự chu diễm cùng tại cũng là quen biết đã lâu bất quá lúc mới bắt đầu không biết chu diễm về sau cũng là gọi tại thúc bất quá nó cũng là vui vẻ đón nhận cho nên tại tri hậu、chu、diễm cũng là như thế một mực hô h cho nên chính là như thế một mực kéo dài ức ức cái kia nói đến đúng là đây này chu diễm nghe được sau tự nhiên cũng là hướng phía đại thúc lên t i ế n g c h à o về sau nói như vậy nói dạng này như vậy hôm nay làm sao có giành đi tới ta nơi này hh ắ c ắ c đại thúc ta đi vào này nhi chẳng lẽ ngươi còn không biết dụng ý của ta tới a chu diễm về sau cười cười nói lúc mới bắt đầu vẫn là đột nhiên lập tức chu diễm bị ân cần thăm hỏi thời điểm kinh ngạc dưới không qua đi diện tự nhiên mà vậy rất nhanh chính là thích ứng dù sao tự thân cùng đại thúc chính là quen biết đã lâu tồn tại, tại chu diễm ký ức tới nói có thể nói là thật lâu cơ hồ có thể nói là tại phi thường lâu trước đó từ chu diễm ước chuyện thời điểm bắt đầu tới đại thúc tựu là xuất hiện ở đồng thời cùng chu diễm tướng biết tới dựa theo lúc này gian đến tính toán đại thúc đương nhiên cũng vậy tại chu gia địa bàn bên trên kinh doanh đã là đi qua không ít năm tháng đương nhiên cũng là quy công cho làm ăn khá khẩm mới là người ngơi ư đủ ở chỗ chu gia địa bàn nhi có thể sinh tồn kinh doanh đi xuống đương nhiên nói như vậy cũng là vô cùng thực tế không có nhất định trụ cột thu nhập ở chỗ chu gia địa bàn nhi phía trên là căn bản không thể có thể sống sót chút này cửa hàng diện cũng không phải nói trắng ra bạch tại này nhi chu gia trên địa bàn lẫn vào chu gia nhưng là muốn từ đó cấp lấy lợi nhuận những n à y cửa hàng diện không có cần là thanh toán tại chu gia nên có tiền là không thể nào tại này nhi lẫn vào q u y một chương một trăm năm mươi sáu trong lòng món ngon có thể ở chỗ chu gia dạng này địa bàn bên trên có thể dẫn lưu tới nhân số khách người đương nhiên tại mỗi ngày cũng là không phải s ố ít, cho nên dưới loại tình huống này không làm được tại sinh ý cuốn gói kỳ thật cũng là không có biện pháp tới bất quá đại thúc bằng vào một tay tay nghề đến cũng không t ệ lắm ở chỗ chu gia địa bàn bên trên đến cũng là có nhiều như vậy lúc gian nói đến thật đúng là rất hiếm có Khi thật đại thúc h Chu mấy, mấy quán i một cũng biên nhi đang bận rộn bất quá đối với chu diễm vấn đề vẫn tương đối lưu ý để ý dù sao lần này khoảng cách lần trước cũng đúng là đi qua hồi lâu không thấy chu diễm a úc đại thúc ngươi nói cái này kỳ thật nói đến hay là bởi vì tu luyện thực quá tấp nập khắc khổ mới là cái bộ dáng này tới nếu là bình thời thời điểm ngươi cảm thấy ta không hội thường tới a chu diễm nghiêng qua nghiêng khỏe miệng cười một cái nói mặc dù nói là có chút mịt mờ ý vị bất quá vẫn là câu nói kiên nên muốn thủ khẩu như bình nhất định phải nghiêm tại k i ể m chế bản thân tuy không làm lời nói thật cái gì bất quá đại thúc vẫn là khẽ gật đầu bất quá nếu là quả thực nói chu diễm cái này cũng coi là chân thiết tu đi cùng tu luyện a h ắ c nhìn thấy ngươi như thế có nhiệt tình đầu thật đúng là có điểm ta tuổi trẻ tới mùi vị a về sau đại thúc lại là nói như vậy kỳ thật cũng là cũng là như thế đối với đại thúc tới nói chu diễm đương nhiên cũng là có, có chút ó c hiểu rõ kỳ thật ở chỗ đại thúc lúc còn trẻ nói đến cũng là có võ linh cái này thân p h ậ n d ị vãng thời điểm có một lần chu diễm tới chuyện phiếm nói chuyện phiếm thời điểm thời điểm nghe nói hiểu được chẳng qua là sao diện không biết là vì cái gì đại thúc với mình là b ô n g tha võ linh con đường này căn nguyện muốn tại cuộc sống như vậy đại thúc nói tại qua đây là lựa chọn của mình nhưng mà chính là như vậy theo lui về phía sau lúc gian từ từ sông quét xuống về sau đại thúc võ linh cái này quang hoàn cũng là từ từ phai màu đi xuống không hiểu h ắ n người Hoặc h c là í như hắn không hàng phô Thúc thật linh chân chính khó nhìn căn bản cũng không biết dạng này cũng tồn cùng n có cái cửa lẽ là là biết kỳ vô Đại tại đi, một mà nhìn ra. võ vậy đại thúc thời điểm trước kia ngươi vì võ linh thời điểm là một cái gì bộ dáng a chu diễm vẫn là mang theo có chút nhì thăm dò ý vị hương vị hỏi đại thúc đi chuyện cũ t i ể u không cần nhắc lại cùng lạc không phải đã nói hắn đều không nhắc năm đó dũng nha đại thúc một bên lộng lấy công việc trong tay của mình một diện trả lời như vậy đến chu diễm nhưng mà câu trả lời này kỳ thật cũng là chu diễm ý tưởng bên trong trước đó đương nhiên cũng là có rất nhiều lần đến được thăm dò bất quá kết quả đều là như vậy bất kỳ cái gì thăm dò cũng không có thể từ đại thúc trong mồm khăn trùm đầu ra nói n h ư tới không biết đây coi là là thế nào chết một đoạn cố sự mặc dù chu diễm là một chút xíu cũng không biết có lẽ đối với đại thúc tới nói khả năng cũng là ẩn thế cao thủ đâu cái này chu diễm cảm thấy khả năng thật đúng là không hợp ý nhau dù sao đại thúc nhưng mà cái gì tin tức cũng không có thối lộ không ba người ta nếu là không mướn như vậy chính là không cần cường cầu có đôi khi bí mật loại vật này vẫn là cần trôn sâu ai là tiểu diễm a thật đúng là đã lâu không gặp a đột nhiên chi gian một câu tế nhị thanh âm chuyển vào chu diễm trong hai đến chu diễm ngẩng đầu nhìn lên trong cửa hàng biên nhi là một cái một bộ làm ý nữ tử mặc dù nói là ăn mặc một mạc bất quá nhìn xem một cỗ thanh tú chi khí cho người cũng là có loại khó tả mà dụ cảm giác nhưng mà chu diễm đương nhiên cũng là quen thuộc kỳ thật chính là đại thúc nữ nói đến tuổi tác số tuổi cũng chính là đại cái chu diễm mấy tuổi mà thôi đối với chu diễm tới nói còn muốn tại gọi tại một tiếng trị đương nhiên bình thường gian chu diễm tự nhiên cũng là như vậy xưng gọi bất quá đối với chu diễm xưng gọi thực tế tới nói cũng không phải là như vậy mặc dù nhìn chu diễm bình thường đúng là một bộ nho nhã hiền hòa bộ dáng nhưng đối với chu diễm tới nói thế nhưng là thân phận vẫn có khác một loại thuyết pháp dù sao đối với đại thúc bọn hắn tới nói chu diễm chính xác định vị chu diễm nhưng còn tính là chu gia thiếu gia chính là lấy dạng này một cái thân phận cách trở tồn tại ngay từ đầu gặp thời đợi vừa mới quen biết thời điểm tự nhiên là như vậy nhưng là sau đó từ từ nói rõ về sau thục lạc về sau tình trạng như vậy chính là một đi không trở lại đại thúc cái khác nhóm chính là một mực s ư n g hô như vậy chu diễm tới đương nhiên nếu là phía trước cái chủng loại kia thuyết pháp bất luận như thế nào chu diễm khả năng vẫn có phi thường rất nhiều không thích h ứ n g nhưng là đổi dạng này về sau mới là chu diễm nhất là ý nguyện thích kỳ thật thiếu ra s ư n g hô thế này bất kể nói thế nào chu diễm thật đúng là thích h ứ n g không được kỳ thật chu diễm mức độ lớn nhất vẫn không muốn tại quen thuộc bên ngoài người s ư n g hô như vậy nó thế kỷ tiểu thuyết v o n g v e n u t venus venus hai nghìn ít tescom nay thiên diễm tiểu tử muốn ăn một ít gì đâu hôm nay thế nhưng là nên có đều có úc ngươi tới còn tính là rất là thời điểm a có lẽ qua một hồi chính là không có đại thúc lúc này bông ra tự thân trong tay làm xong sứ m à xoa xoa tự thân mồ hôi trên trán nói tới sở dĩ đại thúc là nói như vậy bởi vì đối với ở hôm nay tới nói đúng là cái bộ dáng này nên có mỹ vị còn không có hoàn toàn b á n hết cho nên chu diễm vẫn phải có lựa chọn cho nên nhanh nhẹn linh hoạt chính là như thế mà đến hh ắ c ắ c đại thúc người đương nhiên là b i ế ta t ta yêu nhất đầu bất quá hôm nay là cần hai phần tới được v ừ a mới ta cũng là tám chín phần mười đó được đại thúc nghe nói chu diễm nói như vậy về sau lập tức t i ể u lại là bắt đầu bận rộn đối với chu diễm trong miệng cái gọi là tuyệt diệu mỹ vị cùng chu diễm chỗ tại cái này là tinh thần h tới nói chu diễm trong miệng yêu nhất mỹ vị kỳ thật chính là đại thúc cửa hàng bên trong tương thịt nướng đối với đại thúc cửa hàng nhi bên trong tới nói làm cho tướng vật bán có thể nói là đều là lấy ăn mặn ăn làm chủ bởi vì là đại thúc kinh doanh có thể nói là nói như vậy thức khuya dậy sớm hội đầu tiên là đến la tinh thành phụ cận trong núi rừng tiến đi đi săn sau đó mới là mang về tới tay con mồi tiến đi lột ra hủy đi xương về sau tự là trở thành trong miệng của người khác tri thực đương nhiên nhìn cái này xem như chuyện dễ dàng. bất quá kinh doanh ra một ngày cái này nhưng không tính là cái gì nhẹ nhõm sống nhi có thể đem tại những con mồi này mang về về sau cái này chính là đại thúc thi thố tài năng thời khắc đại thúc nói đến nhưng là có một tay tuyệt cao tay nghề kỹ xảo nấu nướng phương pháp cho nên đại thúc kinh doanh kéo dài không giảm cái này chu diễm cũng cảm thấy vậy một cái rất mấu chốt nguyên nhân tới tóm lại nói đến chính là như vậy đại thúc trong tay nấu nướng chi vật chính là chu diễm trong lòng cho là l à tinh thành có một không hai mỹ vị kỳ thật có đôi khi c h â n tu thật đúng là không nhất định lấy muốn sơn chân hại vị đến định đoạt định vị kỳ thật trong lòng mỗi người đều có mỹ vị của mình món ngon hôm nay lại là muốn hai phần cái này một phần lượng đầu thế nhưng là không tiểu nhân a làm sao tiểu tử ngươi hôm nay khẩu vị mở rộng a đại thúc vừa bận rộn làm việc lấy một bên hỏi như vậy đến đi á c h cái này cái kia tu luyện sao đại thúc ngươi cũng là biết tiêu hao tương đối lớn nha chu diễm gãi đầu một cái nói dù sao có một phần số tự nhiên là thuộc về ngao a bất quá không nên nói đương nhiên là không thể nói đương nhiên là chỉ có thể như thế mượn cớ lấp liếm cho qua cũng không có, có vấn đề gì quá lớn tới hạc hạc có đúng không thật đúng là có điểm của ta lúc còn trẻ phong phạm a không thể không nói hạc hạc nói qua đại thúc càng là mau sớm xử lý đi lên thì vốn chính là nướng tốt cho nên chỉ cần là làm một chút nói đến cũng là thật mau cho nên chu diễm cũng là chỉ là cần phải kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi là được rồi tốt không sai biệt lắm tiểu tử đến cho ngươi tiểu diễm đại thúc rất nhanh chính là sạch sẽ gọn gàng bận rộn tốt về sau gói kỹ về sau vẫn là từ đại thúc nữ nhi tự mình đưa cho chu diễm tại chu diễm c h ầ m dai đón qua thời điểm có thể nói là nhẹ nhàng cười cười tri hậu chu diễm cũng là đáp lại cười một tiếng có lẽ là cùng đừng người có mất tự nhiên cảm giác nhưng là ở chỗ này lại là sẽ không q một chương một trăm năm mươi bảy ba lượng bao lớn bày ra cười một cái chu diễm tiếp nhận tay về sau nói đến cái này hai bao lớn nói đến thật đúng là là vô cùng có phân l ư ợ n g à. lại thêm chu diễm trong đầu những này luyện thuật vật liệu thật đúng là đủ có phân l ư ợ n g à. kỳ thật nơi này thời điểm chu diễm hay là muốn sử dụng linh vọng dù sao này độ tốt thế nhưng là tại trước mắt của mình tới bất quá chu diễm vốn là nghĩ phải dùng bất quá khi đại thúc khuôn mặt của bọn hắn vẫn là thôi đi có đôi khi xem ra nhanh gọn đồ vật cũng không phải là tại trường hợp nào kỳ thật đều có thể sử dụng tới dù sao đối với chu diễm tuổi tác này người mà nói có thể có được một khối dáng vẻ như vậy linh v ò n g nếu là biết hàng một chút người đều là biết dạng này đã coi như là đột phá chân trời sự tình coi như chu diễm có được chu gia thiếu ra cái này thân phận nhưng là coi như là như vậy một tầng thân phận cũng không thể nói rõ che lấp cái gì dù sao ngao làm cho cấp cho linh v ò n g thật sự là quá mức xa hoa và chân quý phía trên linh thạch số lượng cầm lúc đi ra thật đúng là có thể đủ để dọa sát người ngoài tới cho nên nếu là cân nhắc đến dạng này nguyên lai、like、tới có thể xu thế t r á n h chính là tận lực khu tránh ra đi chất vấn cùng nghi hoặc tóm lại là không tốt tốn hao điểm nhi khí lực kỳ thật cũng không phải vấn đề gì quá lớn đi chỉ là mang theo ít đồ mà thôi cách vu gia tộc cũng không như trong tưởng tượng xa như vậy bởi vì nơi này đầu xem như chu ra địa bàn chu diễm kỳ thật vẫn là cố ý cân nhắc một chút tới phát hiện cái này phân lượng đầu kỳ thật còn tính là rất không tiểu nhân hẳn là đại thúc mình tận lực làm như vậy như là bình thường gian thời điểm trước kia đại thúc cũng là sẽ đối với tại chu diễm làm dạng này một tay đến chu diễm thoáng nhìn thoáng qua đại thúc kỳ thật cũng là không có cái gì cái này cũng không phải lần đầu chỉ bất quá chu diễm trong lòng có một chút tấm áp đi ai đúng đại thúc ngươi tiệm kêu bên trong rượu chu diễm lúc này chỉ chỉ nói lấy được cái này nên có ăn thịt còn chưa đủ chu diễm c h ố n g chân chỉ là muốn nghĩ chỉ có cái này ăn thịt trước biên nhi thời điểm ngao ăn vu gia tộc kiến hội đồ vật thời điểm đối với chu gia rượu ngon vẫn vô cùng cảm thấy hứng thú cho nên chu diễm vẫn là nghĩ như vậy đến một tay không bằng là phí mấy lượng tiền mà thôi chân chính trên ý nghĩa nói đến ngao đối với mình trợ giúp từ trước khi đó bắt đầu đến tình trạng như vậy tới kỳ thật có thể nói là đại công vô giá kỳ thật nếu là nói đến dạng này giáo thụ đổi lại tại thiên bản đại lục mặc cho người nào đến một cái ngay từ đầu hai người chỉ có là bình thủy tương phùng người hay là rất khó khăn làm được đi cho nên vẹn vẹn đầu là yêu cầu như vậy chu diễm cảm thấy thật là không coi vào đâu thật như là mở mịt b ù i bằm v ậ y tới úc tiểu tử ngươi nói đúng cái kia a làm sao ngươi chẳng lẽ cũng có uống rượu quen thuộc ta nhớ được bình thường ngươi đoán chừng cũng không có dạng này ham mê a kỳ thật đại thúc nháy mắt ra hiệu nhìn một chút chu diễm dù sao bởi vì cảm thấy vô cùng kỳ quái a kỳ thật bởi vì bình thường gian đúng là không rõ sở chu diễm còn sẽ là có thói quen như vậy tới đi Thói q hắn, hắn được h nếu t i là vì tình nghĩa bằng hữu như vậy ta tự cho ngươi tiểu tử này mang hộ mang hộ tốt ngươi chở một chút đại thúc cười một cái nói quay người về sau chính là lập tức vì chu diễm lo liệu nói đến thật đúng là một chút xíu đều không hàm hồ a nói đến rất nhanh đại thúc có thể nói là nâng cốc đã là lấy được trong hồ lô rượu đầu có thể nói là hết t h ể đều là làm xong dạng này xem ra rượu thịt đều xem như đầy đủ hết nên tới đã đều đã tới như vậy có thể vẫn là có thể mau sớm trở về ước ũ n g đúng, đúng đại thúc cái này làm cho trung vào một chỗ tiền không sai biệt lắm là chu diễm thời điểm sau cùng đem hồ lô rượu tiếp lúc tới nói như vậy đồ vật đã đã là lấy tới tay như vậy nên muốn kết sổ sách tự nhiên vẫn là cần kết Hạ, hạ. hôm ạ hạc, c h nay hai chúng ta người không phải lâu như vậy đều không thấy trước ngươi không phải nói ngươi vô cùng khắc khổ tu luyện à, như vậy như vậy đi diệu hai cái k i m tệ cái này a như thường lệ ngươi lấy được là được rồi đại thúc cười ha h à nói đại thúc cái này vân nam tiểu thuyết vắng vê đốt vê đốt vê đốt i n Z e c t com ai tiểu tử ngươi cũng không nên trần trở a chúng ta chi gian vẫn là ai cùng ai a ngươi nói đúng không chu diễm về sau nghe được đại thúc cũng là nói như vậy đầu tiên là ngừng lại về sau vẫn là vui vẻ đón nhận đều là nói tại trưởng bối chi trao tặng không tốt tại chối tử đúng là dạng này a chu diễm cho nên vẫn là một tiếng cung tạo về sau thu xuống làm xong cuối cùng này sự tình chi hậu chu diễm cũng là không sai biệt lắm chuẩn bị nếu là trở về kỳ thật cũng thì không cần đi cố ý nhìn xem lúc gian quang chỉ là nhìn xem cái này thiên không thì biết sớm chính là m ở tối không đi có thể nói đến thời gian cũng là đã qua không ít mau sớm trở về vẫn là tự nhiên dù sao cấu nguyên dịch tu luyện còn bày ở chu diễm trước mặt tới đây này đại thúc cái k i a ta liền đi trước còn có chút quan trọng sự t ì n h lần sau có thời gian dành ta lại đến nói qua chu diễm về sau có thể nói là mang theo bao lớn bao nhỏ lập tức chính là rời đi, đi. ngao nếu là nói đến luyện thuật sự tỉnh s ớ m như vậy điểm đem nên làm đều làm như vậy kỳ thật cũng là sẽ có thật nhiều lúc gian đến quen thuộc luyện thuật đi cái này bất kể là nói thế nào đều coi như là một chuyện tốt á kỳ thật đầu nếu là không có gì đặc biệt đột phát sự kiện tới h ắ c h ắ c tuổi trẻ người thật đúng là vô cùng lo lắng a ngươi nói đúng không tiểu giác đại thúc nhìn xem chu diễm vội vàng bận bịu rời đi thân ảnh như thế cắm tay nói đúng vậy đâu p h ụ thân tiểu diễm cũng có chút giống ngài lúc còn trẻ dáng vẻ kỳ thật một bên tiểu giác cười một cái nói úc thật sao có lẽ là vậy hy vọng hắn có thể tại võ linh trên con đường này tốt phát triển tốt đi xuống đi đánh lấy vội và bước chân chu diễm cũng là cuốn quýt xuyên qua đám người vội và hướng trong nhà chạy tới đi nói qua kỳ thật mang theo những vật này vẫn đủ phiền phức mệnh ngọc bất quá cũng là chuyện không có cách nào vẫn là hơi nhẫn mại một chút l i ề n tốt chỉ có một điểm nhi lộ trình kỳ thật nói đến chu i a khu sản xuất có nhất định nhân số đây là nhất định dù sao đã là ở chỗ la tinh thành có nhiều năm như vậy phát triển kỳ thật cũng là đặt cơ sở nhất định chu diễm phương phương như thế một đường đi đi qua thời điểm đi tới đi tới đều không phải ít đường người mà lại cái này thế nhưng là theo lúc gian đẩy trôi qua càng ngày càng nhiều cho nên nhìn chu gia có thể từ những n à y ngoại lai、like、tại mình bản nhi cấp trên thương gia cấp lấy đến nhiều như vậy lợi nhuận kỳ thật nếu là thương gia mình có thể kinh doanh tốt tới kỳ thật vẫn là có thể rất tốt phản chế tại điểm này thật đúng là không một chút hành trình đường chu diễm cũng là đã là về tới trước đó tự thân từ chu gia đi ra ngoài địa phương bí mật chu diễm đầu tiên là đem những vật này thật tốt làm tại tốt lần nữa chuẩn bị đi vào đi dù sao những này nhiều đồ trọng yếu nhưng là không thể làm hư dù sao về tiến vào thời điểm động tác vẫn là cần muốn so rác đại phúc độ cho nên phải làm được để phòng tại chưa xảy ra a ba vẫn là người nhẹ như yên giống vậy giá người đến chu diễm cũng là đã là về đến gia tộc bên trong đi có thể nói là càng lúc càng thuần thục tới chẳng qua là lần này không thể dùng cho linh vòng bị tại nhiều độ như vậy buộc chặt ở chỗ người chu diễm cảm thấy có một ít ảnh hưởng tới mà thôi thôi bất quá còn tốt không có gì đặc biệt vấn đề quá lớn hoàn hảo không hao tổn đồ vật tự nhiên vẫn là hoàn hảo không hao tổn cái này ngược lại là không có có vấn đề gì quá lớn chỉ bất quá lúc này mình tương đối muốn lo lắng vẫn là bên trong người lúc này lúc gian điểm nói đến chu gia bên trong người cũng là càng ngày càng nhiều đi lên bất luận là những cái k i a n g người vẫn là chu gia thủ hộ thủ vệ cả hai nói đến đều là giống nhau bên nào cũng là cũng là như thế cho nên chu diễm trở về nữa đến căn phòng nhỏ thời điểm vẫn là phải làm đến rón rén một điểm a nói đến chủ yếu đương nhiên vẫn là cùng những cái kia hứa người đụng phải diện mà thôi vẹn vẹn đầu là quan hệ như vậy nguyên nhân mà thôi thôi Quy luyện Chu diễm về sau cũng là vô cùng thuận Chu lấy đây vậy hay một Diễm Diễm cảm mà cảm ta thận tới tự thân căn phòng nhỏ phía trước tới,、có、thể tới trước tự toàn, trước trên tránh rất chương cẩn bước chân, cũng cùng căn có cửa giác cùng có giác căn cái nghỉ đánh khá phòng nhỏ phía nhiên những không người đường người ngơi, gión rén đến nói đến nẻ lợi đi kia người hay là rất không dễ chịu là là là về vô về vô vì bất quá có thể đến cái này hiển nhiên chính là tốt cũng không cần tại quá nói thêm cái gì chu diễm hơi trầm tĩnh lại thân thể mở cửa phòng ra chu diễm chính là tức mau tiến vào tiến vào về sau đương nhiên là vô cùng nhanh chóng một cái t r ở tay tướng đem tại cửa phòng cho khóa kỹ phòng ngừa hết thể người không có phận sự cùng nhàm chán nhân sĩ một đường vội và buôn tập về sau vẫn có chút đầu đầy mồ hôi cảm giác kỳ thật chu diễm đầu tiên là tràn đầy đại uống hớp nước trà thấu khẩu khí về sau chu diễm đầu tiên là đem những vật kia đều là để xuống liêu chi sau chuẩn bị nghỉ ngơi một chút hội nhi a có thể nói là nói như vậy chu diễm về sau chính là như thế một chút lăn đến trên giường bên nhi đi. nha a tiểu tử đi đứng vẫn đủ linh hoạt a thật mau á kỳ thật chu diễm có thể nói là còn không có là nằm xuống đến bao lâu lúc gian trong phòng đầu tia ê hồ bạch khí phiêu niệm mà lên ngao cũng là hiện thân ra có lẽ trước thời điểm ngao thật sớm t i ể u là nghị phải xuất hiện bất quá cũng là án lấy tiểu tử này đến về đến nơi này thời điểm lại là xuất hiện cũng là không mượn dù sao tiểu tử này yêu cầu ổ n như vậy cũng chính là theo hắn ha ha nói đến cũng không phải đến nha chu diễm kẽ nằm trên giường như là hiệu xỉ hoa tươi nói như vậy đạo trước ký quyết tu luyện về sau lại là tiếp theo không d à n h chân chạy nhi sống nhi đổi lại là ai cũng là nhất thời gian tương đối khó mà tiếp nhận tới á kỳ thật hắc hắc thật sao thật sự là c ự c khổ để ta nhìn ngươi tiểu tử mang về đồ tốt như thế nào đi lập tức lấy ngao cũng là cả người pháp phiêu hồ đến bàn gỗ phía trước đi nhìn cùng so sánh chu diễm kỳ thật hắn lớn nhất để ý kỳ thật vẫn là ở đó nhi bàn gỗ bên trên đồ vật kỳ thật nói đến chu diễm liếc mắt nhìn mắt con ngươi đều là hoàn toàn trực câu câu đặt ở cái kia nhi trên bàn gỗ vừa đi ta nhìn ngươi ý tứ toàn bộ đều là tại đầu kia tương thịt nướng bên trên cùng hồ lô kia rượu、A. nghiêm mắt nhi nhìn xem ngao nhất nâng g động một cái chu diễm thấp giọng nói tuy nói là trước đó ngao như vậy là nói bất quá là ngao cứ như vậy đi qua về sau chính là hoàn toàn đem ánh mắt ánh mắt đặt ở tương thịt nướng còn có hồ lô kia rượu bên trên chu diễm tuy nói là nằm bất quá nên nhìn vẫn là nhìn nhất thanh n h ị sở gia hỏa này thật đúng là m ư ờ i phần đối với đồ ăn vô cùng cảm thấy hưng thu à, chu diễm trong đầu nghĩ như vậy đến a khu khu ừ nhìn một cái ngươi tiểu từ này nói này tính là cái gì nói nhi nha muốn ta nói đến a luyện thuật kỳ thật tự nhiên là sự, tình nhi tiểu nhân, ăn cơm mới là sự tình nhi lớn nếu là là thân người thể đều là không tốt làm như vậy sự tình vẫn là hưởng phúc cái gì loại nào đoán chừng đều là không thể thực hiện được đi nghe được chu diễm nói như vậy về sau ngao chính là lập tức dừng người lại cũng coi là nghiêm trang nói chu diễm nhìn xem ngao đây coi như là tại nói qua ngụy biện đồng dạng bất quá người này trong miệng ngụy biện vẫn còn có chút mấy phần đạo lý chu diễm cảm thấy như vậy ngươi vẫn là xem trước một chút luyện thuật vật liệu đi trước ngươi chưa hề nói tại số lượng vấn đề ta cũng chỉ là mỗi kiểu dáng mỗi cái đều là lấy đồng d ạ n g tới bên trong tán xương hoa còn có hợp ý thảo càng linh diệm cái gì đều là một thức bên trong mỗi loại mười dạng dạng này vậy là đủ rồi a chu diễm một bên cạnh nhìn lên trần nhà vừa thản như nói đủ rồi đủ rồi đương nhiên vậy là đủ rồi ngao như thế nhẹ nhàng nói không qua đi bên cạnh chu diễm lập tức chính là cảm thấy có chút hồ bất thường lập tức chính là đứng dậy đến xem xem đi g i a hỏa này vậy mà tại bên kia đầu nói qua là miệng nói qua cái kia luyện thuật tài liệu sự tình n h i bất quá không nghĩ tới lại là trong mắt đầu nhìn đều là một chút hồ rượu thịt chi thực chu diễm lập tức chính là vô vô cái chán đối với ngao cũng là không lời nào để nói bất quá liên quan luyện thuật vật liệu đã chu diễm đã là nói không có vấn đề gì như vậy hẳn là không có chuyện gì kỳ thật chủ yên tâm hơn chu diễm vẫn lo lắng chính là số lượng vấn đề kỳ thật bất quá bây giờ xem ra không có vấn đề gì giống giống mùi thơm này thật sự là tuyệt d i ệ u còn có cái này mùi rượu chân là có thể xem ra tiểu tử ngươi nói lời nhi vẫn đủ thành thật ta ngao nhất biên giới nhìn xem rượu một bên lại là nhìn xem cái này tương thịt nướng nói như vậy đạo bất quá cũng không có lập tức chính là bắt đầu ăn nguồn nghiến ngao còn không có với tới tại đói khắc thành loại kia tình trạng tình trạng kỳ thật bất quá nói đến này vẫn là rất ngẫu nhiên tồn tại vậy mà không nghĩ tới tự thân tương hợp khẩu vị nào cũng sẽ là như vậy thích thật đúng là là nghĩ không ra à bất quá đã như vậy thích cũng cựu không có gì sợ đương nhiên chính là sợ tại gia hỏa này không thích kỳ thật mới là vấn đề lớn nhất chỗ đi lô dừng t r ú c tiểu thuyết virus v i r v i r lzl tiểu s ụ con như vậy tiếp xuống ta không sai biệt lắm cũng bắt đầu cấu nguyên dịch tu luyện、Úc. trải qua một hồi đoạn thời gian thể lực khôi phục chu diễm lúc này cũng coi là sức sống thân thể như vậy đã trạng thái bình thường như vậy phía dưới chính là không có cái gì có thể nói cấu nguyên dịch đến tiến triển tu luyện đương nhiên phải, phải nhanh triển khai Ừ mất tốt, tốt. ngao miệng bên trên có thể nói là nhận lời vô cùng qua loa cho xong chuyện a dù sao hiện tại g i a hỏa này lực chú ý cái gì dĩ nhiên không phải tại thân thể của mình lên bất quá cũng không có cái gì quá lớn quan hệ nên muốn tiến hành đương lại chính là tiến hành là được rồi tiểu tử ngươi mò sớm tiến đi xong chuyện về sau liền có thể khai triển luyện thuật sự tình ân chính là cái này bộ dáng lúc này ngao miệng bên trong đã là không kềm chế được nậm g một miếng thịt phi tới xem ra cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được cái này thức ăn ngon rụ hoặc tới a là là chu diễm ứng thanh nhi về sau cũng là lập tức chuẩn bị tiến đi lo liệu bất quá tu luyện loại chuyện này dù nói thế nào lại nhanh thực tế cũng mau không nổi à mặc kệ là thế nào đến lúc đó đương nhiên vẫn là phải làm t ừ n g bước đến không dựa theo tại quy tắc chi lai、like、như vậy cùng tại không có cái gì pháp tắc pháp quy t i ể u không có gì khác biệt rồi sao như vậy ta nha hôm nay nếu là tốt như vậy như vậy ta chính là một bên ngồi vừa nhìn n g ư ơ i tu luyện đi lúc này ngao chính là chợt vừa lên bàn gỗ mà đi có thể nói là phi thường thành thơi không lo lắng ăn tương thịt nướng còn có uống chút rượu cái này thành thơi không lo lắng trình độ có thể nói là đơn giản đem chu diễm cho thầy chóng bất kể như thế nào tới nói đây không khỏi cũng là quá sung sướng đi bất quá chu diễm cũng là nhàn nhạt nhìn thoáng qua tới hắn người người khác hưởng thụ đương nhiên chỉ là đường người mình vì với mình nhưng không thể đường người như thế nào người chính là nước chạy bẻo trôi như vậy dạng này t i ể u cũng là không có cái gì có thể nói là một một đoạn lúc gian đem nên dùng đồ vật toàn bộ đều là làm xong chu diễm chậu gỗ từ nước nóng sự tình nhất nhất tất cả cũng không có rơi xuống chủ yếu đương nhiên vẫn là nước nóng sự tình nhi phiền toái một chút n h ư n g thứ khác cũng ngược lại là không có cái gì thao làm xong những n à y về sau chu diễm cũng là tướng nên ra sân nhân vận cũng chính là c ấ nguyên dịch lấy ra đã là như vậy tu luyện không có cấu nguyên dịch tồn tại dạng này làm sao có thể có thể đi thông này là không thể nào một trong chậu đầu nước nóng đằng đằng bốc hơi nóng có thể nói là nhiệt độ cái gì cũng là không sai biệt lắm vừa vặn chu diễm tướng bạch ngọc bình s ứ lấy ra cũng chính là trang tại cấu nguyên dịch lấy như cùng đi n h ậ t trình độ như vậy lượng nhất định độ nhỏ vào đi vào thời điểm chậu cô tử trong đó nước nóng vẫn là như cùng đi n h ậ t đồng dạng biến ảo thành thuần màu lam dạng này một lần một lần đi xuống chu diễm trong đầu cũng có đếm dựa theo lớn nhất h ạ n độ mà nói nói đoán chừng còn có thể dùng đến hai lần dạng này đánh giá đánh giá còn dư lại xấu nhất kém nhất hẳn là còn có thể lại dùng tại một lần tương đương với nói là như vậy một cái bình cố nguyên dịch tu luyện dịch lập tức chính là nhanh sắp thấy đáy về sau ngao tự nhiên cũng là muốn lần nữa lần nữa tiến đi mới c ố nguyên dịch l u y ệ n chế chẳng khác gì là nói cái kia một chút vật liệu chu diễm tự nhiên lại nếu như lần nữa tiến đi đi mua một phen nghĩ đến nơi này chu diễm không thể không đấm đấm đầu bởi vì những tài liệu kia thật đúng là không đơn giản Quy một chương 159, một bước lên trời. bất quá quá nhiều chu diễm vẫn là muốn không được nhiều như vậy kỳ thật dù sao nên muốn tiêu tiền vẫn phải là muốn đi làm kỳ thật nếu là không có cái này cố nguyên dịch lời nói mình tướng hội là thế nào chết hạ tràng hậu quả chu diễm đương nhiên cũng là rất rõ ràng bất quá nghĩ nhiều như vậy có đôi khi cũng không làm nên chuyện gì ngao như là đã là ứ n g thừa xuống tới đối với cái này cái gọi là tứ tinh luyện phẩm cố nguyên dịch chu diễm cảm thấy như là đã là ngao có thể tạo liền ra như vậy chính là không lo không có người không cần dù sao la tinh thành lớn như vậy một chỗ bản luyện phẩm cái gì nếu là không có người muốn chu diễm cũng cảm thấy vậy không nói được v ẹ n vẹn chính là nương tựa theo bán điểm cái giờ này tới nói trừ tận gốc châm đối tính chỉ hướng ảm thể cùng nguyên thể tu luyện giả chính là cầm hiệu quả như vậy đến chu diễm cũng không tin dạng này còn chưa thể đem c ố nguyên dịch bị ném bán ra ngoài tốt giá cả đến linh thể tối ưu chi tu luyện thể cái này đương nhiên là không thể phủ nhận lớn nhất sự thật bất quá cũng không phải là nói tại tông môn trong gia tộc đầu chính là một cái đều là như là sản xuất hàng loạt phục chế thể vậy hậu bối sinh ra đều là linh thể tu luyện giả lệch g a cầm dù sao cũng phải tới nói tổng sẽ là có mấy cái như vậy tới nhưng mà chỉ nếu là gặp ở điểm ấy cấu nguyên dịch đương nhiên là không cần lo lắng không bán ra được vấn đề chịu hiệu quả như vậy cấu nguyên dịch không nói trước tại giá cả cái gì phương đối mặt tại hồi vốn tại kinh t ệ bổ túc rơi mất tô một tuyết cái kia t ừ sự tỉnh tới nói hẳn là tuyệt đối dư sức có thừa a nhưng mà chu diễm vẫn là hết khả năng hy vọng mình có thể ở nơi này thứ hai bình cấu nguyên dịch liền có thể thật tốt đem điều này ả m thể vấn đề cho giải quyết hết dạng này là cực kỳ tốt nhất nga o tuy nói là một bộ phi thường thành thơi thành thơi đến bộ g á n g bất quá bây giờ chu diễm mình cũng không phải đi bận tâm cái này thời điểm bởi trừ đi bên trên ý lộ ra một thân khối cơ thịt chu diễm đương nhiên cũng là muốn lập tức tiến vào một trong chậu đầu tu luyện có thể gặp đến là như vậy một thời gian xuống tới chu diễm biến ảo vẫn đủ lớn dĩ vãng bình thường đều là vùi đầu gian khổ làm ra khổ tâm điều nghiên chu diễm thể cốt có thể nói là vô cùng tầm thường g â y gò bất quá những này từ khi là đụng phải ngao về sau bắt đầu tu luyện cái này lại là ký quyết tu luyện lại là ảm thể bài trừ tu luyện ba năm hai đầu lại nếu như hướng phía sau núi mà đi có thể nói là chu diễm thân thể cũng là chán thật không í bất quá đem so bất quá những này cũng không đáng kể bởi vì cũng không phải chu diễm tự thân đặc biệt để ý chuyện chu diễm để ý đương nhiên vẫn là này nhi tận ở trước mắt tu luyện tới đi、Bình. một cái lặn xuống nước chu diễm nhảy lên chậu gỗ tử một cái trước mắt gian chính là đi xuống một thời gian có thể nói là kinh ngạc ngao nhất dưới chỉ là một hạ đi tu luyện chính là làm cho động tĩnh lớn như vậy tới ngao lúc đầu bên trong cùng ăn tương thị nướng khiến cho kem chút nhi không có rất xuống nhi đi lên bất quá hôm nay tiểu tử này đều làm đến trình độ này mình cũng sẽ không tại nói gì bất quá đối với chu diễm kỳ thật tới nói dạng này một cái bút tích giai đoạn đương nhiên vẫn là phải mau sớm kết thúc cho thỏa đ có ảm thể tệ nạn ngăn người t r ù n g quy tốc độ tu luyện luôn luôn muốn chậm lại tuy nói còn chỉ là vừa mới bắt đầu nhưng là chậm chậm thôn thôn t à n bộ như vậy có thể nói là không được đối với võ linh tới nói đây cũng là tương đối khiến người kiêng kỵ một điểm đi ngồi vào đi đến chỗ gỗ tử trong nước về sau chu diễm lập tức chính là ngồi xếp bằng xuống nhiệt độ vừa vặn nước nóng tràn ngập tiến vào cấu nguyên dịch về sau này xen lẫn võ khí hơi thở thủy dịch đang không ngừng tràn ngập đánh thẳng vào chu diễm trên dưới thân thể mỗi một chỗ trước kia lần thứ nhất chu diễm cảm thấy dạng này vẫn tương đối là lạc ò n không làm sao có thể đặc biệt thích đứng dạng này bất quá chi theo sau có l Cảm giác như vậy đen ư g thui thân thể thấm t thân ở này như thuần màu xanh cấu nguyên dịch thủy dịch bên trong đã là nhìn không có như vậy rõ ràng bất quá những cái kia tầm tầm thấm ra thuần sinh võ khí cái này nhìn vẫn vô cùng rõ rệt thân thể của mình chu diễm mình đương nhiên là rõ ràng nhất bây giờ thân thể là một cái bộ dáng thế nào tình trạng liên quan tới những cái kia hứa tạc ăn chu diễm cũng là rất rõ ràng được mình bốn gân tắm mạch phía trên nguyên bùn cũng là bởi vì này canh vượng sông h m thể cho là căn trận không đi bất quá bây giờ chu diễm cảm giác đến trong thân thể mình biên nhi đã là c ở i ra hơn phân nửa nhi tới chính là bằng vào tại võ khí tại tự thân trong kinh mạch có thể tới lui tự nhiên dạng này một điểm chu diễm cảm thấy tự u có thể nói rõ rất nhiều vấn đề 12-34 v-v-v-v-12-34-XXQ. tiểu thuyết toàn đợt trị liệu kết thúc thể trình Bất liệu nói linh loại sau. quá hoàn Không như họ Đến về đó được độ đó. bọn lúc là là làm chu diễm hơi nhắm mắt lại mặc cho những này mạnh tình đầu võ khí còn có bản thân khấu nguyên dịch xung kích hiệu quả trực kích tự thân thân thể đến dù sao lần này không phải tại cái gì đột phá mấu chốt cho nên chu diễm nhìn qua cũng là vô cùng vất v à n g bất quá hăng h a i hướng lên tâm chu diễm mình một cách tự nhiên đương nhiên là có lần này có thể hay không làm được một lần xung kích khôi chi ba khí có lẽ như vậy n h i nói đúng có chút lớn bất quá ý nghĩ cái gì không có như vậy cùng cá ước m ố i cũng không có có khác nhau lớn hơn gì có thể đưa thân đến ba khí trạng thái võ khí chu diễm cảm giác đến đến lúc đó tự thân tuyệt đối đối với trước loại kỹ quyết tu luyện cũng là vô cùng như cá gấp nước hẳn là cũng không hội liền xem như đến phía sau cũng là một trận thở mạnh không đi bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy võ khí kỳ thật nói đến vẫn là cờ kém một chiêu một điểm tuy nói là như vậy võ khí trình độ còn không phải võ linh trạng thái nhu cầu võ khí cũng không có lớn đến loại kia võ linh tu luyện đột phá tình trạng đến bất quá nhất định nhu cầu lượng cái này hiển nhiên là khẳng định chẳng qua là chu diễm kỳ thật hiện tại nghiêm ngặt ý nghĩa tôi nói chân chính tu đi còn không có hoàn toàn triển khai cấu nguyên dịch võ khí một khối này hoàn toàn chỉ là cấu nguyên dịch một bộ phận buộc chặt phụ thuộc phẩm mà thôi muốn cho bao nhiều võ khí đến cái này thế nhưng là không thế nào quá thực tế sự tình có thể kết hợp đến bồi khí đang làm được tình trạng như vậy cấu nguyên dịch kỳ thật cũng là cúc cung tận tụy dù sao người ta tác dụng lớn nhất chỉ là hốt thuốc đúng bệnh nhằm vào ả m thể một khối này mà thôi thôi chứ tận gốc luyện phẩm cũng không phải tu luyện cái gì luyện phẩm khác biệt đương nhiên là vô cùng lớn chả còn vẫn tương đối miễn cưỡng đến a lúc này chu diễm bờ môi hơi có rúm sắc mặt có chút t ử n h a n nhó nhìn giống như chính là tại hết sức làm lấy sự tình gì đồng dạ á p tới g i a hỏa này nghĩ cường mạnh hơn đến a không phải lúc được đến a tiểu tử n a o liếc qua chu diễm nhàn nhạt uống cái miệm trong đầu diệm đến thở dài nói đối với bây giờ chu diễm muốn là làm chút gì ngao đương nhiên là vô cùng rõ ràng c h ẳ n g một cái mà t i ể u xem ra là không thực tế bây giờ chu diễm muốn nhất chính là vẹn vẹn chỉ là mượn nhờ bồi khí đan chi lực còn có cấu nguyên dịch công hiệu chính là đột phá đến ba tức giận tình trạng bất quá đối với vừa mới chỉ là bước vào đến nhị khí chu diễm tới nói lập tức chính là muốn làm được dạng này r ụ c tốc bất đạt chuyện thật là quá là khó mà cái này người cũng chính là chu diễm mình tới Ách, ghê tởm. bồi khí đang còn có cấu nguyên dịch công hiệu có thể nói là theo phía sau lúc gian một chút xíu xoa đẩy xuống tới đã là đem nên muốn phát huy đều là phát huy sâu sắc chu diễm tự nhiên cũng là tại tận lớn nhất khí lực tướng trong đó võ khí cho không dư thừa chút nào toàn bộ bị hấp thu tới thân thể của mình tiến vào muốn dùng cho cái này bồi khí đang còn có cấu nguyên dịch võ khí chính là hết khả năng đề cập đến ba tức giận cảnh giới đồng thời còn phải hoàn thành đột phá vốn chính là một kiện vô cùng chuyện khó khăn bất quá đối với chu diễm đến nói nếu là hết khả năng hắn tổng hội là cái dạng này không trùn bước đi làm c ũ nhưng g k là không có biện diễm dạng này, tình trạng chu diễm cũng là không khác lên pháp chu thật gì kỳ khác là đôi i n k h t tức tràn máy móc cho người muốn lập tức để cho lượng điện Xác thực tuy lập thực chuyện sắc khi ó Quy một chương 160, dục tốc chương rục Nhưng bất là ô người thường thường chính là như vậy tới chính cho nên có nghĩ như vậy muốn một bước lên trời tâm lý sau biên nhi mới là làm được người bình thường không thể đủ sánh bằng sự tình có lẽ đây chính là võ linh đột phá con đường tu luyện a bất quá chu diễm chiêu này vẫn là quả thực quá mức miết cưỡng làm như vậy gượng ép chi tử nhi đã là ván đã đóng thuyền được trải qua một hồi thời gian cố gắng v ẹ n vẹn chỉ là bằng vào trình độ như vậy võ khí t i u là muốn đột phá đi lên đến ba tức giận trình độ nói khó nghe chút mà chu diễm làm như vậy đúng là có chút người xin nói nhộng đến cuối cùng vẫn là chỉ là với tới đến nhị khí bên trong gần như không đến tại một nửa trình độ võ khí mức đo lường ở chỗ xong chuyện về sau đối với mình võ khí mức đo lường chu diễm mình đương nhiên cũng là phi thường m ì n h sắc đánh giá s ở lấy được bất quá có thể tính là như vậy võ khí lượng chu diễm cảm thấy đã là cực hạn dù sao mới vừa thời điểm mình cũng là tựa như liên v ậ y hung hăng vẹn vẹn chỉ là mượn điểm ấy nhi võ khí vọt lên đi cuối cùng tại cố nguyên dịch tu luyện trên đường kết thúc về sau có thể có thể dạng này một kết quả chu diễm cảm thấy kỳ thật cũng là có thể có lẽ xa cầu nhiều lắm chẳng làm nên trò chống gì đoán chừng đều là nói tới mượn vi lượng võ khí khu tại lớn nhất kết quả chu diễm vẫn là rất kiếm tiền thú mà còn có chính là từ người trở ngại tạm căn chu diễm đã là cảm nhận được xu thế yếu đến một n điểm ấy chu diễm mình đương nhiên là vô cùng cảm thụ thân thiết dù sao mình mới là người sử dụng nên là thế nào chết thực tế kết quả không nói rõ ràng nói cũng là không thể chê kỳ thật dạng này chu diễm cảm thấy cũng coi là cho chu diễm ăn thuốc gan thần đi một c h a i cấu nguyên dịch đó là có thể chiếm được như thế như thế tới tiến triển chu diễm cảm thấy lại lần tiếp theo mới tinh cấu nguyên dịch nhất định có thể đ ủ phá hãm cái này h m thể trở ngại chi thế vẫn là tại một trong chậu bên cấu nguyên dịch đã là bị chu diễm hấp thu không sai biệt lắm thời điểm thời gian điểm điểm tích tích trôi qua một trong chậu đầu nước nóng đã là không có bất kỳ cái gì thuần màu xanh màu sắc một lần c ấ nguyên dịch sử dụng cũng là cũng thế kết thúc 3. chu diễm một cái bước chân đạp lên chậu gỗ tử cấp tốc r ồ i đạp chân xuất thân rời đi chậu gỗ tử lúc đi ra cũng là không khỏi tung tóe tán đi ra không ít bọc nước bất quá nhìn xem chu diễm một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng nhìn người này tu luyện bộ dáng i ể u là phi thường không tệ một bên ngao theo lại chính là chậm thôn thôn ăn tương thịt nướng vừa uống ít rượu nói ăn cũng là phi thường chậm c h ạ m dù sao ở chỗ cái này cũng là ngao một cái tập tính đi đối với ngao t ớ i nói đ ồ tốt nên là từ từ hưởng thụ mới đúng thế một hồi trước kiến hội đồ ăn về sau mình thế nhưng là cũng không có ăn được đối đầu với mình khẩu vị đồ ăn cho nên từ từ hưởng thụ ngao cảm thấy vẫn là lẽ ra như vậy mình bây giờ đối với cơm canh điểm này cũng coi là hoàn toàn đứng ở chu diễm lập trường góc độ cấp trên tới chu gia đưa tới cơm canh đã làm một chút đều không muốn đi quá mức đụng vào thế nào tiểu tử cước ép tư vị như thế nào a ngao nhất miệng ngai nuốt lấy thịt một mảnh nói đối với mới vừa chu diễm tình trạng mình đương nhiên cũng là từng ngọn cây cọn cỏ hoàn toàn chi tiết nhìn trong mắt chẳng qua là ngao cũng không có nhất thời gian lên tiếng mà thôi liền mặc cho chu diễm như thế tại đi làm đi cũng không có quan hệ gì v i sư làm đồ đệ kỳ thật quan hệ như vậy làm vi sư phương diện kỳ thật cũng không cần thiết đi một lời một đi hoàn toàn đều là cùng tại nói rõ ràng rất nhiều lúc vẫn là cần tại mình thật tốt thực tiễn về sau cảm thụ dạng này đối với hắn mà nói ngao cảm thấy mới cũng coi là nhất là chuyện có chỗ tốt đi ách cái kia nguyên lai、like、ngươi đều thấy được chu diễm lúc này một đầu ngón tay lặp đi lặp lại gai tóc mai nói còn tưởng rằng chuyện mới vừa rồi chỉ có xem như mình rõ ràng nhất đây này không nghĩ tới ngao cũng là rất rõ ràng nhìn ở trong mắt chỉ là tại không nói gì thêm mà thôi thôi hặc hặc ta đều là đã nói bao nhiêu lần rồi trở về ngươi có đôi khi cái kia ít chuyện ta hội thấy không rõ làm sao chẳng qua là việc ngốc như vậy về sau tận lực cũng không cần đi đụng vào cho thỏa đáng ngươi bây giờ vẫn chỉ là khôi giai đoạn ta cũng chính là không nói gì nói đến chỗ này thời điểm n g a o vẫn là thần tình nghiêm túc một phen dù sao cái này đương nhiên vẫn là dính đến vấn đề một cái tính cách nghiêm trọng cước ép đột phá mình quả thật là phi thường không thể thực hiện sự tình kỳ thật đối với chu diễm tới nói không có nhất định tu hành kinh nghiệm không rõ vẫn là có thể nhận đồng bất quá đối với sau võ linh tới nói không thể tán đồng biết được nói đó chính là quá không nói được ôn lại sách điện tử người người đều nói là dục tốc bất đạt dục tốc bất đạt đến cuối cùng miêu đâu lại hội l à như thế nào đâu cũng đều là đường người đều biết võ linh đâu kỳ thật có đôi khi cũng là cùng cái này miêu không có có khác nhau lớn hơn gì đặc biệt là mạnh đi tăng lên mình điểm này kỳ thật nhất là gần sát dục tốc bất đạt võ tinh kỳ thật vẫn là võ khí hai vô luận là bên nào cưỡng ép tăng lên một cách tự nhiên không có kết cục tốt đây là tất nhiên kết quả dục tốc bất đạt miêu đến cuối cùng đều là toàn bộ nghỉ cơm như vậy đối với võ linh tới nói cũng là không sai bị lắm có đôi khi nếu là tàu hỏa nhập ma đều xem như cường độ thấp toàn thân chết bất đắc kỳ tử đã là thường hướng kết quả cho nên cùng tại chu diễm nói tại vấn đề này đến ngao vẫn tương đối nghiêm túc bởi vì có một chút nhất định phải nghiêm túc sự tình nhưng không thể làm cho đùa tốt tốt ta cũng coi là biết vừa mới một phen ngao cũng là đem toàn bộ sự thật cáo chi tại chu diễm tuy nói chu diễm trên miệng đầu như vậy đáp ứng bất quá nghe hay là cho người một loại rất cảm giác g i ậ n cả tóc gáy kỳ thật không nghĩ tới còn sẽ có tại kết quả như vậy hả chẳng võ linh thế giới biến nào đa dạng xem ra cái này mới là thật số a hh có thể minh bạch lên tốt kinh nghiệm nhận biết kiến thức tự nhiên đều dựa vào tại bình thời một điểm mở dọn、dạng、này ngươi về sau chắc hẳn thử cũng là sẽ có rất rõ ràng ấn tượng bất quá một cái nghiêm túc thật đúng là không nín được bao lâu sau diện ngao lập tức lại là như vậy nói qua tới bất quá ngao cái này nên làm tự nhiên đều là đã là làm như vậy phía sau cũng có thể nói một chút lúc này không sai biệt lắm nên làm nên nói cũng đúng không sai biệt lắm tri hậu chu diễm cả mang tốt y phục về sau đức u ó nói g n dù sao luyện thuật phương diện khai triển đương nhiên còn phải cần ngao ra lệnh một tiếng tới ha ha ta liền biết tiểu tử ngươi nên phải nhớ k ỹ đồ vật đều là một phần cũng không quên được a ta làm sao có thể hội rơi xuống đâu ngươi tạm thời nghỉ ngơi một chút phía sau ta tự nhiên từ từ hội triển khai ngao hơi thần bí hề hề nói bất quá cũng tốt chu diễm hoạt động sống n í c h người lúc này có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút cũng là không chỗ nào chê cấu nguyên dịch tiến triển tu đi tuy nói là lẽ ra bề ngoài nhìn xem là chỉ cần ngồi ở trong đó không cần xế dịch nhưng là đâu tự thân thân thể thể lực hao tổn chu diễm không biết vì cái gì còn có một chút không phải chu diễm cũng không hội một chút đạt được nghỉ ngơi cơ hội cũng là cảm thấy chân quý bất quá cũng là không quan trọng đối với cấu nguyên dịch ngao kỳ thật cũng không có nói tại cái gì phản ứng phụ cái gì các loại có lẽ cái này cảm giác mệnh mọi cảm giác cũng coi là c ấ nguyên dịch một bộ phận hiệu quả đi chẳng qua là không có đặc thù gì ảnh t i ê ngồi tại n một chút cũng là tốt hôm nay kỳ thật rằng có đã lâu như vậy chu diễm kỳ thật thật đúng là không có thật tốt ngồi xuống nghỉ ngơi một chút qua hiện tại có thể nghỉ chân một chút cũng là tốt ăn một chút tương thị t nướng nghỉ ngơi một chút còn là tốt tu luyện còn không phải một cái chuyện dễ dàng như a húng chi mình vẫn là loại kia lạc hậu chi người chỗ tăng gấp bội lúc gian còn có cố gắng nỗ lực cái này là khẳng định kỳ thật không phải đến cuối cùng từ đâu tới siêu việt lời tuyên bố đâu cái này hiển nhiên chính là không có ngươi nếu là không làm như vậy Nha, chu diễm hơi nhấp một hớp nhỏ rượu về sau một bên ngao đột lại chính là nói như vậy đạo doa đến chu diễm kém chút không có đem ở trong miệng đầu rượu phun ra ngoài ách xem như có chút đi bình thường phiền m u ộ n thời điểm vẫn là hội uống chút đối với ngao dạng này cử động tới nói chu diễm cũng là đã là triệt triệt để để thành thói quen căn bản chính là không đủ vì gặp cũng không hội như cùng đi n h ậ t như vậy chu diễm bớt một cái thì là vọt đi lên dù sao lúc gian đã là có chút nhi q u y một chương một trăm sáu mươi mốt h à n khí bớt người hặc thật đúng là không tưởng tượng được à có đôi khi xem ra chúng ta có thể thật tốt rót uống một trên a ngao về sau dương lên khỏe miệng vừa cười vừa nói tốt tốt như vậy là tốt bất quá đối với ngao người này tự lượng đến chu diễm cảm thấy mình có lẽ còn là kém một chút ta nghĩ nghĩ lần trước lần đầu chính là điểm này trong gia tộc đầu nhỏ rượu đều là vẫn chưa thỏa mãn có thể cho hắn cái vô hạn uống cơ hội đoán chừng g i a hỏa này cũng là số lượng cao đi bất quá bây giờ nói như vậy đến cùng còn chưa phải lúc trước mắt việc quan trọng nhi đương lại chính là luyện thuật sự t ì n h nhìn xem chu diễm kết thúc cấu nguyên dịch tu luyện ngao tương thịt nướng cũng là ăn ít rượu cũng là chuyện đương nhiên uống nhìn hiện tại hẳn là tinh thần sung mãn giá vẻ ở đây thực tiễn trước đó ngao còn giống như phải t một chút một chút từ từ về phần c hẳn luyện đại nào nói g n chu diễm đương nhiên là nhưng tại ngực trước c ấ nguyên dịch lần đầu cái kia thế nhưng là đầu mình sinh một lần tận mắt nhìn thấy đến luyện thuật giá vẻ chỉ một chỉ là qua xem qua nghiện cái này cũng không phải chu diễm tác phong trước sau như một dù sao dạng này trận đối mặt tại có chút người mà nói chính là lần đầu thấy đến dạng này luyện thuật chi sĩ như thế chi không nhất thiết luyện thuật mở rộng tầm mắt chấn kinh đây là tất nhiên bất quá nhưng không thể nhường cho chấn kinh loại vật này chính là làm choáng váng đầu góc đã muốn nhập môn tại luyện thuật như vậy vẹn vẹn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa đương nhiên vẫn chưa đủ coi như là của người khác xuất thủ mình còn phải có tư duy suy nghĩ đương nhiên vẫn là phải có vật liệu hòa thuộc tính chi hòa còn có chính là cái kia cái gọi là hợp tụ lô ba món đồ xem như thúc đẩy luyện phẩm mấu chốt luyện phẩm sinh ra còn có sử dụng dĩ nhiên đối với tại nó ngay từ đầu chu diễm vẫn có cực kỳ tỉ mỉ quan sát biết được mấy thứ này là mấu chốt cái này đương nhiên không sai nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy biết mà thôi như vậy luyện thuật nói tới vẫn là quá mức đơn giản cũng là như là kỹ quyết đồng dạng cũng không phải là bởi vì người đắc thủ thượng thừa chi vật liền n có thể tất có sở thành luyện thuật đương nhiên cũng là cũng là như vậy linh hỏa vẫn là hỏa hay là cao đoan hợp tụ lô vẫn là tuyệt cao luyện thuật vật liệu vẹn vẹn là có được những thứ này cũng không nói là đó là có thể trở thành một rất tốt luyện thuật chi sĩ sự vật tầng sâu diện tấu vào xem thường thường vẫn sẽ có rất nhiều chi tiết cái này đương nhiên là cần một người hoặc là tự thân bà không kỳ thật hiện tại ngươi có thể tiên tốt nhìn kỹ một chút ngươi mang đến tới những vật kia tán xương hoa hợp ý thảo còn có càng linh diệp ngao lúc này nói hiện tại cũng là bọn chúng hiện thân thời điểm vừa mới đối với dịch sẽ cái kia người cũng chỉ là bắt đầu cho chú diễm cho nên bên trong rốt cuộc làm ộ t cái gì bộ dáng tới vẫn là không hợp ý nhau tự mình nhìn kỹ một chút cái này đương nhiên là nhất định chẳng qua lần trước đối với nhìn k ấ u nguyên dịch luyện thuật vật liệu cũng chính là biện g i t i n h một cơ nhánh khôi lam hoa những điều kia chu diễm bây giờ đối với tại mấy thứ này cũng chính là luyện thuật vật liệu cũng sẽ không có như vậy không ấn tượng khắc sâu hẳn là như vậy bộ dáng chu diễm tuy nói là không có kiến thức đến trả bất quá chu diễm cảm thấy mình cũng có thể đánh giá m ò ra một điểm tới luôn cảm thấy luyện thuật vật liệu ít nhiều gì đều có một điểm thông tin có thể nói đi từng tiếng thanh âm huyền áo chu diễm cũng là c h ậ m dai chiếu vào ngao nói đem t r ư ớ c mua được luyện thuật vật liệu bao mở ra tới trước đó cái kia tiểu thanh niên nói qua bên trong giống nhau thức trong diện có mười phần chứa cho nên nói chu diễm đang đánh khai trước đó vẫn là ước lượng một chút phân lượng nói tới vẫn là rất mười phần bất quá mỗi dạng đều là giống nhau cho nên chu diễm chỉ cần lá trong đó mở ra một bọc nhỏ là được rồi vừa mới mở ra món lớn thời điểm vốn đang không thấy bộ mặt thật chu diễm ngay từ đầu mở ra là bao vây lấy tán xương tốn giấy và n g bao t ừ n g cái tán xương hoa vẫn là bị tại giấy nhỏ bao cần lấy cho nên c h i hậu chu diễm vẫn là tinh tế vào khoảng này bọc nhỏ giấy mở ra hả đánh khai sau khi đến cho chu diễm vẫn tương đối khiếp sợ không nghĩ tới cái này tán xương tốn lớn nhỏ vẫn tương đối khiến người cảm thấy ngoài ý mớn chu diễm trước đó lúc đầu cảm thấy đều là gọi tại tán xương bọ ra cũng hẳn là cái một cánh hoa hình tượng bộ dáng bất quá lại sự thật cũng không phải mình tưởng tượng cái dáng mẹ kia cũng chỉ là cũng chỉ là từng đ ó a từng đ ó a chỉ có đoá hoa nửa người trên tồn tại cả người một vòng tới cánh hoa có thể nói là đều là thấu màu trắng mà nhụy hoa bên trong gian bộ phận lại là có băng tinh như vậy nhan sắc màu sắc vậy tồn tại cái này đây là hô hô hôn tiểu thuyết v i r ú t v đút v đút, vê kính i c o s c h u diễm tại về sau chạm đến đụng vào này cánh hoa trung ương bộ phận thời điểm đột nhiên quất một cái thì là thu hồi đầu ngón tay của mình đến đột nhiên cảm giác chính là băng khí ăn mòn một cỗ hàn băng chi tức trực thấu trong thân thể của mình một bên đều có điểm thấu đến đầu khớp xương diện vậy cái này tiểu tiểu nhân đ ó a hoa nhìn tựa như là không đơn giản a không đơn giản không tầm thường bên trong giống như lại là lộ ra cực kỳ cảm giác quá gì, vẹn vẹn chỉ là như là băng tinh như vậy nhan sắc màu sắc mà thôi nhưng mà làm sao đó là có thể làm được như là băng tinh loại kia hàn băng chi khí thấu thực cảm giác thật đúng là quá mức không giải thích được tới ngao cái này chi hậu dù sao có một chút mình đương nhiên là sáng tỏ hiểu không chỉ có là ngao mới có thể biết trong đó thâm ý chỗ ở luyện thuật chi sĩ hiện tại nhưng không phải mình à. hặc hặc tiểu tử cảm nhận được có chút kỳ quái đi đúng vậy a bất quá cái này ngươi đã quên trước đó ta vừa mới thời điểm nói cái gì tới a cái gì tới là chi tiết tính n g ư ơ i tiểu tử này còn nhớ rõ ở không có quên lại đến nhanh như vậy cái này chính là luyện thuật trong đó chi tiết đã đến cái này đương nhiên vẫn chỉ là luyện thuật tài liệu một phương diện mà thôi cái này tán xương hoa t i ể u là ví dụ sống sờ sờ lạnh tính tại hoa bên trong ẩ n chứa nhiều hàn khí chính là cái này tán xương tốn đặc điểm lớn nhất ngươi vừa mới không phải là bị tại tỏa thương một chút không cái này hàn băng tư vị cũng không dễ chịu đi ngao cũng coi là lời ít mà ý nhiều đem lời nhi cho nói rõ ràng chu diễm đâu dây lát răn cũng là có chút điểm thể hồ quán đỉnh cảm giác ga nói là đặc tính chi điểm là như vậy ý tứ thật đúng là cho người một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác ga kỳ thật về sau ngao đương nhiên vẫn là đặc biệt rõ ràng chi tiết để cho chu diễm nói rõ luyện thuật vật liệu đặc điểm đặc tính chi điểm có thể cẩn thận nghe lấy xuống về sau chu diễm cũng là có thể từ từ không ngừng đốn ngộ hiệu được rất nhiều. vẹn vẹn thả trước đó lần đầu luyện t i ể u cấu nguyên dịch thời điểm loại kia đại khái ánh mắt đến đối đại sự vật ánh mắt chu diễm cảm thấy dạng này vẫn là quá ánh mắt thiệt cận bởi vì như vậy từ có thể nói là đối với khắp cả luyện thuật tới nói tại trong mắt chính là một cái đại khái sơ lược tồn tại có thể nói nhìn nếu là lâu như vậy cảm giác vẫn là hội xa vào đến một vài hiệu lầm khu ở trong đi lớn nhất chỗ nhầm lẫn cảm giác đương nhiên vẫn là cho người một loại cảm thấy chính là luyện thuật nguyên lai、like、cũng chỉ là chuyện như vậy mà thôi thôi cũng không có cái gì điểm này nói đến mới là tồn tại đáng sợ nhất đi cho nên a đối với luyện thuật tới nói đặc tính n ặ n vạn thiên biến văn hóa đặc tính chi điểm có thể nói là nhiều vô số kể đây đều là cần luyện thuật chi sĩ năng lực nhận biết cùng ký ức năng lực dù sao vạn vật đương nhiên tức là có tương hợp cũng có tương sùng nếu là đặc điểm nhận biết không thích đáng như vậy đến lúc đó luyện thuật tại tiến hành thời điểm hh ắ c ắ c sau khi nói đến đây ngao âm hiểm cười cười cũng không tiếp tục nói ra chẳng qua ở nhìn thấy ngao cái bộ dáng này chu diễm không khỏi vì cái gì thân thể tóc gáy dựng đứng luôn cảm thấy ngao dáng vẹ như vậy luôn luôn có chút dùng mình cùng cảm giác khủng bố tới biết sẽ như thế nào chu diễm vẫn là yên lòng hỏi nói chuyện nói một nửa chu diễm thế nhưng là không thích tại dạng này sẽ như thế nào Vẫn l người người thôi thôi. Ha ha. Cười cười q một chương một trăm sáu mươi hai đặc tính điểm nguyên lai、like、chính là như vậy một cái hạ tràng kết quả không biết vì cái gì nói đến tại vấn đề như vậy thời điểm ngao còn có thể như thế tiếng cười nói nói tiếp nói xong không phải là trầm thấp cái mặt mới là đúng à, cái này cũng không tính là cái gì cười vui chủ đề à. chu diễm nghe xong về sau vẫn là hết sức chế trụ tự thân nội tâm trong đó sợ hãi cảm giác không nghĩ tới chỉ là luyện thuật còn có thể có tại đáng sợ như vậy hạ tràng cái gọi là nhất thất t ú c thành thiên cổ hận a bất quá cái này luyện thuật vừa xảy tay thiên cổ hận cảm giác cũng cùng tính chất này không sai bị lắm xem ra luyện thuật chi sĩ cũng là có lợi có hại có chút người có lẽ là vô cùng khao khát luyện thuật chi sĩ chỗ nhưng là bên trong tệ nạn lợi bưng có lẽ là rất nhiều người vô pháp nhất thời hiểu bởi vì đại bộ phận người đối đãi sự vật thường thường chỉ là nhìn chúng trong đó tốt một phương diện mà thôi thôi cái này đây cũng là m ạ n người quan trọng sự tỉnh bất quá nga ngươi lúc này chu diễm nói như vậy đạo lại là vào khoảng ánh mắt nhìn về phía nga n đối với hắn dạng này đã là thần kinh bách chiến luyện thuật chi sĩ thành công đương nhiên đặt ở trước mắt bất quá luôn không khả năng làm ộ t mực thành công đi bất quá đối với những cái kia sai lầm ngao làm sao có thể nói cùng tại cùng chơi nhi đến tựa như đâu ta biết tiểu tử ngươi nhất định là muốn hỏi ta đã luyện thuật chi sĩ có dạng này cực đại tệ nạn ta lại chưa từng thất bại tồn tại qua ở chỗ này ta muốn minh xác nói cho ngươi hướng về ta bộ dáng này luyện thuật chi sĩ hội thất thủ ngao hất lên ngón tay cái chỉ chỉ chính mình nói đạo có thể nghe được ngao nói như vậy về sau chu diễm cũng là thở dài đúng a đối với quái vật này tẩy vậy r a hỏa tới nói nếu là thật có như vậy một hai lần sai lầm đoán chừng cũng không lại ở chỗ này nói như vậy đâu mới là lạ chứ nhưng là sau đó ngao lập tức trả lời dây lát gian chính là để chu diễm ngã cái té ngã đằng trước vẫn là ở đó tràn đầy tự tin nói về sau lại là như vậy trừ một câu chu diễm cũng là kém chút quên đi một chuyện dù sao r a hỏa này giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a bản tính của hắn làm sao có thể thay đổi bất t ư ở n g vậy vậy a ngươi làm sao bây giờ vẫn là như vậy chẳng lẽ thân thể của ngươi bởi vì dạng này là bởi vì luyện thuật chu diễm lúc này tựa như là vội vã mắt nói dù sao vừa mới những cái kia luyện thuật thất bại hạ tràng hậu quả ngao đều xem như nói vô cùng rất rõ ràng bất quá ngao bây giờ lại là trừ dạng như vậy chu diễm cũng là nhìn không ra trên người hắn chỗ nào xem như t h ụ t h ư ơ n g căn bản chính là không nhìn ra tiểu tử ngươi nhưng chớ nói nhảm nói qua ngao lập tức tuấn h thân đến chu diễm bên cạnh gõ gõ chu diễm đầu như vậy như vậy ngươi sai lầm thất thủ cái này ta đương nhiên nói rồi còn phần lớn thất thủ sau các loại hạ tràng bất quá ngươi cảm thấy những cái kia có đôi khi có thể tổn thương được một chút luyện thuật chi sĩ thân thể sao ngao lúc này tuy nói là thản nhiên nói không nói chuyện ngữ đi gian lại là bào mang âm có lẽ là cường giả lời nói nói ra chính là cường ngạnh như vậy à? đúng n a chu diễm đương nhiên một cái c h ư ớ c mắt g i à n trong đầu cũng coi là sấm sét văng r ộ i kinh lôi xẹt qua nội tâm mình vừa mới làm sao lập tức không có biến báo biến nào tới đâu luyện thuật chi nguy hiểm hạ chẳng ngao cương vừa đúng là nói rất hay rất tinh tế nhưng là loại này người bình thường trong mắt cho là siêu phàm nguy hiểm đối với ngao loại này cấp bậc tới nói căn bản chính là chín châu mất sợi lông đi bọn hắn khẳng định có thể có bọn chúng ngự người nhất pháp biết ừ xem như có chút đi đoán chừng chính là như vậy Hắc <cười> hắc, ngươi có thể biết đương nhiên cũng tốt nhớ kỹ thân là luyện thuật chi sĩ đã như vậy sai lầm loại vật này đương nhiên là không thể tránh được n h a không có có thất bại mấy lần làm sao có thể suy nghĩ ra được tốt luyện thuật phối phương đâu bất quá ta đâu tự nhiên sẽ là có ta cách đối phó kỳ thật cái này nguy hiểm lo lắng nhất vẫn là mới ra đời thiệu quỷ thậm chí một chút chỉ là thuần thục có chút luyện thuật chi sĩ thôi ngao lời nói mặc dù là rất trực tiếp thẳng thắn bất quá cũng là rất thực tế vô cùng không sai à đối với ngao đã là loại tồn tại này liền xem như kinh thiên địa khắc quỷ thần luyện thuật sai lầm có lẽ hắn đều sẽ có chính hắn đặc biệt biện pháp nhưng mà đối với những cái tia chủ cột vững vàng còn có mới nhập môn đạo luyện thuật chi sĩ những n à y đối với bọn hắn có lẽ chính là lời nói vô căn cứ một lần tính bất ngờ đoán chừng liền có thể muốn số mạng của bọn nó kỳ thật không không không văn học v e đ u t v e đ u t v e đ u t không không không v e n u t con tu cục nghe nhiều như vậy thời điểm chu diễm còn chưa đến không cảm hoài cảm thắng h ạ không nghĩ tới trong luyện thuật còn có thể ẩn chứa nhiều như vậy chi tiết tới thật đúng là để người nghĩ không ra không có mới vừa thời điểm ngao tướng nói có lẽ những thứ này mình căn bản không có thể trong lúc nhất thời biết được nhiều như vậy thật đúng là không đơn giản a luyện thuật chi sĩ xem ra muốn nhập tại luyện thuật chi sĩ cái cửa này c h ọ n vẹn nhất định chuẩn bị thật đúng là hai ắt không thể thiêu a làm sao đức đoạn tục về sau bên cạnh đi xem một chút đừng lo lắng a nhìn thấy tại chất p h á t ngẩn người chu diễm ngao vẫn vô cùng không thể không như thế lập tức đến điểm tình hắn về phần rơi mất tán xương hoa đã là như vậy mang mà quá khứ như vậy tiếp xuống đương nhiên còn có tiếp xuống đồ dựa vào bên kia hai bọc lớn đồ chơi nhi cũng chính là tiếp lấy tán xương hoa hậu biên nhi càng linh diệp còn có hợp ý thảo hai thứ đồ này ú c đối ta trước đó nói cái kia tiểu tử ngươi không có cảm thấy ta lừa ngươi đi cái gì đương lại chính là là chỉ tại mấy cái này luyện thuật tài liệu sự tình a ngươi cái tên này chỉ nhớ a ai ú c ngươi nói đúng cái này a đương nhiên ngươi xác thực còn thật không có mấy cái này đồ vật tướng cộng lại mới là mười năm cái kim tệ mà thôi ngao nói như vậy chi hậu chu diễm đương nhiên là dây lát gian biết là tại là chỉ phương diện nào ngươi lai là như vậy lần này luyện thuật vật liệu tốt xấu thế là bình thường một chút cho nên nói tới cũng là cũng không có tốn hao quá nhiều tiền tài bất quá không nghĩ tới tiện nghi lên luyện thuật vật liệu cũng có thể với tới đến loại này tiện nghi tình trạng mình thật đúng là tuyệt đối không ngờ rằng a trước đó thời điểm mình luôn luôn coi là luyện thuật vật liệu loại vật này đều là xem như vì loại kia không nhất thiết giá cả đâu liền xem như có tiện nghi thuyết pháp c h ỉ ít chu diễm cảm thấy không phải là dễ dàng như vậy trình độ đi h ắ c h ắ c có đôi khi thông thường luyện thuật vật liệu cũng không có t r ư ớ c n g ư ờ i khi đó tưởng tượng kinh khủng như vậy kỳ thật ngao nói như vậy xem ra ngao nói như thế vẫn là có đạo lý chi hậu chu diễm cũng là chậm rãi vào khoảng cái thứ hai bọc giấy mở ra này một cái chu diễm mình nếu là không có nhớ lầm tới cái này trên thực tế hẳn là càng linh diệp ba cái đều là t r ê n lệch không bao nhiêu danh tự danh xưng luyện thuật vật liệu tới nhưng là cái này lại hội là thế nào chết một cái bộ dáng đ ầ u chu diễm vẫn tương đối tò mò hả chu diễm đánh khai sau khi đến nhẹ nhàng lại là đem chi bên trong đóng gói mở ra tới nhìn thấy trong mắt thời điểm lại là phát hiện nguyên lai、like、cái này cái gọi là càng linh diệp thật đúng là mấy cái lá cây chỗ a giống như cùng tại thông thường lá cây cũng không có cái gì quá lớn t r a n l ệ khác biệt a chu diễm vốn cho rằng hội có cái gì bất、động. bất quá chu diễm ở lần thứ nhất về sau luyện đặc tính điểm cái giờ này hiểu rõ về sau cũng là không dám như vậy lại dễ dàng nhìn những n à y luyện thuật tài liệu coi như cái khác nhóm là thông thường hơn nữa luyện thuật vật liệu chu diễm bây giờ có thể nói là cũng không dám dễ dàng đối đãi dù sao mới vừa những cái kia hứa rét l ạ n h c h i tức mình vẫn là thật chặt nhớ kỹ trong đầu k ỹ thật nhưng là đối với cái này càng linh diệm mà nói nói giống như cũng không có cái gì biến hóa quá lớn đặc tính a cầm trong tay cũng là phát hiện phát giác không có cái gì quá lớn khác biệt mà đến chẳng lẽ cái này chính là không có cái gì đặc tính sao bất quá chu diễm ngay từ đầu nhưng là không dám cho rằng như vậy chính là sợ với mình cho rằng như vậy về sau ngao đột nhiên mà nhưng lại là nửa đường rét ra đến một câu cái này đợi hội nhi lại là làm được bản thân cũ sang hả trước đó vẫn là nói không có cái gì không qua đi diện chu diễm cảm thấy lập tức chính là muốn thu hồi trước đó mình lời nói nhi cái này càng linh d i ệ p cầm trong tay s ắ c thực thật giống như có điểm không giống a trước đó chu diễm đem tại đặt ở lòng bàn tay bên trên thời điểm về sau c h u y ể n khai sau khi đến lại là phát hiện tự thân trên tay có bị nước qua một lần cảm giác cảm giác này vẫn là rất khó mà tưởng tượng nổi a chẳng lẽ cái này càng linh diệm chính là cố định tự mang thẩm t ấ u ra trình độ sao Phi một chương bất thời thông khổ. giản nói Ngao đã là rõ quá cái tính này dính d i ở trên tay mình đầu thủy dịch nói đến thật giống như có điểm không đồng dạng cựu là nói như thế nào đây chút này thủy dịch tại chu diễm trên tay nhưng là chu diễm cảm thấy dạng này thủy dịch xúc cảm có chút không tầm thường nói như thế nào đây luôn luôn một loại nói không nên lời đi lên cảm giác đi chính là cùng tại nước thông thường dịch cảm giác có khác nhau quá lớn đ o á n chừng này cũng là bởi vì luyện thuật tài liệu nguyên nhân mới sẽ là đến tận đây như vậy ngao nói đến cái này hẳn là cái này càng linh diệm đặc tính đặc điểm a lặp đi lặp lại vừa đưa ra chu diễm vẫn là đem vừa mới rõ ràng cảm nộ đã đến đến vẫn là cùng ngao nói tới toàn dù sao nếu là nói đến hiểu rõ toàn diện đương nhiên vẫn là ngao hắc hắc tiểu từ nộ tính vẫn là thật không tệ a nói cũng đúng thật mau bất quá đây vẫn chỉ là một chiều、Úc. một chiều chu diễm cả kinh nói chẳng lẽ cái này vẫn chỉ là một c h i ề u đặc tính sao chẳng lẽ còn có ám tàng huyền cơ cái khác tới đặc tính sao cái này thật đúng là là để chu diễm lộ n bột một chút nếu là đối tại luyện thuật vật liệu tới nói còn có nhiều mặt đặc tính như vậy đối với luyện thuật vật liệu tới nói cái này cũng vậy đương nhiên đối với cái này luyện thuật vật liệu càng linh diệm tới nói tiểu tự a cũng không biết ngươi có sợ hay không đau đớn a ngao lúc này cười một cái nói đau đớn nhìn xem ngao vẻ mặt như thế biểu lộ tới nói giống như nói đến chính là có âm như quỷ kế gì tồn tại đồng dạng tựa như kỳ thật bất quá cái này ngao tại sao có muốn đột nhiên chi gian nói như vậy a chẳng lẽ lại thật là lại muốn làm thứ gì không được a đúng vậy à làm sao ngươi hẳn là cũng không sợ h a i loại vật này nam tử hán một điểm đau khổ ra t h ì tính là cái gì a không đương nhiên không sợ bất quá ngươi đột nhiên nói như vậy cho người không phải một loại cảm giác rất kỳ quái sao ngươi không cảm thấy chu diễm đỉnh lấy cuống họng nói như vậy dù sao cũng coi là đột lại chính là hỏi như vậy trực tiếp cái gì không nói càng nhiều đương nhiên vẫn là có một loại cảm giác rất quái gì a kỳ thật h ạ c h ạ c không e ngại đương nhiên tự không có vấn đề gì ta như vậy tự hỏi đương nhiên cũng là muốn để ngươi đợi hội nhi ruột thể hội thể sẽ như vậy càng linh diệp mặt khác giống vậy là tính chỉ thế thôi ngao nói như vậy nghe được ngao nói như vậy về sau chu diễm cũng là dây lát gian tựa như là minh bạch đống nhiên ngộ được cái gì tới thật đúng là quả nhiên còn kỳ thật quả nhiên là như vậy càng linh diệm đặc tính đặc điểm còn có dạng này một người cái này đương nhiên còn muốn là nhờ vào ngao cương vừa nói liền xem như không có nói như vậy ngao cương vừa cái miệng đó khi nghe chu diễm cũng là tám chín phần mười đoán được một điểm tới dù sao ra hỏa này ngự khí quái dị thời điểm nói đến thì sẽ là có chút không đồng dạng tới bất quá tựu coi như là đặc gì đặc điểm chi nói gì nhưng là những này lại là cùng trước kia tới ngao trong miệng đau khổ da thịt đau đớn cái gì những này nói đến lại có liên hệ gì tới đây kỳ thật chẳng lẽ lại cái này càng linh diệp nói đến ngay cả có hai cái đặc điểm đặc hiệu tồn tại a chu diễm lại là hỏi như vậy một chút hắc hắc tuy nói là như vậy vừa mới ngươi phải nói đến qua mình không e ngại nhất thời thống khổ đúng không hả ngao lại là như thế lần nữa hỏi thăm chu diễm là là sau đó thì sao lại là như thế nào chẳng lẽ lại cái gì chu diễm đức có nói vì tôn thư viện verus verus verus dù si con hắc hắc như vậy nếu là nói như vậy tự không có có vấn đề gì quá lớn chuẩn bị xong tiểu tự a nga một tiếng đùa cười nói chính là lập tức bắt đầu làm lấy cái gì chuẩn bị tới vậy cái cái gì a nhìn xem nao g cái dạng này chu diễm không biết vì cái gì một loại dị thường cảm giác khẩn trương hiện đầy toàn thân của mình trên dưới chủ yếu đương nhiên vẫn là không biết được rõ ràng nao g da hỏa này muốn làm gì sự t ì n h tới hh ắ c ắ chỉ c cần là lập tức mà thôi rất nhanh ngao nhẹ nhàng như vậy nói xong một tiếng về sau một chỉ vừa hiện trên đầu ngón tay đen tuyển võ khí lập tức chính là điểm đi ra một điểm nhỏ n h i đến sau đó lập tức chính là hướng về phía trước cấp tốc mãnh lực vạch một cái vẹn vẹn là một điểm nhỏ đen tuyển võ khí dây lát g a n chính là vạch ra ngoài tới điểm đi ra ngoài ngao một điểm nhỏ võ khí thoát ly chu diễm đầu ngón tay trên đầu đi ra thời điểm l ậ p tức g i ố n g n h ư chính h là ó a t h h à n một đạo ngân c h â m vậy hình dạng này cũng coi như là võ khí biến hóa nhìn xem mặc dù nói là có chút tương đối cảm giác kỳ quái kỳ thật cũng là không có đương nhiên võ khí biến hóa kỳ thật cũng là xem như bình thường kiến thức chỗ ngay từ đầu đối với khôi giai cấp tu luyện giả tới nói vẫn đủ khó mà làm được kỳ thật chỉ cần là về sau bên cạnh thoáng kỳ thật đối với chính thức võ linh người mà nói cái này chính là không thành vấn đề gì kỳ thật bình thường đều lá sẽ soạn.、Vì、đánh Phi tới ra lui ng lập tức chính là ngắm đối với hướng về phía chu diễm đầu ngón tay trên đầu tới lui cái gì ngao cưng vừa kỳ thật bộ dáng thế nào cũng không nghĩ tới ngao đột nhiên chi tập đi ra ngoài võ khí sẽ là trực tiếp chính là nhắm ngay chu diễm trên tay chu diễm đầu ngón tay đầu lập tức chính là cảm nhận được một cỗ cảm giác đau đớn mặc dù là một trong giây l ắ t thời gian cảm giác đau đớn cảm giác dù sao cái này nói rốt cuộc vẫn là võ khí chi kích có nhất định cảm giác đau đớn như vậy còn là khẳng định tới nhưng là đau đớn cũng là đầu lại trong n ấ y mắt bất quá loại này khí lực võ khí công kích thật giống như đối với tại ngao tới nói h ẳ n là cố ý khống chế tại lực đạo như nếu không cố ý một cái chớp mắt gian như vậy võ khí công kích chu diễm cũng là hội trong nháy mắt chính là ngã chồng võ xuống ách hả chu diễm nâng lên tay phải của mình trong nháy mắt cảm giác đau đớn đi qua chu diễm nhìn một chút đầu ngón tay một chút xíu máu tơi ư bừng lên bất quá chu diễm đối với loại này hiện trạng còn có cảm giác đau đớn cũng không mẫn cảm kỳ thật trả bất quá mục đích như vậy tính là hiện tại càng linh d i ệ p hiệu quả còn có là khác một cái đặc điểm lập tức chính là có thể thể hiện ra ngao nói như vậy đã ngao đã là nói như vậy nhưng là nói tới đây đặc điểm này rốt cuộc là tình hình gì chu diễm bây giờ vẫn là không được biết ta ngao hiện tại duy nhất làm được vẫn chỉ là tướng đầu ngón tay của mình bị rạch rách mà thôi thôi những thứ khác đều còn không có gì đến a ngoại trừ chỉ có là vừa vặn ngao nói đau đớn bên ngoài giống như nói đến giống như hay là thật không có cái gì bất quá dạng này liền có thể hiện hiện ra càng linh diệm hiệu quả tới a bất quá đây liền xem như có hiệu quả nói như vậy hẳn là lại muốn là thế nào chết đến thể hiện tới đâu bất quá ngao cái này hắc hắc tiểu tử ngươi đem cái này càng linh diệm đặt ở tự thân vết thương thử một chút xem sao về sau t i ể u sẽ phát hiện nó đặc tính đặc điểm ngao nói như vậy về sau chu diễm lấy quái dị mắt nhìn nhìn、nào. cái này chẳng lẽ chính là càng linh d i ệ p hiệu quả chi ở sao bất quá bộ dạng này nhắc tới hiệu quả không phải liền là khép lại vết thương tác dụng công hiệu sao dạng này đặc tính đặc điểm có lẽ cũng là quá mức cường h ẳ n a có thể chưa khỏi nói hiệu quả như vậy đặc điểm nghe chính là rất không bình thường bởi vì cái này đương nhiên là rất rõ ràng sự thật chỗ ở thông thường chữa bệnh y thuật thủ đoạn tới nói như thế nào đi nữa chết cao siêu y thuật đoán chừng cũng là chịu không được luyện phẩm làm cho thấu phát ra rửa thuật lực điểm ấy t i u là sự thật không thể nghi ngờ cái này đương nhiên chỉ cần là suy nghĩ một chút trước đó thời điểm ngao nói lời nói kia đến liền có thể phải biết điểm nhi tin tức đối với cái kia lấy bá liên kích vì lấy vật đổi vật ra hỏa vì cái gì phía sau không phải đi cầu bái tại ý thuật chi lai mà là muốn tại một cái luyện phẩm mà tới cứu trợ sinh mạng cái này chính là rất rõ ràng sự thật căn bản chính là không cần phải nói tới bất quá ngao như là đã là nói như vậy chu diễm đương nhiên vẫn là muốn như c ũ là một m chút tới chu diễm mình cũng ngược lại là muốn xem thử xem cái này cái gọi là càng linh diệp đến cùng có thể tán phát ra bộ dáng thế nào hiệu quả chi lai cái này đương nhiên phải phải thật tốt nhìn xem Quy một chương 164, chậm chương chóng khỏi hợp đã ngao đã là nói đem tại cái này luyện thuật vật liệu đặt ở tự thân trên tay vết thương thăm dò sâu cạn luyện thuật tài liệu hiệu quả đến như vậy chính là như thế làm theo về sau nhìn xem đặc điểm này ra đánh hiệu quả có thể với tới đến một cái gì tình trạng liền xem như khép lại vết thương đương nhiên cũng là rằng cứu hiệu quả tới có thể đủ tốt tốt chữa thương đương nhiên mới hội là tốt thuốc chữa thương ba càng linh diệp vừa mới chính là tại chu diễm trên tay mình về sau chiếu vào ngao nói như vậy lập tức chính là đem càng linh diệp đóng đến mình trước đó bị tại ngao võ khí tổn thương trên vết thương đi loại kia thủy dịch thẩm thấu cảm giác vẫn vô cùng rõ ràng rõ ràng vết thương cũng không có bởi vì dạng này thủy dịch thẩm thấu mà qua cảm thấy cái gì kích thích cảm giác nói đến cùng tại trước kia cũng là không có có khác nhau lớn gì tính cảm giác vẫn là cảm giác như vậy tới cũng không có cái gì quá lớn b i ế n nào kỳ thật chu diễm hiện tại nghĩ đương nhiên vấn đề lớn nhất vẫn là cái này cái gọi là càng linh diệp thật sự có thể làm được hiệu quả như vậy khép lại hiệu quả nói đến cũng coi là một cái rất kỳ lạ hiệu quả đối với luyện thuật vật liệu cái góc độ này mà nói bất quá chu diễm tò mò đương nhiên vẫn là dạng này đem càng linh diệp cứ như vậy đắp một cái tự không có, có vấn đề gì quá lớn sao bất quá ngao đều là nói như vậy đoán chừng cũng là không có gì đặc biệt vấn đề quá lớn đi t trước đây không lâu thời điểm chu diễm chính là xử cái này càng linh diệp thời điểm lúc đầu còn không có gì quá lớn đặc thù cảm giác cảm giác cũng không có cái gì tình trạng nhưng là coi như là chu diễm khẳng định như vậy vì đó thời điểm bất quá chỉ là lúc này chu diễm chính là cảm thấy một trận cảm giác khác thường tới chu diễm cảm thấy tự thân trên da bị tại võ khí gây thương tích địa phương ngay tại là từ từ khép lại tuy nói không thể tận mắt nhìn thấy tới nhưng là ẩn xem ở nơi này càng linh d i ệ p hạ biên nhi vết thương đến chu diễm chính là tại cảm giác rất tốt khép lại bởi vì cảm giác là vô cùng bất đồng tới vết thương tuy nói là vừa mới phát động thời điểm cực kỳ có nhất lấy một loại cảm giác đau nhói nhưng là phía sau thời điểm chu diễm cảm thấy trên vết thương của mình bên cạnh cái chủng loại kia cảm giác đau nhói ngay tại là từ từ tiêu tán xuống dưới tới như vậy dạng này hiện trạng liền là phi thường tốt chứng minh vết thương này ngay tại rất tốt khôi phục đi lên bởi vì đau đớn cảm giác từ từ cảm giác không thấy coi như là không thể tận mắt có thể thấy được chỉ bằng vào lấy cảm giác chính là có thể rất tốt nói chuyện. Ừ. hẳn là thời điểm không sai b i t lắm ngươi có thể tốt nhìn kỹ một chút ngao tựa như là cố ý bóp bóp lúc gian về sau đến trình độ này mới là nói như vậy tới đã ngao đã là nói như vậy về sau chu diễm cũng là có chút điểm không kịp chờ đợi muốn tướng càng linh diệp mở ra đến nhìn xem tại tại trên tay mình vết thương rốt cuộc là một cái bộ dáng thế nào biến hóa chi lai、like、cái này đương nhiên là mình nhất muốn thấy được sự thật kỳ thật hả không phải đâu chính là đương tại chu diễm đem tại càng linh diệp từ vết thương mình bên trên cầm lúc xuống lại là đã phát hiện vừa mới miệng vết thương của mình đã là hoàn toàn khép lại hoàn thành vừa mới vết thương kia bị tại võ khí gây thương tích cảm giác vẫn vô cùng đau đớn rõ ràng nhưng là ở chỗ nhất thời gian vậy mà toàn bộ là đều là khép lại biến thất vết thương này giống như là không cánh mà bay thế nào tiểu tử đặc điểm của nó ngươi cũng hẳn là mắt thấy ở trước mắt tới đi ngao nói như vậy tới nhìn trước mắt có chút ngây người như phong chu diễm ngao mình thậm chí cảm thấy đến có chút nhớ cười đi dù sao cảm giác chu diễm giống như chính là bị chấn kinh ở nơi đó đồng dạng tựa như đồng dạng tới tính xem như thấy rõ tới bất quá khép lại khép lại vết thương cái này luyện thuật vật liệu cảm giác còn giống như có chút không rõ trước mắt thực tế chạm h ư n g chu diễm nói chuyện chỉ là có chút lời nói không có mạch lạc cảm giác tới một loại cái hiểu cái không cảm giác có thể nói là bộ dạng này tới a ngươi tiểu tử này đây coi như là một cái gì nói cái này đương lại chính là luyện thuật tài liệu đặc tính căn bản không cần kinh ngạc như vậy kỳ thật về s o đối đãi nhiều n g ư ờ i tự nhiên mà vậy sẽ là có càng nhiều mới kiến thức đến lúc đó cũng không nên càng thêm kinh ngạc mới là đúng n g ngao nhìn xem có chút không tại tin tưởng ở trước mắt sự thật chu diễm nói như vậy nói tới châu châu mạng tiếng chung vê đút vê đút vê đút nz tốt tốt thả lỏng thả lỏng mới là chính xác có thể khép lại vết thương chỗ ở này công hiệu đúng là đối với càng linh diệp loại này giá rẻ luyện thuật vật liệu đến nói qua thực là vô cùng bất đồng cũng là cho người một loại không phải tầm thường cảm giác h ư ơ n g vị bất quá có lợi có hại ngươi cảm thấy thế nào cái này cái gọi là tệ nạn phương diện ngao có thể nói là tại phía sau nói như vậy một đoạn về sau lại là như thế hỏi thăm một câu chu diễm ảnh đi sự vật tính hai mặt nói đến đúng là không có sai bất quá đối với chu diễm tôi nói cái này nhất thời gian nói đến cái này càng linh diệp tệ nạn cái gì cảm giác thật đúng là trong lúc nhất thời không nói được à dù sao chu diễm kỳ thật cảm thấy cái này khép lại vết thương tác dụng điểm chính là rất không bình thường cái này tệ nạn a ta cảm thấy đ ề u còn tốt a a ngươi t i ể u tử này coi như là cho cái này càng linh diệp đặc điểm cho che đôi mắt sao lợi như vậy lời nói nhưng chính là mười phần sai điểm ấy ngứt nhưng nếu là nhớ rõ ràng tới đầu tiên là đương nhiên là đứng n u i chịu xảo càng linh diệp mặc dù có là khép lại vết thương h u y ế t pháp bất quá cái này khép lại lúc gian ngươi không cảm thấy chính là có vấn đề sao còn có đương nhưng chính là cái này chỉ là một vết thương nhỏ nếu là đại diện tích trọng tương h cái này càng linh diệp ngươi cảm thấy còn sẽ có như vậy bây giờ hiệu quả tới a ngao kiểu nói này chu diễm cảm giác nếu là nói như vậy giống như cũng là rất bây giờ a đúng a bởi vì thực tế nói đến xác thực là tình huống như vậy kỳ thật vừa mới xác thực cũng là có chút điểm bị tại cái này càng linh diệp công hiệu cho che đậy cặp mắt cảm giác tới ngao cưng vừa nói đương nhiên câu câu cũng là vô cùng phù hợp thực tế tới không có, có một câu không phù hợp tình huống thực tế tới kỳ thật có thể nói là nói như vậy dù sao cái này vẫn chỉ là xem như rẻ tiền luyện thuật tài liệu mà thôi mới vừa chu diễm mình có lẽ cũng là có chút điểm nghị quá nhiều tới hắc hắc bất quá bây giờ dạng này cũng không trách ngươi dù sao rất nhiều thứ ngươi mới là vừa vặn liên quan đến cũng là có thể lý giải chi ở nhưng lại yên tâm tới cảm giác này về sau ngươi khẳng định có thể từ từ đánh vỡ giải trừ hết ngươi yên tâm đi hắc hắc dù sao bây giờ đối với tại chu diễm tôi nói nói khó nghe một điểm m ấy c h ữ chính là kiến thức còn quá nông cạn đương nhiên nếu là kiến thức chiều sâu tới như vậy vừa mới chu diễm cũng là sẽ không như vậy từ cảm thán nói đến dù sao cái này mới là một năm cái kim tệ luyện thuật vật liệu mà thôi bên ngoài kỳ thật chính là như là c ó h o a n g cỏ dại đồng dạng tồn tại là phải không ha ha ta nói có thể l ừ a ngươi a tốt lại tốt nhìn kỹ một chút sau cùng đồng dạng tới đi ngao lúc này cũng là đem ngón tay chỉ chỉ lại trên bàn gỗ cái cuối cùng luyện thuật vật liệu cũng chính là hợp ý thảo tới nhìn cái này về sau cho nên nói là ba cái luyện thuật vật liệu nên muốn xem đều là t h ấ y được chu diễm về sau cũng là như thường mở ra vừa mới mở ra thời điểm chu diễm cảm giác mình có chút nhìn lầm vật này chẳng lẽ chính là cái gọi là hợp ý thảo a cảm giác chu diễm nhìn vật này có chút không đồng d ạ n g a làm sao cảm giác như là có g i á c vậy tồn tại a những thứ khác chính là không có cái gì cảm giác tới khó không thành như vậy luyện thuật vật liệu cũng là có thể gọi dùng vì luyện thuật vật liệu liền xem như luyện thuật vật liệu có tại đặc biệt gì đặc tính có thể nói nhưng là cái này luyện thuật vật liệu hợp ý thảo chu diễm cũng là rất khó đến nhìn ra có cái gì đặc biệt đặc tính đặc điểm có thể nói đi nếu là có thể nhìn ra được chu diễm một chút cũng sẽ không như thế nói đến bất quá trước đó chu diễm vẫn là tỉ m ị lăn qua lộn lại đem điều này có g i á c vậy đồ chơi nhi cho tốt nhìn kỹ một chút rõ ràng tới dù sao tại không có khẳng định đến trước đó nhất định phải là phải thật tốt xác định xác định vọng có kết luận nhiều khi đều hội chậm trễ rất nhiều thứ bất quá cái này luyện thuật vật liệu hợp ý thảo ngao cái này luyện thuật vật liệu hợp ý thảo nói như thế nào đây nó đặc tính đặc điểm là bất quá chi hậu chu diễm cảm giác rất nhanh chính là cho mình thỏa hiệp tới bởi vì lật tới lật lui nhìn rất hơn nửa thiên lại là nhìn không ra có cái gì quá lớn thành tựu tới nếu là có thể nhìn ra được cũng là không nói cái gì Quy một chương 165, Phục Xuân Tán. h ắ c h ắ c ngươi ngược lại là sợ lên nó ngươi sẽ biết một chút cái gì tới ngao nói như vậy về sau lại là một phen cùng cùng trước đó không sai biệt lắm tương tự thần sắc biểu lộ đừng nói là đối với gia hỏa này tới nói lại phải có cái gì ý nghĩ không thành t ỷ như nói là vừa vặn càng linh diệp chính là cái này thuyết pháp tới ngay từ đầu vẫn là im lặng không lên tiếng cái gì về sau lập tức chính là dùng cho chu diễm mình chi thân làm được thí nghiệm đặc tính tới đột nhiên xuất hiện cái gì chính là không nói chính là sợ ở phía sau đầu hoàn toàn chi gian chu diễm mình như vậy chạm đến về sau lại sẽ là phát sinh cái gì tới đâu cô chu diễm nhìn, nhìn một chút cái này hợp ý thảo Đã ngao đã là nói như vậy như vậy cũng không có chuyện gì để nói tới chỉ là tạm thời thử nhìn một chút cảm giác cũng là không có cái gì à bởi vì nhìn xem cái này hợp ý thảo giảng thật nói đến cùng thông thường có xanh có rác căn bản không có gì khác biệt t r í n h lệnh nói đến t ự là nói như thế nào đây giống như có thể nói là từ tại ven đường tùy tiện khởi thủ nhổ lấy ra một hứa cỏ nhỏ cùng tại cái này hợp ý thảo tới là một cái đối với so sánh với nói căn bản chính là nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào tính tới chẳng lẽ lại chính là chiếu vào cái này bề ngoài liền có thể tự ý làm bậy tới một vàng t r a o lẫn lộn cái gì bất quá chu diễm phía sau nghĩ nghĩ cái này ý tưởng ngây thơ giống như cũng là rất không thực tế tồn tại có lẽ nói lừa gạt lừa gạt tại một chút tiểu bạch võ linh đoán chừng còn có thể có s ở thành công nhưng là đã đối với ngao dạng này luyện thuật chi sĩ đến loại này nhằm chán tiểu thủ đoạn căn bản chính là lời nói vô căn cứ tồn tại đi chu diễm dùng đầu ngón tay đụng đụng hợp ý thảo c h i thân nhưng là chỉ là nhẹ nhàng chạm đến đụng giống như cũng không có gì đặc thù gì chẳng lẽ lại còn có cái gì ám tàng huyền cơ không thành nhưng là đâu lại thế nào không tốt cũng hẳn là không có gì phải sợ dù sao chỉ là một luyện thuật vật liệu có cái gì tốt lo lắng nếu là nói bị tại chỉ là một cỏ nhỏ giống vậy đồ vật cho e ngại đến như vậy cũng là không có gì có thể nói tới ách hả phía trước vẫn cảm thấy không có có vấn đề gì quá lớn tới bất quá c h i hậu chu diễm lập tức chính là một tiếng thốt lên kinh ngạc tới dù sao đột nhiên cái này hợp ý thảo giống như chính là thành tinh đồng dạng nguyên bản nói đến chính là giống như phổ thông cỏ rắc dạng nhưng là sau đó hợp ý thảo chi thân lại là hình hóa đi ra châm cây kim đâm vậy hình dạng chẳng lẽ lại cái này chính là hợp ý cỏ đặc thù đặc điểm đến nhà trước đó còn không cảm thấy thế nào nhưng là cái này t r â m t r â m hình dạng nói đến vẫn là rất nhọn vừa mới bị tại ngao làm như vậy một tay về sau bây giờ luyện thuật vật liệu lại là ra dạng này đến một tay thật đúng là không tưởng tượng được à. cái này hà hà hà hà h, -h, -h, -h, -h a bất quá tình hình phía sau có thể nói là vừa mới chu diễm đột nhiên bị tại cái này hợp ý thảo hù dọa thời điểm ngao sau đó lập tức chính là cười ha ha đi lên giống như chính là cố ý đang đợi như thế một khắc lúc tới tờ như người lửa bờ ta t chu diễm một tiếng như thế quát bởi vì bất luận bộ dáng thế nào cảm giác ngao cưng vừa bao nhiêu đều có điểm nhi dạng này ý vị đến nhắm vào mình tới Ai ai, ngao ư nhưng là như ơ i cái nói cái chính cổ đặc chỗ tên thế tính t nên này ngàn vạn không này là à, là vậy hợp ý đặc tính chỗ sở dĩ ta là như vậy đến à. Chính là à, này à, như đến chính ngươi nhìn tính n chút hợp ha ha. vậy để đặc điểm đặc cái cổ g tới tốt một kỹ ý a sau đó tuy nói là giải thích như vậy tới bất quá bất kể là như thế nào luôn luôn cảm thấy ngao có chút trước đó nghĩ lại o kêu ý vị tới đi giống như t i ể u là nói như thế nào đây chỉ là có chút m ư ợ n nhờ hợp ý cỏ đặc tính điểm tới đùa cận mình một phen đi chỉ có thể là như vậy tới nói đi Ách, cái cái kêu ngao, này dù sao đằng trước tán xương hoa còn có càng linh diệp bất kể là nói thế nào tới bọn chúng đặc dị đều là vô cùng có chỗ độc đáo đi bất quá cái này hợp ý thảo nói đến liền không có như cùng nói nhóm như vậy giống như t i ể u là đơn thuần phòng ngự người khác cảm giác cái này hợp ý cỏ c ả tính bất kể là trái xem phải xem đến đều là cảm thấy vô cùng phổ thông còn có giống vậy đi những thứ khác cái gì cũng không có nhìn ra đối với chu diễm tới nói h ắ c h ắ c tiểu tử có đôi khi cũng không nên như vậy để nghĩ luyện thuật vật liệu thiên hình vạn trạng nhưng là cũng không nói có một ít đặc hiệu phổ thông chính là nhìn tại bình thường úc ngao vẫn là trước sau như một tới nhìn ra chu diễm tâm tư tới xác thực cái này đương nhiên là luyện thuật chi giới một cái đạo lý đặc thù có đôi khi luyện thuật tài liệu phổ thông thường thường cái này cũng không chính là đại biểu nó không có đất d ụ n g võ một cái luyện phẩm thành công tạo tiểu thường thường là đa số luyện thuật vật liệu tương gia d u n g hợp đúc tạo thành một loại giật mình nhân chi vật ta yêu sách điện tử vê đốt vê đốt vê đốt năm mươi i t ờ ít econ no da hỏa này chu diễm liếc quá ngao da hỏa này vẫn là giống như quá khứ căn bản không có gì khác biệt nhà mình tâm tư vẫn là bị biết được thể vô hoàn phu tới bất quá ngao xác thực nhất thời mà nói cũng coi là để tình quả thật ra những này quả thực xem như một cái rất kiên định rõ ràng đạo lý tới chu diễm cũng là thiếu một chút bị nhất thời ở giữa niệm t r ê n l ệ n h cho chậm trễ rơi mất quả thực đúng vậy nếu là cái này luyện thuật vật liệu có thể cùng tại những thứ khác luyện thuật vật liệu tương dung luyện ra thượng thừa luyện phẩm chi tới như vậy chính là không có luyện thuật vật liệu đặc tính phổ thông nhất thời chi pháp căn bản cũng không có dạng này thuyết pháp tới như vậy ngao chuyện sau đó nói đến chỗ này tới nên nói luyện thuật tài liệu cái gì nên nhìn đều là đã là không sai biệt lắm được trước đó này tiểu tam dạng chính là ngao chỉ định tới luyện thuật vật liệu nhưng là ngao sẽ là dùng này ba món đồ đến biến ảo ra bộ dáng gì l h ắ c h ắ c nên nói đồ vật nói xong ta liền biết tiểu tử ngươi đã là không kịp chờ đợi tới này ba món đồ sẽ là ngươi nhập môn luyện tập luyện phẩm tới sau này ngươi liền có thể chiếu vào bọn chúng tiến đi vào môn thực tập tới ngao cười một cái nói nhập môn luyện tập luyện phẩm như vậy hẳn là chu diễm lúc này như vậy tướng hỏi liền xem như nhập môn luyện tập luyện phẩm như vậy nên có tên chữ vẫn là đến phải biết tới một cái đi trước đó tuy nói cũng là có chút điểm tử nghĩ tới nhưng là cái này nhập môn cấp bậc luyện phẩm lại nên là thế nào tử tới đâu hh này ba món đồ có thể phối luyện được đương nhiên cũng là ta đọc môn luyện phẩm, đến, nhất tinh luyện phẩm phục xuân tán nhất tinh luyện phẩm phục xuân tán làm sao tiểu tử ngươi đây là cái gì khẩu khí n g ự a khi à? đừng nói là ngươi cảm thấy còn muốn luyện t i ể u cao cấp hơn có thể luyện t i ể u cái này đã t i ể u là không sai húng lại hay là của ta độc môn luyện phẩm tiểu tử ngươi cũng đừng không biết điều nghe được chu diễm dạng này ngữ khí đến người ngao dây lát phải thì phải đối chu diễm một trận à, một cái chưa dứt sữa ra hỏa hay là muốn xem trọng đến cái gì luyện phẩm à? chỗ nào nơi nào có à? chu diễm chính là liền có thể giải thích nói chỉ là như vậy thuận miệng nói một chút mà thôi thôi cũng không có cái gì những thứ khác đặc biệt ý tử tới ha, ha. không có a khẳng định như vậy là tự nhiên tốt nhất luyện thuật đương nhiên vẫn là phải để ý dần dần mà tiến tiểu tử ngao nói như vậy đạo cái này đương nhiên cũng là luyện thuật cơ bản nhất đạo lý chỗ tới tồn tại đúng rồi nói như thế nào đây ngao cái này cái gọi là phục xuân tán cái này luyện phẩm cụ thể công hiệu là một cái gì bộ dáng đây này không nói cái gì những thứ khác tới cái này mới là hẳn là chu d i ễ m quan tâm nhất một chuyện dù sao công hiệu cái gì đối với luyện phẩm tới nói đúng là nhất là cực kỳ trọng yếu tồn tại biết tại luyện phẩm nhưng là không biết tại luyện phẩm tác dụng như vậy cũng là không được không thể thực hiện hh làm sao a tiểu tử c h ấ vấn t n cái à y l u y ệ n p h ẩ m công h i ệ u tác dụng A. Ngao A. n g h e được c h u Diễm h ỏ i n h ư v ậ y đến t h ờ i điểm, c h í n h là cười cười nói n h ư v ậ y nói Nào nào có, nào có tới. c A, h ẳ n làn nên g qua l có u y ệ n p h ẩ m công h i ệ u ta cũng h ẳ n là có t h ể tiên đi biết một cái tới đi cái A. c h u t h ủ y mắt trắng ra nói, dù hãy hãy h ã i hãy hãy hãy h n y hãy hãy h n g y hãy hãy hãy hãy hãy hãy i ã y hãy hãy đ ã y hãy hãy n ã y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy h ã c h n y hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy hãy ư hãy hãy hãy hãy hãy hãy khai luyện nó công hiệu không phải liền là khép lại tác dụng tới a chu diễm trả lời như vậy đạo dù sao đã vừa mới là biết tới cho nên đương nhiên vẫn vô cùng h i ể u rõ ràng cái này nếu là tại nhất thời gian chính là quên đi như vậy cũng t u không có chuyện gì để nói tới ngao cương vừa rồi là vô cùng h i ể u để cập qua chỉ ra tới đương nhiên vậy ngươi có thể thật tốt đoán xem nhìn cái này ta phục xuân tàn công hiệu tác dụng đến có thể tùy ý đoán ngao lúc này nhấp miếng m ộ t nước trà trên bàn nói dù sao trước đó mát lạnh rượu đã là bị tại tiêu diệt không còn một mảnh rơi mất ách cái này chẳng lẽ cũng là khép lại công hiệu phải không ngao nếu là muốn với mình đến tùy ý đoán xem nhìn như vậy chu diễm cũng chính là như vậy đoán xem tới dù sao cũng là tùy ý tới như vậy chính là tùy tâm s ở dụng một điểm n h ư tới vừa mới ngao đã là thể lực càng linh diệp như vậy đáp án cái gì chính là không phải đã chính là liếc qua hiểu ngay hắc hắc tiểu tử còn tính là có có ý nghĩa mặc kệ ngươi làm mèo mù vơ cá gián đoán hay là thế nào dáng vẻ bất quá thật đúng là bị ngươi cho nói c h u ẩ n tới hắc hắc chẳng lẽ lại thật sự là nói nhảm ta chẳng lẽ còn hội lấn gạt ngươi sao như vậy cái này khép lại công hiệu là chu diễm chuẩn bị vẫn là hỏi tỉ mỹ một chút chuẩn sắc một chút tới đi đã cũng là đồng dạng tên công hiệu như vậy tóm lại tới nói khẳng định sẽ là có chút từ bất đồng tới đi nếu là đều là giống nhau tới như vậy cái này phục xuân tán lại thế nào tới nói cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa tới đi hh ắ c ắ cái c này thế nhưng là càng linh diệp gấp mười khép lại hiệu lực ngao nói như ninh chém sát ngữ khí rất chắc chắn âm thanh gấp mười chu diễm có chút sợ hãi than nói đến n à y gấp mười lần hẳn là coi như là một cái gì bộ dáng khái niệm tới a càng linh diệp khép lại hiệu quả cung cấp nói đúng là vừa mới càng linh diệp hiệu quả nói không khoa trường đến tại trình độ kia cấp trên lên cao tới gấp mười tới như vậy chân chính chữa trị hiệu quả cũng hẳn là hội không tầm thường tới đi đương nhiên phục xuân tán đối với ngao tới nói cũng coi là tại lúc ấy chỉ tính là luyện tay một chút trình độ loại kia luyện phẩm tới nhanh gọn đơn sơ phương pháp luyện chế mà lại luyện thuật vật liệu cực kỳ tiện nghi đơn giản cái này mới là mấu chốt nhất tới còn có đương lại chính là dùng cho phổ thông bình thường vật liệu luyện chế được lớn nhất có chữa thương hiệu quả tới luyện phẩm tới tại tại bình thường có đôi khi trong tu luyện g ặ p gỉnh ngao đều là rất thích dùng đến nó、no、tới dạng này a chu diễm trên miệm đến cảm thẳng đến tuy nói là một trận âm thanh nhi cảm thán mà thôi bất quá chu diễm vẫn là đánh lấy đáy lòng tới sợ h a i than vẹn vẹn chỉ là chỉ là dung hợp trở thành luyện phẩm chuyển hóa mà thôi đó là có thể làm tại gấp mười công l ự c tới thật sự chính là quá không đơn giản a tiểu tử ngươi cũng đừng là tiên nghĩ như vậy hôm nay luyện t i ể u cái này luyện phẩm người cũng không là của ta mà là ngươi lúc này chu diễm còn đang cảm thán thời điểm ngao dùng ngón tay chỉ nói như vậy tới a ngao lúc k i a như thế chỉ c h ỉ chu diễm mình chu diễm lại là lấy ngón tay chỉ tự thân cái này xem như một cái gì bộ dáng ý tứ tới a chẳng lẽ lại lập tức mình tại ngao như thế dăm ba câu về sau mình cũng là lập tức có thể làm đến sao suy nghĩ cẩn thận nghĩ tiếp thời điểm chu diễm cảm thấy đều có điểm cảm thấy nghĩ mà sợ tới mình vào tay đến luyện tay đến lúc đó luyện t u đi ra ngoài luyện phẩm nên sẽ là một cái gì bộ rằng a cảm giác giống như là một cái đối với chủ nghệ một chữ cũng không biết người một tay làm được làm cho không người nào từ dưới miệng thức ăn tới ai không cần khẩn trương như vậy tới ta ở chỗ này ngươi lo lắng cái gì kình nhi đến a yên tâm đi ta sẽ là tay nắm tay giáo tại ngươi tới ha ha ngao nói như vậy sau khi đến chu diễm trong lòng tới khẩn trương tuy nói là bông ra một điểm bất quá vẫn vô cùng y u sầu a luyện thuật thật sự có thể đơn giản như vậy tới làm đến a một trăm hai mươi tiểu thuyết vê đốt vê t vê đốt một trăm hai mươi ít ghép con nếu là mình thật có thể như vậy dễ dàng làm đến như vậy l ạ i hội là như thế nào đâu dù sao thiên bản đại lục nhiều như vậy võ linh có chút thậm chí muốn rào bước tiến lên cái cửa này đạo bên trong rất nhiều năm thậm chí một điểm mặt mày đầu mối đều là sờ không được tới mình tại và hôm nay liền có thể vào tay làm đến a không phải là đem luyện thuật nghĩ tới phức tạp như vậy kỳ thật nếu, là luyện thuật thật nếu như bị ngươi nghĩ phức tạp như vậy tới như vậy cái này thiên bản đại lục luyện phẩm đâu chẳng phải là càng ngày càng trở thành chân quý đồ vào tới Chu Diễm t r o ngao như n nghĩ nói n h vậy kỳ thế ậ t c ũ n đối đ với chu diễm tới nói đương nhiên cũng là muốn chu diễm trầm tính lại tâm cảnh dù sao mới người mà mới nhập môn đạo khẩn trương cái gì luôn luôn không thể tránh được tới như là đã là nên nói cũng đúng nói đến như vậy bất kế tiếp ngươi hẳn là tâm lý năm chắc đi có vật liệu cái gì đương nhiên vẫn chưa đủ bước kế tiếp nên muốn có cái gì tới cái gì đến ngao như vậy đặt câu hỏi nói như vậy chu diễm mình kỳ thật cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút dù sao trước thời điểm loại kia cảm giác khẩn trương hay là dành cho mình rất lớn s u n g kích tới ổn định lại tâm thần thật tốt nghĩ nghĩ chắc là không có vấn đề gì tới thứ gì thứ gì vâng h ò a đi t i ê n tĩnh tâm cảnh chu diễm có thể nói là rất nhanh còn là nghĩ đến đáp án là cái gì tới dù sao hỏa nhưng là vô cùng trọng yếu nhất nói đến chỗ này thời điểm chu diễm lại là không khó tránh khỏi nghĩ tới linh h o ạ chỗ cái đồ chơi này nhi quả thực là hung tàn a nếu là không có ngao lời nói mình thật đúng là nhất thời gian nhận biết không đến cái đồ chơi này nhì tới đây dù sao ngao trước đó cũng đã có nói vô cùng rõ ràng tới linh hỏa cùng tại thông thường h ỏ a thuộc tính chi l ử a cực đại tranh l ệ n h vẫn rất lừa tới một người là có thể có hủy thiên diện địa chi lực một cái khác chỉ có tinh tinh chi h ỏ a trình độ trung gian khác nhau trời vực tranh l ệ n h thật đúng là rất rõ ràng tới tướng hiệu chi người đương nhiên có thể biết nguyên do trong đó gì là ha <cười> ha đương nhiên nói đến đây cho nên a ngươi cái tên này tâm không cần loạn thật tốt nghĩ có thể kỳ thật hỏa đương lại chính là bước thứ hai đồ vật cho nên a ta trước ý đồ ngươi hẳn là minh đi không đi kỹ quyết đường lần kia ha <cười> ngao tỏ ý cười một cái nói ký quyết đường lần kia một quyển ký quyết là trường hòa thuật chu diễm vừa vừa lúc bắt đầu còn không thế nào chú ý tới nhưng là sau đó lập tức t u là nghĩ đến tới lần trước tại ký quyết đường thời điểm chọn lựa ký quyết trận diện tình cảnh một lần k i ê u ngao lời nói đến chu diễm bây giờ trong đầu vẫn là trí nhớ nhất thanh nhị s ở lúc k i ê u ngao có thể nói chính là vì phía sau c h ạ y đường tới nguyên lai là như vậy một cái ý tứ kỳ thật ngao nếu là không sách t ì n h lại chu diễm đều có điểm quên đi còn có dạng này một gốc dạ kỳ thật tính ngươi tiểu tử thông minh liền sợ tại tiểu tử ngươi quên đi đến nếu biết đến như vậy chính là không có gì để nói nữa rồi động thủ tự đi kỳ thật luyện thuật chi sĩ khan hiếm cùng tại điểm ấy cũng là có rất lớn liên quan tới kỳ thật hỏa thư thớt h ớt liền xem như ngươi cái này ở trên thân thể ngươi cái này trưởng hỏa thuật kỳ thật nói nghiêm ngặt điểm tại bên ngoài cũng là không có làm được bắt nguồn xa dòng chảy dài loại trình độ đó chủ yếu vẫn là không có khắp nơi có thể thấy được nhưng là cái kia về nếu là tại ngươi tiểu gia tộc này trong đụng phải vô luận như thế nào ta cũng là phải gọi ngươi lấy được nga nói như vậy nói tới n g u y ê n lai、like、còn có như vậy một chuyện a kỳ thật nhưng là cũng đúng là phi thường khó trách tới hỏa thiếu đương nhiên vẫn là trí mạng không có hỏa luyện thuật vật liệu cũng t i ể u không có gì để nói nữa rồi căn bản chính là một cái nói xuông bậy ở trước mắt t i ể u là căn bản cái gì cũng không phải nhưng là không có gì ngoài nói như vậy về sau chu diễm vẫn là nếu có điểm giàu gì kỳ thật kỹ quyết tu luyện trước kia thật ra thì mình đương nhiên cũng là rất rõ ràng tới lúc tu luyện trưởng còn có đủ loại tới nhân tố tồn tại đến có lẽ còn là không như trong tưởng tượng như vậy cho dịch tới chủ yếu chu diễm vẫn là mơ lấy cái này trưởng hỏa thuật đến lúc đó không hội cũng là muốn như là cuồng phong sóng những cái kia kỹ quyết ngang nhau lúc tu luyện gian tới đi q một chương một trăm sáu mươi bảy dài dòng cùng nhanh chóng nếu là có có tương đối dài dòng lúc tu luyện dàn đến như vậy những ngày luyện thuật cái gì hẳn là vẫn chỉ là từ nay trở đi lời tuyên bố đi bởi vì ngao cũng là nói rất chính xác hoàn chỉnh tới không có h ỏ a như vậy luyện thuật căn bản chính là không mở được tới như vậy trước thời điểm ngao lại là tại sao muốn là nói như vậy cảm giác có chút tại không hiểu tại ngao ý t ừ tới làm sao ngươi lại có gì phải lo lắng sự tình thấy được chu diễm nhất thời gian không nói ngao vẫn là cùng cùng trước đó khám phá tâm tư vậy đặt câu hỏi tới chu diễm ra hỏa này một khi là bị ngây ngẩn cả người khẳng định như vậy lại là có chuyện gì tới chuẩn là không có sai tới kỳ thật cũng là không có cái gì cũng chính là kỹ quyết phương diện sự tình nếu là tu luyện tới lúc trường tương đối dài lời nói như vậy cái này luyện thuật tiến đi không là được nhìn thấy ngao đã là hỏi như vậy tới như vậy chu diễm cũng là thẳng thắn hay là trực tiếp vào khoảng vấn đề nói ra dù sao có chuyện nói thẳng vẫn là phải tới vấn đề nếu là kìm nén đặt vậy vẫn là rất có vấn đề ngươi liền vì lo lắng cái này chu diễm n g h i hoặc ngao lập tức chính là hỏi như vậy đến đúng vậy a nếu là lúc gian tương đối trường như vậy luyện thuật tiến đi chẳng phải là ha, ha ngươi còn lo lắng cái này a chu diễm lời nói nhi vẫn chưa nói xong đến ngao lập tức chính là như vậy đáp lại chu diễm nhìn xem ngao như thế tự tiếu phi tiếu khuôn mặt đến đừng nói là cái này kỹ quyết tu luyện có khác đầu tiên chẳng lẽ hoặc là nói căn bản không cần đến dạng này lúc gian nếu không cũng là không nói được à. n g ư ơ i yên tâm đi ngươi cảm thấy cái kia trưởng hòa thuật tính tại trình độ gì kỹ quyết phải dùng lấy giải như vậy lúc gian tới à. ngao nói như vậy liều chi về sau chu diễm cũng là thật sâu mảnh suy nghĩ một chút nghe giống như cũng là úc đối với trưởng hòa thuật tới nói lập tức không có cụ thể nhớ lại đến nó cụ thể kỹ quyết hiệu quả đến trước thời điểm cũng là biết được từng tới có thể võ khi bám vào tại hòa thuật tính nhưng là chính là bởi vì điểm ấy liền không cần nhiều ít lúc gian tới sao tiểu tử trường hòa thuật vẹn vẹn chỉ là cho tại võ khí kèm theo tới hòa t h u ậ t tính đến nó như thế nào đây cái này không giống như là đem đồ vật lấy xuống để lên vậy à, cho nên a căn bản không cần dạy vò nhiều như vậy lúc gian tới không tính là thực dụng tính kỹ quyết căn bản không có chuyển hóa tiêu hóa dạng này thuyết pháp kỳ thật ngao nhất dây lát gian cũng là đưa ra đáp án tới đối với lúc tu luyện giữa cái gì cũng là vô cùng khẳng định tới trường hòa thuật dạng này loại hình kỹ quyết hoàn toàn chính là hiện học hiện dùng tồn tại thật sao không tin lập tức ngươi có thể trực tiếp xuất ra đến thử xem muốn là thật không phải là như vậy ta lời khi trước không phải liền là phí lời sao nhiều lời không thành thật chi tiết giống đạt à, cho nên ngươi thử một chút lập tức chính là biết đáp ả n tới ngao nhất ngồi xuống đến trên bàn gỗ đi k h o á t k h o á t tay nói đến chu diễm nghe được ngao cũng đã là nói như vậy đương nhiên là chuẩn bị nhau nhau muốn thử đã cùng cùng phong sóng bá liên kích những cái k i a kỹ quyết có khác biệt rất lớn như vậy lời nói của mình đến lại là còn gì phải sợ đây này chỉ cần là thử là được rồi ồn g từng đạo bạch quang lóe lên một cái từ chu diễm trên cổ tay linh vòng bên trong thấu phát ra trước t r ư ở n g hỏa thuật lấy vào tay bên trong về sau chu diễm ở phía sau biên nhi có r ả n h lúc gian chính là vào khoảng tồn tại linh vòng ở trong đi đã có linh vòng đồ vật thì không cần đông thả tây thả dạng này s a u diện cũng là tương đối để cho mình hội cho dịch quên mất kỳ thật linh vòng tản mát ra bạch quang lập tức chính là phát ra đến chu diễm lòng bàn tay cấp trên tới tuôn ra tụ ở chu diễm trên tay bạch quang liền như là phi lưu thẳng xuống dưới thác nước bất quá vẹn vẹn chỉ là một chút chính là biến mất về sau t r ư ở n g hỏa thuật đương nhiên cũng là không thiên l ệ h i ệ n tại lòng bàn tay của mình đi lên trường hỏa thuật ba cái không, đại không tiểu nhân kiểu chữ ân ký tại kỹ quyết trang trên mặt bên. đây cũng là chu diễm cho đến nay làm cho tới tay quyển thứ ba ký quyết tới cùng trước kia cùng phong sóng còn có bá liên kích muốn là hướng về phía bọn chúng bề ngoài bên ngoài tới nói cũng không có quá lớn bề ngoài tranh l ệ n h kỳ thật nhưng là bọn chúng ba chi ra nội dung bên trong lại là có khác biệt lớn tồn tại hai tay ký quyết là thực chiến công kích mà cái này tương đối mà nói là một cái cải biến tự thân võ khí tồn tại chỉ thế thôi đương nhiên đã ngao trước đó cũng nói tại cực kỳ tốt n ắ m giữ như vậy chu diễm cũng là muốn nhanh một chút thử nhìn một chút tới đi có thể thật là như là ngao trước đó nói cái dáng vẻ kia à nếu mà là thật như vậy phía sau luyện thuật đoán chừng chính là không có vấn đề quá lớn tới chỉ ít một cái điều kiện khách quan cho giải quyết hết mục nát sách lưới vê đốt vê đốt vê đốt phu đúc ét、e、tỏ ưa hô tri hậu chu diễm cẩn thận nhìn một chút cái này t r ư ở n g hòa thuật kỹ quyết một lần cuối cùng thời điểm tay vạch một cái t r ư ở n g hòa thuật kỹ quyết trực tiếp từ chu diễm trên tay rời khỏi tay trên không trung kỹ quyết hoa lạp lạp, lạp lật động tới kỹ quyết trang giống như là bị tại gió nhẹ lay động đồng dạng tựa như、ba. nhưng là chi hậu chu diễm thế nhưng là không có trực tiếp chính là như vậy ngay tại chỗ chu diễm một cái tay đầu ngón tay hai ngón tay đầu s á t nhập xuống về sau đầu ngón tay lập tức chính là điểm đi ra một chút màu đen tuyển vó khí tới đương nhiên những này tới vó khí thế nhưng là hoàn toàn cũng là vì trước mắt kỹ quyết chuẩn bị tới điểm tia cho phép màu đen tuyển vó khí điểm tới chu diễm trước mắt kỹ quyết t r ư ở n g hỏa thuật cấp trên đi nhiễm đi lên chu diễm vó khí kỹ quyết t r ư ở n g hỏa thuật toàn trên mặt màu đen vó khí huynh phát lơ lửng phiêu đáng trên không chúng không thời gian tản ra đến màu đen tuyển vó khí chu diễm vó khí tại toàn bộ kỹ quyết bên trên diện liền có chút ngọ không u Diễm dãi chậm v ư có quá nhiều lúc gian chu diễm đó là có thể rất tốt cảm nhận được điểm đi ra vo khí đến kéo dài tại kỹ quyết trước biên nhi cảm ứng đến chu diễm này một đầu đương nhiên là có thể rất rõ ràng cảm thụ chi lai、like, thâm hồng sắc tin tức lưu một cỗ từng cổ hướng về chu diễm đầu bên này phi kích tới đương nhiên chính là bởi vì những này chưa u Diễm mới cảm có thể rất tốt cảm nhận đ ợ c cái tới quyết trưởng này ký h từng h tính thế chết Chưa u ậ t tột tới. đến cùng nào Ngo! là có bao lâu lúc mới bắt đầu chu diễm vẫn là c a o mày bộ dáng dù sao ngao nói qua cái này ký quyết có thể rất nhanh nắm giữ chi lai、like. chu diễm dù sao vẫn là không có như vậy tin tưởng cho nên bao nhiêu có chút tự cảm giác khẩn trương không qua đi biên nhi thần sắc chu diễm còn là từ từ thư giãn xuống bởi vì tình hình thực tế giống như cùng ngao nói không có cái gì quá lớn khác biệt tới ha ha nguyên lai、like、là dạng này tiến triển có thể nói là hầu như đều không có đến một khắc đồng hồ chu diễm trước đó đứng thẳng tay cũng là thời gian dần trôi qua để xuống bởi vì chính mình cảm giác mình giống như cũng là không sai biệt lắm dùng cho võ khí luyện hóa đi ra ngoài ngọn lửa phương pháp chu diễm mình giống như cũng là cảm giác nộ g được rất nhiều tới một lần không sai biệt lắm liền có thể thành công đến, đến rồi không thành vấn đề gì mà lại cái này kỹ quyết bản tâm bản chất chu diễm cũng là biết được nhìn một cái không sót gì tới hóa võ khí làm lửa chính là cái này kỹ quyết tác dụng lớn nhất tới cái này hiển nhiên thì không cần nói đến bất quá cái này kỹ quyết chủ yếu tác dụng còn có một số những thứ khác biên biên r ắ c r ắ c chính mình cũng là đã là biết tới thậm chí còn có điểm thiếu học tính tác dụng chu diễm mình cũng là biết tới thật giống như đối với tại cái này t r ư ở n g hỏa thuật tới nói ngoại trừ có thể giao phó võ khí hỏa t h u ậ t tính bên ngoài nhưng là một cái mặt trái tác dụng cái hiệu quả này giống như duy trì lúc gian đến cũng không phải là thật lâu thì mà lúc đầu đối với cái này kỹ quyết t r ư ở n g hỏa thuật tới nói lúc đầu cũng là cấp thấp nhất trình độ kỹ quyết nhưng mà có điểm này chu diễm giống như cũng là hiểu được cái gì chính là bởi vì là như vậy một điểm chu diễm cảm thấy hẳn là dạng này đem kỹ quyết giá trị cho kéo xuống tới đi có thể giao phó hỏa t h u ậ t tính nghe nhất thời gian đúng là không tệ kỳ thật nhưng là cái này có, có tác dụng trong thời gian hạn định lúc trồng sen kẽ dùng cũng coi là đem cái này kỹ quyết cho lạp thấp đến không ít có thể cho loại này võ khí hỏa thuộc tính giao phó đánh lên lúc gian xác thực cũng là vô cùng giảm phân sự thật tới c có được Nếu dạng này không là thể h để đem ý đã là vào khoảng trường hỏa thuật nắm giữ không sai biệt lắm thời điểm chu diễm ký quyết t r ư ờ n g hỏa thuật lên màu đen tuyển võ khí đã là từ từ tản ra khai đi chu diễm tướng ký quyết t r ư ờ n g hỏa thuật lần nữa thu hồi đến ở trong tay bên trên lúc tới ngao đi lên phía trước nói như vậy nói chu diễm có thể nói là nhìn một chút cái này ký quyết t r ư ờ n g hỏa thuật lại là nhìn một chút n g a o đạo lý trong đó kỳ thật nói trắng ra là mình vẫn là không có như vậy minh bạch đâu kỳ thật vì cái gì đột nhưng chính là như vậy nữa nha t r ư ờ n g hỏa thuật dạng này ký quyết vì sao cùng tại mặt các loại kia ký quyết có khác nhau trời vực trên đất đâu đương nhiên lớn nhất chu diễm vẫn là chỉ nhưng là phần lớn tới nói chu diễm đã là có thể nói là hiện tại tự thân vo khí lần nữa tụ hiện ra đánh ra hỏa đến đã có phải là không có vấn đề gì quá lớn tới kỳ thật đối với dạng này kỹ quyết đến hết chỗ chê nhỏ như vậy gây nên nắm giữ kỳ thật cũng không có có vấn đề gì quá lớn tới chủ yếu đương nhiên vẫn là có thể hay không hỏa vẫn là mấu chốt có thể sử dụng r a hỏa đến chính là không có vấn đề gì quá lớn tới ha ha không dùng cái gì tốt quá lớn nghi ngờ kỳ thật loại này thuộc tính loại hình kỹ quyết còn có đối với tự thân tới nói đương nhiên tới đều là vô cùng cho dịch tốt thành cũng không cần quá nhiều chất vờ tới vì thật tốt triệt để bỏ đi chu diễm trong đầu lo nghĩ cái gì ngao đi lên có thể nói là và khoảng đem l ờ i khi trước nhi lại là thật tốt cùng tại chu diễm nói đến một lần tới dù sao nhìn xem chu diễm trong đầu vẫn có chút lo lắng dáng vẻ đi có đúng không kỳ thật kinh lịch sau khi đến ta cũng là cùng ngươi nghĩ đương nhiên cũng là không sai biệt lắm tới hiện tại hẳn là không sai biệt lắm chu diễm gãi đầu một cái tới nói ai nhưng không nên nói như vậy đến kỳ thật cái này chính này là tốt h thật, ự sự c đạo lý kỳ t ngươi bây giờ đ o á n chừng cũng là có thể tới đi thử một chút xem sao ngao phất phất tay nói đồng thời cũng là ra hiệu chu diễm dạng này đi thử một chút vừa mới đến ký quyết trường hòa thuật như thế nào đ ư ơ nói g n ê n chủ đến thí nghiệm kỹ quyết chu diễm vẫn tương đối hưng phấn kích động kỳ thật có thể thử nghiệm không dám nói tại cái này kỹ quyết trường hỏa thuật nắm giữ đến bộ dáng thế nào trình độ có một khoảng bảy phần mười trình độ cái này chu diễm mình ngược lại là có thể bảo đảm tới kỳ thật hóa luyện gia hỏa diễm chu diễm cảm thấy hẳn là đại khái không có, có vấn đề gì kỳ thật hô nếu là muốn xuất thủ kỹ quyết tới như vậy nên muốn nhắc tới sức mạnh cái này h i ệ n nhiên vẫn là cần thiết kỳ thật cho nên chu diễm cũng là hết sức cổ tốc khí thế của mình đến hết sức tướng trong thân thể mình đầu võ khí cho hấp thụ đến tốt nhất tình trạng tới võ khí cái này nói đến cùng thế nhưng là kỹ quyết thi triển mang tính then chốt bảo đảm tồn tại cho nên võ khí cam đoan mới có thể bảo đảm kỹ quyết khai triển tới cái này cũng là dính đến tới kỹ quyết phương diện võ khí sung túc chính là kỹ quyết khai triển nhất đại động l ự Chú c hai Diễm á nghĩa h tay một vây vận cái n đ ô đường, ẩn c chỗ, chỗ, chỗ ở nếu không cái này ký quyết cũng là nói linh tinh nói xung tồn tại kỳ thật kỳ thật đến nơi này thời điểm chu diễm thần sắc thần sắc có một chút biến ảo khó coi vừa mới có thể sần s ù i cấp nhìn một lần cái này kỹ quyết trưởng hòa thuật sau khi đến kỳ thật ngọn lửa xuất thủ huyên hóa vẫn vô cùng cho dịch đơn giản kỳ thật đạo lý trong đó chính là cổ động trong thân thể mình bên cạnh càng nhiều võ khí đến tạo t i ể u cái này hòa thuộc tính giao phó cái này chính là kỹ quyết trưởng hòa thuật mới vừa chu diễm làm cho lãnh hội được tới chắc không được chỉ có là trong lúc nhất thời duy trì chỗ nhìn tới vẫn là có đạo lý đọc sách lầu v i r u t virus du xù lộ con đừng nói là tại trong lúc nhất thời duy trì quá nhiều thời gian bạch bạch ra võ khí chu diễm cũng cảm thấy vậy hơi khá là đáng tiếc gác kỳ thật dù sao đầu là đối với một cái dạng này kỹ quyết sử dụng mà thôi thôi nhiều đi ra võ khí xói mòn bao nhiêu chu diễm cảm thấy vẫn có chút thật là đáng tiếc kỳ thật đi bất quá những này còn không phải mình hiện tại hẳn là muốn nghĩ tới vấn đề kỳ thật mình bây giờ tốt nhất đương lại chính là đem chuyện trước mắt cho làm tốt tới t i ể u không có có vấn đề gì quá lớn tới kỳ thật đương lại chính là họa hiện thân đến góp nhặt ra một điểm võ khí chu diễm có thể nói là cũng là hao tốn một điểm lúc gian công p h tới dù sao nghĩ muốn làm tốt nhất người mình đương nhiên cũng liền phải phải có trả có thể nhiều một chút tích ẩ n điểm nhi võ khí nói thế nào đến cũng đều tốt c h ỉ ít phía sau đánh kỹ quyết phóng ra cũng là có lượng nhất định độ bảo đảm kỳ thật hô chu diễm lại là ra sức hít vào một hơi thật sâu mới vừa thời điểm đem t ạ i lượng nhất định độ võ khí đ ẩ y dương đến đã tay trái tay phải bên trên tới đương nhiên dạng này vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi thôi phía sau còn có đ â y này còn muốn phải cần đem khắc một cố võ khí cho đ ẩ y triển khai đến đây bây giờ trên tay những này nhao nhao muốn thử võ khí đến lúc đó huyên hóa trở thành hỏa diễm tự nhiên mà vậy là cần khắc một cố võ khí thôi ba trợ lan kỳ thật nếu không hiện tại tích vẩn tại trên tay mình đầu võ khí đến lúc đó vô luận là thế nào tử tới nói đều là huyên hóa không đến ngao trong miệng nói như vậy h ỏ a diễm kỳ thật một người xuất lực đương nhiên vẫn là cần một người k h á c trợ l ự c chỗ bộ dạng này sự tình mới sẽ là có chỗ có thể thành cảm giác trưởng h ỏ a thuật trên giới giống như chính là một cái đạo lý như vậy a kỳ thật chu diễm bây giờ thời điểm sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy、Đúng. một c ỗ võ khí ẩn chứa tại chu diễm trên hai tay của mình một bên nói như thế nào đây chỉ cần là lúc gian có chút nhi lâu tới cảm giác thật giống như trên hai tay võ khí ẩn chứa giống như là phải nhanh sắp vỡ đê rơi hồng thủy bất quá bây giờ chu diễm vẫn là khiêng dù sao vẫn là cần mặt khác một cô võ khí khu động ra làm một cái chuyển hóa mới là có thể tới cho nên trước đó chống đỡ vẫn là cần chống đỡ lập tức cho nên mặc kệ như thế nào chu diễm hiện tại giống như là trong mồm đầu đ ư ớ c lấy một khối đá lớn biểu lộ đi cũng cảm giác mình tựa như là nghẹn trong nước đầu đồng dạng nói tóm lại cảm giác như vậy thật sự chính là không thoải mái chu diễm chủ yếu vẫn là đang thao túng tự thân khác một cô võ khí chỉ cần là mặt khác một cô võ khí không sai biệt lắm như vậy cái này kỹ quyết đương nhiên cũng là không sai biệt lắm có thể đột nhiên c h i gian chu diễm song t r ư ở n g hướng phía trước bên cạnh một mực màu đen tuyển võ khí thấu tản mát ra thời điểm vẹn vẹn chỉ là tại một cái chớp mắt gian chưa từng có bao lâu dây lát gian hai cỗ tử hỏa diễm chính là như là viên đạn đồng dạng phun phát ra hai đạo mãnh liệt dài dòng hỏa diễm thẳng t ắ p ra bất quá chu diễm cái này ngọn lửa lực đạo bất luận là thế nào tới nói đều có điểm nhi lớn kỳ thật vừa mới không có kém chút đem phòng ở cho điểm đã là rất giỏi chu diễm không biết vì hà cương vừa liền là phi thường khó khống chế tuy nói cái này hỏa diễm đánh là đánh không qua đi bên cạnh sự tình dây lát gian chính là nhường cho chu bởi vì mới vừa nhất thời gian chu diễm dây lát gian chính là đánh ra ngọn lửa thời điểm ngao chính là đứng tại trước mắt của mình nhưng mà vừa mới cái kia xem m á n h liệt hỏa diễm là trực tiếp chủng kích lấy ngao hai bộ khuôn mặt đi q u y một chương một trăm sáu mươi chín ngọn lửa nhỏ á c h ân không có cái gì khác chu diễm hiện tại cảm thấy mình càng là đã là mồ hôi lạnh đều mở lớn ra vừa mới mình cũng là một điểm cũng không có đem cầm tốt đến hỏa hậu a cái này trưởng hỏa thuật tu luyện ra được hỏa diễm đúng là trực tiếp tùy tiện ra mình thật đúng là căn bản không có nghĩ đến không có khống chế tốt hoàn toàn ra đương nhiên cũng chính là tính toán bất quá cái này hỏa diễm tức thời gian chính là hướng phía ngao bên kia khuôn mặt mà đi cái này chu diễm cảm thấy mới là kinh khủng nhất sự t ì n h ngẫm lại trước thời điểm người này tính tình tính cách đợi hội nhi lại không hội đột nhiên nổ tung đi cái này mình thế nhưng là không chịu n ổ i a nhưng là chỉ cần là thật tốt nói cũng hẳn là không có có vấn đề gì quá lớn dù sao mình cũng không phải đặc biệt gì cố ý làm như thế kỳ thật ách ngao ngao nhất hơi một tí đứng tại chu diễm trước mặt có thể nói là h í p mắt lời gì nhi cũng không nói chính là đứng ở nơi đó giống như chính là biến thành một cái cọc gỗ thất gỗ đồng rạng tựa như tới t i u luận tại mới vừa thời điểm bị tại chu diễm bộ dạng này là một tay rơi mất về sau bất quá chu diễm bây giờ vẫn là có chút luống cuốn tay chân a đến cùng sau diện phải làm gì không sai a đã là có thể đảo dọn ra dạng này ngọn lửa ngao nhất nắm tay vung tới lau lau gương mặt của mình vớt xuống đến một thanh vật đen tùy lùi đến đoán chừng cái này hẳn là cũng chính là chu diễm dùng ra trường hỏa thuật ngọn lửa hậu quả chi ở n g ư ơ i không tức giận chu diễm vẫn là mang theo có d ò xét tính hỏi một câu dù sao dáng vẽ như vậy trình độ ngao phải nói như thế nào đều sẽ có điểm không giống phản ứng tới đi không phải là dáng vẽ như vậy phản ứng cùng tỏ thái độ. Ta. tức cái gì a thường xuyên tức giận có đối với thân thể có chỗ tốt gì sao người cái tên này có thể động dùng đến hỏa diễm chính là đã rất giỏi ta còn có thể yêu cầu cái gì đến chỉ là sợ ngươi tu luyện không tốt lo l ắ n g thôi xem ra cái hiệu quả này còn giống như không sai ngao tướng trên khuôn mặt của mình đen kịt đồ vật đều là xóa đi không sai biệt lắm thời điểm chính là nói như vậy cái này đương nhiên cũng là lời thật nói thật vừa mới tiểu tử này có thể đột nhiên nhảy đắt ra hai tay trình độ như vậy hỏa diễm cũng là tại ngoài dự liêu của mình a nay điểm hỏa diễm tổn thương tại mình ngược lại là không thể nào chẳng qua là dạng này hỏa diễm trình độ đoán c h ừ n g chu diễm đầu mình một lần cũng là nghẹn gần nổ phổi đầu dùng nhiều võ khí xúc thế nơi tay mới là sẽ làm đến tình trạng như vậy tới đi trên lý luận hẳn là dạng này như vậy bất quá có thể làm như vậy đến ngao cảm thấy đây cũng là thật không tệ tới dù sao đến lúc đó luyện thuật trong tiến hành muốn chính là như thế trình độ hỏa diễm tình thế ai ngao này bất quá đột nhiên c h i gian bị chu diễm hỏa diễm thiêu đốt một cái ngao trên gương mặt bên cạnh đen kịt đồ tốt giống rất khó lấy loại trừ về sau ngao trực tiếp chính là làm điểm chu diễm dùng còn dư lại cấu nguyên dịch tu luyện nước lập tức chính là dội làm ở trên mặt của mình tới bất quá vô về chơi v ừ xuống cũng chẳng qua là dạng này ngao cũng là không khỏi quá bất quá tại không câu n g ệ tiểu tiết h đi cái này có gì thế nào trường hòa thuật một lần duy nhất tu luyện trong lòng ngươi chắc có điểm đi ngao nhất biên nhi lộng lấy gương mặt của mình một bên nói như vậy nói tới ừ đúng thế chu diễm rất kiên định đáp lại nói có thể dạng này đáp lại đương nhiên cũng là đối với mình trường hòa thuật tu luyện có rất lớn n ắ m chắc tới ngao cương vừa lời nói nhắc tới cũng là rất tại chân thực tới một lần duy nhất lịch luyện quả nhiên vẫn là rất tại đầy đủ tới phía sau cái này t r ư ở n g hỏa thuật mặc dù còn có chút còn dư lại nghiền ép cùng tu luyện giá trị bất quá chu diễm cảm thấy một lần thời gian cũng là không sai biệt lắm đầy đủ được ta yêu tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút năm gc com hh ắ như vậy chính là t r ê n l ệ n h tại một bước cuối cùng tới cái này một bước cuối cùng chắc hẳn ngươi cũng là rất rõ ràng đi ngao nói như vậy chu diễm nghĩ nghĩ cũng là quả thật là như thế bây giờ tình trạng cũng là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông tới cái cuối cùng trình tự chính là hợp tụ lô đương nhiên là hợp tụ lô đi ngao muốn nói tại cái gì chu diễm đương nhiên cũng là biết phía trước cả hai đã là có hoàn toàn sau cùng đương nhiên chỉ là trên lệnh chút một cái vật dẫn mặt thôi đối với hợp tụ lô chu diễm đánh lấy trong đáy lòng đầu hay là muốn s ư n g hô như vậy chi nó dù sao cái này chính là luyện thuật vật liệu t r i ể n hiện bình đại tới bất quá bây giờ liền có thể khắc nếu là tiến đi luyện thuật tới như vậy cái này hợp tụ lô ha ha cũng không phải sao bất quá bây giờ thấy được chu diễm đã là nghĩ đến tới hợp tụ l ô điểm này về sau ngao lập tức chính là chuyển động chuyển động cổ tay tại ngao trên cổ tay linh vòng linh thạch lập tức chính là hiện hiện ra một vệ ánh sáng nếu là phải dùng đến linh vòng như vậy lại là nên xuất ra đồ vào tới chu diễm cảm thấy hiện tại h ẳ n là lấy ra là hợp tụ lô tới đi kim quang l ó i lên trong phòng đầu trên mặt đất lập tức chính là hiện ra một đoàn kim quang sau đó cho là quan g mang tiêu tán rút đi đi xuống về sau trước đó ngao cái kia hợp tụ lô lại là hiện hiện ra lộng lẫy không biết tên vật liệu đánh độ đặc biệt là quay quanh tại hợp tụ lô cấp trên kim long bất kể là cái nào cái góc độ đến quan sát đều là rất có quan thưởng tính tới chẳng qua ở dạng này nên làm tại đi ra ngoài hợp tụ lô đoán chừng cũng là không có kém không biết tại ngao là thế nào từ được đến tại dạng này hợp tụ lô tới kỳ thật dám đến tại đến tiểu tử ngươi còn không có hợp tụ lô cái gì cho nên này ngay từ đầu a mượn ta tựu không có vấn đề gì ngao nói như vậy ngay từ đầu ngao đương nhiên là biết tới g i a hỏa này vẫn là không lấy được tới hợp tụ lô cho nên bất luận như thế nào đầu mình một lần vẫn là cần để cho chu diễm hợp tụ lô điều kiện này kỳ thật nếu không g i a hỏa này cũng là vô t o à n hạ thủ đúng rồi ngao ngươi cái này hợp tụ lô nói đến tính là từ đâu có được đến nói đến này chu diễm vẫn là t h o á n hỏi dù sao mình đương nhiên cũng là rất muốn biết loại này chế tạo nhìn không nhất thiết hợp tụ lô nói đến địa vị nhất định là không tiểu nhân theo tương truyền nghe đối với một cái luyện thuật chi sĩ t ô i nói hợp tụ lô cũng là một cái tương đối quan trọng bảo bối chỗ dưới tình huống bình thường một cái tốt hợp tụ lô đương nhiên cũng là quyết định h ồ luyện phẩm chất lượng chỗ dù sao quỷ quyệt nhiều thay đổi luyện thuật vật liệu còn có mánh liệt ngập trời hừng hực liệt hỏa những vật này đến lúc đó cũng phải cần hợp tụ lô đi tiếp nhận không có một chút thượng thừa có chút hợp tụ lô luyện thuật thời điểm nhắc tới cũng là rất nguy hiểm kỳ thật nhiều thay đổi luyện thuật vật liệu cùng liệt hỏa giao dịch cùng một chỗ có đôi khi đột nhiên nguy hiểm luôn luôn sẽ để cho ngươi không tưởng tượng được tới cho nên chu diễm cảm thấy ngao dạng này một cái hợp tụ lô thật là rất không nhất thiết có thể thừa nhận được chi ở đến liệt hỏa h u áp đồng thời còn không phải cái gì thông thường liệt hỏa cái này thế nhưng là linh hỏa. Này chính là có thể vô cùng nói vấn đề. Đối với tại bình thường luyện là có chi thể thuật tại vô với đối rõ đề, sĩ sử dù ụ tụ n sản đến nay đều là một chút đồng ngân rèn luyện thành, bền g sức phẩm hợp chút thiết bạch chế một từ trước vật lô là liệu c đều n cũng tồn g giật gấu tuổi thọ tại. vai là và Dù sao luyện thuật ngươi nghĩ muốn phi thang hướng về phía trước như vậy chính là cả ngày luyện tập thời khắc dạng này mới có tiến bộ cơ hội nhưng là mỗi ngày mỗi đêm n h ư ờ n g cho dạng này phổ thông vật liệu chế tạo thành hợp tụ lô gặp luyện thuật vật liệu cùng liệt hỏa gió táp mưa xa từ từ báo hỏng cũng là nên cho nên giống vậy luyện thuật chi sĩ từ trước đến nay cũng, cũng chỉ là chỉ có thể sử dụng loại này phổ thông hợp tụ lò mạng có thể dùng một chút tài liệu đặc biệt đánh chế mà thành luyện thuật chi sĩ từ trước đến nay thực lực bối cảnh đều không hội nông cạn đi nơi nào ta cái này chỗ nào có được hắc hắc tiểu tử ngươi đã hỏi như vậy như vậy ta cũng là muốn cùng ngươi nói một chút đến cựu ta cái này hợp tụ l ô u đánh tài liệu liệu mà nói nhưng là không như bình thường tồn tại úc ngươi nếu là vừa xảy tay làm hư sợ ngươi chu diễm tức là hỏi như vậy ngao tựa hồ cũng là không có lập tức để cho chu diễm hồi phục đáp án cái gì nhưng ngược lại là nói như vậy tại thứ nhất câu cái này chu diễm nhất thời nửa hội nhi không biết nói một chút tại cái gì nói như vậy giống như cũng là thật có đạo lý a n g ắ m lại mình vừa mới khi đó mất khống chế t r ư ở n g hòa thuật hòa diễm tốt giống mình thật phải cẩn thận một chút á kỳ thật ngươi đều có thể tận tâm luyện thuật l i ề n tốt nhìn ngươi cái dạng này vẫn là không chịu nổi ta đùa a ta linh hỏa đều không làm gì được nó ngươi những cái kia ngọn lửa nhỏ thì càng là không cần nói a q u y một chương một trăm bảy mươi khống hỏa ây chu diễm như thế kiệt kiệt cười một cái nói đến cũng là nhường cho chu diễm có một chút không d é t mà run á kỳ thật bất quá nếu là nói đùa tới như vậy cũng là rất tốt thợ phào tới bất quá ngao cũng là nói có lý khí cụ bằng đồng khối sắc hợp tụ lò tuổi thọ quả thực nếu như người cảm thấy vô cùng yếu ớ b ấ thứ quá đối với n ữ n g cái kia đặc chất kia liệu, thù s c cùng bền thấy u ổ i t ọ đủ sức để để sức cảm giác cho chúng c người nó là quái là vận p bậc, thậm chí có một chút gần như có một thể như gần u ế t Tới tình trạng chứng phóng. Tới vô hạn sinh mạng loại vô này đến được ế n rồi. Thứ, thấy đ ngao lại là như vậy liều lĩnh nói đùa chu diễm còn chưa duyệt phát ra ngoài một cái thanh â m tốt tốt không cần như vậy khó chịu có khi gian vẫn là mau sớm bắt đầu đến luyện thuật đi ngoài ra đều là nói với vận ngao như thế hơi có thúc giục đối với chu diễm nói bất quá mau chóng bắt đầu đối với chu diễm tới nói đương nhiên cũng là cần thiết bởi vì lúc gian cũng coi là cực n h a nhà nhìn xem bên ngoài đen như mực đêm để cho chu diễm lúc gian nhắc tới cũng là không có nhiều như vậy kỳ thật có thể đem tại phục xuân tán làm xong cũng là không sai biệt lắm được nhưng là như vậy lần đầu bắt đầu mình thật có thể làm tốt tới sao đến lúc đó mình không hội luyện t i u ra một chút người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi nhi tới đi bất quá sự tình đâu mình không đi thử nói làm sao có thể đủ biết đây cứ như vậy bắt đầu về sau ngao cũng không nói gì thêm tới chu diễm lại là nói như vậy tới một câu ngao cũng là cái gì đều không có trả lời chu diễm cũng, cũng chỉ là như thế nhẹ gật đầu dạng này vẫn là để tại chu diễm cảm thấy có chút ứng phó không kịp kỳ thật nên muốn làm sao mới bắt đầu đập thủ một chút chu diễm cảm thấy vẫn có chút không rõ bất quá ngao nếu là đã là như vậy như vậy đối với lúc nào tới nói ngươi cũng sẽ không muốn trông cậy vào tại nói cái gì tới vẫn là động nao tới đi đúng là hỏa chu diễm lúc này có chút linh quang t r ợ t lóe hương vị đến có câu nói rất hay à chưa từng ăn qua thịt heo nhưng là cũng thấy qua heo chạy à trước đó chu diễm trong đầu, đầu điên ầ u đ cùng hoạt hiện đi qua trước đó ngao lần đầu vì với mình hiện hiện luyện thuật tiến đi tụ luyện cấu nguyên dịch thời điểm tình trạng nghĩ đến nơi này thời điểm chu diễm trong lòng liền có chút phân tấp k ha ha trên lửa chu diễm mới vừa thời điểm chậm rãi bàn ngồi lúc xuống bày xong trận thể đến hai tay kết một thủ hấn nhưng là bây giờ chu diễm bước đầu tiên cùng s a o diện nên muốn làm sao xuất thủ chu diễm đương nhiên là vô cùng biết rõ kết đi lên thủ hấn mới vừa thời điểm có chút khẩn trương mới là tạo thành cái kia phiên hỏa diễm mất khống chế nhưng là lần này là tuyệt đối sẽ không võ khí khống chế đoạn đối với hỏa hầu nắm giữ kỳ thật cũng là có ảnh hưởng rất lớn chỗ cái giờ này cũng coi là chu diễm tại một lần về thời gian trưởng hòa thuật sử dụng c ả ngộ đi ra ngoài nếu là khi đó bình ổn một chút ngao cổ kế cũng là sẽ không ăn một tay mình đột nhiên tập kích hỏa diễm. Tụ tập ở võ cho í vì đ nên g t bất kể như thế nào tới nói hẳn là ngân ấy hòa diễm không sai biệt lắm cũng là đủ đương nhưng cái này hòa lớn nhỏ trình độ là chu diễm mình đưa cho bóp tới cho nên không cần lo lắng cái gì bởi vì lần này có lần đầu dạy dỗ về sau chu diễm đương nhiên cũng là biết nên muốn làm thế nào tới、Soạn. về sau đang dâng lên tụ võ khí tụ biến xuống tới về sau tại chu diễm đầu ngón tay trên đầu cũng là bốc cháy nhàn nhạt, nhạt một bó đốt hoa tới、Úc. ngao nhất tiếng thốt lên kinh ngạc không nghĩ tới tiểu tử này đã làm mò tới một điểm môn đạo tới a xem ra đã là nắm giữ được một điểm quyết khiếu kỳ thật sẽ không giống trước thời điểm như thế đột nhiên chi g i à n quản c h ú ra nhiều như vậy hỏa diễm lấy đốt mình một đầu có thể dạng này tự nhiên là cực kỳ tốt nhất bất quá không hai không đọc sách vê đốt vê đốt nhưng là đối với toàn bộ thiên b ả n đại lục điểm ấy tới nói vẫn là vẹn vẹn không đủ h ỏ a thuộc tính võ khí cuối cùng chỉ là h ỏ a thuộc tính võ khí điểm ấy là vô luận l à như thế nào đều là không sửa đổi được nói khó nghe một điểm chính là võ khí độ tầng ra giòn mà thôi nhưng là bản chất vẫn là võ khí mà thôi thôi liên quan tới hỏa đến thế nào đều là linh hỏa mới là chủ lưu tới những này tình tinh c h i hỏa đồ chơi nhi làm sao có thể tới n h ậ t n g u y ệ t tranh huy đây này cho nên linh hỏa mới là đại bộ phận người truy đuổi mục tiêu đây mới là đúng、Còn. Về sau đối ngao hợp tụ lô đến một chỉ dây lát gian đầu ngón tay liền có chút súng ngón tay cảm giác thường hực trưởng hỏa thuật dây lát gian chính là bắn đánh ra ngoài đến hợp tụ lò đ ằ n g trước đạo này tự hỏa diễm từ từ ngừng lại đồng thời xoay tròn xoay tròn đối với hợp tụ lô xoay quanh quay c h ú n g quanh phía trên chu diễm cũng không biết dạng này thoải mái đi ra hỏa diễm còn có thể với tới đến dạng này bộ dáng tình trạng mình thật đúng là một điểm cũng không nghĩ tới mối coi là không biết vì cái gì chỉ cần là hỏa diễm xuất thủ cùng tại cái này hợp tụ lô giao d ị c cùng một chỗ chu diễm đều là cảm thấy tại này hợp tụ lô cấp trên kim long dây lát gian ngay cả có một loại trông rất sống động cảm giác kỳ thật kim long giống như dây lát gian biến ảo trở thành hỏa long đồng dạng tụ tập tập trung tại hợp tụ lô bên ngoài hỏa diễm đang bay múa xoay quanh nhưng là lò bên trong hỏa diễm đã là quần c u ộ n bốc cháy mặc dù chỉ là hỏa thuộc tính võ khí phát ra hỏa diễm bất quá chu diễm cảm thấy cái này khí thế kỳ thật vẫn là thật không tệ c h ỉ ít ngự luyện võ khí hẳn là không có, có khó khăn gì tới tốt hạ diện nên chỉ đến luyện thuật vật liệu đang tràng thời khắc đến cái thứ nhất tán xương hoa tới đi đánh ra ngọn lửa chu diễm nhất thời gian vẫn là không có nghĩ đến b ư ớ c kế tiếp nên là như thế nào gây nên một bên ngao đi tới bên cạnh mình nói như vậy nói tới ai đừng ai nếu là ta không chỉ đạo ngươi phía sau ngươi chẳng lẽ biết nên muốn thế nào tiến đi ngưng luyện à, cái này luyện thuật phối phương thế nhưng là ta tự mình sáng tác ngao hai tay quanh nói vốn cho rằng không hội hiện thân đến về sau đều không hội nói câu nào nhưng là tình huống thật giống như có thay đổi à, vẫn là hướng về phía trước mà nói đương nhiên cũng là quả thật ngay tại ở lúc này ngao không hướng về phía trước đến cẩn thận nói một chút chu diễm phần lớn tiến triển cũng là triển khai không đến tay chân tới lần đầu nhìn tới vẫn là cần ngao hướng dẫn sau này mới có thể có với mình từ từ thăm dò cùng lục lọi kỳ thật cái thứ nhất là tán xương hoa phải không vì xác nhận một chút chu diễm lại là lần nữa hỏi thăm một lần tới đúng vậy cái đồ chơi này nhi coi như là một thuộc tính âm hàn như là dựa theo thứ tự trước sau tới nói đương nhiên là nhất định phải tiên muốn tướng đem nó tại cho luyện hóa ra nếu là đến phía sau tới cái đồ chơi này nhi rất cho dịch tách ra cái khác hai cái luyện thuật tài liệu trong d ấ c xước ngao nói như vậy chu diễm nghe nói sau khi đến cũng là hơi nhẹ gật đầu nguyên lai、like、còn có nói như vậy à bất quá cực âm lạnh hay là thật là rất cực kỳ âm hàn tự luận cái này luyện thuật tài liệu tán xương hoa tới nói trước đó cái kia tán xương tốn trên nhụy hoa âm hàn cảm giác chu diễm bây giờ vẫn là không có xương khó quên a bất quá đối với luyện thuật vật liệu tới nói kỳ thật chính là thần kỳ như vậy liền xem như tại dạng này liệt hỏa chi hạ loại kia giá rét luyện thuật tài liệu hiệu lực vẫn là hội tại kích thích ra cũng không hội bởi vì cái gì tình huống ngoại giới thay đổi gì cho nên cái này kỳ thật cũng coi là luyện thuật vật liệu nhất là quỷ quyệt địa phương kỳ thật、Đặc. Vì luyện thu chỉ cần là đem tại này luyện thuật vật liệu lấy tới tại hợp tụ lô bên kia tựu i không sai biệt lắm được chu diễm dù sao vẫn là một cái hoàn toàn mới người thậm chí ngay cả người mới học mới người loại trình độ này đều chưa nói tới kỳ thật không thể không nói chu diễm lại là nhớ lại trước đó thời điểm nga o luyện thuật thời điểm trạng thái loại kia đối với luyện thuật vật liệu hạ bút thành văn cảm giác chu diễm vẫn cảm thấy vô cùng anh tuấn bất quá loại này mình lập tức cũng là căn bản không có khả năng học tập tới đương nhiên vẫn là cần mình thành thành thật thật đánh một cái một bước dấu chân đem cái này luyện thuật vật liệu đưa đến hợp tụ lô bên kia mà đi một cái tựu là đủ ở chỗ chu diễm đem cái này luyện thuật vật liệu tán xương hoa vẫn đưa đến hợp tụ lò phía trước thời điểm ngao cũng là nhắc nhở một chút chu diễm cần có luyện thuật tài liệu số lượng đương nhiên dựa theo tại luyện thuật đến lúc đó tạo thành luyện phẩm tới nói một phần lượng đương nhiên cũng là vô cùng đầy đủ mà lại ngay từ đầu chu diễm cũng vẫn chỉ là thăm dò sâu cạn mà thôi cũng không đến có thể như thế một m ạ c h đến phải xem trước một chút trình độ như thế nào mới là làm được dạng này chu diễm vào khoảng chuẩn bị xong tán xương hoa muốn thả đi xuống thời điểm lại là lần nữa báo cho biết một chút ngao về sau ngao nhẹ gật đầu bất quá tại chính thức thả đi xuống trước đó Chú hơi Diễm vẫn là g bất mình nhìn quá một tay gian chu diễm vẫn là dây lát gian chính là sắp tán xương hoa cho đầu nhập vào hợp tụ lô ở trong đi chính là tại tán xương hoa vào khoảng rơi vào hợp tụ lô ở trong đi thời điểm phía sau ngao lại là lập tức vang lên thanh âm tranh thủ thời gian là về đến bên này chu diễm không biết vì cái gì ngao sẽ muốn đột nhiên chính là gấp gáp như vậy chỗ đột nhiên a âm thanh nhi cảm giác giống như là phải đi đầu thai đồng dạng tựa như luyện thuật vật liệu một khi là tiến vào hợp tụ l ô ở trong tiến vào về sau như vậy đối với một cái trường luyện người tới nói phải làm chính là lập tức trường khống hỏa d i ễ m đến không nhưng cái này luyện thuật vật liệu ngao lúc này điểm biết nói nhưng mà những này đương nhiên cũng là sự thật trong sự thật luyện thuật tài liệu để vào đầu nhập về sau luyện thuật chi sĩ một khi là bắt đầu tới luyện chế như vậy thì là không thể vào đủ có một chút cơ hội thờ dốc phải thời thời khắc khắc tiến đi bà khống ở trước mắt trật thế ngọn lửa trưởng khống trình độ trên thực tế là vô cùng ảnh hưởng luyện thuật tài liệu luyện t i ể u tiến đi cũng là lớn luyện thuật vật liệu rất có thể nhất thời gian chính là bị thiêu hủy t r ô n vùi ở nơi này ngọn lửa m á n h liệt phía dưới nhưng là hỏa nhỏ rất có thể luyện thuật vật liệu mức độ lớn nhất hiệu lực căn bản chính là luyện t i ể u không ra cái này đương nhiên cũng là rất trí mạng một lớn một nhỏ cảm giác hai chính là hai thái cực tồn tại hỏa h ầ u trưởng khống vô luận là đối với cái nào mới người luyện thuật chi sĩ tới nói kỳ thật đều là một cái rất cao cánh cửa không có có một chút người có thể tại vừa mới nhập môn thời điểm chính là làm được loại kia hoàn mỹ không một tỷ vết khống hỏa chi tại cái này cũng phải cần tại hậu kỳ ở trong lặp đi lặp lại ma luyện bên trong mới có thể đến ngộ đi ra ngoài kinh nghiệm lời tuyên bố cho nên đối với một cái giai đoạn trước luyện thuật chi sĩ có thể lãng phí một chút luyện thuật vật liệu nhưng không tiểu nhân cho nên trước đó ngao cũng là tính toán tỉ mỉ qua nghĩ tới nghĩ lui dứt khoát vẫn là để tiểu tử này dùng cái này luyện thuật vật liệu là được rồi liền xem như không có như thế phi phạm lực lĩnh ngộ nhưng là lãng phí lãng phí những vật này vẫn là chịu được n à y không cần phải nói cỏ dại vậy đồ chơi nhi luyện tập phục xuân tàn luyện thuật tài liệu cần thiết cơ hồ là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tan xương hoa vẫn là hợp ý thảo hoặc là cái gì tụ linh diệp nói đến đều là nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đồ vật mấy cái tiền vàng sự t ì n h m à thôi thôi tiểu tử khống hỏa nhất định phải khống chế xong về tới vị trí trước kia chu diễm b ị c h một chút ngồi xuống về sau kết lên thủ hấn về sau trong thân thể đầu võ khí đương nhiên cũng là thôi ba t r ợ lan tồn tại lập tức chính là điểm ra đến một chút võ khí chuyển đa hóa thành hòa diễm đương nhiên những ngọn lửa này lập tức cũng là muốn điểm đến trước mắt hợp tụ lò cấp trên đi v ề phần ngọn lửa trình độ nói thật chu diễm cũng là nghĩ một chút nhưng là luyện thuật đang trong quá trình tiến hành có thể tại lưu cho chu diễm suy tính lúc g i ă n cũng không thì rất nhiều hỏa diễm đã ra luyện thuật một khi là bắt đầu tới như vậy có đôi khi thoáng cân nhắc chính là hiểu sai qua rất nhiều thứ cho nên cực phản ứng lớn năng lực thực tế cũng là trải qua thiên truy bách luyện luyện thuật rèn luyện ra được ngay từ đầu không quả quyết do dự vẫn sẽ có chút kỳ thật lúc này chợn đại trận tiểu nhân hòa diễm kỳ thật ngay từ đầu chu diễm nhưng không biết nên tại như thế nào đến trường không tốt tới bất quá n g ấ m lại trước thời điểm nào nào thế nhưng là tại luyện thuật ở trong linh hỏa hỏa hầu lúc lên lúc xuống thế nhưng là cũng không có gãy mất qua cho nên mình khẳng định cũng là muốn dạng này như thế trường hỏa thuật hỏa diễm phải ngưng tục ra tháng sáu năm năm hai văn truyện internet védus védus tháng sáu năm năm hai txct c o n hợp tụ l ò vòng ngoài hỏa diễm đang liên u t n c quấn động lên lò bên trong liệt hỏa cũng là tại liên tục không ngừng thiêu đốt lên chỉ bất quá giống như tại t á n xương hoa tiếp tục như vậy về sau hỏa diễm tình thế cũng là từ từ giảm bớt một chút nhưng là hỏa khí vẫn là cùng trước thời điểm không sai biệt lắm thế lửa giảm bớt cái này hẳn không phải là phải làm để báo nhanh tiểu tử dung hỏa ngao nhất trận thúc giục luyện thuật phối phương xuất từ tự thân trí thủ toàn bộ quá trình điểm điểm tích tích ngao đương nhiên là cực kỳ quá là rõ ràng dạng này hỏa diễm tình thế đã là không thể thúc đẩy luyện phẩm phục xuân tàn luyện đến tốt tốt tốt một đạo võ khí vận chuyển xuất thủ điểm hóa ra một điểm hỏa diễm về sau vọc nhưng giá hỏa diễm dây lát gian chính là moi ra đi dây thừng cảm giác bộ dáng tuy nói là bộ dáng chu diễm hiện tại cũng là có chút điểm xu thế tiến tại ngao thứ mùi đó bất quá cụ thể đương nhiên vẫn là t r a n lệch quá nhiều dù sao một bên là linh hỏa chu diễm cái này nhưng cũng chỉ là một chút ngọn ma tước tuy nhỏ nhưng làm i ệ n g thì ta luyện thuật có thể tiến hành chính là không có lời gì có thể nói kỳ thật trước thế lửa nhỏ nhưng là sau biên nhi có chu diễm mới hỏa diễm rút vào tại hợp tụ lô bên trong hỏa diễm lại là lần nữa vượt cao chu diễm dẫn dắt hợp tụ lô bên trong h ỏ a diễm cả hai đều chiếm một phương giống như chính là một đầu tuyến liên lụy một lúc bắt đầu tại hợp tụ lô bên trong tán xương hoa vừa mới bỏ vào thời điểm thế lửa chậm rãi lui xuống về sau giống như cái này trưởng hỏa thuật chi hỏa chính là chỉ có đang chậm rãi đối với làm một cái thực luyện từ chung quanh bắt đầu một tia một hào giảm thực x u n dưới cũng chính là ở chung quanh một vòng tại từ từ trở nên Mà ở chi h luyện chu d i hóa trung bi là luyện hóa tại trong quá trình luyện hóa tán xương tốn một vòng mặc dù nói là bị luyện liền cháy đen chỗ những này tiêu hắt bộ phân tán lạc xuống đang cùng hợp tụ trong lò chậm rãi bay múa nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy còn không phải toàn bộ những này nám đen đông tây chu diễm cảm thấy hẳn là luyện xuống ngay một phấn bởi vì trừ những thứ này ra đồ vật bên ngoài những thứ khác chu diễm cũng là nhìn nhất thanh nhị sở ngoại trừ ngươi những này nám đen đồ vật d ụ n g xuống thời điểm tại hợp tụ trong lò cũng là có một vòng tiếp lấy một vòng lục sắc khí tức bay múa ra đương nhiên cũng là từ nơi này tán xương hoa ở trong cho nên chu diễm cực lớn nhận vì cái này kỳ thật chính là tán xương hoa luyện xuống ngay d ụ n g xuống nám đen đồ vật về sau làm cho đi ra ngoài kế i tác những này hẳn là mới là cả tán xương hoa tinh hoa c h i tại phải thật tốt luyện liền cũng chính là cái này tán xương hoa tinh hoa rất nhanh tán xương tốn toàn thân đều là bị chu diễm hỏa diễm luyện liền xuống tới không sai bị lắm đều có thể dùng cho bị cháy thể vô hoàn phu để hình d u n g không sai biệt lam cuối cùng chỉ còn lại chỉ có cái kia âm hàn vị hoa như là một cái hạch đồng dạng còn không có luyện t i u mở ra đến dạng này như thế một cái âm lãnh c h i hạch tại toàn bộ hợp tụ lô nhìn chính là như là có chút không hợp nhau cảm giác cảm giác chính là không khuất phục tại dạng này h ỏ a diễm luyện hóa thật giống như có ý tưởng khó khăn nô、no, ếch một tay n ắ m trong tay h ỏ a diễm mặt khác chu diễm cũng là cao mày trước thời điểm cho tới bây giờ có thể nói là tạo luyện quá trình kỳ thật cũng có lập tức kỳ thật bất quá cái này âm lãnh hạch vẫn là đứng n g o nghệ tại liệt hòa một loại như là ngày thường một bộ b ă q một chương một trăm bảy mươi hai nhân lúc còn nóng đánh thiết vừa mới đến bây giờ đã là dài như vậy lúc gian cái này hiển nhiên là không cần nói dùng lâu như vậy tiến đi luyện vật cái này hòa diễm nói đến cũng không phải cái gì bạch bạch hòa diễm nằm trong tay đồng thời chu diễm cũng là đại phúc độ tiến đi vó khí tiêu hao t h lúc h này h l bởi điểm vì có chu diễm trên trán toát ra mồ hôi bị đến không biết là bởi vì ngọn lửa nguyên nhân hay là thế nào dạng bất quá tình huống trước mắt vẫn đủ nhường cho chu diễm cháy bỏng đều là nói tại thân thể của mình mình đương nhiên là rõ ràng nhất nhìn xem võ khí chính là như thế từ từ sói mòn xung ố dưới trước mắt luyện thuật tình huống căn bản không có loại kia phong hồi lộ chuyển trận diện nhiều chu diễm vẫn có chút ứng phó không kịp thêm đại vũ khí a tiểu tử xuất ra càng nhiều hỏa diễm đến nhìn thấy chu diễm cái dạng này một bên ngao cũng là nhịn không được tại lên tiếng lần đầu tiên luyện thuật đương nhiên là cần mình từng bước một chỉ giáo tiểu tử này chu diễm có thể ngựa như vậy lại còn là võ khí nguyên nhân phải cần càng đại hồ võ khí lượng đến tạo ra được đến càng nhiều trường hòa thuật tri hỏa đi ngự luyện cái này tán xương hoa không phải trong đó tại dạng này âm hàn c h i hạch căn bản là không thể nào luyện hóa mở tán xương tốn nhụy hoa bộ phận nói cuối cùng là loại này âm hàn c h i tức không có nhất định hỏa diễm thế công căn bản là không thể nào có thể lấy xuống kỳ thật nhưng là cái gọi là tới nói khó khăn nhất g ặ m xuống đồ vật có lẽ chính là tốt nhất đối với tán xương hoa tới nói có lẽ chính là như vậy một cái đạo lý kỳ thật phục xuân tản như thế nào ngao mình cũng là vô cùng rõ ràng khép lại hiệu lực có dạng này k h ó luyện tán xương tiêu vào trong đó đúng là tướng đem phục xuân tản hiệu lực thang lên đến một bậc thang độ cao tới ngao có thể tự mình thử một chút nhiều lần như vậy đương nhiên là cực kỳ quen thuộc lại cô h kinh, như như như nhưng thật, hỏa khí hao nhiên h u đầu tiêu Diễm Diễm nói biết lại tới, một mà trong trật ngao cao ngư vấn cũng đã đề được đề vậy, vậy vậy kỳ k là là là võ tự n g chu ầ n p ả i nói. Cô, c h diễm lúc này phát ra một cái thanh âm tiếp tục tính tiêu hao võ khí đánh ra hỏa diễm vốn chính là một cái phi thường mại thể lực của con người sống bất quá bây giờ nếu là lại thêm một mã đương nhiên không thể nghi ngờ trả s á t thực muốn so tại trước đó càng cao hơn hơn một cái cấp bậc vẫn là quá mức thấp chu diễm chỉ có thể là nghĩ như vậy nhị khí võ khí phối hợp hàm thể chi thế căn bản cũng không tính là gì n g n g luyện được võ khí căn bản chính là không đủ dùng hiện tại muốn lại thêm một mã thời điểm lại lại có chút trước đó kỹ quyết tu luyện ý vị tiếp tục như vậy nhưng là không được à. bất quá bây giờ về ở hiện tại kiên trì cũng muốn vượt qua nan quan mới đi đã muốn vào luyện thuật chi sĩ cái cửa này như tới như vậy vẫn là phải cầm ra chút đồ vận luôn không khả năng để ở hiện tại liền để ngao không nhìn thấy hy vọng đi như vậy mình cũng là quá mức kém đi Đến, để đi tiếng, sang sáng nhẹ a một tiếng. Cơm ép vào khoảng tự thân võ khí càng nhiều không mạnh như muốn càng nhiều họa nhưng thật ra là căn bản không khả năng xử lý đến. Nhưng là chú cơm chút có khí hỏa thật khả Diễm tại một một làm a ra, ra tự ép ép vào võ vậy, là l xử Về sau có t hòa ể tướng ở trước ở m ắ diễm hàn là là、so、là là giao hạch t rực bay múa tiếng van căn bản ngừng không xuống tại chu diễm vừa mới một tay đánh đi ra thời điểm hai đạo hỏa diễm như là dòng bay phượng múa vậy trạng thái lại lần nữa tiến vào hợp tụ lô ở trong đi mới thế l ự a n h ư là lần nữa lại cho hợp tụ lô d ố t vào mới một phen lực lượng hung ánh liệt diễm lại là một lần nữa tại hợp tụ trong lò đốt đốt cháy hà nguyên sách đá vê v ố t vê đốt henry b ạ con hà âm hàn c h i hạch nói đến phía sau cũng là không chống đỡ được như vậy ngọn lửa h u áp đã là bắt đầu bị tại chu diễm trưởng hỏa thuật c h i hỏa cho dung luyện đi xuống một điểm điểm tại dung số dưới lại thêm lớn một chút cường độ tiểu tử có một phen hỏa diễm thiêu đốt, đốt. nói qua chu diễm cũng là án lấy ngao nói lại tán phát ra một điểm vóc khí thêm đại vũ tức giận mức đo lường đương nhiên cũng là vì một hơi lệ ở dưới bây giờ tán sương tiêu xài một chút nhị nói đến chỉ có còn lại lẻ tẻ nửa điểm tới không có khả năng ở thời điểm này thất bại trong căn thức ngay tại ở chu diễm lại một lần nữa mánh liệt hỏa diễm tuân ra tụ tiến vào thời điểm hậu tụ trong lò hỏa diễm hiện ra càng thêm bạo liệt tới đương nhiên không có dạng này mánh liệt hỏa diễm kỳ thật căn bản chính là không cầm được cái này tán xương hoa chi hạch nhưng phải thì phải tại s a u thời điểm tình trạng có thể nói là đột nhiên d ọ a chu diễm nhảy một cái ngay tại này hợp tụ lô trong đó h ỏ a diễm giữ d ầ n cổn động thời điểm tán xương tốn nhụy hoa về sau cũng là càng lúc càng không chịu nổi chính là tại cuối cùng còn thừa lại đến một lúc thời điểm vị tại hỏa diễm luyện hóa khai lúc tới đột nhiên chi g i a n một cố rét l ạ n h chi tức tán phát ra này một cố rét lệnh chi tức chẳng những là tại hợp tụ lò bên trong hợp tụ lò bên ngoài cũng là đăng bay mua quấn quanh lấy băng cùng hỏa giống như lúc này thật là im lặng hiện tại màu xanh băng chi khí tức cùng tại chu diễm trưởng hòa thuật hòa diễm ở bên trong bay múa giao dực băng cùng hỏa giống như là lòng tranh hổ đấu đồng dạng tựa như ha ha không nên hốt hoảng không nên hốt hoảng chỉ là tán xương hoa sau cùng cho luyện hóa mở tình huống bình thường những này nhưng g n không nên kinh ngạc cùng xem thường chút này nhưng chính là tán xương tốn toàn bộ hiệu lực giá trị ngao nói như đinh chém sát toàn bộ hiệu lực cùng giá trị chu diễm có chút nghĩ hoặc trước đương nhiên là giải quyết ngao cũng là nói ra tại đây đều là thứ độ gì chỉ bất qua phía sau chiếu vào ngao nói như vậy lời nói chu diễm cảm thấy này liền có chút cái kia nếu là những này rét lạnh c h i tức đều là luyện thuật vật liệu tán xương tốn hiệu lực nhưng là như vậy bỏ mặc không quan tâm chẳng phải là bên ngoài đều muốn trôi qua hầu như không còn a ha ha cái này ngươi tự nhiên không cần lo lắng l u y ệ n điệu nhiều hơn đây đều là tán xương hoa luyện thì hoàn toàn liêu chi sau đều là có thật nhiều rét lạnh tri tức chán ra nhưng là chân chính thúc đẩy tán xương tốn chỉ cần hợp tụ trong lò bên một điểm tự phi thường đầy đủ kỳ thật khác ngươi căn bản không cần đi còn hắn ngao như vậy giải thích cũng là nhường cho chu diễm tương đối biết kỳ thật nguyên lai、like、là như vậy một chuyện kỳ thật muốn là nói như vậy nói đương nhiên cũng là nói còn nghe được không có vấn đề gì chẳng qua là luyện thuật vật liệu hiệu lực có thể tràn ra tới điểm ấy ngược lại là thật ly kỳ chu diễm cảm thấy có chút người hoặc là cảm thấy luyện thuật tài liệu hiệu lực căn bản chính là không đủ dùng không có nghĩ đến cái này tán xương hoa còn có dạng này q u á dị đặc tính đi nhưng là có thể tại luyện hóa ra chu diễm cảm thấy chính là đã là rất giỏi cái thứ nhất tán xương tốn công lực luyện hóa đã coi như là không sai biệt lắm đến cầm cố màu xanh khi tức còn có âm hàn chi tức tại hợp tụ lô ở trong bay múa giao thoa. trước đó vẫn tương đối sao động bất an nhưng là sau đó lại là từ từ ổn định lại thế lửa đánh vào trước tăng vọt khí thế đúng là nhưng là tướng khắp cả tán xương hoa lấy được về sau toàn bộ thế lửa hơi yếu thế xuống tới điểm nhi cho nên chu diễm đương nhiên cũng là cần lấy mức độ lớn nhất đi nhân lúc còn nóng đánh thiết mới đi có vừa mới ngao như thế tướng nói hợp tụ lò thế lửa như thế nào chu diễm cũng là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm lúc gian có hạn đây là đương nhiên có thể ở chỗ dạng này thế lửa phía d ư ớ i đem còn dư lại hai loại luyện thuật vật liệu giải quyết hẳn là cựu đại công táo thành dù sao vô khí có hạn cũng chỉ có thể đủ dạy có thể tăng tốc điểm nhi tới đương nhiên là cần thiết hiện tại chu diễm hình thức có thể nói là võ khí s ó i mòn được nhanh võ khí hóa ra trưởng hỏa thuật hỏa diễm duy trì tính cũng không có mục đích trong đó như vậy lâu bền nói không chừng lập tức chính là xuống dưới chính là không nói chính xác tới trước đó ngao cũng là trịnh trọng nhắc nhở lần nữa tuyên bố đến chu diễm toàn bộ phục xuân tản ngưng luyện m à thành thấp nhất thế lửa yêu cầu ngay bây giờ thế lửa cũng là luyện chế toàn bộ phục xuân tràn ra tay tới tình trạng duy trì bây giờ dạng này thế nhưng là yêu cầu thấp nhất kỳ thật cho nên tại ngao có thể nói như vậy liều chi về sau chu diễm mình đương nhiên cũng là có trong lòng giấm m nhất định phải tăng nhanh bước chân đến cũng là phải tất nhiên nhưng là bây giờ tới nói vào đầu bắt đầu tán xương tốn luyện chế hẳn là cũng không t ệ lắm hợp tụ l ô ở trong giao dựng bay múa lục sắc khí tức vẫn là âm hàn c h i t ứ c nhan sắc màu sắc nhìn vô cùng diễm lệ s á n g bóng ngao nói đến tại đây là luyện thuật vật liệu ngưng luyện về sau trình độ cao thấp tín hiệu biểu thị chính là như vậy đến phân biệt l i ê n đối với cái này ngay từ đầu tán xương hoa tới nói kỳ thật chính là một cái ví dụ rất tốt biểu hiện đương nhiên luyện thuật vật liệu luyện tự chuyện tốt tới biểu hiện đương nhiên cũng là cần luyện thuật chi sĩ mình đi ước định phân biệt tới đương nhiên cũng coi là đối với luyện thuật chi thuật khảo có thể phơi bày sáng ngời bề ngoài đây chính là luyện thuật vật liệu tán xương hoa tính là rất tốt ngưng luyện được hiện tượng như thế dạng này sao như vậy án chiếu lấy ta như vậy màu sắc trình độ cái này tán xương tốn luyện chế trình độ thế nào lơ đáng chu diễm vẫn hỏi hỏi nga o đi dù sao ngao có thể để cho ra khẳng định cũng coi là rất số ít sự tình đi ừ cái này có thể là có thể nhưng là đối với ta xuất thủ tới ngươi cái này vẫn là t r ê n lệnh cách xa vạn giảm ngao sờ c à m một cái nói chu diễm cũng không nhịn được méo một chút miệng cái này tự thân đương nhiên là nói thế nào cũng là không thể so sánh cùng nhau mô phỏng á kỳ thật cái này không phải liền là minh bày sự thật á kỳ thật không là được hh ngao hơi ám n ở nụ cười nhưng là tiểu tử này có thể làm đến trình độ này cũng không tệ lắm có thể tại ngay từ đầu đó là có thể làm được luyện hóa ra đến như vậy rực rỡ màu sắc tán xương hoa nói thế nào vẫn đủ hiếm có nếu là màu sắc cảm đạm chính là đại biểu luyện thuật vật liệu đ ể luyện không đầy đủ có thể làm được ánh sáng màu sắc chính là đại biểu có thể bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy đương nhiên vẫn chưa đủ chân chính p h ụ c xuân tản tiến trình vẫn chỉ là tiến triển một phần ba mà thôi thôi đến trăm phần trăm hoàn thành hợp ý thảo cùng càng linh diệp đang đợi chu diễm tiểu tử này có thể chống đỡ ở lúc kia à? càng linh diệp trước đó ngao vẫn là có ý nói rõ một chút chu d i ệ m chính là minh đi không đem t ạ i càng linh diệp nhân lúc còn nóng chi thế đánh vào hợp tụ lô t i ể u không sai biệt lắm kỳ thật để bảo đảm tiến triển tiến trình chu d i ệ m đương nhiên vẫn là lao lao thật thật đem càng linh diệp đánh đi vào hợp tụ lô ở trong đi hiện tại ngay từ đầu đương nhiên chỉ là đi hao chút bước trở đến không phải căn bản tự làm không được ngao như vậy loại trình độ kia càng linh diệp chủ trương chủ yếu công h Chu diễm vừa mới đều có đều Diễm mới điểm vừa l ấ y t h â n thử n g h lệch mùi vị kỳ dùng dùng hiệu quả. Hiệu quả là, là càng t đứt l linh diệp tản mát mà xuống cảm giác chính là mềm nhún cái loại cảm giác này kỳ thật bất quá nhiều tờ nói chu d i ễ m giống như lại là mơ hồ có chút cảm giác kỳ thật cái này cái gọi là càng linh diệp giống như cũng là không có như vậy e ngại cái này cái gọi là trường hỏa thuật c h i hỏa tiến vào như thế nóng hồi hợp tụ lô bên trong trong khi tính trệ xuống tới về sau cảm giác cũng có chút chi lúc trước cái loại này âm hẳn c h i hạch hương vị mặc cho lấy cái này trường hỏa thuật c h i hỏa nướng ách chu d i ệ m nhím à y nói đến cái này cũng coi là khó mà luyện chế một loại tình huống a vì cái gì như thế một chút đi vẫn là không có gì thay đổi chẳng lẽ lại bởi vì cái này càng linh diệp là tại cái này phục xuân tản chủ tâm cốt mới hội là như vậy a nhưng là khó luyện cái giờ này ngao trước đó đương nhiên là nói vô cùng hiệu kỳ thật bất quá khó luyện quy về khó luyện chẳng qua là chu diễm cũng không muốn cư như vậy mà tổn điệu lượng quá lớn thời gian chín mươi n h ì n đọc tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút chín mươi càn cắn s é t c o n có thể tận mình có khả năng thêm đại hỏa diễm vẫn là hết sức đi thêm lớn đi càng lúc càng lớn thế lửa nói không chính xác tử lập tức liền sẽ có làm cho đổi cái nhìn kỳ thật toàn bộ phục xuân tản luyện cũng cảm giác giống như là cả một cái nước lên thì thuyền lên quá trình á kỳ thật thế lửa không thể ngừng mới có thể và khoảng phục xuân tán làm một độ cao luyện tựu đi ra ngoài kỳ thật nếu không là căn bản không thể nào thực hiện bảo trí lại tiểu tử tự là dựa theo lấy dạng này trạng thái kiên trì tự không có có vấn đề gì quá lớn kỳ thật một bên ngao cũng chính là chỉ có thể như thế đối với chu diễm tường nói dù sao luyện thuật tiến đi không phải là của mình thao tác nếu là nói dạng này luyện thuật là chu diễm cùng với mình trung tiến đi có thể nhiều hơn giúp đỡ chu diễm như vậy cũng chính là không có gì để nói nữa rồi kỳ thật nhưng là sự thật cũng không phải như vậy như thế ô có chút chu diễm còn chưa khó tránh khỏi phát ra một chút thanh âm cái gì đương nhiên có thể thúc đẩy chu diễm dạng này đương nhiên vẫn là trước mắt càng linh diệm mới vừa thời điểm ra tăng điểm nhi cường độ cái này càng linh diệm cũng coi như là có chút từ biến hóa tới khó được có thể nhìn thấy một tia hy vọng thật đúng là không dung dịch kỳ thật vừa mới ra hỏa này mới vừa tiến vào thời điểm vẫn là bình yên vô sự bộ dáng thật sự là quá mức để người đau đầu bây giờ càng linh diệp dáng vẻ có thể nói là biên biên r ắ c r ắ c đều là bắt đầu đốn lượn biến thành đen cái này đương nhiên là cái rất tốt hiện tượng kỳ thật lấy không đổi hình thức đến tình trạng như vậy cũng chính là luyện thuật tiến triển cùng đốt xác cái giờ này là không thể chê kỳ thật nguyên lai là trước n đó thời điểm càng linh diệp chất lỏng kỳ thật chính là như thế một phen có thể khép lại vết thương chất lỏng bây giờ tại tại luyện tử thời điểm đều là bị luyện hóa ra a chu diễm lúc này kỳ thật tại nghĩ như vậy tích tích tán tản chất lỏng từ tại càng linh diệp biểu trên mặt không ngừng nhỏ gió xuống dung nhập vào chút này thế lửa ở trong đi bất quá những n à y chất lỏng nhìn cũng là có chút điểm mới lạ kỳ thật bởi vì ở chỗ bọn chúng nhỏ rơi lúc xuống lại là cùng tại trước thời điểm như vậy chất lỏng không có kém bao nhiêu hấp dẫn chu diễm chỗ ở một điểm kỳ thật vẫn là bọn chúng cùng tại đã là luyện hóa mở tán xương tốn lam lục khí hơi thở tựa hồ có tình nghĩa tương đ ắ c hương vị phản phất hai chính là thấy một lần diện ngay cả có loại kia phi thường quen thuộc cảm giác kỳ thật có lẽ là bởi vì bọn chúng cùng ở tại một quyển luyện thuật phối phương quyền trang bên trên nguyên nhân a kỳ thật dù sao luyện thuật tài liệu tất cả đều là ngao mình đi tướng dựng phối hợp ra. ba ở giữa tương hô hấp dẫn chu diễm cảm thấy dạng này kỳ thật cũng làn nên kỳ thật có lẽ nếu là cùng một chỗ luyện chế thời điểm xuất hiện bài xích lẫn nhau tình trạng cái này mới là nhất có vấn đề a kỳ thật a hấp dẫn là cuối cùng thúc đẩy tất nhiên kỳ thật nhưng là cuối cùng có thể hay không đến đến như là tán xương hoa như thế luyện hóa mở trạng thái cái này chu diễm cảm thấy còn chưa nhưng biết kỳ thật mọi thứ không đến cuối cùng một t u y ế n thời cơ làm sao hội có thể biết kết quả đâu kỳ thật cái này đương nhiên là không biết đương nhiên a chu diễm nghiêm nghị nhẹ à võ khí tuy nói là tận tướng trôi qua nhưng là thế nào chu d i ệ m vẫn là ủng hộ được kỳ thật nhưng là cũng là tại đem hết toàn lực ủng hộ trèo chống dạng này mà thôi quá nhiều võ khí sói mòn đương nhiên vẫn là không thể chịu được dù sao tiêu hao yêu cầu thật sự là quá mức khổng lồ kỳ thật trường hỏa thuật tuy nói là nhìn tương đối tương dung dịch ngươi tu luyện kỹ quyết nhưng là cái này võ khí yêu cầu kỳ thật thật sự chính là không thể khinh thường nó kỳ thật nếu là thật nhẹ xem nó lời nói sói mòn càng nhiều hoàn toàn vẫn là mình á kỳ thật Quy một chương kh thô sơ giản lược tính toán bây giờ chu diễm tự thân bị tại cướp đi võ khí lượng xem như thật đúng là không phải là số ít kỳ thật dạng này tần số cao chuyển hóa xuất thủ hỏa diễm còn thật không phải là cái gì chuyện dễ dàng con á kỳ thật vô luận là thể lực còn có võ khí hai thứ đồ này thật đúng là đều không cần nói kỳ thật đều là tan hết đi không sai biệt lắm kỳ thật nhưng là thể cốt chỉ cần là có ý chí có thể g ư ợ n g chống g ư ợ n g chống vẫn là có thể cái này phần lớn đương nhiên vẫn là phải nhìn cá nhân ý chí kỳ thật a lại là một tiếng nhi chu diễm tự thân bạo a lại là v à khoảng một tay càng thêm mãnh liệt võ khí cho thúc đẩy ra tới đây chính là mang ý nghĩa càng thêm nhiều trường hỏa thuật chi hỏa càng thêm ấp ủ ra đương nhiên có thể có tại điểm ấy tự là đủ những này nóng bỏng phi p h ạ m đồ vật chính là chu diễm tự thân cần có những thứ khác cái gì không nói những cái khác kỳ thật chu diễm hai tay như là k h i ê n ti k h ô n g ngẫu đẩy lấy hai đạo khống tại tự thân từ tay hỏa diễm chi thuật đương nhiên có thể vào khoảng bọn chúng cho bà k h ô n g tốt cũng chính là đã chứng minh luyện thuật khai triển tính ổn định trường hỏa thuật chi hỏa không thể rất tốt nắm giữ tốt đến chính là đại biểu luyện thuật vật liệu ngươi căn bản không có thể rất tốt ngưng luyện tốt đến hỏa kỳ thật lớn nhất ý vị bên trên chính là đại như vậy luyện phẩm cuối cùng thành hình đoán chừng cũng là người không nhận ra kỳ thật hả bất quá tri hậu chu diễm cũng là từ từ nhìn ra một điểm lông mày đi ra trải qua lâu lúc gian luyện hóa nói đến vẫn là rất tốt kỳ thật cái này ngoan cố luyện thuật vật liệu càng linh diệp cuối cùng để cho luyện xuống ngay tới có thể lấy xuống t i ự u là tốt cuối cùng kinh thiêu đốt sau càng linh diệp hiện tại đã là phơi bày có cắp tại một đoàn trạng thái tới kỳ thật nhìn chính là cùng một h ắ t than đá đồng dạng tựa như hiện tại nếu là có thể như thế đụng vào đụng vào nó cảm giác chính là đ ụ một cái tựu nát loại kia kiên kiên thúy thúy cảm giác kỳ thật mà lại tại trong đó c h i thân chất lỏng kỳ thật cũng là vừa v ậ n thời điểm bị tại chu diễm cho ngưng luyện không sai biệt lắm tới kỳ thật hiện tại đã là không nhìn thấy một k i a loại kia chất lỏng xuống tới cảm giác chính là có loại thủy nhuận đến khô nước cái t r ù n g loại kia cảm giác kỳ thật hẳn là nói luyện hóa quá trình chính là như vậy một cái quá trình á kỳ thật Đương nhiên những này chủ ò n c ư a cho Chu diễm quá nhiều chú c nhiều ánh mắt kỳ thật, h quá Diễm mắt ý kỳ yếu nhất kỳ thật vẫn là tại khắp cả càng linh diệp đã là thời gian dần trôi qua thấu lộ ra rồi màu xanh n h ạ t khí tức tới có thể thấy được điểm này chu diễm đương nhiên đương nhiên là như là thấy được hy vọng tới bình thường những n à y luyện thuật tài liệu khí t ứ c cùng chức tiêu tán xương hoa sở ngưng luyện được khí t ứ c căn bản không có cái gì quá lớn khác biệt kỳ thật đương nhiên như là đã là xuất hiện dạng này vật như vậy tới như vậy chính là không thể nghi ngờ nói rõ tới cái này luyện thuật đã là không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc kỳ thật những cái kia càng linh diệp sở ngưng luyện được khí t ứ c mặc kệ là thế nào từ đến cuối cùng tự nhiên mà vậy sẽ là cùng tại nó những thứ khác luyện thuật vật liệu khí t ứ c làm cho kết hợp với nhau đi kỳ thật cái này chu diễm đương nhiên không yêu cần quá mức lo lắng tới kỳ thật nếu là cái này càng linh diệp kết thúc như vậy chính là đại biểu còn có cái cuối cùng chính là tức đem đại công cáo thành. như vậy chính là cuối cùng vậy hợp ý cỏ có thể làm tốt đến tại cái này hợp ý cỏ luyện thuật chính là hoàn mỹ chào cảm ơn kỳ thật có thể đến cuối cùng cái này luyện phẩm phục xuân tràn ra hiện hiện thân đến dáng vẻ sẽ là một cái gì bộ dáng đến chu diễm thật đúng là nghĩ phải thật tốt mở mang kiến thức một chút kỳ thật dù sao cái này thế nhưng là đầu của mình một lần luyện thuật nên một cái gì bộ dáng mình đương nhiên là mới biết mình phải chăng sau này có thể hay không thích đứng con đường này dạng này một lần kỳ thật cũng là có thể nhìn ra kỳ thật mặc dù một lần duy nhất đồ vật có thể là nói rõ không được quá nhiều vấn đề kỳ thật nhưng nhìn ra một điểm mặt mày kỳ thật vẫn là có thể dù sao cái này ta là chính chính đương đương luyện thuật tiến đi điểm ấy đương nhiên là không thể nói được gì không thể nghi ngờ luyện phẩm như bực nào nói đương nhiên vẫn là cần chờ đợi một hồi kỳ thật dù sao từ trên xuống dưới bây giờ vẫn là không có đến hồi cuối chỉ là tiếp cận với cuối nên phải làm đương nhiên vẫn là đến muốn tiếp tục tiến hành kỳ thật điểm điểm thư khô vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t đi ẩn đi ẩn s ù nè é được à tiểu tử còn thực là không tội à rất vượt quá dự liệu của ta kỳ thật thật tốt xông về phía trước đi chống đỡ cái cuối cùng quan tạp đem hợp ý thảo để cho luyện hóa như vậy chính là không kém lắm hắt <cười> ngao không nói nhiều vẫn là rất không nói nhiều đến lúc này cũng vẫn chỉ là nói như vậy một câu mà thôi những thứ khác cái gì cũng không nói thêm gì nhưng là càng nhiều đương nhiên là mình cũng là tín nhiệm chu diễm á kỳ thật lần đầu luyện thuật chỉ đạo cái này đương nhiên là cần thiết không dùng cho ngao tự thân tưởng nói ngao trong lòng mình đầu cũng là biết rõ rất kỳ thật nhưng là chu diễm có thể làm được d ạ n g này đương nhiên cũng là vượt qua tưởng tượng của mình bình thường sơ cấp tân thủ vừa mới tiếp xúc tại luyện thuật kỳ thật thật sự chính là cái gì cũng không phải nói chi tiết vẫn là luyện thuật từng cái phương diện nhiều hơn chỉ đạo thật là không tránh khỏi một mực lải n h i xuống dưới cũng là có thể bởi vì quá nhiều cần liên quan đến cho bọn họ kỳ thật nhưng là chu diễm vì cái gì có thể tại như thế cho ngao cảm thán cuối cùng vẫn phải nói tại chu diễm tự thân đi mình từ đầu tới đuôi thật là không có tốn nhiều tại nhiều ít một m é p g i a hỏa này có thể vững vàng chống đỡ đến bây giờ ngao cảm thấy cái này đương nhiên là cái tốt mở đầu tiểu tử này muốn là thật sự có thể có tại tư chất như vậy còn có nhất định quyết tâm cuối cùng đối với hắn dốc túi tương thụ ngao cảm thấy kỳ thật cũng không có quá lớn cái gọi là hợp ý thảo hợp ý thảo lúc này chu diễm vẫn là tại thông nội và tìm kiếm lấy hợp ý cỏ tung tích tuy nói là biết tại nó vị trí đúng là ở chỗ trên bàn gỗ nhưng là bây giờ chu diễm chỉ là tương đối có chút bối rối c u ố n quít mà thôi thôi bởi vì trong đầu từ đầu đến cuối nghĩ đương nhiên vẫn là nhân lúc còn nóng đ ậ p sát thế lửa tình huống chu diễm thật là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm sợ đợi hội nhi đột nhiên mà nhưng lại hội hướng về trước thời điểm dạng như vậy hoàn toàn một chút lại là rơi xuống đáy c ố c khí thế như vậy hỏa diễm chi thế cuối cùng tướng vẫn là khó mà khôi phục đi lên không là căn bản làm không được kỳ thật lớn nhất vẫn là mình võ khí căn bản chính là không làm được loại tình trạng này tới lại nói là như là mới vừa thời điểm như thế đánh ra như vậy tướng lớn hỏa diễm khí thế kỳ thật thật là rất khó làm được thật ra thì chu diễm cảm thấy mình còn dư lại võ khí bổ túc bổ túc duy trì hiện trạng chính là đã rất cực hạt chuyện nhưng nhìn thấy trước mắt tình huống như vậy kỳ thật nói đến vẫn là có thể dù sao đã là ngưng tụ ra ba đạo luyện thuật vật liệu c h i hồn màu xanh nhạt lam lục chi khí tức ba loại nhan sắc quang trạch tại hợp tụ lô ở trong không ngừng thay phiên giao d ư ợ c biến ảo thấy được dạng này tiến độ tiến triển chu diễm cũng là vẫn còn tương đối có động lực lên tất lại mình đã là thành ba phần chi h a i nếu là bây giờ thật là thất bại trong g ă n tấc như vậy chu diễm cảm thấy mình đều phải cần thận chửi mình một trận tới ở đây sao mấu chốt mấu chốt như xe bị tua xích cái này thế nhưng là s cho nên phải càng thêm hết sức nỗ lực cái này cũng là không thể chê một thanh mang lên hợp ý cỏ về sau hung hăng đến hợp tụ lò phía trước một thanh vào khoảng đem hợp ý thảo cho b ô n g xuống về sau hợp ý thảo một khi là tiến vào hỏa diễm ở trong đi về sau chu diễm dây lát gian chính là cảm thấy ngọn lửa khí thế ngược lại tốt giống như là càng thêm húm u ánh chu diễm lúc này sinh lòng nghi hoặc ga có thể nói là nói như vậy hỏa diễm khí thế kỳ thật có thể nói là theo thời gian không khô trôi qua xuống dưới chu diễm mình võ khí cũng là tương đối chi trì không nổi như vậy hẳn là từ từ đưa giảm xuống mới đúng vậy bất quá hiện thực giống như cũng không là như thế này hợp ý thảo chính là như thế bình thường đi xuống về sau ngọn lửa giữ r ằ n trình độ cảm giác càng thêm tệ hại hơn cảm giác chính là tại nổi trận lôi đình đồng dạng chu diễm bị dạng này một màn rụt tay một cái a có thể nói như vậy đúng rồi tiểu tử q cứ nói cái này hợp ý thảo còn có một cái đặc điểm chính là tại đụng vào tại linh hỏa vẫn là hỏa thuộc tính c h i hỏa đều là hội sở phát ra tới k h á c một cái đặc tính chính là khả năng đủ và khoảng hỏa diễm trở nên càng thêm dữ dằn đồng thời đồng thời nhường cho luyện thuật c h i sĩ càng thêm khó mà thao túng trước thời điểm kỳ thật chính là cảm thấy có điểm gì là lạ kỳ thật thật đúng là không nghĩ tới nguyên lai thật sự chính là luyện thuật tài liệu vấn đề a cái này chu diễm thật đúng là tuyệt đối không ngờ rằng trước đó cảm thấy kỳ quái thời điểm chu diễm cảm thấy đoán chừng không phải nguyên nhân này nhưng là không nghĩ tới lại đúng thế vậy mà vẫn còn có dạng này đặc hiệu nguyên nhân a chu diễm một diện nói nhưng là tiếng nói gì đã là lộ ra vô cùng cật lực kỳ thật cái này hợp ý thảo cái đầu nhìn tuy nói là rất tiểu nhân cảm giác t ự là cố ý cùng với mình đang làm đối với tại hợp tụ lô bên trong cảm giác trưởng hỏa thuật chi hỏa giống như căn bản chính là không làm gì được nó thì là nó ở bên trong lại là đang ngồi rời sông lấp biển chi thế quả nhiên còn thật chính là chiếu vào ngao như thế nói cái này hợp ý thảo thật là một điểm nhi cũng không g i ả thực à ngoại trừ cái nay nửa đường đột phá t đặc tính cho mình một cái trở tay không kịp khác tự nhiên còn nữa ngoại trừ tại hợp tụ l ô ở trong khó mà luyện hóa ra bên ngoài tự thân trưởng hỏa thuật chi hỏa giống như cũng là bị lấy rắt lộng lấy đồng dạng dù sao là vô cùng đau đầu a kỳ thật đương nhiên vừa mới ta cũng là đột nhiên c r i gian mới nhớ tới nhưng là về phần ách ngươi chỉ cần là đột phá cái này quan tạp liền muốn đại công cáo thành tới tiểu tử chịu đựng cái này khí thế à không nên b u n g tha n h ì n một chút liền đi qua ngao dùng đầu ngón tay gãi đầu một cái nói chu diễm tình cảnh tự thân đương nhiên cũng là vô cùng h i ể u kỳ thật cái này hợp ý c ủ a này đạo đặc tính thực nói rõ ràng chính là kiệt ngạo bất tuần loại này đạo lý cái này hoàn cảnh kỳ thật ngay lúc đó mình cũng là vô cùng phiền não nhưng là cái này đối với chu diễm tới nói có lẽ là một một vấn đề khó giải quyết nhưng thay lời khác tới nói đoán chừng cũng là một loại khảo nghiệm kiêu chiến cái này dạng này a ngao nói như vậy về sau chu diễm cũng là tự nhiên không có tính toán nói gì nữa mình kỳ thật cũng chính là đã là một loại tên đã trên dây không phát không được trạng thái tới xác thực nếu là hiện tại vung ra tay đến như vậy kiếm tuổi ba năm nốt một giờ tư vị thật đúng là không dễ chịu hạ kỳ thật liền xem như là một khối xương cứng chu diễm cảm thấy hẳn là cũng muốn đem t ạ i cho gặm xuống tới mới đi á c h chu diễm tự thân võ khí kỳ thật lại là đã như là s ắ p khô kiệt tin nhị khí võ khí thật đúng là một chút xíu không dùng bền hiện tại chu diễm cảm thấy mình giống như là thể lực và võ khí cùng nhau đều xem trọng dùng lên hao tổn c h í n h độ càng thêm không ngờ tự thân thân thể chính là tựa như là một bên để lọt dầu một bên chạy xe bất quá định nói đã ra như vậy chính là phải đem hết toàn lực làm được kỳ thật cái này hợp ý thảo thật sự chính là mức độ lớn nhất liền như là là một cái ngang bướng hài đồng t ậ n phát toàn lực ngưng luyện tiến hành chu diễm cái này hợp ý thảo vẫn không nhúc nhích này một đặc thù nhất định chính là cùng cùng mình đối nghịch ngoại hình không biến còn chưa tính phiền nhất người kỳ thật vẫn là chu diễm cảm thấy chính là nó tự có đặc tính đang điên cuồng chống đỡ mình hóa diễm có điểm này t ô n tại kỳ thật cũng là khó trách tại chu diễm c h á n ghét phiền chán á kỳ thật thật sự là quá khó mà đánh hạ xuống tới nó kỳ thật bất quá không đến cuối cùng một khắc chu diễm thế nhưng là sẽ không bỏ qua thân thể của mình ở trong võ khí cũng không phải toàn bộ k h ô kiệt rơi mất chỉ cần là còn có một tia một hào võ khí chính là nên tận mình có khả năng mới đi cái này cũng là chu diễm đối với luyện thuật nghiêm nghị thái độ cái này thế nhưng là ngao trong miệng cái gọi là cấp thấp nhất luyện tay luyện phẩm cũng không thể tại này nhi chính là thua trận hoành lại có thể bị tại một cái tiểu luyện thuật vật liệu cùng mình tiến đi phân cao thấp như là đã là bị m a u đi lên như vậy khi nhưng cũng là muốn đỏ sức đến cùng bị tại một cái luyện thuật vật liệu như thế t r e o cận chu diễm thế nhưng là không tiếp thụ được tới kỳ thật nhất định phải muốn đem nó cho lấy x u ố n g mới đi chu diễm có thể nói là đều e m mình thân thể của mình, có thể lấy ra võ khí, có thể khí nói của có có ra lấy là võ đ là đã là lấy ra nhưng là cái k i a m ộ t nửa khu phong tỏa chu diễm không có năng lực đi chạm đến cũng là không có cái gì quá nhiều biện pháp kỳ thật trước đó ngao nói đúng là phải mau sớm tiến đi cái này cấu nguyên dịch tu luyện kết thúc nó sau khi đến mới tính là chân chính truy đổi cất bước bắt đầu chu diễm hiện tại mới là có chút minh bạch ý nghĩa này đạo lý đem xét đến lúc dùng mới thấy ít lòng có dư lực không đủ giống như cũng là cùng cái này không sai biệt lắm đạo lý a kỳ thật chu diễm tự rêu cười cười nhưng là chuyên chú lực vẫn là phải đặt ở luyện thuật bên trên biên nhi đi mới đi cái này ra hỏa thế nhưng là không dễ đối phó a một bên ngao cũng là lẳng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt chu diễm luôn cho là mình muốn bà bà mụ mụ tốn sức miệng lưỡi bất quá tiểu tử này thật là vượt qua tưởng tượng của mình a kỳ thật vô luận là thành b ạ i hay không cái này luyện thuật ngao cảm thấy sẽ là đối với chu diễm tôi nói là một cái ý nghĩa phi phạm luyện thuật kỳ thật gia hỏa này đoán chừng hội lĩnh ngộ được rất nhiều v đệ cựu tiểu thuyết đút v h ó n g v ê đ u t v ê đ u t v ê đ u t tiểu s hoặc chín con v ơ i anh lại là một trận liệt hỏa tiếng ầm vang hợp tụ lô bên trong hợp ý thảo vẫn là đang không ngừng chuyển tầng tầng hỏa d i ệ m giống như giống như là cho nó g a i n g ơ n g ơ đồng dạng bất quá bây giờ duy nhất có biến hóa vẫn là nó bề ngoài đã là bắt đầu có chút biến hóa cháy đen cũng có chút hơi c ó r ú p như vậy chính là đủ để chứng minh mình đã là từ từ chinh phục nó tuy nói chỉ là chỉ có một điểm bất quá có thể phóng ra một bước đương nhưng chính là có thể từ từ hướng về phía trước đối với tình huống này tình trạng ngao đương nhiên là nhìn thấy tại trong mắt không nghĩ tới tiểu tử này dựa vào lúc gian mài đã là chậm rãi tới mức độ này tới nhìn đến vẫn là có thể ngao hơi hít mắt cẩn thận nhìn xem hợp tụ lô trong đó hợp ý thảo đến t ừ n g giọt màu trắng chất lỏng đang chậm rãi thẩm thấu ra đoán chừng dựa vào chu diễm nhãn lực độc đáo hiện tại cũng là tại một lòng một ý tại luyện thuật tranh đấu bên trên khả năng không có để ý điểm này nhưng là ra hỏa này tại từ từ. hướng thành công trên đường đi có thể vững bước tiến lên căn bản không có vấn đề gì quá lớn hai người chiến đấu có thể nói là duy kinh đoạn ngắn lúc gian chu diễm đương nhiên cũng là đem hết toàn lực đặt vào mình vo khí lên trước đó cái này hợp ý thảo có thể nói là sao động bất an lật qua lật lại vô cùng p h i ề n người hiện tại tuy nói là còn có tại di chuyển bất quá giống như đã là có chút hấp hối cảm giác từng tầng từng tầng màu trắng chất lỏng nhỏ rơi xuống tại hợp tụ lò hỏa d i ễ m bên trong tầng tầng màu trắng chất lỏng như là hơi nước đồng dạng hiện hiện đến hợp tụ lò cấp trên như vậy mức độ lớn nhất có thể nói là cái này hợp tụ lô đã là không sai biệt lắm thành tới một nửa tới theo thế xuống dưới mình đoán chừng có thể đem phục xuân phân phát cho hoàn mỹ luyện rơi xuống lần đầu tiên tiến hướng tới thành công luyện cựu ít nhiều gì chu diễm mình cảm thấy có chút bối rối khẩn trương đi hả tình thế có chút từ từ nhỏ đi luận chế lúc gian vẫn là đang chậm rãi tiến bộ bất quá bây giờ đối với chu diễm tới nói giống như lại là có mới nguy cơ hợp tụ lô trong đó h ỏ a diễm tình thế không biết là thế nào chết một cái chuyện mới vừa thời điểm đúng là hoàn toàn yếu bất đi xuống mình võ khí tiết tấu rõ ràng chính là nắm giữ rất không tệ khả năng đoán chừng là võ khí cung cấp không đủ mới sẽ là dẫn đến trở thành dạng này nguyên nhân tới đi trước thời điểm xác thực chu diễm cũng rõ ràng cảm thấy thân thể của mình ở trong võ khí đã là rất khó được có thể duy trì được tới bất quá ở nơi này gian nan nhất thời điểm chu diễm đương nhiên vẫn là hết sức tính một cái lúc gian nếu là dạng này l chu gian trong cũng t có có thể chẳng. Bất quá diễm tự hợp thân võ khí mình đương nhiên là rõ ràng như là đã là như thế này thờ ơ về sau từ từ muốn cuối cùng đều là thất bại không bằng toàn lực đánh cược một lần tận cuối cùng còn thừa không có mấy võ khí lại một lần nữa ra sức tiến công một lần hợp ý thảo tới q u y một chương một trăm bảy mươi sáu thu màn tiểu tử tuyệt đối không thể qua qua trước thời điểm chu diễm co giụt lại tay sau cùng điều động mình một chút trong thân thể võ khí đến đã là đem hết toàn lực đem tại còn dư lại võ khí hết khả năng bí phát ra tới chu diễm đương nhiên cũng là nghĩ tốt kỳ thật chính là vào khoảng đem những ngày võ khí hóa thành liệt hòa đến một cỗ kính nhi đem điều này hỏa diễm chi thế khôi phục lại lúc trước dáng vẻ như vậy đến như vậy cái này hợp ý thảo lại cho nó điểm nhi khí thế cũng không có gì có thể trở mình cơ hội kỳ thật nhưng là mình làm như vậy xuất thủ lúc tới một bên ngao lại là một trận nhớ mánh liệt tao im lặng nhi ra ra hòa này nhất định chính là đã là hoàn toàn quá lửa á mới vừa thời điểm vẹn vẹn chỉ là như thế rằng có không xong thời điểm ngao cảm thấy cũng vẫn là không có như thế nào nếu là thật hoàn toàn chi chỉ không nổi như vậy nhiều nhất chính là luyện chỉ một cái bán thành phẩm hàng thất bại cũng không có cái gì quá lớn quan hệ chẳng qua là chu diễm mới vừa thời điểm đột nhiên làm được như thế một tay thật sự chính là đem mình cho khiếp sợ đến ẩm ẩm hỏa diễm hoàn toàn hẳn ra n à y một cỗi nhộ nhưng đi ra ngoài hỏa diễm ngao cương vừa thấy thời điểm chính là cảm thấy có cái gì rất không đúng tiểu tử này nghĩ nhất định là hết sức có khả năng đem hỏa diễm chi thế trở lại đi lúc đầu hoàn cảnh tự cái này hỏa diễm tình thế mà nói ngao mình đương nhiên cũng là rõ ràng và phần cứ như vậy án lấy cái này tình thế xuống dưới kết quả cái gì khẳng định không hội có kết quả gì tốt đây là tất nhiên hỏa hầu không đủ đương nhiên là không thể thúc đẩy phục xuân tản hoàn mỹ luyện tự h ò thành liền xem như g a luyện ra cũng giống như vậy từ phế phẩm luyện phẩm thôi. chẳng qua là hiện tại ách ách mình một tay đúc nên nguy cơ chu diễm mình đương nhiên cũng là vô cùng biết rõ chẳng qua là đột lại chính là lâm vào dạng này hoàn cảnh thật đúng là để cho chu diễm cảm giác ứng phó không kịp giống như đã là không có biện pháp vãn hồi a đỉnh lấy cực lớn khí lực đi ra t r ư ở n g h ỏ a thuật chi h ỏ a lần này tuy nói là dùng hết tự thân toàn lực và khoảng hợp tụ lô trong đó h ỏ a diễm dẫn tới một cái độ cao kỳ thật nhưng là hoàn toàn không có luyện hóa xuống hợp ý thảo giống như là có linh tính t ự như cố ý tướng chu diễm mình thoải mái đi ra ngoài hòa diễm chi thế cho giữ lại đồng dạng lúc mới bắt đầu chu diễm cảm thấy mình vẫn là có cái tia phân thực lực đem cái này h ỏ a diễm chi thế cho theo áp xuống tới k h ô n g chế được nhưng là cái này đáng chết luyện thuật vật liệu ngược lại cảm giác là bị tại nắm mũi dẫn đi bất quá không có biện pháp ai kêu tại mới vừa thời điểm không có đem hoàn toàn luyện hóa xuống tới để cho chui chỗ trống hơn nữa còn không có cách nào để ngủ bạo nóng cổn động h ỏ a diễm một nửa quận mình trạng thái một nửa nám đen hợp ý thảo bắt được chu diễm trạng thái như vậy về sau ngược lại sôi t r à o càng thêm lợi hại mới vừa thời điểm vốn là ổn định tướng trong đó chất lòng cho ngưng luyện được nhưng là lúc này có thể tự luyện ra lại là từng nhát cháy đen chất chẳng lẽ cái này chính là đại biểu thất bại à? đừng bông tay tiểu tử cứ như vậy luyện sẽ xuống ngay liền tốt thấy được chu diễm do dự dáng vẻ đến ngao cũng là bất đắc dị như vậy tử đến quát lớn một câu hiện tại không quả quyết bộ dáng đợi hội nhi thật đã là không cần phải nói là phục xuân tán đoán chừng liền là phục xuân tản lông nhi cũng không thấy tới hợp ý còn ngưng luyện thất bại đã là đại cục đã định sự tình lúc này cũng là chỉ có thể đâm lao phải theo lao xuống dưới hàng thất bại không bằng cựu hàng thất bại đi tổng so cái gì không có mạnh ách được chu diễm nhìn miễn cưỡng đáp ứng chu diễm thần sắc biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút biến hóa á kỳ thật lúc đầu đã là khoảng cách thành công gần như vậy nhưng là mình mãnh lực lại là được đến dạng này một cái bẫy diện nhiều ít chu diễm trong đầu tổng sẽ là nghĩ một chút đồ vào tới bất quá ngao như là đã là như thế nói đến như vậy đâm lao phải theo lao đến cùng đi cứ như vậy chu diễm không g á n đoạn cơ tự thân trong đầu hoặc h ỏ a diễm đã nhưng cái này tiểu tiểu nhân luyện thuật vật liệu đã là cùng mình đối đầu k n h tới như vậy dạng này h ỏ a diễm khí thế nhưng là không thể yếu thế đi xuống vừa mới nếu là không có ngao chỉ thị chính là vào khoảng dạng này hòa diễm yếu thế đi xuống như vậy đơn giản có thể để cho cái này tiểu tiểu nhân luyện thuật vật liệu dương dương đặc ý chính là chiếu vào dạng này khí thế luyện sẽ xuống ngay liền có thể hô ờ mười văn t r ủ y hệ internet vê đút v ú t v ú t nqvê ú t ít dt con hòa diễm hỏa tinh còn có nhiệt lưu tại hợp tụ lò khắp nơi t ả hữu cấp trên hoàn toàn nhất định chính là sao động bất an trạng thái đã mới vừa thời điểm chu diễm mình bí phát lên dạng này h ỏ a diễm khí thế như vậy chính là muốn nhất cổ tác khí phá địch chiến thắng ai ngao cẩn thận nhìn một chút vẫn là chậm rãi thở dài đi kỳ thật thấy được hợp ý thảo cấp trên cháy đen chi vật đang không ngừ mấy cái này đương nhiên đều là không cần phải nói đều là thất bại biểu hiện á kỳ thật bất quá cái này hiển nhiên cũng là không có cách ngao tự nhiên cũng không hội trách cứ chu diễm như thế nào như thế nào c h ỉ ít chu diễm cho tại cảm giác của mình tới nói hắn đã là làm rất tốt kỳ thật ở chỗ lần đầu hoàn toàn sinh sơ tình huống làm đến trình độ này tới nô、no. không nói tại ngao trong đầu đang không ngừng thở dài lấy kỳ thật bây giờ chu diễm trong đầu đương nhiên cũng là cùng ngao n g h ĩ không sai biệt lắm kỳ thật nám đen đ ổ vật đang không ngừng ra bên ngoài tại tụ luyện về sau bừng lên ấn lấy hiện tượng như vậy chu diễm có lẽ sơm chính là thấy được mình thất bại dáng vẻ kỳ thật đầu bất quá trải qua vừa đứt thời gian luyện hóa tiến hành về sau có mới vừa loại kêu hỏa diễm khí thế cái này tiểu tiểu nhân luyện thuật vật liệu hợp ý thảo cuối cùng vẫn là đánh không lại lực lượng như vậy đến luyện hóa ra là đã định trước sự thật chỉ bất quá bây giờ tại hợp ý thảo tại hoàn toàn luyện khai sau khi đến hợp ý thảo lăng luyện được bộ răng có thể nói là phơi bảy khí màu trắng hơi thở lại thêm trước thời điểm tán xương tốn âm hàn c h i t ứ c càng linh d i ệ p luyện hóa ra tam trung khí t ứ c tại hợp tụ lô không ngừng giao hội lấy dung hợp giống như ba loại vốn chính là đã là định ra luyện thuật vật liệu tại hợp tụ trong lò nhìn ngay cả có loại kia thiên địa tương hợp diễn phận n g u y ê n lai tướng thích hợp luyện thuật vật liệu luyện thuật tiến hành thời điểm chính là cái này bộ dáng vẫn là rất hiếm thấy dù sao chu diễm mình thế nhưng là lần đầu nhìn thấy nhưng là nếu là loại kia chọi nhau luyện thuật vật liệu đâu như vậy tại hợp tụ lò luyện ở trong đoán chừng trước kia chính là ngao nói như vậy luyện thuật thất bại ảnh hướng trái chiều như vậy đi hẳn là những thứ khác cũng không sẽ như thế nào đi bất quá ba loại màu sắc khác nhau hơi thở luyện thuật vật liệu khí tức giao d ị c cùng một chỗ cứ như vậy tự kết thúc a chu diễm cảm thấy hẳn là xa xa còn không có đi tuy nói nhìn đúng là chuẩn bị kết thúc tới. nhưng là vì không có gì bất ngờ xảy ra chu diễm vẫn là chết chết nắm tự thân trong tay trưởng hòa t h u ậ t h ỏ a diễm không chế hợp tụ lỗ ở trong đánh h ỏ a diễm a có thể nói như vậy Tốt, tiểu tử một bước cuối cùng, nhất cổ tắc khí đi, trực tiếp dùng một lần cuối cùng luyện hóa bọn chúng, trực tiếp chính là luyện chế được phục xuân tán đi. Chu một tay không chế diễm, mặt một thể, một cuối cuối đi, diễm đi. Diễm diễm, nói như vậy. Nguyên lai lại cái Diễm phải chuyển luyện luyện Xuân Chu nguyên chuẩn Chu lửa bước bọn bên bị được như cùng, nhấc cổ cùng chúng, chính chế Phục chế khác chính có càng dùng lần không ngao dạng này lần nữa ngọn lửa chuyển vợ. Cái này chu diễm vẫn khí hỏa hóa hỏa ký là là là vậy, vợ, chu diễm trong đầu không khó tránh khỏi vẫn là l ộ n bột một cái đi bởi vì nghĩ đến tại tự thân về sau ra đón hẳn là một cái hàng thất bại ác kỳ thật như thế ngẫm lại bất kể như thế nào chu diễm trong đầu vẫn là có loại tương đối cảm giác là lạ i đi dù sao cờ kém một chiêu chính là như vậy điểm mấu chốt xuất hiện vấn đề tới giống như cũng là chuyện không có cách nào Hưu, ưu, chu diễm bên tay trái lập tức vừa nhấc dây lát gian chính là cắt ra tự thân cùng tại hợp tụ lò hỏa diễm liên hệ t ư ố n g tự thân lực lượng hoàn toàn đều là hội tụ tại một con khác trên tay một bên thúc đẩy một đạo hỏa diễm về sau trực tiếp chính là đưa vào hợp tụ lô ở trong đi t i ể u không có vấn đề gì kỳ thật dạng này về sau luyện hóa hẳn là có thể thành công tới võ khí tại từ từ từ, từ thôi ừ t động đương nhiên võ khí cũng là tại tụ tập nhưng mà những này đã là tại chu diễm lòng bàn tay bên trên từ từ tập trung m à thành thành cái tiểu hỏa đoàn đến đương nhiên chỉ cần là đem tại cái này đưa vào hợp tụ lô ở trong t i ể u không có vấn đề gì vê anh hỏa diễm tại chu diễm lòng bàn tay trên tường bên cạnh giống như là hòn ngọc quý trên tay nhưng là sau đó theo hậu chu diễm lập tức chính là đơn nhắc tay một cái lên hỏa diễm giật mình như ra q một chương một trăm bảy mươi bảy tổng muốn thử một chút theo chu diễm mới đã là đoạt thế r a hòa diễm tại ngao sở xuất hợp tụ trong lò một bên đã là phi tốc lượn vòng tuy chỉ là trường hòa thuật làm cho phóng xạ r a hòa diễm nhưng là ngọn lửa khí thế cũng không như trong tưởng tượng thấp như vậy à, vẫn là có nhất định có chút uy liệt không có trình độ như vậy luyện hóa những này luyện thuật vật liệu cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện dễ dàng hợp ý thảo tán xương hoa càng linh diệp ba loại đã là bị luyện hóa mở ra luyện thuật vật liệu theo chu diễm cuối cùng đoạt tay sở xuất hòa diễm tại hợp tụ trong lò đầu lượn vòng hòa diễm này ba loại luyện thuật vật liệu ngay tại ở gian mặc dù nhưng đã là cảm giác cả dáng vẻ đã là trở nên cháy đen. đoán chừng đã là cái gọi là hàng thất bại nhưng là đã luyện thuật đã là bắt đầu tới như vậy chính là muốn tiến đi đến cùng cho dù là hàng thất bại cũng muốn ra đón trên lệnh không sai bị lắm ngao nhìn xem này một màn trước mắt màn hơi vớt vớt cái cảm mặc dù nói cái này lần đầu xem như bị tên tiểu quỷ này cho làm hỏng bất quá cũng không có quá lớn quan hệ những này luyện thuật chi tài vốn là một chút tiểu hoa c ỏ nhỏ giá trị tồn tại t i ế t h ậ n cũng không cần thiết dù sao giá trị của bọn nó dùng cho dạng này cũng coi là vật tận kỳ tài huống hồ kỳ thật luyện thuật thất bại loại vật này đối với ngay từ đầu người mà nói cũng coi là bình thường như ăn cơm cho ngay ê n n về sau o là cho kỹ, hoặc nhiều hoặc ít vẫn vẫn nghĩ nhiều n là làm là lệ à có khích chút một kỹ, tiểu ít tử này đi, đây dù sau đây cũng là hắn lần là tại h nhất bắt đầu, quá nhiều kích không thiết. ứ nguồn ngữ cũng không cần thiết. Tốt. Ngay bắt Tốt. t đầu, đà quá lúc này tiểu tử thu tay lại ngưng đi ra h ỏ a diễm tụ luyện có thể nói là có một hồi lúc gian trước thời điểm tuy nói đã là bị tại chu diễm đã là cho luyện đập luyện thuật vật liệu biến áo cháy đen đương lại chính là đã là thất bại tín hiệu n ê n mặc dù là đập nhưng là hiệu lực cùng dược hiệu hẳn là vẫn còn có chút hừng ngực liệt hỏa đang thiêu đốt thời điểm ngao thét ra lệnh phía dưới ngao nghe được về sau lập tức liền xem như dừng lại tay trước đó lúc đầu đã là luyện hóa xuống luyện thuật vật liệu như b ộ t phấn trạng tại trong ngọn lửa theo diễm phong đang lượt vòng mặc dù bọn chúng giống như lúc trước thời điểm cũng không phải là cái bộ dáng này nhưng là bây giờ cũng không phải chú ý những thứ kia huống hồ trước đó nên là thế nào dáng vẻ chu diễm có lẽ sớm chính là đã là quên đi ai đúng ngao dạng này chính là đã là xem như luyện thành công a trước mắt thời điểm chu diễm còn chưa miễn chất vấn một chút chẳng lẽ toàn bộ luyện thuật đến nơi này đã liền xem như kết thúc rơi mất sao chu diễm tại chất vấn đương nhiên là điều này ha ha đương nhiên tiểu tử ngươi hiện tại tự ngồi lặng lặng chuẩn bị ngồi mát ăn bắt vàng là được rồi. Phục tới Tới. nghe được ngao nói như vậy thời điểm chu diễm thật giống như có ý tưởng không rõ ngao người này ý tứ đến cùng là chuyện gì xảy ra ngồi mát ă n bắt vàng đến tột cùng lại là thế nào chết một chuyện à. hô từ hợp tụ lô bên kia giống như đột nhiên đánh tới một trận mạnh như gió tại phòng nhỏ như vậy từ bên trong làm sao có thể đột nhiên tới sẽ đến gió mạnh như thế để người cảm thấy có chút khiếp sợ bất quá cũng không có gì luyện thuật mà dù sao quái gì thái chồng chất hẳn là mới là vốn có luyện thuật giá vẻ nếu không đoán chừng cũng chính là sương chi không lên là luyện thuật đi trước thời điểm có ngọn lửa điểm sấn vẫn là không thể không nói toàn bộ hợp tụ lò luyện ngay cả có một loại loại kia phi long tại thiên trạng thái nhưng là chẳng qua là tại về sau ngọn lửa quả quyết hợp tụ l ô nói đến cũng là lần nữa về tới trước đó thời điểm loại kia bộ g á n g đi giống như là một đầu nổi giận chi về tới lúc trước lắng xuống trạng thái a phi lư u tiểu thuyết áp vê t vê t vê t flx tám con bất quá những này ngược lại là còn không có gì coi như là chu diễm vẫn là đang suy nghĩ trước đó thời điểm ngao miệng ngữ điệu n g ồ i mát ăn bắt vàng ý tứ thời điểm sau đó lập tức chính là bị tình hình trước mắt giống như chính là kinh n â y dại màu cháy đen bột phân chính là từng đạo tán phân ở hợp tụ lò cấp trên giống như là đầy sao trải rộng trên không trung đi như vậy kỳ thật có thể là nói thành là như thế này chẳng qua là giống như chu diễm phía sau có chút cảm thấy chính là dạng này phục xuân tán bị với mình cho l ợ i đập như là đúng nghĩa thành phẩm lời nói làm như vậy đến sán lạn g như đầy sao đoán chừng chính là phải bất quá bây giờ này cháy đen nám đen bộ dáng nhìn xem bộ dáng đến thật đúng là cho người một loại phi thường sát phong cảnh cảm giác ra nhưng là bất quá chuyện không có cách nào một lần thành công đối với bây giờ chu diễm tới nói đúng là quá mức chật vật kỳ thật chu diễm n h ậ o đầu nhìn xem này một màn trước mắt màn chẳng qua là đối với những vật này mình phía sau hẳn là muốn thế nào tới h đang lúc là chu diễm mình nghĩ như vậy thời điểm nga o hoàn toàn nhanh chóng quay người lại về sau lập tức chính là dẫn ra một cái đạo bạch bình ngọc treo ở ở không trung về sau đối miệng bình có thể nói là này phân tán ở phía trên phục xuân tán đ ố i cái này bạch ngọc bình tới nói bạch ngọc bình giống như chính là một cái máy hút bụi như là lỗ đen t h ô t vệ không có quá nhiều dài lúc gian cái này ở chỗ cấp trên phục xuân tán chính là đều nhận được nga làm cho ném mạnh ra bạch trong bình ngọc đi đây không phải là cái gọi là ngươi chỉ cần là chờ lấy ngồi mát ăn bắt vàng là được rồi à ha ha chưa từng có bao lâu phục xuân tán kỳ thật có thể nói chính là chọn đếm được thu hết tại bạch bình ngọc bên trong ở trong đi ngao kỳ thật có thể nói là làm như vậy liêu chi về sau chu d i ệ m giống như chỉ là có chút minh bạch lúc trước ý tứ kỳ thật cái này cái này liền xem như đã là là được rồi bắt lại bạch bình ngọc ngao đột nhiên lung lay giống như là lung lay đựng lấy có thủy dịch vật chứa đồng dạng tựa như đương nhưng chính là như vậy nếu không đâu tiểu tử ngươi còn muốn thế nào từ tới ngươi nói xem ngao đĩu n ô i nói đến tới phục xuân tản đã luyện mà thành Cái cố chỉ cái cảm có được cười nám nhiên, ngoài, điểm tiếng. này đương nhưng định thành đương này đen ngoài, ngao cảm thấy mình đều có điểm không nhịn được muốn là mà là đây thấy đã đều thật thì, bất ra ra qua bề phục xuân tản cố định thực tế dược hiệu ngao mình đương nhiên là nhất thanh n h ị sở chẳng qua là đã biến nào đến thành cái bộ dáng này dược hiệu đoán chừng cũng là không phát huy được bao nhiêu đi chỉ có thể là nói như vậy à nhiều nhất chỉ là càng linh diệm phía trên phục xuân tán dưới trình độ tối đa cũng chính là cái này tình trạng không thể nhiều hơn nữa kỳ thật dù sao thất bại đối với luyện thuật tới nói ảnh hưởng thật sự là quá mức to lớn đặc biệt là đã là nếu là thành tựu ra luyện phẩm là nhất là ảnh hưởng kỳ thật nhưng là bây giờ nếu là như vậy cũng t i ể u không có biện pháp gì tùy ý sử dụng vẫn là không có vấn đề gì quá lớn như vậy ngao cái này phục xuân tặng tác dụng hẳn là là được luyện liên đã là hoàn thành chu diễm vẫn là lơ đãng hỏi một câu n g a o đi có thể nói là nói như vậy dù sao đằng trước thời điểm ngao nói tỉ mỉ cái này phục xuân tặng cụ thể công hiệu cho nên chu diễm nghe nói về sau cảm thấy vẫn là không minh rất lệ dạng này khôi phục luyện phẩm nhìn mặc dù tác dụng không giống như là tại chuyện khác cái gì luyện phẩm tác dụng như vậy ra tú bất quá khả năng đủ khôi phục điểm này chính là trọng trung chi trọng kỳ thật chiến đấu vĩnh viễn chính là một cái tràn ngập tính ngẫu nhiên lĩnh vực có thể có tốt khôi phục luyện phẩm thay đổi chiến cơ thế cục kỳ thật cũng coi là một cái chớp mắt cơ hội sự tình đương nhiên cái này còn cần dùng cho hỏi a tác dụng đương nhiên là như là trước đó ta nói như vậy bộ dáng thế nào luyện phẩm nếu là đã là thành như vậy luyện t i ể u thí nghiệm nói tóm lại có lẽ còn là muốn thử nghiệm thí nghiệm a ừ ngươi nói là a nói đến điểm này lúc tới ngao lại là ta cười cười dù sao nói đến thí nghiệm chu diễm nhìn thấy ngao nụ cười như thế luôn cảm thấy trong đầu có chút không nỡ dù sao mình lại là nghĩ đến trước đó thời điểm càng linh diệm chuyện kỳ thật vì thí nghiệm, thí nghiệm. còn không phải là trực tiếp chính là cho tự mình tới bên trên một đạo không giải thích được đại thương khẩu tài là có thể nếu không dạng này khôi phục hình luyện phẩm căn bản chính là nhìn không ra manh mối gì tới đây là tất nhiên đạo lý cũng thế cho nên chu diễm nơm nớp lo sợ nói nhìn xem ngao như vậy biểu lộ cùng thần sắc cảm giác lại nếu như giống như trước đó thời điểm cái dáng vẻ kia ác kỳ thật dù sao đã là nói đến thí nghiệm cái ý tưởng này lên đoán chừng cũng là không trốn mất q u y một chương một trăm bảy mươi tám đến một n g ụ t ử nhìn thấy đoán chừng chính là muốn theo ngao tâm tư ý tứ tới làm kỳ thật nhưng là bất quá cũng là không quan trọng thử một chút t i ể u thử một chút ta dù sao trước đó lại không phải là không có qua lại không qua hoạch mấy lô lớn chạy chút máu tươi kỳ thật cũng không quan trọng kỳ thật nói như vậy chu diễm cũng coi là nhớ lại trước thời điểm chạy chút huyết càng linh diệp có thể lập tức tựu i hóa hoa lại cái này ngược lại là cũng không có, có vấn đề gì quá lớn thuyết phục chu diễm chính là liền có thể chính là bày da trắng non cánh tay đến chuẩn bị nhường cho ngao đến tay một thử một chút dù sao chuẩn bị kỹ càng không dường như trước thời điểm cho nên cũng là không có gì đặc biệt nhưng lo lắng kỳ thật chỉ cần ngao không cần như vậy quá phận cũng tựu không có gì kỳ thật đằng trước chủ yếu vẫn là ngao bỗng nhiên ở gi điểm ấy để chu diễm cảm nhận được trở tay không kịp thôi cái k h á c cũng ngược lại là không có gì đặc biệt ha ha tiểu tử nhìn ngươi vẫn đủ hiểu a biết trực tiếp chính là như vậy tới rất tốt rất tốt ta trước thời điểm ta còn là chỉ muốn ta có thể phỏng đoán ngươi ngươi bây giờ cũng có thể nhìn thấu ta sao kỳ thật nói đến như thế cũng không có ngao nói như vậy mơ hồ kỳ thật chẳng qua là vừa mới mới ngao dính dính cười một tiếng chu diễm cũng ngược lại là đã nhìn ra một chút tình hình cũng không có a dù sao cũng nên như thế tới ngươi mặc dù thử nhìn một chút tốt chu diễm h í ế m ắ t nói như đinh chém s á t dù sao cái này cũng coi là đối với một cái khép lại luyện phẩm tốt nhất thí nghiệm thủ đoạn kỳ thật những thứ khác cũng không có cái gì tốt cho nên chu diễm cảm thấy cửa này nhất định là nhất định phải muốn thông qua được rồi tốt đã ngươi đều là đã là như vậy có giấc ngộ như vậy ta kỳ thật cũng không có gì đặc biệt dễ nói đến nếu là dùng đến ngươi lần đầu mình sử dụng luyện phẩm đoán chừng cũng không hội như vậy chiếu cố được đau đớn ha ha ngao cùng chu diễm chính là như thế đàm tiếu chi gian ngao lắc lắc tay tự thân thân thể trong đó vo khí chính là bạo nhưng điểm sôi trào ra thấy được cái trận thế này tư thế vẫn là thật hù dọa người kỳ thật chu diễm nội tâm nghĩ đến g i a hỏa này nên không phải là chống đỡ lấy dạng này một tay đến thí nghiệm đi như vậy mình dạng này người nhỏ tấm làm sao có thể kinh chịu nổi tới đâu đây là bất kể như thế nào đều là không thể nào nhưng là chu diễm mình nội tâm cũng là quá là rõ ràng có thể dùng đến mấy cái này v õ khí đến đối với mình kỳ thật là không thể nào nên có phân tấp tại ngao trong đầu đương nhiên vẫn là có kỳ thật chẳng qua là thấy được dạng này v õ khí chu diễm trong đầu vẫn tương đối bối rối sợ hãi cái này không biết tại là dạng gì cấp bậc m ở mịt h u y ế n giống như thần tồn tại bao nhiêu vẫn là hội làm cho lòng người tồn kiên kỵ kỳ, kỳ thật hắc hắc hắc ta muốn chuẩn bị xong lên. Tiểu tử. nhanh lên nhanh lên đi đừng nói thêm cái gì ngươi càng là lề mề không đi ta càng là chịu đựng không được ca ngao chậm chậm thôn thôn nói nhưng là chu diễm đã là dỗi thẳng cánh tay chờ đợi lấy chu diễm đương nhiên là ngao thủ đoạn nhưng là trước kia làm cho nói qua thử một chút mới có thể biết luyện thuật kết quả như ở chỗ nào cho nên nói nên muốn làm đương nhiên vẫn phải làm mình luyện phẩm kết quả bất luận như thế nào thế nào chu diễm đương nhiên là vô cùng muốn biết kỳ thật không tự tay nhìn nhìn mình cùng mơ mơ màng màng khác nhau ở chỗ nào đâu kiềm chế một chút nha ngao nói như vậy sau khi tới nghe dạng này ngự khí tư thế giống như chính là muốn vung đến mở đất thổ bình、thường. Chu chút, chẳng lực không hội chẳng lẽ gia hỏa này thật phải dùng không tiểu nhân khí lực tới bất thành đầu tiểu Diễm dừng dùng tới một trong bất nên này lẽ ra à.、Soạn. về sau ngao chính là theo mắt liếc qua chu diễm trắng non cánh tay cánh tay theo một tay đầu nhọn q u é t ngang nhọn điểm màu đen tuyển võ khí chính là hội tụ ở nó ngón tay trên ngọn về sau liền là đúng lên trước mắt đương nhiên cũng chính là chu diễm cánh tay cánh tay vừa khua m ú a quá khứ có thể nói là mảnh tiểu nhân võ khí chi kích giống như là tuột tay đi ra hồi toàn phiêu đồng dạng nhìn vô cùng nhỏ bé nhanh nhẹn tấn mạnh đánh tới chu diễm cánh tay bên kia một dẫn đi thời điểm nhìn giống như là đao chạm giết tiếp đồng dạng khi nói bề ngoài thoạt nhìn không có khủng bố như vậy bất quá cũng có loại trình độ đó vận vị kỳ thật kỳ h u y ê n tiểu thuyết v ó n g vê đốt vê đốt vê đốt b à y hoan con x o ấ t một cỗ dây lát gian máu tươi văng khắp nơi mở cảm giác hương vị của máu lập tức chính là tràn ngập ra không có khác biệt lần này hiển nhiên chính là đã là không thể chê ngao như thế một đạo nhớ thủ đoạn xuống dưới tới vẹn vẹn chỉ là nhìn xem đó là có thể nhìn ra một cái hung ác kính nhi kỳ thật chơi liệu nhi đương nhiên là không cần phải nói ra tay cũng là so tại trước thời điểm nặng rất nhiều cảm giác ngao như thế tới một hạ thủ thời điểm chu diễm trên thân thể đầu chính là mồ hôi không ngừng kỳ thật làm lấy chuyện như vậy cảm giác khẩn trương vẫn là khó tránh khỏi bay hơi không đi kỳ thật dù sao như thế thấy máu gặp thị sự tình vẫn là bao nhiêu nhường cho người tương đối kiên kỵ kỳ, kỳ thật cảm giác đau đớn có thể nói quất một cái thì là lựa hiện đầy chu diễm toàn thân cao thấp rất lớn một đạo tử ngấn sâu vết thương lỗ hổng thật sự chính là vô cùng không đồng dạng vì nghiệm nhìn nghiệm nhìn cái này luyện phẩm dược tính nói đến thật đúng là không có như vậy dễ dàng á kỳ thật còn phải muốn đi đến cái ý tưởng này đi lên cái này chính là một cái nhìn như cho dịch lại là chuyện khó khăn Vết thương còn ba một, khu khu một, một trận khiến người cảm thấy phi thường thật lạnh giòn vang âm thanh ngao đối lỏng bàn tay của mình tự là dùng cái này bạch ngọc bình vậy một cái nám đen bột phân chính là im lặng lựa hiện đầy ngao cả bàn tay tâm trong lòng bàn tay đầu tràn ngập đầy dạng này nám đen bột phấn về sau ngao liền là hướng về phía chu diễm cánh tay một chút theo đẻ xuống g i ò n vàng âm thanh sau khi nám đen bột phấn chính là tràn ngập đầy chu diễm cánh tay trên vết thương lúc mới bắt đầu chu diễm còn cảm thấy một chút đau đớn ảo giác giống như chính là cái này luyện phẩm dược hiệu mới sẽ là đến làm dạng này cho nên ngay từ đầu chu diễm trong đầu vẫn là lộn bột một cái đi có thể nói là dạng này nhưng là l u i về phía sau tới nói tự thân vết thương chính là thời gian dần trôi qua không có có giống như trước như thế đau đớn giống vậy kỳ thật có thể nói là giống như hoàn toàn chỉ là kéo dài lập tức lúc gian qua đi chính là thời gian dần trôi qua biến mất đoán chừng chính là luyện phẩm làm dùng một chút thời gian đi lên đi mới hội l à như vậy như thế đi có thể nói là nói như vậy kỳ thật không có tác dụng c h o ở hiệu quả cũng là với tới không đến hiệu quả như vậy tới á kỳ thật điểm ấy là không thể chê kỳ thật cũng là tất nhiên hợp tình lý trong đó lúc mới bắt đầu nói đến xem như chu diễm vẫn không thế nào có can đảm nhìn tại miệng vết thương của mình kỳ thật nhưng là sau đó cảm giác đau đớn từ, từ yếu bất suy lui xuống chu diễm mới tính là từ từ đã mở ra con mắt dù sao ngay từ đầu cảm giác đau đớn thật sự chính là lập tức căn bản khó mà chịu nổi xuống tới lần này tính ra ngao cũng coi là dùng r ấ t lên đường nhi nội kình nhi công phu kỳ thật nếu không căn bản cũng t i ể u làm không được tình trạng như vậy tới a kỳ thật đây cũng là tất nhiên ở giữa như là đã là nói đến cái này luyện phẩm phục xuân tắng có thể tụ tập ở nhiều như vậy luyện thuật tài liệu đại công hiệu như vậy lộn xộn sau công hiệu khẳng định như vậy là ở chỗ càng linh d ụ p trên còn có đương lại chính là hòa hoán khép lại công hiệu khẳng định đương nhiên là không thể chê cho nên có thể đạt tới cao độ nhất định đương nhiên cũng là đại biểu có nhất định làm cho mức đo lường nỗ lực mới là có thể điểm ấy là không thể chê cho nên chu diễm phía sau suy nghĩ cẩn thận nghĩ bị thương như vậy miệng cũng không tính là cái gì sao dù sao cũng là nên muốn thấy được chân tài thực học kết quả điểm này vết thương nỗ lực đương nhiên là khẳng định cần thiết nếu không chân chính kết quả đương nhiên cũng chỉ là rơi vào trong sương ngủ cho nên chút này cần thiết đi qua đương nhiên cũng là cần thiết đi qua quá trình mới có thể bây giờ luyện phẩm đã là từ từ thể hiện ra luyện phẩm hiệu lực ra đương nhiên phía sau bộ dáng thế nào chu diễm vẫn đủ rửa mắt mà đợi đến phía sau thời điểm mới có thể nói là từ từ từ từ chu diễm mới là dám từ từ nhìn sang tự thân cánh tay cánh tay ngay từ đầu loại kia cảm giác đau nhói tồn tại nhiều ít vẫn là để chu diễm tương đối k i ê n kỵ nhìn xem vết thương lời nói chu diễm cựu là sợ lấy mình có chút nhi hoảng hốt không chịu nổi dù sao nước da lớn như vậy một đạo hứa lỗ hổng vết thương chống chân nhìn lời nói chu diễm vẫn là sẽ cảm thấy có chút đầu tre hả nhưng là bây giờ mà nói lời nói cựu là dựa theo bây giờ đến chu diễm thấy miệng vết thương của mình chỗ đã là hoàn toàn cùng chức kia có khác biệt lớn vết thương từ từ khép lại đương nhiên là không cần phải nói mà lại nám lại đen b ộ tại từ từ tiêu tán, mỗi lần hợp lý tại nó tiêu tán, vết thương mỗi lần nó lý hợp chu í phía n đến h khép là lại sẽ s từ từ khép lại tới, a kỳ thật thật thể nói là, ngoại trừ tung tue xuất tại tay tươi. Tại chính cánh cạnh chu sự có nói ngoại bên là là, màu diễm toàn bộ trên cánh tay bên vết thương đã là khôi phục được nguyên lai、like、thời điểm bình thường ra thị t hình dạng tại chu diễm trong đầu cũng là đánh giá tính ra từ phương phương dùng cho luyện phẩm tới nói lúc răn cái gì cũng không có vận dụng quá nhiều đã lại là tới nói có thể khôi phục được dạng này xem ra cái này cái gọi là phục xuân tán vẫn là rất không thể khinh thường a lấy giá rẻ chi vật đến tại như thế chi luyện phẩm nói thế nào đến đều cũng coi là rất hiếm có chuyện kỳ thật lại lớn như vậy phương diện suy nghĩ một chút kỳ thật chu diễm cảm thấy hẳn là lại lấy dạng này cộng vào trình độ nhất định tương h tích phục xuân tán đoán chừng cũng là có thể ứng đối tự nhiên đi cái này hẳn là là không thể nghi ngờ úc thế nào a chu diễm kinh ngạc một câu về sau ngao cũng là nhìn trước mắt tình trạng c h ậ m d ã i nói khu tại phục xuân tản dưới tác dụng kỳ thật có thể nói đến hiện tại chu diễm cánh tay cánh tay đã là khỏi hẳn không sai biệt lắm chỉ còn lại một chút tại trên da đầu huyết dịch mà thôi thôi những thứ khác như thế không có gì nhanh chóng nói tới vẫn là rất nhanh chóng kỳ thật ngao ha cái, phải phải <cười> <cười> cái này đương nhiên là khẳng định trước đó ta cũng là nói qua dị vãng chi ta lúc rảnh rỗi chính là dựa vào dạng này phục xuân tán đến hòa hoãn tự thân đang luyện tập hay là trong chiến đấu bị thương ngao ngang như vậy nghiêm mặt mà nói có thể gặp đến đối với cái này phục xuân tản yêu thích đ a có thể là nói như vậy trước thời điểm nhìn xem ngao biểu lộ thần sắc cũng có thể thấy được điểm một chút chỉ bất quà à ngao đằng trước thời điểm ngươi sử dụng súng khí lực đến công kích ta lại là không có với tới đến loại trình độ đó công kích trình độ là đương tại chu diễm hỏi như vậy chi lúc đi ra chu diễm vẫn cảm thấy mình hỏi nói đến cùng xem như là có đúng hay không về sau ngao cổ kế nên không hội lại là đến đổi mình một cái đi a ngươi tiểu t ử này lời này nhi hỏi thật sự chính là để người không nghĩ ra à làm sao chỉ là thí nghiệm thí nghiệm mà thôi chẳng lẽ ngươi muốn ta thẳng tiếp một chút đến gây mất cánh tay của ngươi bắt nhi không thành a thật là có đôi khi thật sự là sợ không được ngươi hỏi lời ý tứ đâu nói như vậy l i ễ u chi về sau ngao dừng một chút lại là tiếp lấy đến nói ra ngươi xem một chút ngươi phục xuân tán phẩm chất chi dai có thể đối phó dạng này vết thương vết thương đến kỳ thật đã là phi thường không tệ ngươi còn muốn thế nào tử t ớ i nếu là ngươi trước đó có thể làm được để luyện ra loại kia thuần túy chi phẩm trình độ phục xuân tán đoán chừng ta có thể thì sẽ là như vậy tới làm ha ha ha ngao như vậy lời nói nói đến kỳ thật mới vừa thời điểm chu diễm cảm thấy ném ra ngoài như vậy lời nói tới thời điểm ngao cảm thấy thì sẽ là có chi về sau kết quả như vậy kỳ thật nhưng là ngao đâu nói đến lại là rất nói không sai kỳ thật có thể có tại chân chính t h u ầ n luyện chi phẩm phục xuân tán đến lúc đó như vậy phục càng trình độ đoán chừng thật sự có thể là đến cái kiệt r o n g tưởng tượng bộ d á n g đi 11.3 t i ể u thuyết verus verus verus mười m t ba i t e c o bàn đến hay là muốn cho ngươi thật tốt đến bộc lộ tài năng bất quá chắc hẳn ngươi cái tên này trong đầu đầu cũng có phổ ta như vậy vẽ vợi thêm chuyện cũng là không cần thiết ngươi nói đúng không cái này kỳ thật cũng coi là trước thời điểm ngao trong đầu nghĩ đi kỳ thật có thể nói là như vậy mà nói nhưng là ngẫm lại đến sau biên nhi lúc tới đối với chu diễm t ô i nói chính là cái gọi là dạng này phục xuân tán cao cấp nhất khái niệm kỳ thật cũng hẳn là không cần thiết nói nhiều đó là có thể rõ ràng trong lòng dù sao nói tại phục xuân tán đến cùng tại dùng như thế nào liền xem như không bắt tay đi thử một chút tay ngao cảm thấy tên t i ể u từ trước mắt này cũng hẳn là có thể vô cùng minh bạch nếu là tại dạng này đều hiểu không được nói như vậy cũng là không có gì đặc biệt có thể nói dù sao đến dáng vẻ như vậy tình trạng chi lai cũng là không sai biệt làm tới luyện thuật vội vàng nhanh trong kết thúc cũng coi là rất không tưởng tượng được đối với chu diễm tới nói mới vừa thời điểm cảm thấy vẫn đủ chậm rãi toàn bộ luyện thuật nhưng là tiểu tử đến phía sau tới nói còn giống như chân không phải mình tưởng tượng cái dạng kia đi có thể nói là tới toàn bộ luyện phẩm sinh sinh hay là luyện thuật ngưng luyện chu diễm kỳ thật cũng coi là kiến thức phần lớn không sai bị lắm phục xuân tản công hiệu mặc dù nói đến không tính là lần đầu thấy biết đến luyện phẩm nhưng là chu diễm cũng coi là bởi vì loang thoáng cảm thấy phục xuân tản cái này luyện phẩm vô luận bây giờ vẫn là về sau cũng sẽ là trở thành đối với mình ảnh hưởng sâu xa tồn tại sâu xa nói đến chí mặc dù lần đầu thất bại tư vị không phải đặc biệt tốt thụ nhưng là cũng không quan trọng ít nhất có thể đủ thân thiết thể nghiệm được một lần luyện thuật tới đi nói tóm lại dạng này tới đối với luyện thuật chu diễm trong đầu cũng coi là có một cơ số nhưng là bề ngoài cũng không thể không nói chính là luyện thuật cho người cảm giác thật đúng là không tầm tưởng h mấy tay tử vật liệu lưu manh l i ệ t hỏa liền có thể ngưng tụ ra chân quý như thế vật hiếm thấy thể luyện thuật chi sĩ quả nhiên là đại chúng nhất là thèm nhỏ dai theo đuổi đồ vật thậm chí đối với tại loại kia cao giai cấp bậc luyện phẩm tới nói càng thêm là nhất phẩm k ó cầu Có tiền có lẽ cũng không có thể chiếm được bọn hắn. có lẽ chỉ có thể chỉ có thể đứng xa nhìn thôi. Thậm chí có thể nhìn lên một cái chính tiền thể thể thể thôi, thậm thể một không bọn hắn, đứng nhìn nhìn lên lẽ lẽ là xa về ô cùng phúc lợi. v sau ngao thấy được lại là tại trực lăng lăng ngẩn người chu diễm về sau một chút chính là đem cái này trước đó chứa đã là ngưng luyện tốt phục xuân tán vứt xuống chu diễm trước mặt chu diễm lập tức tỉnh táo lại cũng là tiếp nhận về sau ngao trầm rãi nói đến thật tốt đ ó lấy cái này thế nhưng là t i ể u tử ngư đầu về luyện phẩm về sau thế nhưng là thật tốt dùng đến mình luyện phẩm t i ể u phải thật tốt sử dụng hết đâu những thứ khác không nói cái gì một chút đại thương thế ta chỉ sợ cam đoan không được nhưng là một chút da lông vết thứ nhỏ cái này nám đen phục xuân tán vẫn vô cùng hữu hiệu thế nhưng là về sau lấy qua là trải qua tay mình luyện chế xong phục xuân tán chu diễm trong đầu có thể nói là suy nghĩ vạn thiên a không biết nên là thế nào tới nói dù sao cũng là mình đến luyện chế nhưng là ngao trước đó nói dùng đến cái này chu diễm cũng không làm sao minh bạch sau lúc gian tiến đi lại không ra ngoài thám hiểm hoặc là cùng người đánh nhau thuật ý tu luyện đoán chừng cũng là không cần đến dạng này phục xuân tán đi ha ha ha người gia hỏa này liền hảo, hảo yên tâm đi về sau thế nhưng là tự nhiên mà vậy biết dùng đến yên tâm yên tâm nhưng là chu diễm muốn như vậy thời điểm ngao vẫn là, như là chi hướng đồng dạng trong mòn con mắt tâm tư nụ cười tạ ác nhưng là ngao mỗi lần dạng này đối với chu diễm tới nói cảm giác liền sẽ có chuyện không tốt bất quá quá nhiều cũng được phía sau cái gì cũng không nghĩ nhiều nữa cái gì sao cũng được chi lúc trước cái loại này thí nghiệm đều tới về sau đoán chừng cũng không có cái gì đầu trở về thất bại luyện thuật kết thúc chu diễm đương nhiên vẫn là cảm thấy vô cùng tốt đẹp cho dù là thất bại tóm lại đối với luyện thuật tới nói có rất lớn nhận biết nhận biết một cái cường đại luyện thuật chi sĩ từ hiện tại bắt đầu chu diễm trong đầu mơ hồ bắt đầu có rất lớn mong đợi nếu là mình có thể luyện thuật xuất thủ tướng một cái lương phẩm luyện phẩm bàn bắn đi sau đó mới vào khoảng tô một c ế t khoản tiền kia cho trả lại về sau dạng này chu diễm trong đầu ngẫm lại đ ề u mỹ thứ tư q một chương một trăm tám mươi thời cơ bất quá dạng này vô luận là nói thế nào chính là trước mắt giai đoạn tới nói căn bản là vạn phần không thể nào nếu là có thể khả năng đoán chừng trời đều phải sụp xuống rồi đi cho nên có đôi khi phán đoán ức n g h ị có thể chi hướng thời điểm chu diễm cảm thấy mọi người có đôi khi vẫn đủ cần phán đoán vật này đương nhưng cái này không phải nhi đồng thiếu niên chuyên môn bất kỳ cái gì người đều có thể nhưng là vật này hoặc như là độc dược vậy tồn tại nếu là hấp thu quá nhiều một cái người mặc dù là còn sống như vậy cũng cùng một chết người không hề khác gì nhau bởi vì bọn hắn cuối cùng xa đều là c h ầ m ngủ ở một cái phán đoán ngộng cảnh ở trong đi không thể lại đối mặt hiện thực không cách nào tự kềm chế hôm nay vô luận như thế nào luyện thuật vẫn là cái gì từ trước đó ngay từ đầu đến bây giờ cũng coi là d ạ y vò hơn nửa ngày mặc dù luyện thuật tiến đi cũng có thể nói là vô cùng thể s á t tinh thần điều mệnh nhưng là chu diễm cũng không có cảm thấy thế nào tử ngược lại cảm thấy luyện thuật có thể dạng này tiến đi một lần cũng coi là thu hoạch không ít một cái luyện thuật c h i tội kỳ thật cũng coi là h o à n g hốt ở giữa mây khói thoảng qua kỳ thật khác đối với chu diễm tới nói còn có cảm thụ nói đến còn là chính là cái này luyện thuật cần có ngọn lửa ký quyết nghị không ra dạng này ký quyết vẹn vẹn chỉ cần nhất thời chi gian liền có thể làm được lớn nắm giữ rất để người cảm thấy ngoài ý muốn kỳ thật trước đó thời điểm khi đó cảm thụ chu diễm hiện tại đương nhiên vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ để cho t r ư ở n g hỏa thuật rót vào v ò khí về sau chưa từng có bao lâu bên trong nắm giữ tinh túy còn có huyền bí còn có tin tức chính là nhanh chóng tiến vào trong óc của mình đầu ở trong đi đương nhiên vẹn vẹn chỉ là tiến vào con đầu là một chuyện mà thôi chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là Tiến trong óc mà có thể cấp tốc thu, nhất. Cho nên hôm nay có thể thấy từ quyết, thức thuật. một quyết một thời tượng trong thể thực trên giữa điểm loại coi kiến loại nói đi coi đi. Điểm hiện yếu đến đến lĩnh ngộ vẫn nên nay dạng này đồng dạng hình cũng mình mang Dạng này hình cũng nay dạng này ấn mình không cũng chuyện nha. vào vào về mà là là là là là Cho óc có có cấp chủ được khắc cơ của chê, hôm mở hôm đậm hấp ấy ấy ở sau sao sâu đầu dù ký kỹ ký A ha ha sau đó suy nghĩ xong những thứ đồ này về sau chu diễm cũng có thể nói xem như c h ậ m rãi ngáp một cái đi dù sao trước đó đến bây giờ chút ít buồn ngủ đương nhiên vẫn là có đây chính là không cần phải nói ban ngày lúc gian ở trong đã là khắc khổ tu luyện c h i tại ban đêm đầu vốn là phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nhưng là có trọng yếu sự tình nhi c h i tại đương nhiên cũng là không thể chê nên phải làm vẫn phải làm thế nào tiểu tử đã là buồn ngủ không còn chút sức lực nào tuổi trẻ người không phải là tinh lực dồi dào mới là đối đầu a kết thúc luyện thuật về sau ngao cũng là ngồi ở một bên vị trí bên c h i n đầu uống vào tiểu trả phi thường nhàn nhã nói chu diễm nhìn tựa như là phi thường buồn ngủ bộ dáng nhưng là bây giờ ngao nhìn lại là căn bản không có như vậy vật vị ngược lại ở ban đêm tinh lực càng thêm dư thừa vô cùng lại thế nào tinh thần dư thừa thân thể cũng chịu không được dạng này tu luyện tu đi một ngày tinh thần tiêu hao à. chu diễm hoạt động sống ních người như vậy đ ể n ó i dù sao hiện tại không sai biệt lắm cũng sắp là nghỉ ngơi lúc nghỉ ngơi mỗi ngày vẫn là sau lúc gian đối với mình tới nói đều là còn có trọng yếu tu đi quấn quanh ở người ít một ngày đều là không thể nào hắc <cười> hắc ngươi nói như vậy cũng không kém sau tu luyện quả quyết đương nhiên là không thể nào ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi bất quá nói đến tiểu tử nghiêm chỉnh mà nói ngươi kia cái gì sẽ thời gian cũng hẳn là trong đầu m ì n h bạch đi ngao bóp bóp ngón tay nói như vậy nhưng cái gì cái gì biết chu diễm trong đầu tức nhưng chính là không ngừng vô cùng nghĩ hoặc một chút thật đúng là không rõ tại ngao đến cùng tại là tại là nói cái gì một chút căn bản nghe không hiểu a có thể nói như vậy chật chật chính ngươi đánh sự tình c h ẳ n g lẽ không rõ ràng chính là kia cái gì phá hội ngươi để cho ta một chút nhớ ngươi những cái kia việc v ậ t danh tự ta làm sao có thể nhớ rõ đến nhà nói đến cái giờ này lúc tới chu diễm nói đến mới xem như hoàn toàn minh bạch ngao lời nói ý tứ đi trước là như thế một mực nói qua nói qua phá hội phá hội dạng này mình tại sao một chút lúc gian đến biết biết được là thế nào chết một cái ý tứ nha úc úc úc ngươi nói đúng cái này đúng vậy đâu thời gian lúc gian loại vật này đương nhiên là tại thoáng mất đi quả thật vừa mới nếu là nói không có ngao hoàn toàn gian đầu nhắc nhở chu diễm nói đến đối với vu gia tộc tộc trước thử sẽ sự t ì n h một chút lúc gian vẫn là không có phản ứng một chút tới thời gian trôi qua nhiều ít chu diễm mình đương nhiên là vô cùng rõ ràng còn dư lại lúc gian để cho chu diễm tới nói kỳ thật nói nhiều cũng không nhiều thiếu cũng không ít có thể tại dạng này lúc gian bên trong chu diễm đương nhiên vẫn là muốn làm được một chút tu luyện tinh tiến nếu không không có làm xong ruộng đất như vậy như vậy t ộ chức thử hội đương nhiên vẫn là không có loại thực lực đó thủ đoạn cùng những tên kia gọi nhịp kỳ thật cái này tức là sự thật cũng là thật thật tại tại sự tình nữ sinh tiểu thuyết vắng verus verus verus nsxs o u cho nên nói à, ra sức tu luyện khẳng định là không thể bên trong g á y mất liên quan tới mấy tên kia ta khẳng định lúc ấy đợi muốn để bọn hắn mở rộng tầm mắt những thứ khác không nói cái gì chu diễm nói đến chỗ này thời điểm trong thanh em đầu có thể nói là tràn ngập đầy một đạo sợi chơi l i ề u nhi đi đồng thời cũng có thể nói rõ chu d i ệ m đối với tộc trước thử sẽ quyết tâm chỗ đi không có dạng này chơi l i ề u nhi quyết tâm đoán chừng những cái tia hứa ra băng cũng căn bản cũng không sẽ bỏ qua chu d i ệ m à. hh ắ c <cười> ắ c ngươi có thể có giác nộ g như vậy còn có quyết tâm cũng không tệ lắm nha ta chính là hy vọng ngươi tiểu tử này có thể đủ tốt tốt dạng này bảo trì chi ở dạng này bảo trì về sau như vậy phá hội ta cũng căn bản không cần tại vì ngươi cho lo lắng ngao lắc lắc tay nói đương nhiên ngao gây nên lo lắng lớn nhất đương nhiên cũng là sợ tại chu diễm đấu trí đánh mất đi vô luận là thế nào chết tới nói đấu trí đối với chiến đấu tới nói đương nhiên là cực kỳ trọng yếu nếu là không có ý chí chiến đấu sụp sôi như vậy chiến đấu đương nhiên cũng không hội muốn gì được ấy nghe được ngao nói như vậy liều chi về sau chu diễm cũng là khẽ gật đầu một cái về sau liền là thật bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi nói đến chỗ này ngao cũng là chậm rãi về tới tự thân trụ sở bên trong, ở trong đi bây giờ nói cũng không có một chút mình nên muốn sự tỉnh về sau thấy được ngao hoàn toàn biến mất chu diễm cũng là t h ở d à i một ngày phía dưới đến mặc dù tuy nói là có loại phi thường mọi mệnh thân tâm cảm giác nhưng lại là vô cùng phong phú hiện tại bắt đầu có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen nhắc tới cũng là vô cùng không sai b ị lắm lấy nghỉ ngơi lấy lại sức vì v u minh n h ậ t chỗ ở tu luyện chuẩn bị sẵn sàng tỉ, tỉ tỉ tỉ bên này đến cùng là địa phương nào a người đi lầm đường a nào có ta lại tốt nhìn kỹ một chút luôn luôn là vô cùng cẩn thận chu diễm đương nhiên cũng l à như là trước thời điểm liền xem như ngao biến mất dạng này một phần chú ý cẩn thận chu diễm theo nhưng liền là phi thường tốt duy trì chỉnh đốn thu thập xong phòng gian bởi vì những vật này nhưng là không thể bị tại những lao gia hỏa kia phát giác tướng trong phòng đầu dọn dẹp rất tốt đang chuẩn bị đi ra thời điểm lại là từng đợt nhu nhược thanh âm chuyển đến chu diễm trong thai tới nghe cái này từng trận nhu nhược thanh âm giống như là cô gái thanh âm đây đối với chính muốn mở ra khóa chặt cửa phòng chu diễm tới nói xem như một cái tín hiệu tại dạng này một cái đoạn thời gian đến làm sao có thể có thể có cô gái thanh âm chẳng lẽ là chu thủy vân tỷ tỷ lại đến phía bên mình rồi sao không qua đi đầu thời điểm chu diễm hơi c ẩ n thận trở về chỗ một chút thanh âm nghe giống như cũng không đúng à, chu thủy vân tỷ tỷ hẳn là không phải như vậy thanh âm kỳ thật chẳng lẽ hai người bọn họ người a chu diễm chính tại nghĩ như vậy đến thời điểm sau đó cũng là chuẩn bị dứt k h á t quyết nhiên mở cửa phòng chu diễm trong đầu cơ số sung túc nói đến h ẳ n là cái kê hai cái người đi. Ba. ai nha đang lúc tại chu diễm mở ra cửa phòng l i ê u chi về sau giống như là như là đám mây mềm mại đồ vật va vào trên thân thể của mình nhưng là thật vô cùng mềm mại bất quá chính coi mình tỉnh táo lại thời điểm lại là phi thường xấu hổ tiến đụng vào đến trong lồng ngực của mình đầu chính không phải đặc biệt gì cái khác người chỗ bây giờ tại tại chu diễm trước mắt chính là thiên huyên nhi cái thiên dương nhi hai cái người chỉ thế thôi q u y một chương một trăm tám mươi mốt mạnh n a m hội thì mà vừa mới đúng lúc đụng vào ngực mình bên trong chính không phải cái gì cái khác người thì mà là thiên dương nhi mội mọi thiên huyền nhi như là mây trắng vậy mềm mại mùi thơm thoang thoảng như là hưng hoa như thế để chu diễm lập tức là không biết làm sao à một loại giống như cảm giác rất đặc biệt rõ ràng muốn rất nhanh chính là hẳn là muốn thảm h nhưng là không biết vì cái gì lúc này thân thể của mình vậy mà không nghe mình sai sự chỗ này n g ư ơ i tên lưu manh này biến thái đi đường làm sao không có mắt ta ngươi còn muốn ôm ta bao lâu à không qua đi bên cạnh chu diễm dây lắc d a n cảm giác phần bụng một trận t r ọ n g kích kém chút tử không có một ngụm bọt mép phun ra đã coi là không tệ nghĩ không ra cô gái nhỏ này chính là tiện quyền đạo cho bụng của mình tới một quyền nhìn như mặc dù là trắng non gầy yếu tay nhỏ nhưng là đánh ra khí lực ngược lại chân không phải là dùng để chưng cho đẹp thật đúng là có điểm khí lực dù sao đều là vũ luyện chi đạo người điểm ấy trình độ còn tính là chuyện thường ngày tồn tại ai thiều huyên thấy được mội mội của mình đột nhiên đến làm như thế thời điểm thiên dương nhi trên dung nhan đột nhiên lượt đi qua vẻ kinh hoàng mội mội của mình đột nhiên làm như vậy mình thật đúng là một chút không phản ứng kiểu a ừ đối phó lưu manh biến thái chính là như vậy phải như vậy h ừ bất quá đối với thiên dương nhi lời nói đối với thiên huyên nhi tới nói giống như mảy may cũng không có để ý a có thể nói như vậy phản mà phía sau vẫn là lý trực khí trắng nói như vậy một câu cảm giác có lý vẫn chỉ là mình mà thôi t ự như chu diễm thiếu ra ngươi không sao chứ lúc này thiên dương nhi nhìn một chút tình trạng vẫn là vội vàng đ ộ i vã hướng về phía trước đi dù sao ai biết cô gái nhỏ này ra tay là nặng là nhẹ à điểm ấy thiên dương nhi đương nhiên vẫn là tương đối lo lắng vẫn là đương nhiên là không cần phải nói bất quá nếu là đối tại thiên dương nhi tới nói thật sự chính là rất cái đó phía sau thiên huyên nhi giống như cũng không lý giải tỉ tỉ vì sao là cần như vậy làm nhất thời nửa hội nhi chi gian thật đúng là không rõ nhưng là đối với thiên dương nhi tới nói nhất định là hiểu dù sao trước thời điểm sự tình đương nhiên là chu diễm cùng thiên dương nhi là nhất là bất quá rõ ràng được thế nào chu diễm thiếu ra không có sao chứ lúc này chu diễm cũng coi là bạch bạch chịu dạng này một đấm về sau một tay vị n một bên một đá một bên có thể nói là thoáng ôm bụng tới đi có thể nói như vậy luôn cảm giác cô gái nhỏ này cũng không có dùng cho quá nhiều khí lực hay là thế nào làm sao sẽ tự mình bị một cô gái mọi nhà một q u y ề n chính là làm thành như vậy đừng nói là còn vận dụng đến võ khí bất thành à, bất quá liền xem như vận dụng võ khí kỳ thật cũng hẳn là có thể t hội ể h đi ra ngoài à, cũng không có nói không cảm giác được dạng này thuyết pháp chẳng qua là cái này không cảm thụ được võ khí vết tích ga kỳ thật cũng không có cái gì khác nhưng là khí lực lớn như vậy lại làm nên như là chi giải thích không có việc gì không có việc gì nếu là ở nặng tay một chút chỉ sợ bụng của ta cũng sẽ phải suy lạc bất quá toàn bộ khôi phục nói đến chu diễm còn tính là rất cấp tốc một chút vẫn là tỉnh táo lại vớt vớt gương mặt về sau giống như là vừa mới tỉnh ngủ nói như vậy câu á kỳ thật nô、no, tỉ tỉ ngươi vì cái gì cùng tại gia hỏa này đi gần như vậy à cái này người khẳng định không phải vật gì tốt tràm đinh đoạn thiết ở chỗ này thiên huyên nhi nơi này giống như có lẽ đã là đến sâu sắc trình độ kỳ thật những thứ khác cái gì còn không cần phải nói ha ha, ha. có phải hay không đồ tốt t ỷ t ỷ tự nhiên trong đầu tự do phân tức về phần cùng hắn quen biết nhà là trước kia có duyên gặp qua một lần à, hắn nhưng là chu gia thiếu gia lúc thấy được chu diễm bình an vô sự về sau thiên dương nhi cũng là từ từ đưa tay từ chu diễm trên bờ vai chậm rãi để xuống bút thú các ca vê đốt vê đốt vê đốt hồn séc c o n gặp mặt một lần nói đến chỗ này lúc tới thiên huyên nhi có thể nói là trong nháy mắt chính là kinh ngạc chẳng lẽ trước lúc hậu t ỷ t ỷ vẫn là có mình chẳng lẽ lại nhìn đôi mắt ti hí của ngươi thần chỉ là thông thường gặp gặp mặt nói chuyện mấy câu dạng này mà thôi thật là cũng đừng muốn suy nghĩ lung tung Thấy đúng ư gương mặt thần sắc, thiên dương như tưởng ợ đợi c sắc, tức chính là nói như vậy đến tới, cũng thiên mặt thần thiên tới, tiểu gia hỏa này đợi thời tây tới. huyên nhi nhi phòng hỏa hội nói gia điểm lại dạng này đến ngừa này đông muốn vậy là là là lập đ rồi cái này lúc gian hai người c á c n g ư ơ i người tại sao có ở chỗ này phụ cận a chu diễm như vậy đến nói đến một câu trước thời điểm đối với thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi tiếp đ ạ i thời điểm liền xem như có thấy qua cho nên những thứ khác cái gì cũng thì không cần nói nhiều dù sao cũng là không có cái gì không quen biết t r ê n lệnh cũng, cũng chỉ ũ n g c là gặp mặt nói chuyện mấy câu bất quá cái này gặp mặt nói chuyện chỉ sợ không hề tưởng tượng trọng yếu như vậy tự là vừa vặn tới như vậy thời điểm đối với thiên huyên nhi tới nói chu d i ệ m giống như cũng là đã nhìn ra một điểm này cũng không phải cái gì dễ trêu đến g i a hoà đi từ tại ngôn ngữ ở trong liền có thể nhìn ra được một chút cái gì à kỳ thật đối với chu d i ệ m tới nói đi kỳ hỉ chu d i ệ m thiếu ra như vậy chúng ta chính là nói thẳng đối với tiểu huyên tới nói à chủ yếu nhất đương nhiên vẫn không thế nào quen thuộc chu gia cho nên vừa có thời cơ vẫn là mang theo nàng nhìn xem đương nhiên còn có ngoài ra chính là tới tìm tại chu d i ệ m thiếu niên ngươi kỳ hỉ chu diễm lúc này không khỏi chỉ là có chút nghi ngờ loại thời điểm này cái này lúc ra điểm quen thuộc gia tộc đương nhiên cũng là phải nhưng là tìm đến mình lại hội có chuyện gì chứ mình nói tới đến cũng không phải loại kia đặc biệt quản vu r a trong tộc đầu chuyện người cái này thế nhưng là thực sự lời nói t h ấ t chỗ những thứ khác cái gì còn không nói đến nghe nói ta hướng trưởng b ố i bọn hắn hiểu được tại toàn bộ la tinh thành lại sau này vừa đi điểm điểm thời gian như vậy lập tức chính là la tinh thành mánh nam hội thời gian cho nên chúng ta hôm nay sở dĩ đi dạo đến bên này đương nhiên là có chính là vì tại chuyện này x i n nhờ tại chu diễm thiếu gia chu diễm thiếu gia từ nhỏ chính là ở lâu tại này nhi la tinh thành như vậy vật gì khẳng định đều là rất hiểu cho nên đến lúc đó ta hy vọng chu diễm thiếu gia có thể bồi cùng hai chúng ta đi xem một chút cái này mạnh nam hội chu diễm thiếu ra có thể sao tiên h dương nhi giống như ngay cả có cầu ở chu diễm nói như vậy tiểu tử nàng nói rốt cuộc là thứ gì làm sao lại là cái gì cái gì sẽ ngay đầu của ta cũng sắp hồ đồ rồi thật là ngao thanh âm lời nói vẫn là như vậy đột nhiên xuất hiện chu diễm vốn cho rằng gia hỏa này đã là muốn đi nghỉ nhưng bất quá là thanh âm này thật đúng là không thể chê kỳ thật vì thanh âm này chu diễm cảm thấy kém chút lại là muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trước mặt bại lộ chính mình tới thật là mạnh nam hội kỳ thật đối với khắp cả la t i n thành tới nói kỳ thật cũng là không có cái gì đối với la tinh thành người mà nói có lẽ chính là hàng năm chuyện thường ngày giống vậy tồn tại kỳ thật những thứ khác còn không có gì cái này hội kỳ thật tại toàn bộ la tinh thành hoặc là hẳn là không ai không biết không người không hay kỳ thật chỉ cần là này hội hàng năm vừa ra có lẽ liền có thể nói tính là cả la tinh thành náo nhiệt nhất thời điểm mạnh nam hội triển khai ra hội có thể nói là các loại ăn ngon chuyện đùa đều có thể nói là cái gì cần có đều có tồn tại nhưng là ăn ngon chuyện đùa đương nhiên vẫn chỉ là chính là như thế một chuyện mà thôi thôi trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là toàn bộ mạnh nam hội bản thân còn có khác một ca tính chất kỳ thật đó chính là bảo vật tràn ngập mạnh nam hội là mỗi năm một lần nhất là chi náo nhiệt hội cái này đương nhiên là không thể nghi ngờ nhưng là trước kia cũng là nói tới ngoại trừ vui chơi giải trí vui đùa một chút vẹn vẹn trừ cái đó ra còn có t i ự u là bất kể là nội bộ la tinh thành thương người còn có bên ngoài thương người mang theo động tiến đến đến la tinh thành trong đó kỳ chân dị bảo điểm ấy kỳ thật thật đúng là trọng yếu nhất tồn tại đi vì sao không đi có dạng này một cái cơ hội không đi cũng không phải là tùy ý lãng phí a n a o lớn tiếng như vậy quát nếu không phải ở chỗ chu diễm tự thân trong đầu lời nói chu diễm cảm thấy như vậy lời nói cũng phải làm cho với mình không chịu nổi Bất q u á ngao nói đương nhiên cũng là rất có đạo có i đ là lý, rất ể một ấy là n h định, chương đem tại lời này nhìn nói đến này, cái giờ một trăm tám mươi hai âm thầm tiến đi cho nên nói xuất hiện tới không tiết hết thể đại giới tới bắt lại cái này đương nhiên cũng là tất ở quyết tâm không có gì đặc biệt dễ nói cái này là khẳng định có thể ở chỗ cái này phương diện rộng mở nếu là nói chu diễm có thể làm được ngao thế nhưng là không làm được như là đã là con mồi xuất hiện tới như vậy liền có thể bắt đầu đi săn kinh doanh đến, đến rồi đương nhiên hiện tại cũng đã là ở nơi này mấu chốt đầu lên đã là nói như vậy như vậy chính là đáp ứng cũng là đã là sao cũng được kỳ thật nói đến vẫn phải là nhờ vào thiên dương nhi nhắc nhở này cái gì mãnh nam hội gì đối với chu diễm t ô i nói dĩ vãng thời điểm cũng là xác thực là biết nhưng là dĩ vãng thời điểm mình cũng là không có cái gì khái niệm làm cho đi chỗ đó mặc dù mình lại là vô cùng quen thuộc nhưng là nếu là nói đến số lần lời nói thật đúng là không có khác qua mấy lần a có thể nói như vậy dù sao lấy quá khứ chu diễm kỳ thật đối với tu luyện phương diện kỳ thật còn không có như là giống như bây giờ phi thường khắc cốt minh tâm ấn tức chỗ cho nên đối với tu luyện cái gì tương quan còn không có gì quá lớn đặc biệt ấn tượng a có thể nói như vậy nhưng là lần này nhất định là cùng trước kia là bất đồng thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi đến thật sự chính là cho mình một cái cực kỳ tốt một cái nhắc nhở a kỳ thật nhưng là các nàng tại sao sẽ đột nhiên biết la tinh thành dạng này một phương diện sự thích đâu lúc mới bắt đầu chu diễm còn cảm thấy tương đối kỳ quái nhưng là phía sau thời điểm nghĩ lại hẳn là như cùng các nàng nói như vậy thật chính là như là trước thời điểm các nàng hẳn là từ t r ư ở n g lão hoặc là cái kia trong miệng hai người hiểu rõ đi mặc dù là đằng t r ư ớ c các nàng nói như vậy ngay từ đầu chu diễm còn không thế nào tin tưởng không qua đi túi đầu nghĩ chắc là không có cái gì ai thế nào chu diễm thiếu ra sau đó chu diễm mới là phát giác được mình ngây người quá khứ thật sự là tương đối dài thời gian đương tại đối diện thiên dương nhi hỏi như vậy lúc tới mới là từ từ bừng tỉnh đại nộ g đến đây đi úc úc cái kia có thể cái này đương nhiên là không có có vấn đề gì quá lớn tới hả không sai ngắn ngủn hai chữ thoáng tiếng than thở dưới ánh trăng chi gian quanh quẩn cái này chính không phải cái gì những người k h á c tiếng khen ngợi đây chính là chu hỏa nguyên thanh âm một người để cho tại chu diễm cực kỳ ghét một thanh âm có thể nói là nói như vậy hắn hiện tại cũng chính là cùng tại chu quân cùng một chỗ dù sao cái này thế nhưng là hắn yêu thích nhất như tử dạng này cũng là nhân chi thường tình a t i ự u là dựa theo lấy trước mắt tiến triển tới nói chu quân hiện tại cũng là tại ngày đêm khổ luyện giai đoạn đi hắn hiện tại đương nhiên cũng là đang thao luyện k ý quyết đương nhiên là có chu hỏa nguyên điều kiện này nơi tay hiện tại chu quân trong đầu thao luyện kỹ quyết cũng không phải cái gì thông thường kỹ quyết cũng cùng cùng chu diễm không sa k g quyết đường k g quyết đối với hai người mà nói vẹn vẹn chỉ là một chuyện tiếu lâm tồn tại mà thôi đi nương t ự a theo chu hỏa nguyên con đường tới nói là một tốt điểm có chút k g quyết đến cho con của mình làm được như hổ thêm rực còn thật không phải là đặc biệt gì việc khó nhi đi có thể nói là như vậy tới nói đi tộc trước thử sẽ đối với tại m ặ c cho người nào đến nói kỳ thật đều là muốn đột phá đi lên một ngụm đương nhiên là vì có thể lưu thủ ở nơi này đến không dễ t ấ t đất chỗ còn có có thể tại tộc trước thử hội triển cánh bay cao sau này tại tại toàn cả gia tộc bên trong tới nói khẳng định sẽ không kém đi nơi nào kỳ thật mãnh liệt quyền pháp h một trận đột nhiên ở giữa hé sau đó chu quân chính là lập tức bạo nhưng mà lên màu vàng võ khí hoàn toàn sen lẫn ở nó xong quả đ ấ m trên tay đây là tại luyện tập mãnh liệt quyền pháp một thời gian có thể nói là từ lúc mới bắt đầu kỳ thật chu hỏa nguyên cũng coi như là đang vì chu quân cho hắn b à y mưu tinh kế kỹ quyết đối với khắp cả tộc trước thử sẽ đến nói đối với chu hỏa nguyên tới nói nếu là nhất tộc trưởng lão nên là thế nào chết tầm quan trọng khẳng định là vô cùng rõ ràng đương nhiên là không cần phải nói tới kỳ thật nếu là đến tại tình trạng như vậy vì nhi từ tại mưu đồ đến dạng này một cái kỹ quyết đương nhiên là vô cùng có cần phải chỗ ở là không thể chê đương nhiên cũng là vô cùng tín tưởng nương tựa theo hải nhi tư chất cùng thiên phú các loại một cái t h ư ợ t h ư a ký quyết đối với hắn mà nói đã là có thể quyết thắng ngoài n g hàng dặm đặc biệt là đối với tộc t r ư ớ c thử sẽ đến nói Đụng, đụng, đụng, tốt trung văn a v v v v hao cao tám con giòn rách tiếng vang có thể nói là liên tiếp liên tiếp ra đi có thể có thể nói là nói như vậy đã vẫn chỉ là huấn luyện mà thôi lúc này chu quân huấn luyện đối tượng ký quyết sử dụng đi ra đối tượng cũng là trước mặt một tảng đá lớn nhưng mà dạng này tới kỳ thật cũng chính là đủ rồi dù sao vẫn chỉ là huấn luyện mà thôi chân người cái gì đối với lúc nào tới nói cũng là lời nói vô căn cứ đương nhiên vương t r ư ớ c giòn vang âm thanh nhi đều là điên cuồng đánh sâu vào trước mắt cự thạch về sau mới là bằng nhưng như thế phát ra tiếng vang tới đỉnh lấy hùng hậu võ khí h ư u quyền đầu có thể nói là điên cuồng hướng về cự thạch tới đạ kích bên phải nắm đấm kỳ thật có thể nói có võ khí uy lực đánh ra tốc độ đã là vô cùng nhanh chóng dựa vào h ư u quyền đầu đối cự thạch tiến đi điên cuồng đạ kích đã có thể nói là tốc độ thậm chí cũng sắp tiếp cận đến chu diễm như vậy bá liên kích tốc độ công kích làm cho tiếp cận đến xem ra nếu là án lấy trình độ như vậy tới cái này cái gọi là mãnh liệt quyền pháp chỉ sợ đến lúc đó cũng là muốn có đối thủ tới manh liệt sen lẫn quả đấm công kích thậm chí như là súng ống xạ kích đi ra đã tới tốc độ thực sự là vô cùng nhanh chóng một mực là như vậy lặp lại xuống tới rất nhanh không có quá khứ bao lâu lúc gian kỹ quyết công kích rất nhanh cũng là muốn tiếp cận đến cuối nhưng là như là đã là sắp đến hồi kết thúc giống như là như thế dạng này kỹ quyết mà đến như thế dạng này chính là qua loa kết thúc tuyệt đối là vô cùng không thể nào kỳ thật đây là nhất định phải trong nhất định phải kỳ thật nếu không nếu là đặc biệt cấp thấp kỹ quyết này từ trước đến nay cũng không phải chu hỏa nguyên tắc phong kỳ thật ha <cười> ha xem ta sau cùng một tay đánh rét đến, đến hồi cuối bộ phận thời điểm đột nhiên chi gian có thể nói là chu quân hoàn toàn chính là bạc uống trước thời điểm hắn vẫn là thường dùng dùng cho nắm tay phải tiến đi điên cuồng công kích liên kích cùng đả kích kỳ thật nhưng là phía sau một giờ đợi tiến hành kết thúc công việc như vậy cũng không phải là cái bộ dáng này kỳ thật phía sau dây lát gian chính là lập tức đ ổ i được bên tay trái năm đấm tới nhưng là như thế đ ổ i một lần tay còn giống như chân không tầm thường chu diễm dạng này hoàn toàn đ ổ i một lần tay tới nó tay quả đấm đi lên võ khí lập tức có thể nói là dây lát gian chính là biến à o tràn đầy võ khí giống như công kích kế tiếp sẽ phi thường không đồng dạng chỗ a lập tức t i ể u là hướng về phía trước mắt cự thạch đến dây lát gian chính là tụ lực trên một đấm mà ở tại trên tay võ khí giống như là liệt diễm thiêu đốt đồng dạng nhìn tiểu tử này nhất thời gian dùng đi tới không ít võ khí chi lai điểm ấy còn giống như chân là không cần phải nói kỳ thật nhất định chính là có thể trông mòn con mắt kỳ thật ở chỗ manh liệt như vậy xông trên nắm tay đấm móc dưới tình huống có thể nói là dây lát gian mà đến là trước mắt cự thạch lập tức chính là thịt nát xương tan một thân tồn tại cả ký quyết một bộ nhìn xem đến thật sự chính là uy lực thật là không thể khinh thường tồn tại à nguyên bản lúc đầu, đầu là một khối phi thường to lớn cự thạch như bây giờ một t dây lát gian chính là lập tức biến thành từng cái hòn đá nhỏ tốt ở chỗ này chính là chỉ có chu quân còn có chu hỏa nguyên hai cái người đi nếu là đột nhiên lấy ra động tĩnh lớn như vậy tới như vậy còn phải không đem rất nhiều người cho thu hút mà đến phi thường không tệ nha quân xem r a tộc trước thử hội chúng ta đã là nắm vững thắng lợi tồn tại hạc hạc thấy được dạng này chu quân chu hỏa nguyên có thể nói là ngay từ đầu đầu tiên là tán thưởng một phen sau đó chính là bắt đầu cười lên ha hả không biết là vì tại chu quân sự tình vui vẻ hay là thế nào dạng tới đi nói tóm lại nhìn với hắn đến tựu là cao hứng vô cùng bộ dáng giống như tộc t r ư ớ c thử hội mặc dù còn chưa có bắt đầu nhưng là đã là đại cục đã định đến tựa như hạc hạc phụ thân thật là quá khen rồi hài nhi cần học tập còn có rất nhiều chỉ là phổ phổ thông thông tộc t r ư ớ c thử hội ta là khẳng định có thể trổ hết tài năng phụ thân cứ yên tâm đi chu hỏa nguyên chờ người làm sao tới nói cũng coi là đến một cái r à o quyệt chi đồ đối với cái này ký quyết sự tỉnh còn có chu quân sẽ phải tiến đi tộc trước thử sẽ sự tỉnh cái này ký quyết nhờ vào chu quân sự tỉnh kỳ thật chu hỏa nguyên cũng là thời gian rất sớm chính là đã là bắt đầu tiến đi chủ làm vì tự thân nhi t ử tại tộc trước thử sẽ làm bên trong chỗ hết tài năng chu hỏa nguyên nói thế nào cũng coi là đã hao hết trăm phương ngàn kế kỳ thật cái này ký quyết m á n h liệt quyền pháp kỳ thật nói đến thật sự chính là không có như vậy dễ dàng kỳ thật vì lấy được giai đoạn này không sai cấp bậc phẩm chất cao ký quyết chu hỏa nguyên kỳ thật cũng coi là phí hết tâm tư kỳ thật dù sao ký quyết chuyện này ý tứ cuối cùng chính là phù hợp dạng này h a y chữ ngươi nếu là nói lời quá mức cao cấp bậc cường lực đương nhiên là vô cùng cường lực đây là không thể chê chẳng qua là dạng này ký quyết căn bản chính là không thể nói phù hợp dạng này h a y chữ liền xem như có thủ đoạn lấy được tới kỳ thật chu quân cũng là căn bản hấp thu không đi vào như vậy nếu là hấp thu không vào như vậy nói như thế nào nói đều là làm chuyện vô í c h kỳ thật cái này hiển nhiên là không cần phải nói bởi vì hấp thu không vào ký quyết cựu là căn bản không có bất kỳ tác dụng dạng này ký quyết còn không bằng đường đi được vào ha ha đến lúc đó chờ lấy đại hội ngay từ đầu hài nhi định sẽ không để cho tại phụ thân làm cho thất vọng chẳng qua là phụ thân ách cái kia là được nói đến tới nơi này thời điểm chu quân đ ỗ n g nhiên c h i gian chính là ấp ú n g giống như nói đúng là nghĩ đến cái gì nhất thời nửa hội nhi lại là không có chuẩn bị nói ra miệng chỉ có là đến phía sau thời điểm chu quân mới là chậm rãi nói ra kỳ thật phụ thân chính là cái kia cái kia l à khí đan sự tình hẳn là có như thế nào tiến triển đi trước thời điểm có thể nói là chu quân sở dĩ sẽ là ấp h á ấp ú n g nguyên nhân nguyên lai、like、chính là như vậy một nguyên nhân tới đi cuối cùng tới nói đương nhiên vẫn là nghĩ còn muốn hỏi hỏi thăm lạc khí đan sự tình cái này lạc khí đan bất luận thế nào tới nói có thể nói xem như chu quân một tay khắc g á t chủ bài giống vậy tồn tại nếu là có ngoại ý mở lớn gì cái này lạc khí đan khẳng định có thể đem tại chu quân vị trí cho vững chắc chi ở tới cái này nhất định là không thể chế tới dù sao lạc khí đan cũng coi là luyện phẩm trong đó tốt đồng dạng luyện phẩm đầu nếu là có thể có để bảo toàn mình như vậy toàn bộ trên đại hội chu quân có thể nói chính là không sợ kỳ thật h ắ c h ắ c hai con a hỏi cái này tự hỏi cái này mà không cần thiết như vậy ấp á ấp úng dù sao chúng ta là phụ tử chi gian nha ai cùng ai、à. ha ha về phần ngươi nói chuyện k i a như n h a phụ thân đương nhiên nhất định là tận tâm tận lực vì ngươi tiến đi xử lý cái này ngươi tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều đến lúc đó ta đây coi như là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên a chu hỏa nguyên giống như chính là hơi hơi mang theo bảo mật mùi vị đang nói rằng thì thật tựa như là đến lúc đó muốn cho tại chu quân một cái phi thường thiên đại kinh hỷ tới đồng dạng tựa như ha ha ta cảm ơn phụ thân nói đến chỗ này thời điểm chu quân ánh mắt có thể nói vô cùng kiên định chi tới phụ thân như là đã là như vậy mà nói như vậy chính là không có gì đặc biệt đại sự có thể nói đến dạng này một cái lời nói p h â n thượng như vậy phụ thân đối với lạc khí đan sự t ì n h đoán chừng cũng là phí hết tâm tư kỳ thật nếu là nói không có đến đến phí hết tâm tư tình trạng như vậy tới chu hỏa nguyên cũng chính là không phải là nói như vậy dù sao nói tới nói lui đối với mình nhi t ử sự t ì n h chu hỏa nguyên mình đương nhiên là vô cùng để ý hơn nữa còn là liên quan đến chuyện trọng yếu như vậy chỗ đối với luyện chế sự t ì n h kỳ thật chu hỏa nguyên trước thời điểm cũng coi là thật sớm chính là có tại tổ chức khải ngân tiểu thuyết virus virus v i r u lạc khí đan nói thế nào đến mặc dù nói là lấy được phối phương cái gì các loại nhưng là cái này đương nhiên là vẫn chưa hết vẹn vẹn chỉ là cầm tới phối phương còn không phải cái gì sự tình đối với chu gia còn có gia tộc của mình kỳ thật chu hỏa nguyên kỳ thật so với ai khác đều biết không có thực lực tay luyện thuật chi sĩ đối với khắp cả chu gia tới nói quả thực là một cái thực sự tình trạng mà lại tình trạng này nói đến còn không thể khinh thường tồn tại dù sao luyện thuật chi sĩ cái này tồn tại đối với khắp cả thiên bản đại lục người mà nói nó giá trị tồn tại còn có ý nghĩa cái gì đều là mọi người đều biết tồn tại cho nên đối với một cái gia tộc tới nói có thể điều khiển một cái dành riêng luyện thuật chi sĩ đương nhiên cũng coi là một cái chiến lược đột nhiên tăng lên biểu hiện kỹ t h ậ t có lẽ chính là cầm gần chút tới nói chu gia cùng thiên đàm tông tộc liền xem như một cái rất tốt hình thành đến so sánh á kỹ t h ậ t bởi vì ở chỗ thiên đàm tông tộc tới nói trong tay có thể nói là bóp cầm vang vọng toàn bộ chủ thành luyện thuật chi sĩ cái này nói đến một bên khác cũng có thể nói là đối với khắp cả thiên đàm tông tộc mà nói một loại thực lực cư thượng một loại thỏa đáng thể hiện á kỹ t h ậ t cho nên có dạng này khe d a n t r a n lệch tồn tại luyện thuật chi sĩ không có cũng không phải là nói chính là không có cái gì biện pháp biện pháp loại vật này đương nhiên là cần nghĩ ra được cho nên nói là có tiền có thể ma xui quỷ khiến chỉ cần là có tiền tìm luyện thuật chi sĩ đến nhận việc cũng căn bản chính là không có có vấn đề gì quá lớn kỳ thật cho nên nói đối với tình huống quấn cảnh chu hỏa nguyên tới nói đương nhiên cũng là vô cùng rõ ràng kỳ thật tìm một cái đáng tin luyện thuật chi sĩ đương nhiên cũng là vô cùng trọng yếu nhất cho nên bỏ ra ít tiền cái này luyện phẩm xử lý cũng tự có thể nói là nhất định một tay là kỹ quyết tay kia thì là luyện phẩm đối với khắp cả đại sẽ đến nói đoán chừng thật là không có gì đặc biệt lớn vấn đề đúng rồi quân nhi tên kia tình huống thế nào tử ngươi trong lòng mình đầu hẳn là tương đối có hạn đi lúc này chu hỏa nguyên trong mắt có thể nói là thoáng hiện một chút xích mích ánh mắt tới mà thấy được phụ thân ánh mắt như vậy tới chu quân kỳ thật trong đầu cũng là vô cùng biết kỳ thật phụ thân rốt cuộc là một cái bộ dáng thế nào tới ý tứ chỗ phụ thân ngài nói đúng nhưng là vì lấy phòng ngừa vẫn nhất chu quân vẫn là tự mình hỏi ha ha ha, còn có thể là cái gì người đương nhiên cũng coi như chính là n g ư ờ i một vùng huyết mạch t ỷ t ỷ đương nhiên chúng ta có thể chú ý nàng cũng chính là chỉ có tình huống của nàng thôi tình huống của nàng như thế nào à nàng đến lúc đó nhưng sẽ là chúng ta kình biết chỗ nói đến nơi này thời điểm chu hỏa nguyên ngự a khí còn thở cũng là rất nặng nhiều đột nhiên chi giàn chu d i ệ m thấy được phụ thân mình đã là như thế làm cho lúc tới đương nhiên mình cũng là biết một chút cái gì phụ thân làm cho là nói cái gì ý tứ đi đương nhiên như thế chỉ chính là chu thủy vân kỳ thật tại khắp cả tộc t r ư ớ c thử trong hội đầu tới nói chu thủy vân tính toán là cả tộc t r ư ớ c thử sẽ nhất là phía trước đạo nhi kình đ ị c chỗ kỳ thật nói trắng ra là tại toàn bộ trên đại hội chu quân cũng là như vậy cảm thấy ngoại trừ chu thủy vân đoán chừng cũng không có cái gì người là đối thủ của mình kỳ thật Ú, phụ thân nói đúng cái kia a h ả i nhi đương nhiên cũng là lại tại từ từ nghe nói cùng quan sát kỳ thật nghe nói tại gần nhất cũng là tại cần cụ tu luyện bất quá đối với võ khí cái gì giống như cũng là không có cái gì làm cho tiến triển đi đối với tình huống này cũng coi là chu quân cẩn thận nghe nóng mà đến đã là như vậy như thế tuần hỏa nguyên như vậy nghe sau khi tới giống như cũng không có gì đặc biệt kiên kỵ kỳ thật h ạ c h ạ c ước nguyên lai、like、là như vậy nhìn nàng đến bây giờ cũng chính là như vậy như vậy đối với khắp cả tộc trước thử sẽ đến nói còn có là đến cuối cùng mấy cái lúc g i a n ngày giờ nàng muốn xoay người đoán chừng cũng là chuyện không thể nào kỳ thật không có gì để nói nữa rồi kỳ thật tộc trước thử hội căn bản chính là đã thành định cục chu hỏa nguyên quả thực là nói như đinh chém sắt nhìn cũng coi như chính là đem như đinh chém sắt nói vô cùng sâu sắc kỳ thật thật sự chính là một điểm nhi đều không cần phải nói nhưng là nói như vậy cũng coi như chính là một điểm nhi đều không chênh Quy một c h ư ơ n g tay bắt. hai tay mạnh như vậy lực đồ vật đều là thật chặt bóp nắm trong tay ngay giữa như vậy đối với đại hội nắm vững thắng lợi đương lại chính là rõ ràng trong lòng tồn tại tới mà lại chu quân hắn cũng là đã là mang đến tin tức vậy nếu tin tức đều là đã là xác nhận như vậy chính là không có gì đặc biệt dễ nói kỳ thật ha ha rất tốt rất tốt quân con a xem ra ông trời cũng là đang giúp đỡ chúng ta a thật là không thể chê a chu hỏa nguyên lúc này ngửa mắt trông lên đầu nhìn một chút bầu trời nói giống như cao hứng phi thường vui vẻ r á m vẻ cái gì khác biểu lộ cũng không có tận là phi thường vui vẻ vui sướng biểu lộ a có thể nói là nói như vậy đúng vậy phụ thân tiếp xuống lúc gian h ả i nhi tận đương ta tận hết khả năng hết sức nỗ lực chi cố gắng làm tốt cái này đại hội trước chuẩn bị chu quân lúc này đột nhiên liền ôm cờ nói nói chuyện trạng thái cũng là cực kỳ âm vang hữu lực a có thể nói là nói như vậy có những này đủ loại ở chỗ chi thân cũng là có thể nói đủ loại trạng hướng chu quân kỳ thật hiện tại lớn nhất chính là ăn thuốc an thần vậy kỳ thật đúng rồi còn nữa liên quan tới cái kia phế vật nên là thế nào tử ngươi gần nhất có hay không tại đi xem hắn một chút à, có lẽ còn là tại không ngừng không nghỉ dậm chân tại chỗ a chu hỏa nguyên nói như vậy đạo dĩ nhiên đối với tại chu hỏa nguyên tới nói vừa nói như vậy lúc tới chu quân trong đầu liền là phi thường rõ ràng kỳ thật liên quan tới phụ thân đến tột cùng là tại nói cái gì nói người thế nào ha ha đương nhiên đương nhiên chu quân nói đặc biệt là nói đến chỗ này thời điểm chu quân lập tức chính là biến ảo vô cùng hưng phấn kích động đặc biệt là nói đến chu diễm sự t ì n h thời điểm có đôi khi còn thật không biết là vì cái gì chỗ ức nhi tử như vậy có thể cùng ta nói một chút ta phụ thân thế nhưng là xin lắng thai n g a y a chu hỏa nguyên cũng là cười cười nói lại nói có đôi khi phụ tử đều là một lòng xem r a đoán chừng chính là như vậy tình huống ác kỳ thật nói đến cái đề tài này thời điểm thật đúng là hai người đều là hoàn toàn đứng chung một chỗ tới kỳ thật đương nhiên đương nhiên phụ thân gia hỏa này nha phụ thân khẳng định cũng là biết dẫm chân tại chỗ cái gì đương nhiên khẳng định trong kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói về phần chuyện tu luyện tình n h a gần nhất gia hỏa này có thể nói là coi như là cho ta hung hăng làm một tay á kỳ thật chu quân nói đến tới nơi này thời điểm tiếng nói chuyện nhi càng là bị người một loại vô cùng âm dương quái khí đến cảm giác kỳ thật úc là thế nào ta ngược lại là muốn biết biết đâu chu hỏa nguyên ho khan một tiếng nói như vậy tới phụ tử ở giữa biểu lộ cái gì giống như ở thời điểm này đều đồng bộ tới vậy kỳ thật ha ha lúc đầu phất cờ giống c h ố n g tu luyện đường hẳn là thế hệ ta chỗ nhưng là trước kia thời điểm trộm đạo ra ngoài lần nữa trở về bị ta bắt được đang lúc lấy quản sự trước mặt gia hỏa này đã là đã mất đi gần nửa tháng tu luyện đường tư cách ha ha còn có chuyện như vậy nói đến nơi này thời điểm chu hỏa nguyên có thể nói là một chút lúc gian liền là phi thường c h ấ n kinh mình gần nhất thời gian rối ren đương nhiên mình cũng là biết kỳ thật nhưng là chu quân đột nhiên lúc nào tới như thế một tay đơn giản thật đúng là để người không tưởng tượng được á kỳ thật thật là có mình dĩ vãng thời điểm phong phạm á kỳ thật đúng phụ thân từ hài nhi trong miệng nói ra tuyệt đối với không có chút nào nửa phần lời nói dối phụ thân chu ó t ể nói nhận, là vì xác chú â n lần nữa quyền n lại là ra sức ốm hỏa ư như thế thật thể đến nói à, kỳ thật có thể nói là nói như vậy. này có cái á kỳ vậy. Hắc là nguyên sờ lên dâu diện nói tới cũng là quả thật đối với bọn họ trong mắt tới chu diễm kỳ thật không khác là thực sự phế vật tồn tại vậy kỳ thật liền xem như chu diễm có chút nửa hào tiến bộ đối với bọn hắn tới nói cũng căn bản là không đáng nhắc tới kỳ thật cái này cũng như thế ở chỗ trước đó thời điểm phía trước một điểm sự tình kỳ thật về sau về sau hai ngày này hải nhi cũng là không có gì đi để ý hắn bất quá còn có thể bộ dáng thế nào đến đến lúc đó đến đại sẽ đến nói mười cái hắn chu diễm cũng căn bản không phải là đối thủ của ta đến nơi này thời điểm chu quân vẫn không thuận không đông tha như vậy tới nói đến một câu kỳ thật hặc hặc đây là một cách tự nhiên bất quá hai con a nhìn ngươi thật giống như như có điều suy nghĩ a chính là tại dạng này hai ngày này kỳ thật nghe tất chu diễm sự tình chu hỏa nguyên lại là đưa ánh mắt bỏ vào chu quân trên thân thể đi hơn nữa còn là dạng này kỳ quái hỏi hắn một câu đi túi sách tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút su ba ảo một trăm con a a như có điều suy nghĩ không có chứ hai ngày này ta ngoại trừ tu luyện cũng không có gì đặc biệt cái nhân sự tình n à mà lại trong gia tộc đầu cũng chính là ngoại trừ tiếp đai thiên đàm tông khách nhân c h i bên ngoài cũng là không có cái gì nha chu quân về sau đến giải thích như vậy đến lúc tới tựa như là có một chút hơi che giấu dáng vẻ nhắc tới bất quá cũng rất giống không có gì đặc biệt rõ rệt dáng vẻ ha ha nói chính là như vậy hai khách người nha chu hỏa nguyên nói như vậy tốt lúc tới chu quân lúc này có thể nói là sợ hết hồn hết vía một cái đi chẳng lẽ đối với mình đến phụ thân đến nói trong đầu cũng là bị tại nhìn t ấ u tới không được à chẳng lẽ lại thật là như vậy à phụ thân n g ư ơ i đối với hai cái này người cũng coi là có ý nghĩa a chu hỏa nguyên nói như vậy đạo phụ thân ngươi không muốn chính là nặng như vậy phục một câu có hứng thú chính là muốn lớn tiếng nói ra được kỳ thật nghi ngờ cái gì ngươi thì không cần kỳ thật ta đây coi như là trùng hợp xem lại các ngươi nhưng mà tâm tư của ngươi có thể thoát đi ra ta người cha này a chu hỏa nguyên thật sự chính là làm được trông mòn con mắt tình trạng này kỳ thật đi là đúng vậy đâu nhưng là như là cũng vẹn vẹn chỉ là đối với thiên dương nhi đi chu quân vẫn là ấp đúng như vậy nhận lời nói ra tới dù sao ở chỗ tự thân trước mặt phụ thân nói như vậy tới bất luận bộ dáng thế nào chu diễm cảm thấy mình vẫn vô cùng không thích đứng á kỳ thật mà nói cái này cũng không biết vì cái gì mình cũng không phải cái gì đứa trẻ ba tuổi chết kỳ thật h a h a k a cái r á m lúc này chu hỏa nguyên mãnh nhưng nói như vậy một tiếng về sau dây lát gian chính là một cái tắt đập vào chu quân b ả vai đầu đi lên bộ dạng này làm chu hỏa nguyên thật đúng là phải đem chu quân làm cho sợ hết hồn đem kỳ thật cũng không biết phụ thân đột lại chính là sẽ như thế làm đi tiểu tử ngươi cũng không nên nói như vậy một người ta nhìn ngươi là toàn bộ đều lớn trái ôm phải ấp a p h ụ thân chu hỏa nguyên chính là cười như vậy m ặ t hì hì đối với chu quân nói như vậy đến chu quân lúc này cũng là vô cùng lúng túng cười cười a có thể nói là nói như vậy thật đúng là không biết tại vậy mà xem như nhìn thấu đến dạng này địa vị a kỳ thật mà lại thuyết minh cũng coi là đem chu quân nói làm tại phục s á t đất kỳ thật lại có thể là biết tới dạng này địa vị a kỳ thật chu d i ệ m gây nên kinh ngạc đương nhiên vẫn là dạng này một điểm tới đ đi. y đương nhưng lúc này tham lam một chút cũng là tốt ngươi phải suy nghĩ một chút ngươi cũng là toàn bộ đ ề u m lớn như vậy đến lúc đó chẳng phải là có rất nhiều vui v ậ a chu hỏa nguyên lúc này túi xuống đến thân thể lại là như thế đến nói tới chân là nghĩ không ra phía sau chi lúc tới phụ thân hội tại dạng này tới tuân hỏi mình còn thật sự là không tưởng được đã đều là nghĩ như vậy hỏi sau chu quân cũng là vui nhan triển khai kỳ thật bởi vì cũng coi là hẳn là phụ thân lý hiểu được mình tới đi kỳ thật lúc mới bắt đầu chu quân lúc đầu lấy vì phụ thân hội là thế nào tử tới tốt lắm tốt d a n d ậ y mình dừng lại tới bất quá đến phía sau đến vậy mà cũng là không có chứ nếu là không có như vậy chính là không có cái gì có thể nói dù sao đối với ngươi mà nói ngươi cũng là có tuổi tác nhất định đàm luận chuyện như vậy kỳ thật cũng có phải hay không bất công kỳ thật cho nên nói cũng là sao cũng được kỳ thật mà lại đối với cho các nàng hai cái này người mà nói lại là thiên đàm tông tộc tông chủ thích nhất học trò kỳ thật ngươi có thể ủng hộ đến đến các nàng hai cái này người cũng coi là chúng ta chu gia phúc khí q một chương một trăm tám mươi lăm phúc khí chính có thể nói là tại l ấ y ngày đó ngẫu nhiên tình huống tới nói chu hỏa nguyên xem như gặp được chu quân dạng này một màn tới đi đương nhiên c h ố n g c h â n chỉ là như vậy nhìn xem mà thôi đối với chu quân muốn nghĩ cái gì chu hỏa nguyên cũng là lại rõ ràng bất quá kỳ thật dù sao ngay cả có một câu nói như vậy kỳ thật biết con không khác ngoài cha nhà nhưng mà đáp ứng ở nơi này cũng coi là lại thỏa đáng bất quá kỳ thật đồng thời cái này thật không cần phải nói thế là chu quân phúc phận chu hỏa nguyên cảm thấy thậm chí dạng này tới nói có lẽ đều có một chút tiện nghi cái kia hai cá nhân kỳ thật hẳn là hai người các nàng phúc phận hẳn là mới đúng có thể đi theo tại lấy mình con trai như vậy dạo bước tiến lên chu gia nhà trong môn phái mặc dù nói bây giờ thiên đảm tông có lẽ nói xem như một loại thực lực á p đảo tự thân chu gia cấp trên một điểm nhưng là thế nào nói đâu vẹn vẹn chỉ là bộ dạng này tới bình luận cựu la phủ nhận chu ra thực lực như vậy cũng có thể là có sai lầm bất công tuy nói là bây giờ thiên đ à m tông tộc không giống ngày xưa làm cho tương đương nhưng là chu hỏa nguyên thế nhưng là từ trước đến nay đều là cảm thấy nếu là chân chính giao thủ đến cùng một chỗ như vậy hiệu chết vào tay hay thật sự chính là không biết sự t ì n h thiên dương nhi cùng thiên huyên nhi tuy nói là thiên đ à m tông tộc tông chủ h á i đ ồ nhưng là đồ đệ hòa thân quốc nhục nói mở mà nói nói kỳ thật hai biên nhi thật sự chính là hai việc khác nhau dù sao một mặt là thân huyết mạch nhưng là một phương khác diện đồ đệ dù sao chỉ là đồ đệ mà thôi thôi kỳ thật cho nên hai cái này có thể cùng tại chu quân làm cho buộc định ở cùng nhau về phần là thiên đàm tông nha chu hỏa nguyên quán triệt đều là cho rằng như vậy không sẽ trở mặt như vậy là không quá tốt nhất kỳ thật dù sao lợi ích làm cho cấu trúc lên liên minh cuối cùng đều là vô cùng cực kỳ yếu ớt kỳ thật cái này hiển nhiên là không cần phải nói nếu là ngày nào hai biên nhi đột nhiên liền trở mặt cái kết nhưng là phi thường không nói chính xác kỳ thật cho nên chu quân thật sự có thể đến đây lời nói hai biên nhi lấy đám hỏi phương thức vĩnh kết tần tấn chi tốt như vậy cái này quả thực là không thể tốt hơn nữa kỳ thật dù sao như vậy như vậy chu gia cùng thiên đàm tông tộc có thể nói là càng thêm quan hệ lao dựao đơn giản có thể nói là quan hệ là càng bên trên một tầng lầu A. hôm nay nói tới vẫn là thật không tệ sở dĩ đêm hôm khuya khoác hội đụng diện đương nhiên cũng chính là vì này mấy chuyện mà thôi thôi những thứ khác cũng đổ là không có cái gì về sau à ngươi đem việc làm tốt là được rồi có một ít sự tình nhà phụ thân ta tự nhiên mà vậy sẽ là nghĩ tại biện pháp suy nghĩ cho ngươi ha ha chu hỏa nguyên về sau lại là đỉnh lấy một bộ phi thường nụ cười âm hiểm như vậy đối với chu quân nói tới đạo nghe được phụ thân như thế đến lúc nói chu quân có thể nói là lập tức cũng là cảm tạ phụ thân tri hậu chu hỏa nguyên cũng là để phân phó chu quân thật tốt sớm một chút đi nghỉ ngơi bởi vì sự tính đến tận đây cũng không có cái gì sau đó chu hỏa nguyên chính là chậm rãi dạo bước rời đi đi c h i hậu chu quân cũng không có lập tức chính là nhích người đi mà là đánh lấy tiếu dung cùng tiễn lấy phụ thân làm cho rời đi đi thân ảnh a có thể nói là d ạ n g này ở bề ngoài đầu có thể nói là không có cái gì nhưng là chu quân trong đầu cao hứng bừng bừng cái này đoán chừng là phải đi dù sao phụ thân có một chút sự tình nói đến ngay thẳng như vậy một loại cấp độ lên như vậy chính là không có gì đặc biệt dễ nói kỳ thật bởi vì có đôi khi lời nói cái gì vô cùng sáng tỏ về sau kỳ thật đây có thể nói là tính là quá khứ thật dài lúc gian đi chu quân lúc mới bắt đầu vẫn là ngừng chân tại nguyên chỗ tự hỏi sự tình gì nhưng là sau đó nhìn xem chu hỏa nguyên từ từ rời đi đi thời điểm chu quân mới là từ từ rời đi đi đi dù sao hôm nay kỳ thật có thể nói xem như vẫn là thật vui vẻ kỳ thật nhưng là không biết vì cái gì cỗ này sức mạnh tính là thế nào tới đâu chu quân có lẽ mình cũng không có rõ ràng như vậy à kỳ thật nói tới nói lui ừ cứ như vậy đi đến lúc đó thời gian vừa đến n g ư ơ i tìm đến ta là được rồi hoặc giả nói là ta đi tìm các người đi chu diễm như thế dừng một chút nói đến thư hương tiểu thuyết vóng vê đút vê đút, B đút. Xu gì? Con. ha ha chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm phiền đến chu d i ệ m thiếu ra đâu không phải lúc gian còn chưa tới sao cho nên nói ai chúng ta cũng chính là sự tỉnh tiên để tỉnh một câu mà thôi cũng không có cái gì k h ì hỉ cũng coi là một loại t h ỉ n h cầu đi ha ha nhưng tuyệt đối không nên thế nào nói các ngươi thế nhưng là chúng ta chu ra khách người ui ui ui ngươi gia hỏa này làm sao cùng tỉ tỉ của ta tự sự nói chuyện phiếm lâu như vậy lúc gian à, thế nào còn không có nói xong nếu là ngươi cái tên này trong đầu đầu có cái gì ý nghĩ xấu ta nhưng hừ hừ trước thời điểm chu diễm cùng thiên dương nhi nói tại mánh nam hội sự t ì n h về thời gian mà cũng đúng là dùng có chút thời gian đây là không cần phải nói nhưng là không nghĩ tới nói đến này nhi không sai biệt lắm thời điểm cô gái nhỏ này lại là như vậy bạo tính t ì n h tới thật sự chính là không dễ cho ca từ mới vừa thời điểm t i ể u là có thể thấy được nghĩ phải cùng ở chung nhìn còn thật không phải là đặc biệt gì chuyện dễ d à n g a đoán c h ừ n g a cùng với nàng cũng là phi thường m ệ t mọi người sự tình á kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói bất quá không có so sánh t i ể u không có thương tổn tới ngược lại là đối với tỷ tỷ tới nói thật sự chính là trên gương đầu mặt khác một diện a hai người vốn là tỉm hội nhưng là quả thực là như là hai người tồn tại à thiên dương nhi nói chuyện vẫn là ngữ khí lễ tiết cấp trên đều là cùng nàng ngược lại quá nhiều tiêu huyên nói chuyện có đôi khi chú ý một chút đến n h a chu diễm thiếu g i a ta trước đó c ũ n g cũng gặp đã nói hắn cũng không phải loại kia đặc biệt nói năng tùy tiện người có đôi khi không muốn lấy trong lúc nhất thời sự tình chính là để phán đoán một cái người nha thấy được thiên huyên nhi lại là nói như vậy tại chu diễm thời điểm thiên dương nhi lúc này cũng là không phát không được nói vậy vẫn là như là trách móc nặng nghề vậy ngữ khí nói tại thiên huyên nhi sở dĩ hội là như vậy tới nói đương nhiên vẫn là bởi vì vì lúc trước thời điểm sự tình á kỳ thật vừa mới một cái trùng hợp cũng coi là dây lát gian thiên huyên nhi t i ể u là đối với chu diễm t i ể u ấn tượng như vậy cùng thái độ kỳ thật biết biết giống như đến lúc này thiên huyên nhi tựa hồ giống như cũng là thông qua nhìn mặt mà nói chuyện nhìn thấy ra t ỷ t ỷ một câu nghiêm túc h ư ơ n vị sau đó về sau cũng là biểu ngôi h á dạng này tới nói đến một câu tới dù sao mình cũng coi là nhìn thấy qua t ỷ t ỷ sinh khí là cái gì bộ d á n g đi cho nên để không phức tạp để t ỷ t ỷ sinh khí thiên huyên nhi vẫn là nói như vậy một câu đi Hô. nhưng là lúc này chu diễm cũng là nhẹ nhàng thở dài có thể là thanh â m so so sánh tiểu nhân nguyên nhân đi đoán chừng các nàng cũng không có nghe được tới đi cho nên giống như cũng không có cái gì dù sao chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là bởi vì thiên dương nhi nói như vậy một câu đi bộ dáng bây giờ nhìn thiên huyên nhi có vẻ như cũng là tốt lên rất nhiều vừa mới cái kia thật sự chính là đối với mình một cái nhìn chằm chằm cái đã thấy nhiều thật đúng là cho người một loại khó coi cảm giác hiện tại có thể tốt một chút cũng là một điểm a có thể nói như vậy cái này nói tới nói lui vừa mới xảy ra bất ngờ vậy não kịch còn có phía sau sự tình chu diễm hiện tại cũng coi là đầu đôi gốc ngọn h i ể u kỳ thật nguyên lai thiên dương nhi còn có thiên h u y ề n nhi hôm nay nói nói đến chính là mang theo thiên h u y ề n nhi biết rõ biết rõ gia tộc những thứ khác cũng đổ là không có cái gì ngược lại là về phần mánh nam hội sự tình mới vừa thời điểm cũng là vô cùng sáng tỏ nhị người kỳ thật cũng coi là từ t r ư ở n g bối miệng bên trong biết được mà đến cho nên vừa mới chu diễm kỳ thật cũng không cần thiết nghi thần nghi quỷ kỳ thật liền xem như chính các nàng bản thân liền là biết kỳ thật cũng là sao cũng được bởi vì căn bản không có cái gì một cái tiểu tiểu nhân m á n h nam hội liền xem như nàng người biết được đối với mình lại không phải là tạo thành tổn thương gì đến cho nên ngạc nhiên hẳn là mới là nhiều nhất dư á kỳ thật những thứ khác còn không có gì đến phía sau chu diễm cùng thiên huyên nhi còn có thiên dương nhi cũng là nói chuyện không sai biệt lắm thời gian thời điểm hai cái người cũng là chuẩn bị cáo tử dù sao sự tình cái gì đều là đã là rõ ràng đánh như vậy quá nhiều đương nhiên là không có cái gì có thể nói nguyên lai sự tình hôm nay coi như là như vậy một chuyện đi chu diễm hiện tại càng nghĩ nghĩ nghĩ. m á n h nam hội ha ha chu diễm hiện tại nội tâm trong lòng không khỏi phát nợ nụ cười đi bởi vì cảm thấy nếu không phải hai cái này người mình ngược lại là thật vẫn quên đi cái gì đối với mình tính là chuyện trọng yếu phi thường kỳ thật đã nói q u y một chương một trăm tám mươi sáu còn là đồng dạng nếu là đưa tới chuyện như vậy đồng thời mình cũng là vô cùng biết như vậy chính là phải thật tốt dùng một phen mới có thể giống như là mới vừa thời điểm ngao đột nhiên tới nhắc nhở mình v ậ t này thật đúng là là không thể vương tha chỗ đối với lúc gian cái gì chu diễm cũng là rất rõ ràng không sai biệt lam chính là ở chỗ gần với một đoạn thời gian kỳ thật cũng là có thể bóp bóp lúc gian tới kỳ thật manh nam hội lúc gian cũng chính là sau đó tại tổ chức thử hội trước đó dù sao cũng chính là một ngày nửa ngày lúc gian nhiều cái gì tới nói cũng vội vàng nhiều nhất chính là như vậy một giờ gian mà thôi đồng thời dựa theo hiện tại mình dạng này trạng thái tu luyện cả một tộc chức thử hội không dám nói nhiều chu diễm cảm thấy mình có lẽ còn là có thể nắm vững thắng lợi l i ê n xem như mấy cái kia rắm túi trứng ra hỏa những ngày qua có thể đem nên muốn nện vững chắc đồ vật cho n ắ m chắc về sau hẳn không phải là đặc biệt gì nan để chỗ ở kỳ thật nghĩ không ra các ngươi này tiểu tiểu nhân địa phương rách nát còn có dạng này một chuyện à còn có thật xem như lần đầu nghe nói đâu ách ta cho là đối với người mà nói khẳng định đương nhiên là lần đầu tiên nghe nói à đây là không có tâm bệnh à đúng rồi ngươi mới vừa thời điểm vì cái gì đột nhiên như thế đến a ta ngao bây giờ có thể nói là một nửa người hình ảnh xuất hiện ở chu diễm bên cạnh một đường tới đương nhiên cái này chỉ là một hư hảo ảnh hưởng nhưng là đối với hắn người mà nói cái này hình ảnh tại tại đầu góc của bọn hắn ở trong đương nhiên là vô cùng không có khái niệm kỳ thật cái này cũng chính là chỉ có chu diễm tại có thể bây giờ nhìn trong mắt kỳ thật ha ha ta không thế nào đột nhiên nhắc nhở ngươi đến ngươi có thể vừa mới tốc độ nhanh như vậy làm được quyết đoán tới nha thật sự chính là nhất định chính là hảo tâm xem như lòng lang dạ thu à, cái này thế nhưng là ngàn năm một thợ tốt cơ biết à, không nói trước cái này tiểu tử ngươi thật sự chính là có thể à, bây giờ lại là hai nhi cùng ngươi dính đi lên ân nói xong trước đó thời điểm sự tình nao g lại là như vậy cưng chịu nói đến một câu đương nhiên lời này nhi đầu mầu chỉ hướng đương nhiên là vô cùng minh xác cựu l à hướng về phía chu diễm chuyện kỳ thật cái gì cái gì ngươi cái tên này nói cái gì tới đâu cái gì lại là hai hai người bọn họ cái cũng, cũng chỉ ũ n g c là có chút việc tướng nói với ta mà thôi thôi cái gì khác có hay không huống hồ ta ta thích nhất nói đến tới phía sau thời điểm chu diễm vẫn là đột nhiên mãi nhưng thắng xe lại bởi vì liền xem như tại ngao trước mặt cũng vẫn là thôi đi ba chữ kia đối với chu diễm còn có ngao tới nói đương nhiên cũng là lòng biết rõ kỳ thật ha ha vui vui cái gì tiểu tử ngươi tâm tư à? ai liền xem như ta đến xem à? ngươi liền xem như đối với cho các nàng nhị người không có cái gì có lẽ giống như là chủ khách quan hệ nhưng là các nàng có lẽ đối với ngươi có ha ha cùng hắc hắc nói đến nơi này thời điểm ngao dĩ vang thời điểm loại k i ê u biểu lộ thần sắc lại đã tới Kỳ tóm h ậ t c lại a hai người bọn họ đối với tớ nói sau này nhất định là không nhất thiết hắc hắc ngươi chính là chuẩn bị sẵn sàng a ngươi tại sao muốn nói như vậy ngươi chẳng lẽ chính là như vậy xác định a chu diễm lúc này y nguyên vẫn vô cùng chất vấn chỗ những thứ khác còn không có gì chính là chất vấn kỳ thật nói chuyện cái gì cũng là muốn giảng cứu căn cứ nhưng là ngao như vậy lời nói đều để người cảm thấy kỳ quá i đi dù sao cái này sao đến ngày sau ngươi tự nhiên mà vậy nhất định là có một chút kiến giải kỳ thật h ắ c h ắ c tốt liên quan tới cái này cũng cũng không muốn nói nhiều kỳ thật cái gì khác trọng yếu còn hết chỗ chê chính là tiểu tử ngươi vừa mới nói cái kia mánh nam hội thấy được ngao gián đoạn tới chủ đề vẫn phải nói đương nhiên là tương đối chuyện quan trọng mới đúng thế Năm tiểu thuyết v đút vê vê chu diễm nói như vậy nói tới đương nhiên cũng là sợ vạn nhất ngao không rõ ràng mới hội là nói như vậy à dù sao cũng là muốn tại hiểu rõ ràng nha được rồi được rồi ngươi không chê miệng mệnh mọi à mới vừa thời điểm ngươi chính là đã là nói vô cùng rõ ràng mà lại ta cũng hiểu rõ rất rõ ràng cho nên nói quá nhiều cái gì ngươi thì không cần nói nhiều ngao trả lời như vậy đạo không khỏi tại để chu diễm có một chút vểnh lên quệt miệng bù ghi thực rõ ràng là sợ gia hỏa này không biết không nghĩ tới phía sau vậy mà như vậy đáp lại mình thật đúng vậy à kỳ thật nếu là nói tiếp qua tại khắc sâu một điểm tới lời nói kỳ thật chuyện vừa rồi nhi cũng là không cần n g ư ờ i quá giải thích nhiều ta cũng có thể rõ ràng đầu nếu như các ngươi nói nhưng mấy cái kia mấu chốt chữ tử ta liền có thể biết ngao vút vút d â u ria nói đến giống như tựu là một bộ tiên tri dáng vẻ đồng dạng tựa như cho người cảm giác chính là như vậy cảm giác kỳ thật ngươi trước kia thật ra thì hiểu rõ một nhị sẽ biết chu diễm lúc này cũng là không khỏi phát ra ngoài rất lớn nghi hoặc r a có thể nói là không có nghĩ tới tên này có thể dê sáu hắn làm được tình trạng như vậy chẳng lẽ có cái gì dự báo tương lai công năng mà ra hòa này thật đúng là không nói rõ ràng tới đi dù sao quen thuộc chu diễm cũng coi là dù sao ngao gia hỏa này có đôi khi thường thường chính là như vậy cho người chính là một loại cảm giác cao thâm khó dò á kỳ thật ai ta mặc dù nói là nói như vậy nhưng là ngươi cũng không cần đủ nghĩ quá nhiều kỳ thật kỳ thật ta cũng không có cái gì đối với cái này tiểu hội bên ngoài cũng là có không ít kỳ thật loại này hội nhà kỳ thật không thể nghi ngờ chính là các loại loại đồ vật hầu hạ mỗi cái khách nhân người nhà ta nói như vậy nên tính là lời ít mà ý nhiều đi ngao lúc này tự tin vậy tôi nói cho người chính là một loại cực kỳ tự tin cảm giác có thể nói là có thể nói như vậy kỳ thật ừ xác thực không sai biệt lắm chính là như vậy một cái ý tứ kỳ thật ngao đáp lại kỳ thật cũng là vô cùng tinh giản khít khao kỳ thật cho nên phía sau chu diễm đương nhiên cũng là thuận theo ứng tiếng nhi a có thể nói là nói như vậy kỳ thật kỳ thật nhiều nhất cũng không có cái gì gia hỏa này nói tới nói lui cũng xác thực là có thể kỳ thật cũng không có cái gì quá nhiều không đồng dạng hoặc giả nói là sai sót gì có thể như vậy giản lược cho nên chu diễm vẫn là hơi nhẹ gật đầu đi có thể nói là dạng này mạnh nam hội mà kỳ thật cũng chính là như vậy như vậy kỳ thật đơn giản chính là sống phóng túng hầu hạ đương nhiên có lẽ đối với một chút chỉ muốn là du ngoạn người mà nói cũng chính là sống p h ó n g túng dạng này mấy cái hàm nghĩa kỳ thật đương nhiên chu diễm cảm thấy mình nếu là lần này đi tuyệt đối là sẽ có, có chỗ ó c bất đồng kỳ thật kỳ chân dị bảo đã là gần ngay trước mắt kỳ thật đối với khắp cả mạnh nam hội tới nói điểm ấy thật sự chính là nhất là lớn một cái đặc điểm kỳ thật mạnh nam hội ngay từ đầu như vậy thì sẽ là có các loại các dạng ngũ hồ tứ hải tiểu thương đi tới la tinh thành đương nhiên chính là bởi vì dạng này ngắn ngủi hai chữ kỳ thật nhưng chính là trọng điểm chỗ chính là bởi vì là bọn họ đến như vậy kỳ chân dị bảo tin tức đương lại chính là tại hắn nhóm lên trên người kỳ thật bởi vì từ bên ngoài đi vào. Thứ ở trên thân toàn hoàn chính ở người nói đối với người mà luyện à này là là ẩn ẩn tồn tại cái gì khác còn không cần phải nói, này ẩn số chính nhất lớn số số vậy v thật. thật tại một Cái phải cái kỳ khác kỳ gì i mừng kỳ thật. l u phẩm luyện thuật chi sĩ võ khí phương diện tu luyện tương quan võ tinh phương diện tương quan luyện thuật vật liệu hoặc là k ỹ quyết phương diện chờ chút đương nhiên còn có người đoán chừng đến lúc đó liền danh tự đều nói không ra nhưng là những thứ này kinh hỷ đối với tới một mình nói đương nhưng đã là vô cùng đầy đủ kỳ thật đương n h ư n g chính là như vậy chỗ mạnh nam hội giá trị chính là lập tức thể hiện ra kỳ thật chắc hẳn tiệu từ ngươi khái niệm đoán chừng lại là tiến hơn một bước đi đối với hội lý niệm còn có khái niệm tới nói ngao có thể nói lại là hướng về phía chu diễm phi thường cẩn thận giải thích c ẩ n kẽ tới một lần q một chương một trăm tám mươi bảy tương tự dù sao loại tại mạnh nam hội dạng này đại hội kỳ thật tại bên ngoài cũng là ít nhiều gì có dạng này đại thế diện ngao lại không phải là không có không nhìn thấy qua đạo lý đương nhiên là như vậy đạo lý kỳ thật đối với một chút không có truy cầu chi người mà nói dạng này mạnh nam hội có lẽ một ý nghĩa cũng không có cũng là không có sai kỳ thật bởi vì đây cũng là thật thật tại, tại đạo lý kỳ thật những thứ khác cái gì còn không cần phải nói đương nhưng cái này trên thực tế cũng coi là ngao ý tứ chỗ kỳ thật có thể mãnh liệt như vậy muốn tại chu diễm tiến vào đến cái này mãnh nam hội ở trong đi bởi vì là tại đối với bây giờ chu diễm tới nói kỳ chân dị bảo đối với hắn mà nói có lẽ là quá mức cần kỳ thật có thể có một cái thiên bảo tương trợ lời nói chu diễm hiện tại có thể sờ đến đột nhiên tăng mạnh cũng là có thể đã nói qua kỳ thật nếu là nói tại nếu như không có tuy nói cũng không có gì đặc biệt trở ngại nhưng là hơi chậm một chút đây là đương nhiên kỳ thật bởi vì cái này là không thể chê dù sao bộ dáng thế nào tới chu diễm cũng coi là ảm thể đến xuất thân tới không có nhất định cơ hội chậm một chút nói kỳ thật cũng là hợp tình lý cho nên đối với ả m thể chi người mà nói lời nói dạng này đột nhiên tăng mạnh cơ hội nhất định chính là đại thời cơ ta ố nếu là bỏ mặc lấy dạng này cơ hội không tranh thủ một phen tới như vậy cũng coi là thật sự là quá lãng phí ách ách l ờ i mặc dù nói là nói như vậy là không sai thế nhưng là nhưng đúng vậy chúng ta thật giống như có một cái đặc biệt thứ then chốt thiếu a ngao đang lúc tại như thế suy tính lúc tới lúc này cũng là suy nghĩ n g à n vạn thật lâu chu diễm cũng là cắt đứt ngao suy nghĩ tới lúc này chu diễm xoa x o a đôi bàn tay đầu ngón tay a có thể nói là dạng này tới mạnh nam hội có lẽ nói là một cái đại thời cơ tốt bộ dạng này nói đến đúng là một điểm sai lầm đều là không có kỳ thật nhưng là hai người đều tại n g h ĩ như vậy thời điểm đều giống như là quên đi một cái đặc biệt thứ then chốt kỳ thật như vậy chính là vấn đề tiền đây là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề cũng là vấn đề nghiêm túc kỳ thật có tiền có thể ma xui quỷ kiến c ổ u nữ đều là như vậy mà nói như vậy đã mạnh nam hội đã đều là đã coi như là làm được dạng này tính chất tới như vậy có một ít nên phải có điều kiện cũng là muốn có được kỳ thật cái này cũng là không thể chê kỳ thật mạnh nam hội có thể dạng này như thế nếu là biết như vậy một chút nên phải có cũng là nhất định phải có được có thể có tại nhiều như vậy bảo vật làm cho có như vậy một chút thương người cũng không phải cái gì dễ nói chuyện chủ giá cả đắt đỏ như vậy cũng là khẳng định đã là như vậy như vậy như vậy chính là cần nhất định chuẩn bị tâm tư kỳ thật cái này sợ cái gì chu diễm nói đến cái này hay giống phi thường cứng ngắc vấn đề thời điểm ngao cũng là trong lúc nhất thời cứng lại biểu tình lời nói có lẽ đối với hắn mà nói cũng là trong nháy mắt lâm vào cái vấn đề này suy nghĩ ở trong đi kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là cái này là khẳng định dù sao vật kiên nếu không có nói như vậy những lời này nhi dù nói thế nào kỳ thật đều xem như nói xuông kỳ thật cho nên vấn đề này cần thiết nhìn thẳng vào hắn cũng là khẳng định kỳ thật cũng là không thể chê nhưng là ngao có thể nói là hơi tự hỏi một chút liêu chi về sau lập tức lại là tỉnh táo lại kỳ thật giống như ở chỗ đầu góc của hắn ở trong chính là đã là nghĩ đến đối sách tới đồng dạng tựa như kỳ thật đồng thời có thể nói chính là như vậy kiên định tới nói một tiếng phía trước thời điểm vẫn là tại suy nghĩ n à n vạ n đồng dạng nhưng là vừa đến sau diện giống như chính là nghĩ ra được đối sách đồng dạng t ự như kỳ thật nói tới mà lại nói nói lời nói nói nói chẳng ũ n g là p i kiên nói đi như vậy. Cách đối phó đối với bây giờ、ngao、tới nói giống như chính là rõ ràng trong lòng tại, thứ khác cái gì còn không cần phải nói. thường thể trong tồn thứ định khí như Cách phó như chính những khác không h Ngao ràng lòng còn cần gì có lực có c là là à vậy. bây rõ lẽ lại ngao người có biện pháp nào chu diễm lúc này có chút dò xét tính hỏi thăm đến dù sao có thể là như thế nào một cái biện pháp chu diễm kỳ thật cũng là rất muốn biết tới một cái kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là kỳ thật ngao đột nhiên mà lại chính là nghĩ đến một cái chiêu số mặc kệ là thế nào chu diễm đương nhiên là phi thường mong muốn biết đến kỳ thật đồng thời vẫn là tại nhất thời ở giữa xuất hiện tới hắc hắc tiểu tử ta trước thời điểm nói nhiều như vậy đến đồ vật đồ chơi ngươi nên sẽ không quên đi đồng thời trước ngươi vẫn là ra cái chủ ý kia có một chút cùng loại úc ngươi đoán chừng cũng coi là có chút biết được á xem như hắc hắc nói như vậy đến sau khi đến chu diễm cũng coi là một chút chính là có chút khiếp sợ tới chẳng lẽ lại đối với ngao tới nói phải dùng tại thủ đoạn như vậy tới a chẳng lẽ lại mình cùng tại đều muốn là đi giống nhau đường đi sao 361 đọc sách 361z.it.com thật v.v.v. vừa mới Kỳ đồng thời còn đem lời nói đầu mâu chỉ hướng tới mình thời điểm chu diễm kỳ thật dây lát gian chính là biết tới tính là có ý gì kỳ thật bây giờ ngao kỳ thật đã là không cần phải nói đại nhiều lời đầu mâu chính là đã là tại nói rõ chính mình ý tứ kỳ thật ngao lời nói đại đa số nói kỳ thật chính là luyện phẩm kỳ thật bởi vì cái này đương nhiên cũng coi là trước đó thời điểm chu diễm kỳ tư diệu tưởng nhưng là phía sau chu diễm cũng không biết không nghĩ tới lại có thể thi làm được thông tới vẫn là rất để người cảm thấy bất ngờ kỳ thật dù sao đã ạ ý nghĩ như vậy có thể đi thông chi lai、like、vẫn là rất khiến người ngoài ý kỳ thật ngao nói như vậy tới hẳn là là được chính là như vậy phương pháp kia a kỳ thật a chu diễm hơi có một chút kích động nói tới dù sao nếu là nói là phương pháp như vậy biện pháp tới kỳ thật có lẽ là có thể được kỳ thật dù sao có thể lấy phương pháp như vậy để nói lời như vậy chính là có thể một cái thành phẩm thượng thừa luyện phẩm đối với khắp cả l à tinh thành đều không phải là cái vấn đề nhỏ kỳ thật mà lại đối với dạng này một cái luyện phẩm đối với ngao tới nói nhất định chính là vấn đề nhỏ tồn tại vì cái gì dạng này mà nói đâu bởi vì ngao luyện thuật chi sĩ chu diễm cũng là kiến thức đến qua kỳ thật những thứ khác cái gì còn đ ừ n g bảo là kỳ thật chính là c h ố n g chân l à như vậy luyện phẩm xuất thủ chu diễm cảm thấy đối với ngao tới nói căn bản cũng không phải là đặc biệt gì lớn vấn đề kỳ thật cái gì khác còn đ ừ n g bảo là chu diễm cũng là cực kỳ tin tưởng vững chắc kỳ thật dù sao cao thâm như vậy luyện thuật đã là vô cùng hiếm thấy tồn tại kỳ thật không thể chê cho nên vấn đề như vậy nhất định chính là vấn đề nhỏ thế nhưng là thế nhưng là mặc dù nói là vấn đề như vậy lại đúng là không có gì đặc biệt tật xấu kỳ thật nhưng là phía sau một điểm chu diễm vẫn là dừng một chút ta có thể nói là dạng này mà nói đi dù sao phương thức như vậy nói đến cũng coi là giải quyết vấn đề phương thức kỳ thật nhưng là chu diễm kỳ thật cảm thấy chỗ nào vẫn tương đối không thỏa đáng kỳ thật luyện thuật bây giờ đối với tại chu diễm tới nói cũng coi là tương đối hiểu rõ tương đối xâm nhập cái gì vẫn là không thể nói nhưng là một chút nên có chu diễm đương nhiên cũng là biết tới kỳ thật dù sao chu diễm cũng coi là bị ngao toàn bộ người đưa vào đến dạng này trong đó ở trong đi kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là luyện thuật mà luyện thuật dù sao toàn bộ tiến hành xuống tới như vậy nên có đ ổ vật đương nhiên vẫn là nhất định phải có kỳ thật đương nhiên vừa mới thời điểm chu diễm suy tính kỳ thật cũng chính là cái này một điểm kỳ thật luyện thuật từ trên xuống dưới nhưng không phải liền là nói một chút vẹn vẹn chỉ là miệng nói một chút đơn giản như vậy tới kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là hỏa diễm đối với ngao tới nói căn bản đã là không có cái gì bản thân tựu i đã coi như là thiên lửa người sở hữu nhưng là có đôi khi sự tình thường thường chính là không có đơn giản như vậy kỳ thật có thứ nhất không nhất định ngay cả có trong đó chi hai kỳ thật có đôi khi đối với ngao tới nói hỏa đã là có đây là thực sự sự thật sự nhưng là chuyện không đơn giản kỳ thật chính là ở nơi này địa phương tới kỳ thật có thể có được thiên hỏa cùng thực lực không tầm thường đối với ngao tới nói đương nhiên là như vậy một chuyện kỳ thật nhưng là chỉ là như vậy còn là còn thiếu rất nhiều luyện thuật vật liệu cái này chính là vấn đề lớn nhất cùng mấu chốt kỳ thật luyện thuật vật liệu đối với bây giờ tới nói t i ể u là tương đương nói rõ cái vấn đề nghiêm trọng q một chương một trăm tám mươi tám vấn đề nghiêm trọng luyện thuật vật liệu tại thời điểm như vậy nói tráng ra là chính là không một đấu gột nên hồ sự thật vấn đề kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói tới dù sao nói đến liền xem như có hỏa luyện thuật vật liệu cũng là một cái đầu to tồn tại kỳ thật dù sao thật sự là quá mức trọng yếu kỳ thật dù sao luyện thuật tài liệu chân quý còn có giá trị tồn tại liền xem như nói rõ rất nhiều vấn đề kỳ thật dù sao luyện thuật vật liệu có một ít giá cả có lẽ cũng là có thể đột phá thiên giới tình huống mà nói tới nhưng là tỷ như khôi lam hoa những điều kia tiểu hoa c ỏ n h ỏ luyện thuật vật liệu lại là khác một chuyện kỳ thật cho nên muốn phải dựa theo lấy biện pháp này đến tiến đi tới như vậy chính là cần luyện thuật vật liệu cần có kim tệ chính là đại vấn đề như là như vậy tiến hành tiếp như vậy liền xem như có thành phẩm luyện phẩm tiến đi trào hàng như vậy trong đó luyện thuật vật ngao dạng như vậy như vậy này cái t i ề n vàng hẳn là ai nha ai nha ngươi cũng không cần như vậy ma ma tức tức kỳ thật thật là ngươi cảm thấy không giải quyết được nhưng là ta thế nhưng là cho rằng là vô cùng đơn giản kỳ thật tại sao là như vậy tới bởi vì là rất đơn giản kỳ thật cái này cố nguyên dịch chính là điểm đột phá chẳng lẽ ngươi cảm thấy ha ha đương nhiên ngao nói như vậy chu diễm cũng là quất một cái thì là vô cùng minh bạch dựa theo cái này cố nguyên dịch đến là một điểm đột phá đương nhiên là không có cái gì không nên kỳ thật cái này cũng là lẽ thường trong kỳ thật dù sao cái này đoán chừng cũng coi là mới vừa thời điểm ngao ý tưởng đột phá t đi ra ngoài biện pháp duy nhất á kỳ thật đối đầu là đối đầu dựa theo ngao luyện thuật trình độ mà nói lời nói chỉ cần là vấn đề tài liệu thật tốt giải quyết về sau như vậy nên có tuyệt phẩm cấu nguyên dịch cũng làm nên kỳ thật cũng không phải vấn đề gì quá lớn kỳ thật bởi vì cái này cũng coi là chu diễm đối với ngao một cái tin tưởng á kỳ thật dù sao luyện phẩm loại vật này đối với ngao tới nói tất nhiên là vô cùng hiệu chỗ ở kỳ thật như là dựa theo tuyệt phẩm luyện phẩm cấu nguyên dịch mà nói là nói tại toàn bộ la tinh thành đoán chừng cũng là có thể bán đến một bút không tiểu nhân tiệm vàng như vậy như vậy chính là có thể vô cùng giải quyết vấn đề kỳ thật bởi vì thật sự là quá khan hiếm có thể dạng này làm lời nói như vậy đến lúc manh nam hội sự t ì n h tuyệt đối không thành vấn đề gì cho nên a hiện tại ngươi bởi vậy cho nên cũng là nghĩ rất rõ ràng a kỳ thật cho nên nói a có đôi khi đụng phải vấn đề căn bản không cần x u ấ t ruột biện pháp giải quyết nhất định là có đây là không cần phải nói kỳ thật khắc còn không cần phải nói ngươi cứ yên tâm tới tốt sau này sự t ì n h cứ yên tâm đi nói xong đến bên trong này thời điểm ngao đem lời ngữ nói xong tới cũng là chậm dãi biến mất bởi vì đương nhiên cũng là vô cùng minh bạch cùng rõ ràng kỳ thật bởi vì nên nói nói xong như vậy t i ể u không có gì đặc biệt dễ nói kỳ thật mà lại lúc này cũng coi là sắc trời đã tối chu diễm cũng là thời điểm nghỉ ngơi như là thường ngày chi lúc tới một dáng vẻ ngao như thế đột nhiên xuất hiện biến mất sau chu diễm vẫn vẫn là ngừng chân tại n g u y ê n chỗ tại suy tính thật kỹ tới dù sao lúc này lúc đầu đã chính là nghỉ ngơi sự tình đột nhiên lại là xuyên tới như vậy một chuỗi t ử sự tình thật đúng là để người ứng phó không kịp kỳ thật suy tính thật kỹ khẳng định như vậy là nhất định kỳ thật vừa mới thời điểm có một ít cho phép sự tình nói đến còn không thế nào lưu loát ta có thể nói là như vậy tới nhưng là ngao phía sau nghĩ như vậy tới một cái biện pháp chu diễm dây l ắ t gian cảm thấy chính là không có cái gì dù sao có thể bộ dạng này để giải quyết nói đúng là không có có vấn đề gì quá lớn kỳ thật vô hạn tiểu thuyết v o n g v ê r ú t v ê r ú t virus ê qsr c o n bạn đến hay là muốn suy nghĩ một chút một ít chuyện của hắn kỳ thật nhưng là phía sau lúc tới chu diễm cảm thấy nghĩ nghĩ cũng là quên đi thôi bởi vì cũng là không có dạng này một cái cần thiết kỳ thật dù sao mình cũng là buồn ngủ cảm giác tới như vậy vẫn là thật sớm đi nghỉ ngơi đi dù sao ngày mai còn có nhất định lượng tu luyện vào đầu ở trên những n à y thế nhưng là mình nhất định phải đi đối mặt cái gì khác họa còn đừng tới nói chi hậu chu diễm cũng là lập tức nhìn thoáng qua bầu trời đêm đi đánh giá một chút lúc dàn cũng coi là quá khứ tới lâu như vậy thật sự chính là trước đó vốn chính là đã là n g h ĩ phải nghỉ ngơi cho thật khỏe thế nhưng là không nghĩ tới phía sau thật sự là quá cái kia một chút việc vặt vẫn là chậm chế đến một ít thời gian kỳ thật chi hậu chu diễm vẫn nhanh chóng chạy đi rửa mặt rửa mặt ra có thể nói là d ạ n g này dù sao mình cũng là muốn rất nhanh đến trên giường đi nghỉ ngơi tới dù sao thật sự là quá mức buồn ngủ kỳ thật khắc còn là không cần nói chu diễm động tác cũng là tính là vô cùng cấp tốc chỗ tới một chút có thể liền nói là giải quyết hết về tới tự thân tiểu gian phòng ở trong đi thời điểm chu diễm vẫn là trước sau như một vô cùng c ẩ n t h ậ n chỗ cái này hay giống chính là từ ngao xuất hiện lúc tới chu diễm cảm thấy mình chính là từ từ dưỡng thành tới thật đúng là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái kỳ thật nói nói đúng là về đến tự thân căn phòng nhỏ ở trong đi thời điểm chu diễm rất nhanh chính là nằm xong ở trên giường bên đi có thể nói là nói như vậy kỳ thật dù sao thật sự là quá mức buồn ngủ sự thật sở dĩ mình rón rén cũng là phi thường bất đắc di sự tỉnh trong gia tộc đầu mấy tên kia mình cũng là vô cùng cực kỳ l ò biết rõ bọn hắn đối với mình như thế nào thế nào mình cũng không phải không biết dù sao thật sự là quá cái kia kỳ thật những lao ra hỏa kia nhìn mình nhưng là phía sau thời điểm chu diễm cảm thấy mình cũng là phi thường quen thuộc kỳ thật bởi vì có đôi khi có một số việc thật không có quá nhiều dễ nói chính là cái này bộ dáng một tình huống kỳ thật buồn ngủ là buồn ngủ đương nhiên dạng này cũng chỉ là như vậy mà thôi thôi dĩ vãng thời điểm chu diễm nói đến vẫn phải có dạng này một cái đặc tính nếu là nói vô cùng buồn ngủ lời nói chu diễm hay là trực tiếp ngã đầu tựu ngủ kỳ thật không thể chê nhưng là bây giờ thời điểm tu luyện lúc bắt đầu tiến đi đến như bây giờ lúc gian lúc tới chu diễm cảm thấy mình trước kia thời điểm như vậy đặc tính cũng coi là dần dần chính là đã là không có nằm xuống về sau cũng sẽ không giống trước thời điểm như vậy kỳ thật càng nhiều lúc càng là sẽ nghĩ tại một chút tâm sự ác kỳ thật mà nói hôm nay cũng coi là lần thứ ba hội diện tại hai cái này người chu diễm chỉ là đương nhiên là thiên dương nhi cùng thiên hương nhi không biết là bộ dáng thế nào mà nói kỳ thật đối với dạng này hai cái thiên đảm t ô n g tộc tộc nhân mà nói chu diễm kỳ thật bất luận là nói thế nào tới bọn hắn đối với mình mà nói kỳ thật bất kể là như thế nào tuy nói là có mấy ngày thời gian tiếp xúc nhưng là vẫn cảm giác không là thế nào cho dù đối với tự mình tới nói cũng không phải như thế nào nhưng là luôn cảm giác dáng vẻ như vậy hai cá nhân đối với toàn bộ chu gia mà nói chu diễm cảm thấy luôn luôn có chút nhi cảm giác là lạ a kỳ thật mặc dù nói có một chút sự tình không thể nào có thể phát sinh nhưng là ở chỗ cái này thiên bản đại lục nếu là dạng này như vậy như vậy chính là không có cái gì có thể có thể cùng không có khả năng kỳ thật ta chu diễm lớn nhất cảm giác kỳ thật vẫn là cảm thấy thiên đàm t ô n g tộc hai cá nhân đối với chu gia tới nói giống như chính là một loại dò xét tính h ữ vị không biết vì cái gì đương cho các nàng vừa đến chu diễm loại cảm giác này liền là phi thường mãnh liệt rõ rằng cái gì khác còn không cần phải cần nói. mặc dù chu diễm biết loại này cũng coi là một cái vô cùng nguy hiểm hiện tượng cùng tín hiệu kỳ thật nhưng là có đôi khi có một số việc đã sắp xảy ra như vậy chính là người muốn ngăn cản cũng là không ngăn cản được kỳ thật cái gì khác các loại nhưng là bây giờ chu gia đối với thiên đảm t ô n g tộc tới nói cũng coi là kết minh quan hệ suy đoán vậy b ạ thêm chu diễm cảm thấy cũng không có cái gì cần thiết có đôi khi chu diễm cảm thấy mình có đôi khi nghĩ như vậy đến chính là không phải mình thật sự là quá mức đa tâm còn là như thế nào chính là như là dạng này một cái chu gia coi như là như vậy đối với mình tới nói có lẽ cũng là không thế nào dạng a kỳ thật dù sao chỉ có một trò với mình tới nói chính là đầu có bất hảo kỷ niệm gia tộc liền xem như như vậy cùng mình đoán chừng lại là không có quá lớn quan hệ đi nhưng là tri hậu chu diễm lại là trằn trọc c h ở mình dưới cảm thấy như vậy q u y một chương một trăm tám mươi chín âm mưu có đôi khi chu diễm cũng là có lẽ cảm thấy mình khả năng sẽ là thật sự là quá mức âm mưu bàn về tồn tại đi luôn cảm giác mình thì sẽ là thỉnh thoảng chính là sẽ có ý nghĩ như vậy chi lai nói tóm lại cho người chính là một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác đi không biết là vì sao mặc dù nói là cái này đối với mình chẳng ra sao cả chết gia tộc đối với mình căn bản chính là chẳng ra sao cả tử có lẽ mình việc không liên quan đến mình cũng không có gì đặc biệt sự tình nhưng là chu diễm cảm thấy có đôi khi suy nghĩ nhiều sự tình thường thường không phải như vậy cho ở kỳ thật cái gì khác còn không nên nói như vậy ý nghĩ như vậy luôn luôn treo lên thật cao tới chu diễm cảm thấy kỳ thật vẫn là rất ngây tơ h ý nghĩ như vậy hoàn toàn chính là hài đồng ý nghĩ mà thôi thôi chính là như vậy như vậy kỳ thật đồng thời bây giờ chu diễm cảm thấy mình lớn lên về sau nghĩ dù sao cũng phải nói đến cùng tại thời điểm trước kia so sánh kỳ thật vẫn là có lớn vô cùng bất đồng kỳ thật thật là không thể chê kỳ thật cái này chu ra dạng này một cái gia tộc có đôi khi còn thật không phải là cái gì dăm ba câu nói thông tới kỳ thật đồng thời người luôn luôn từng bước một đi về phía trước kỳ thật ý nghĩ đương nhiên là cần rất nhanh thức thời kỳ thật đến cái gì khác còn đừng bảo là tới chu diễm cảm thấy chính là như vậy kỳ thật đồng thời đương n h ư n g cái này cũng là nhờ vào chu diễm mình suy nghĩ nhiều a kỳ thật kỳ thật nghĩ tại cái này chu ra gia tộc thời điểm chu diễm nhất là lớn kỳ thật vẫn là nghĩ tới mình chu thủy vân tỉ tỉ a kỳ thật chu diễm chính là như vậy cho rằng tới kỳ thật dù sao thật là có thời điểm đối với mình tới nói chu ra đối với mình tương ác đương nhiên cũng là biết rõ ràng kỳ thật mình a tới nói coi như là thái độ như vậy có lẽ cũng là hợp tình lý a kỳ thật cái gì khác còn đ ừ n g bảo là kỳ thật có đôi khi đạo lý chính là như vậy như thế đương nhiên chu diễm tựu là nghĩ như vậy thời điểm nhất là lớn vẫn là muốn đến k h á c một cái người a kỳ thật đúng cái kia người mà nói cái này chu ra ý nghĩa nói đến cũng không phải đơn giản như vậy mình chu diễm có lẽ có thể thuận miệng nói một chút l i ề u mạng gia tộc này tới đi nhưng là đối với cái k i a người mà nói đối với chu thủy vân tỷ tỷ tới nói là không làm được đến lúc nhỏ chính là tại gia tộc này bên trong chu thủy vân trị còn có chính là chu thủy vân trị trải qua còn có quanh mình chỗ đây đều là kỳ thật dù sao đây đều là rõ m ộ n một trước mắt kỳ thật bản thân mình chính là một cái gì bộ dáng người chu diễm mình cũng là vô cùng rõ ràng bộ dáng thế nào thân thế bộ dáng thế nào đi vào tại cái này cái gọi là thiên bản đại lục nhưng là những này đối với chu thủy vân tỷ tỷ chính là không có gì đặc biệt khái niệm kỳ thật nàng đã thế là tại gia tộc này bên trong tới khẳng định như vậy còn nhiều không cần phải nói kỳ thật có thể đủ tốt tốt thủ hộ ở chỗ gia tộc này bên trong hoa hoa thảo thảo bất kể như thế nào chết gia tộc phá hư hẳn là mới là tại chu thủy vân t ỷ t ỷ nhất là không muốn nhìn thấy chuyện á kỳ thật thuyết phục nghĩ đến nơi này thời điểm chu diễm chính mình cũng không biết mình c h ẳ n g chọc nhiều ít vòng kỳ thật dù sao có đôi khi người có thể chính là nói như vậy kỳ thật tại dạng này thời gian nghỉ ngơi thời điểm nghĩ quá nhiều chuyện lời nói thật liền là phi thường khó mà nghỉ ngơi qua đi kỳ thật cái này cũng là thực sự lời nói thật chỗ thực tế kỳ thật đồng thời đối với chu diễm nếu là tỉ mỉ tới nói dạng này tự mình kinh lịch còn không phải số ít ta có thể nói là Từ tới t lấy lui h tư bé là... đi lên con mắt về sau chu diễm có thể nói là tự thân trong đầu đầu lập tức chính là biến ảo chống giông kỳ thật nhưng là cái này thật vẫn chính là chu diễm hiện tại nhất là cần có kỳ thật bởi vì như vậy lập tức chính là hội rất nhanh nghỉ ngơi ngủ đi tận lực 228 hẹn Internet 228. Con đương đệ nhất chùm ánh mặt trời từ bên ngoài đâm vào tiến đi tới chu diễm trong gian phòng tới thời điểm lúc mới bắt đầu chu diễm vẫn là cực kỳ không tình nguyện mở mắt kỳ thật dù sao tối hôm qua lúc gian bất chi bất giác chính là đã là trễ như vậy hay là thật là để người không tưởng tượng được à chi cho nên bây giờ mắt mở không ra đương nhiên nói đến nguyên nhân lớn nhất vẫn là nghỉ ngơi lúc gian thật sự là quá mức chậm kỳ thật cho nên phi thường khó khăn đã mở ra ánh mắt về sau chu diễm có thể không khỏi phát hiện tới ánh mắt của mình chính là loại k i a xưng đỏ xưng đỏ cảm giác chính mình là loại k i a gào khóc đi qua cảm giác đi xem ra m u ộ n như vậy ngủ thật đúng là không thể thực hiện à ngủ trễ mà cảm giác rất lớn kỳ thật chính là đại biểu ngủ trễ dạy trễ dưới loại tình huống này còn phải dậy sớm hơn nhất định chính là làm người khác khó chịu thật ra thì nhưng là chu diễm đối với mình cũng là vô cùng h i ể u kỳ thật mình cũng không phải đặc biệt gì con nít ba tuổi kỳ thật cho nên tự mình h i ể u lấy đương nhiên vẫn là nhất định phải có dạng này khái niệm kỳ thật những thứ khác cái gì còn không cần phải nói đứng dậy sau khi đến hôm nay chu diễm không khỏi chính là cảm thấy có chút tự kỳ quái á kỳ thật vậy mà không có gặp người đến ngao thân ảnh nhưng là mình vẹn vẹn chỉ là sừng sốt một chút dù sao nói như vậy cũng là không có gì kỳ thật ngao nha mình cũng là vô cùng rõ ràng đáo vị kỳ thật chính là xuất quỷ nhập thần cho nên nói có đôi khi nghĩ phải bắt được thân ảnh của nó cảm giác chính là người si nói mộng kỳ thật chính là như vậy một cái cảm giác kỳ thật cho nên a đối với người mà nói rất nhiều lúc không thực tế đồ vật căn bản chính là không có loại kia tất yếu đi đụng vào kỳ thật bởi vì không thực tế đồ vật ngươi đi chạm đến lời nói như vậy nhất định chính là tại lãng phí thời gian đi đứng v ậ y sau chu diễm đương nhiên cũng là vô cùng có quen thuộc ý thức đi có thể nói là dạng này tới nói đi dù sao mình cảm giác chính mình l á trước thời điểm tiến vào đến dạng này trạng thái tới kỳ thật chính là như vậy như thế dưỡng thành bất quá đối với tự có dạng này một cái thói quen tới nói chu diễm cảm giác kỳ thật cũng là không kém kỳ、thật. mà lại bây giờ chu diễm có thể nói là trừ cái này lớn nhất hạ độ còn có chút mau lẹ ý thức lúc thức dậy chu diễm cựu là nghĩ đến d â y lát gian nhanh đi đem một vài vụn vặt sự t ì n h cho toàn bộ làm xong dù sao đến lúc đó có những chuyện này đến quấn thân lời nói kỳ thật cũng là rất phiền người kỳ thật cho nên bước tiến của mình có thể mau sớm đương nhiên vẫn là cần phải mau sớm một điểm n h ư cái này nhất định là không cần phải nói kỳ thật dù sao sự thật chính là như vậy bày ở chỗ này cho nên bước nhanh hơn nhất định phải là đồng thời đợi hội nhi là một cái bộ dáng thế nào sự t ì n h chu diễm cũng không phải không rõ ràng chỗ ở la tinh thành phía sau núi chính là đợi hội nhi thời gian theo thường lệ tiến hành chuyện đợi hội nhi có thể nói là chỉ cần là một cổ kính tiến về đến phía sau núi đi lúc huấn luyện t i ể u không có gì đặc biệt vấn đề kỳ thật kiểm tra còn có rửa mặt cái gì những này đương nhiên vẫn là hợp tình lý thao tác kỳ thật có thể mau sớm đem những vật này đều là cho giải quyết tới đợi hội nhi chính là không có gì đặc biệt chuyện lớn kỳ thật nhiều nhất chính là còn có là cùng đợi hội nhi quản gia g i a g i a tán gẫu một chút vài câu bộ dạng này thôi có lẽ đối với chu gia có một chút người chu diễm làm sao tới nói thật là rất khó khăn lấy xem t h ế đi nhưng là đối với quản gia ra tới nói vô luận là thế nào chu diễm、cảm? thấy đều là không có cảm giác như vậy a kỳ thật dù sao đợi hội nhi thời điểm quản gia ra ra vẫn sẽ là theo thường lệ tới kỳ thật dù sao muốn cho tại chu diễm điểm tâm như vậy vẫn là phải nói cái này đồ ăn thời điểm chu diễm còn chưa miễn cự là nghĩ đến tới ngao a kỳ thật đầu về ăn tại cái này đồ ăn dáng vẻ chu diễm cảm giác q u y một chương một trăm chín mươi sẽ nhìn một chút như vậy họa đối mặt tại chu diễm tới nói đơn giản vẫn là rõ mồn một chiếc mắt tồn tại a kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là tới dù sao ra hỏa này khí hữu giống vẫn là quá mức quá hiếm thấy đến đương nhiên quá mức chế rêu ra hỏa này chu diễm đương nhiên vẫn không thế nào dám kỳ thật dù sao người này thực lực mình cũng không phải không biết thật sự là quá mức cái kia kỳ thật đã hiểu rõ sự tình b i ể u mặt như vậy rất nhiều không nên đụng vào đồ vật như vậy chính là đường đi cố tình làm vậy bởi vì có đôi khi dạng này cử động không khỏi chính là cho mình từ tìm phiền toái tự chói mình tồn tại kỳ thật dạng này cử động ngẫm lại đều xem như quá mức ngu xuẩn kỳ thật dù sao đầu não vật này có đôi khi hay là thật cẩn thả tương đối linh hoạt một chút mới là có thể kỳ thật cái gì khác còn đường bảo là linh quang đương nhiên là rất trọng yếu kỳ thật tùng tùng đông có đôi khi thật sự chính là nhắc tào tháo. t a o tháo chính là đến á kỳ thật thật đúng là không thể chê kỳ thật quản gia ra ra đúng giờ kỳ thật vẫn là rất rõ như ban ngày bất luận là đối với chu diễm vẫn là những thứ khác chu gia tộc người hay là nói mọi người cũng là đều có nghe thấy kỳ thật cái này hiểu được người tự nhiên là không cần nói gì nhiều kỳ thật mọi người đương nhiên đều xem như minh người da trắng kỳ thật nhiều lời không sai biệt lắm chính là vô ích chu diễm lúc này cái gì đều là bất kể chính là thật nhanh chính là đi mở ra cửa phòng đi dù sao nhưng không thể nhường cho quản gia ra ra đúng là chờ quá lâu lúc gian đi như vậy đối với mình tới nói thế nhưng là có sai lầm bất công a bất luận nói thế nào tới dù sao cũng coi là đối với mình tốt như vậy Quản gia ra ra. mở ra cửa phòng sau chu diễm lập tức chính là vui vẻ như vậy hỏi thăm đến một câu đi có thể nói là nói như vậy kỳ thật vô cùng vui sướng kỳ thật cái gì k h á c còn không cần phải nói cái gì dù sao quản gia ra ra ở chỗ tự thân trong đầu địa vị chính là như vậy kỳ thật ha ha thiếu ra làm sao ngươi nhìn giống như vô cùng vui vẻ à. nhất t i ế n a làm sao cảm giác thiếu ra tâm tình của ngươi trạng thái phi thường không tệ a không biết có phải hay không là dạng này lão hủ kỳ thật nói đến rất lâu đều không nhìn thấy ngươi tâm tình như vậy trạng thái kỳ thật cái gì khắc còn không cần phải nói tiến sau khi đến quản gia ra nhìn thấy chu diễm dạng này một bộ trạng thái đi có thể nói là lập tức chính là nói như vậy nói tới à, cái này kỳ thật cũng coi là quản gia g i a g i a gần nhất đối với chu diễm rõ m ồ n một trước mắt một cái trạng thái ăn ngay nói thật đi mặc dù không biết chu diễm thiếu g i a tại sao có như thế chi tương phản lớn quản gia g i a g i a mặc dù cảm giác được vô cùng nghi ngờ nhưng là quản gia g i a g i a chỉ cần là đ ừ n g người không nói cũng không phải loại kia đặc biệt gì muốn truy vấn còn u ơ n nhất định phải là muốn truy cứu tiếp tới nghi hoặc người kỳ thật đối với chu diễm thiếu g i a tới nói quản gia g i a g i a chưa hề chính là như thế một mực cảm thấy chỉ cần là chu diễm thiếu ra có thể vui vẻ cao hứng mình cũng chính là không có gì đi à, à. hẳn là là thế nào tử mà nói đâu kỳ thật lời nói cũng chính là không có gì đi quản gia ra ra gần nhất hẳn là mình về mặt tu luyện tương đối thuận buồn sôi gió đi dù sao quản gia ra ra a là muốn hỏi ta vì sao đến đây nha nói tới nói lui lời nói ta hẳn là chính là như vậy một nguyên nhân á kỳ thật chu diễm vẫn là đem sự tình nguyên nhân nói tại đi ra nhưng là bây giờ có ngao dạng này một khối đầu về sau chu diễm nói chuyện vẫn là phải cực kỳ bảo thủ cùng cẩn thận kỳ thật dù sao chân chính khoái hoạt nguồn suối chu diễm mình cũng là vô cùng rõ ràng có thể có tại giống như là ngao dạng này cấp bậc nhân vật hết sức giúp đỡ đổi lại là ai cũng muốn cười không ngậm mồm vào được á c kỳ thật cái gì khác còn đừng bảo là kỳ thật yêu yêu văn truyện internet vê đốt vê đốt vê đốt mười một vê đốt ít vê đốt con có đúng không thật sao nếu là thật là như vậy như vậy thật sự là quá tốt rồi dù sao đối với chu diễm thiếu gia mà nói lời nói tộc trước thử hội lại là đại chiến sắp đến trước đó thời điểm ta cũng là vì thiếu gia chuyện này lo lắng đâu nhưng là nay thiên thiếu gia có thể nói như vậy như vậy thật sự là quá tốt rồi quản gia g i a g i a lập tức chính là nói như vậy đ ạ o tới t ậ c trước thử hội thật là vô luận là nói như thế nào lời nói cũng coi là cao thủ cùng chi người tụ tập địa phương kỳ thật cho nên nói a không có nhất định chuẩn bị tâm lý cùng cường ngạnh thực lực thủ đoạn như vậy cơ h ộ i là không thể nào đủ thực hiện tại địa phương như vậy lan truyền đến ra dĩ nhiên đối với tại quản gia g i a g i a mà nói lời nói chu diễm vấn đề có lẽ chính là như vậy nhưng là tại ở hôm nay sáng sớm đó là có thể như vậy hiểu được dạng này một tình huống quản gia g i a g i a bất luận là nói thế nào cái này cũng không tính là chu diễm một cái người vui vẻ kỳ thật quản gia ra ra cũng coi là vì tại chu diễm làm cho vui vẻ nhưng là nhiều hơn c á i dày hoặc là cái gì vẫn là không cần thiết dù sao quản gia g i a g i a chính mình nói tới cũng là vô cùng biết rõ mỗi ngày mình tới nói chính là vì tại chu diễm đưa cho cơm canh chỗ ở những thứ khác cái gì căn bản là không cần thiết nói nhiều cho nên về sau quản gia g i a g i a chính là đem điểm tâm giao cho chu diễm trong tay về sau chính là lập tức rời đi đi kỳ thật thấy được quản gia g i a g i a rời đi đi thân ảnh chu diễm có thể nói là tự thân trong đầu loại kia như có điều suy nghĩ cảm giác lại là từ từ đi lên kỳ thật mặc dù không biết tại sao có đi như vậy nhưng phải thì phải án chiếu lấy hôm nay mà nói nói kỳ thật hẳn là vui vẻ nhất còn tính là quản gia ra ra á kỳ thật dù sao bản thân có thể tại ở hôm nay thời điểm như vậy hiểu được tới dạng này một cái tin tức thấy được chu diễm dạng này quản gia ra ra chính là vui vẻ nhất kỳ thật đã chu diễm đều là đã là như vậy một cái trạng thái như vậy đối với hắn mà nói dạng này tộc t r ư ớ c thử hội có lẽ căn bản cũng không phải là đặc biệt gì vấn đề quá lớn chỉ mong có thể dạng này một mực duy trì là tốt nhất kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói ha ha nhìn lão đầu kia vẫn đủ quan tâm ngươi nha quản gia ra ra rời đi xem ra còn không có chính là như vậy nhanh chóng chính là kết thúc tới ngao thân ảnh chiếu vào lúc này tới nói lập tức liền là phi thường nhanh chóng chính là xuất hiện tới nhưng mà làm sao tới nói đến đâu nhìn xem ngao dạng này một ra hiện tốc độ tới vẫn đủ cái đó kỳ thật dù sao nhìn xem dạng này nhanh chóng xuất hiện tốc độ trong phòng đầu mặt đất khói trắng sương mù mà lên toàn bộ người lập tức chính là hiện thân mà đến thế nào cảm giác ngao chính là cho người một loại cảm giác chính là tại mới vừa thời điểm loại thời khắp kia thời điểm ngao chính là đã là ở một bên dự tính hồi lâu tới dù sao cái này tới thời cơ thật sự là quá mức trùng hợp cái kia quản gia ra ra mới vừa thời điểm bước chân mới vừa rời đi ngao lập tức chính là hiện thân đi ra cảm giác cựu là thật là loại k i u mưu đồ đã lâu cảm giác quất một cái thì là xuất hiện cái loại cảm giác này á kỳ thật cảm giác như vậy nếu là chiếu vào thần không biết quỷ không hay tới nói có đôi khi thật đúng là cho người một loại tương đối cảm giác khủng bố á kỳ thật ui ui ui, ta nói a có đôi khi ngươi không muốn cho người một loại dọa người như vậy cảm giác có được hay không a xem như ta nhờ ngươi lúc này chu diễm phía trước thời điểm đột nhiên sợ hết hồn hết viếm ộ t cái đi sau đó sờ cả một cái lập tức chính là trở lại đến thân thể nói như vậy nói. dù sao cái này cũng coi là ngao đặc tính tính tình nói như vậy thật nhiều thời điểm cũng là không có biện pháp tồn tại a kỳ thật có thể nói là nói như vậy ai ai ai ta trước đó không phải liền là nói qua vô cùng biết rõ sao cái này chính là ta đặc tính chỗ thật sự chính là nhất thời nửa hội nhi căn bản chính là không có khả năng có thể đ ổ i cùng rơi mất tới nhà huống hồ ta hiện tại chính là như vậy một cái trạng thái ta có biện pháp nào nha có đôi khi không thể không dạng này a thấy được chu diễm chính là như vậy dăn dạy mình ngao cũng coi là không có cho tại chu diễm tốt ánh mắt a lập tức chính là như vậy đáp lại nói tới đi sau đó chu diễm cũng là phi thường bất đắc di lắc đầu đi dù sao đều là thói quen đồ vật như vậy mình cũng là không có dạng này tự mình đa tình lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi tới nói loại lời này ác kỳ thật cảm giác chính là mình dạng này một cái thói quen không có thay đổi rơi mất mà thôi mới sẽ là đến tận đây dạng này không qua đi đầu thời điểm chưa từng có bao lâu có thể nói là dạng này cứng ngắc trạng thái lập tức chính là tỉnh lại hạ diện vẫn là chủ yếu làm việc vật làm chủ những thứ khác như thế cũng không có cái gì đồng thời hiện ở sau đó mới hào hào ăn chút cơm cũng chính là có thể kỳ thật dù sao người l á sát cơm là thép đến nhà nếu là chậm nữa chút lời nói như vậy cũng là m u ố n l ệ n h cái gì khác còn không cần phải nói tới ai ngươi có muốn hay không đến điểm đây chu diễm lúc này có thể nói là đột nhiên xuất hiện đối ngao nói như vậy một câu tất lại nhớ lại trước thời điểm chuyện như vậy không biết vì cái gì chu diễm cảm thấy không hiểu lại là có tốt một chút c ư ờ i đi cảm thấy cái dáng vẻ kiêng ngao lại là có chút cho phép đáng yêu chỗ thật đúng là cho người một loại cảm giác đặc thù a tiểu tử ngươi a vẫn là nói ít vật này đi ta nếu là không chịu được đồ chơi vô luận là thế nào t ử ta đều là không hội thay đổi chủ ý ngươi a vẫn là tỉnh lại đi nói đến nơi này thời điểm ngao lập tức chính là mãnh liệt phất tay bộ dạng này nói đến cũng được cho phất tay tỏ ý tới a kỳ thật d ạ n g này đối với cái kia một lần kia tới nói thật sự chính là như là ác ngậm vậy tồn tại kỳ thật không thể chê ngẫm lại đều là để người cảm thấy trong mồm đầu kinh hồn t ă n g đ ạ m cho nên lúc này chu diễm nói chuyện đến cái này ngao dây lát gian chính là nói như vậy hặc ngươi hay là đối với tại lần trước sự tỉnh xem ra xem như vẫn là canh cánh trong lòng a chu diễm lúc này ngồi xuống Cười, cười có ư ờ i c thể nói là lập tức chính là thẳng thắn nói đến trước thời điểm chuyện kia a kỳ thật dù sao mà mới chỉ là một chút hứa lúc gian mà thôi ký ức vẫn còn mới mẻ như vậy là phi thường khẳng định đương nhiên đây là một cách tự nhiên không cần phải nói nhưng là cái này đâu có đôi khi vẫn chỉ là đối với ngao dạng này tới nói một chút mà thôi thôi nhưng là mình mà nói lời nói cũng coi là sẽ không như vậy như vậy vừa mới cũng là nói đến đây như vậy cũng liền là phi thường m ì n h sát chính xác người là sát cơm là thép như vậy chính là cần ăn cơm chu diễm có đôi khi đúng ô i khi đ là sẽ có đi tại bên ngoài ăn cơm ý nghĩ như vậy là khẳng định bất quá dáng vẻ như vậy chỉ là nhất thời kế sách tôi có đôi khi thế nhưng là không có nhiều như vậy lựa chọn cho nên ăn cơm vẫn là cần thiết liền xem như tại khó ăn người nhét đầy cái bao tử bổ sung thể lực như vậy vẫn là cần thiết đứng nuôi chịu xảo cái này hiển nhiên m à nhưng là không thể chê cho nên liền xem như có đôi khi không tiếp thụ nổi sự tình như vậy vẫn là phải không t r ù n bức dũng cảm tiến tới cho nên nói là có đôi khi kỳ thật chính là như vậy vô cùng không có cách nào cho nên nói bất đắc dĩ nói cũng là vô cùng bình thường cho nên nói à đối với vật như vậy ta tự miễn cho tiểu tử ngươi vẫn là phải t ậ n lực nhanh một chút ta dù sao đối với chúng ta mà nói thời gian cấp bách ngươi đương nhiên cũng là vô cùng rõ ràng kỳ thật cho nên nói chính là có một ít quá nhiều ta tự không nói nhiều nhìn xem ngao nói như vậy đạo v ề phần tính là thế nào chết ý tứ chu diễm đương nhiên là vô cùng rõ ràng dù sao mình cũng là biết dù sao xông đến hậu sơn cái tiên là nhất định phải đương nhiên chuyện tu luyện nhi chính là đương t r ê n đầu như vậy chính là muốn vội vã cơm nước xong xuôi đương nhiên vẫn là cần c h ế mớn ư cái này đối với chu diễm tới nói như thế không có gì đặc biệt dù sao chỉ cần là cơm nước xong như vậy chính là không sai biệt l ắ m tới vẫn vô cùng nhanh chóng kỳ thật cho nên nói là đã chu diễm trong đầu h i ể u như vậy chính là nhanh một chút cũng là cần thiết trong lòng kỳ thật t â n cho nên nói a bây giờ chính là ở lúc này ngay từ đầu chu diễm lập tức chính là bắt đầu lang thôn hổ yết lên tới vẫn là lẽ t h ư ờ n g đi dù sao đợi hội nhi chính là muốn bắt đầu đứng dậy tới như vậy cũng là không có biện pháp kinh đến đây dáng vẻ như vậy một phen chiến đấu tiến đi tới về sau chu diễm cũng là nhanh chóng đã ăn xong điểm tâm có thể nói là dáng vẻ như vậy mà nói cái này giải quyết hết tới về sau như vậy chính là có thể bắt đầu làm việc nhi cái này hiển nhiên là không thể chê kỳ thật thật tốt chính là lại lần nữa kiểm tra tới một phen tri hậu chu diễm có thể nói là hoạt động hoạt động gần cốt lập tức chính là bắt đầu tiến hành động người tới kỳ thật nói quá nhiều kiểm tra cũng coi là không có cái gì tất lại có linh vòng về sau nhanh gọn tính cái gì tự nhiên là không thể chê kỳ thật đây đều là chuyện chắc như đinh đóng cộp tới chỉ cần là ẩn thân cấp trên hơi làm cho tốt một chút cựu không có, có vấn đề gì quá lớn kỳ thật về sau đến như vậy chuẩn bị cho tốt tới về sau. c h d i ễ m có thể n ó i là lập tức chính là có thể là bắt đầu khởi hành tức thể bắt tới, chính có khởi đầu dù s a o l ú c gian c ó nói nói đôi đối khi với thân tự mà c ũ n g là vô c ù n g di t c chân quý, có thể h n quý, ai n chóng cũng là đúng. h là m ớ tiểu thuyết t h à ngao h vê vê vê đút v đút v đút. 20 SC cờ cờ. Ai, n đối với ở hôm nay tu luyện nội dung hẳn là muốn nói như thế nào tới chu diễm nói như vậy đến quá nhiều ý tứ khác kỳ thật cũng không có chủ yếu đương nhiên vẫn là muốn đối với ngao làm hiểu rõ đi nếu là có thể trước thời hạn giải một chút lời nói như vậy cũng là rất tốt sự tình đi ha ha ha nhìn ngươi tên tiểu từ này nói nhi hỏi Cái gì khác c gì ò ngao k h ô n cần phải nói, chính trước cần khác nói, tình huống trước mắt mà nói, ngươi vẫn những luyện n phải thứ h tại ít là là làm mà mắt một tu gì vẫn không cần nói tới, chính tình huống nói, ngươi cần luyện là là là bỏ bớt tới, trước tới trước mắt tới nói, chỉ cần là thật tốt đem trước mắt tu ra, phải chỉ h c đem làm x o nói g Ngao là được rồi. n như vậy là tới dĩ nhiên đối với tại ngao dạng này t u y ế t pháp tới cũng là thực sự nói thật nói thật kỳ thật đối với dạng này tộc trước thử hội bên trong người đối với ngao tới nói chẳng qua là một chút m è o ba chân tiểu lâu la mà m thôi thôi t i h u thực lực như vậy đi đối mặt nói cũng là không có, có vấn đề gì nghe được ngao đã mà lại đều là đã coi như là nói như vậy tới như vậy chính là không có cái gì quá nhiều dễ nói dù sao đã là ngao cũng là đem lời nhi nói tốt đã dạng này tự không có, có vấn đề gì quá lớn kỳ thật mà lại có đôi khi đối với ngao mà nói hắn nói ra nói nhi có đôi khi đã mà lại là ra tới như vậy chính là như là cản khôn nhất định vậy kỳ thật nếu là quá nhiều hỏi tới lời nói như vậy đối với mình cũng không có cái gì quá nhiều chỗ tốt qua không chừng vẫn là sẽ khiến cho ngao dừng lại tử gào to đi cái này đối với chu diễm tới nói kỳ thật dĩ vãng thời điểm lúc mới bắt đầu nhất chu diễm còn không thế nào minh bạch chỗ ở nhưng là tri hậu chu diễm chính là từ từ quen thuộc đi lên cũng là biết tới ngao cái này là tính như vậy chính là không thích hợp với tùy ý đi đụng vào kỳ thật dù sao có đôi khi người tự mình hiểu lấy vẫn là cần vô cùng rõ ràng kỳ thật cái này hiển nhiên mà nhưng là không thể chê đến chính là vô cùng khẳng định kỳ thật nhanh lên đi nhanh lên đi nếu không đợi hội nhi lại là đến trễ chậm thôn thôn thật là ai nha cái này thiên cũng không phải là bởi vì tình huống tương đối đặc thù nha mới là có thể như vậy mà k h á c còn không cần phải nói người luôn luôn có đã ô nói qua đi được rồi được rồi ngươi nhưng dẹp đi, đi cái gì khác ta còn là không cãi cọ nói tóm lại nói mà tóm lại nhanh một chút tay chân qua đi tu luyện đường chính là không có vấn đề gì quá lớn kỳ thật này nha hôm nay thật đúng là bị ngươi cái tên này làm cho thật lạ ta uống không có chuyện gì không có chuyện gì hiện tại mau sớm quá khứ chính là không có vấn đề gì quá lớn tới ngươi an tâm a tốt chỉ hy vọng như thế có nhanh lên a đi nhanh một chút chu diễm lúc mới bắt đầu vốn cho rằng vẫn là cái gì n g u y ê n lai、like、không có nghĩ tới là mấy cái này trong gia tộc đầu muốn đi tu luyện mấy cái tộc người mà thôi thôi những thứ khác không có cái gì nhưng là tính một cái lúc gian lúc này cũng coi là không sai biệt lắm nhanh kỳ thật cho nên nói là nắm chặt bước chân như vậy cũng là cần thiết kỳ thật nếu không có một ít yêu để tâm vào chuyện vụn vặt da hỏa thật đúng là không dễ chọc kỳ thật thật là không thể chê thật đúng là bất quá nói đến chuyện này thời điểm chu diễm lại là không khỏi nhớ lại trước đó thời điểm chuyện kia a cái tên đó q u y một chương một trăm chín mươi hai khoác lác tên kia kỳ thật đối với chuyện này đó tới nói Chu Diễm thật đúng là không khỏi ký ức vẫn còn mới mẹ kỳ thật có đôi khi có một số việc thật đúng là b á i hắn ban tặng a kỳ thật nếu là thật thời điểm chu diễm nghĩ nghĩ mình nếu là không có ngao dạng này một cái đặc thù một chút chu diễm cũng là nghĩ từng tới đến chính mình kỳ thật không có dạng này một cái đặc thù một chút thật là có lẽ là có quá đã lâu đ ợ i sớm chính là sẽ bị gia hỏa này phái hại đến một loại cấp độ cùng tình cảnh a kỳ thật tới nói ngâm lại thật sự chính là vô cùng chỗ kinh khủng gia hỏa này tại gia tộc này bên trong có đôi khi dựa vào mình một chương nghệ t i nhất định chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa à thậm chí đều có điểm xem kỷ luật như không hương vị tới như là thời điểm như vậy có thể cho một điểm ra hỏa này một chút đồ lời nói như vậy ở chỗ bên này nhất định chính là có thể lật trời đồng dạng bất thành tới kỳ thật cái này đối với chu diễm đến nói thật là dám tại nói như vậy kỳ thật tuy nói là nhiều năm như vậy đều là như vậy ghi hận xuống đối với hiểu rõ chu diễm kỳ thật cảm thấy mình nói khó nghe một điểm tới lời nói chu diễm cảm thấy giải ra hỏa này tới nói đều có điểm thắng được giải mình kỳ thật có lẽ trước kia loại cảm giác này vẫn tương đối m ã n liệt nhưng là lúc gian nói đến vẫn là có thể hòa tan quá nhiều đồ câu nói này nói vẫn vô cùng minh sắc có đôi khi đặc biệt là thời điểm như vậy chu diễm chính là như vậy cảm giác có được ha ha ngươi nghe nói đã đến rồi sao giống như chu quân tên kia gần nhất tu luyện tựa như là đột nhiên tăng mạnh hát vang tiến mạnh a phi thường khủng bố đồng thời ra hỏa này tựa như là mình luyện một tay kỹ quyết tới nghe nói đến uy lực vô cùng kinh người kinh khủng rất đáng sợ thật sao ngươi cái tên này là nghe ai nói à cái này bất quá cũng là mới là chút ít lúc gian không thấy mà thôi thôi làm sao gà mái biến vịt thật đúng là chân thực tồn tại không thành hơn nữa còn là trong nháy mắt tới ai ai ngươi xem một chút ngơi nói ta nói chuyện hội lừa gạt người n h a sự thật chính là sự thật n h a cái này có gì có thể giải b à y à, thật là vừa mới nghe được tin tức vô cùng mới mẻ chỗ đi mà lại ra hỏa này còn tại phủ cận đại tú tự thân ký quyết nói không chừng a bây giờ vẫn là ở đâu như vậy quá khứ thật tốt nhìn một chút dù sao này trưởng lão nhi tử thật đúng là không giống a ai nhìn chúng ta t ộ c t r ư ớ c thử hội căn bản chính là không có chúng ta hy vọng thật là a ai nha có đôi khi cũng là không nên nghĩ tượng như vậy đến bi quan mà kỳ thật cơ hội có đôi khi hay là thật không nói chính xác vật như vậy có đôi khi cũng là nói cũng không phải bởi vì chính chúng ta mà định ra là tùy cơ ứng biến phương phương mấy cái người có thể nói là nói tất cả tới một phen bất quá cũng là không có cái gì dạng này mấy người mà thôi cũng là trong gia tộc đầu tộc người mà thôi đương nhiên tới nói bọn hắn cũng là vội vàng đổi tại đi tu luyện đường tu luyện đây là không gì đáng trách sự thật cũng là bày ở tại trước mắt của mình nghe đến sao lúc này vô cùng sâu kín một cái thanh â m tới đương nhiên mỗi lần có tại thanh â m như vậy nhiều nói cái gì tự nhiên mà vậy là không cần phải nói cái này kỳ thật chính là ngao thanh â m đến đây vô cùng xác thực thanh nhâm một cách tự nhiên mặc dù nói là ngao như thế nhàn nhạt nói đến một câu nhưng là trong miệng của hắn ý nghĩa kỳ thật là vô cùng m i n h xác dạng này mà nói thậm chí có một điểm âm thầm ý rêu cợt tới nói hiển nhiên là tại nhằm vào cái kia hắn trong miệng mình dám túi chứng chu quân kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói có được nhằm vào ý tứ vẫn vô cùng rõ ràng cùng rõ rệt kỳ thật tuổi con nhỏ lại nhưng chính là như vậy xuất khẩu cùng một chỗ mặc dù nói là không biết có phải hay không là chân chính là không phải trong miệng của hắn ý nghĩa chi ở nhưng là suy đoán như vậy kỳ thật nói đến thật sự chính là đoán đều không cần đoán bởi vì cái này kỳ thật cũng coi là hiển nhiên chỗ ở thực tế đối với cái kia cùng vọng ở mỹ giá hòa chính là lần đầu lúc kia cùng tại chu Diễm xung đột thời điểm. ngao liền là phi thường rõ rệt nhìn ra được kỳ thật tiểu phi s á c h điện từ vê đốt vê đốt vê đốt tớ ít tớ ít ép con cho nên nói là như vậy chính là trực lăng lăng nói từ g i a hỏa này trong miệng nói ra kỳ thật cũng không phải là không có dạng này loại khả năng này kỳ thật bởi vì cái này cũng có thể nói là một chút nhìn ra cái gì khác còn là không cần phải nói kỳ thật nhìn người có lúc thật sự chính là nhất thời chuyện giữa chỗ đi thật là không thể chê ừ ta đương nhiên là nghe vô cùng rõ ràng đâu nghe đến ngao hỏi như vậy mình chu diễm nhanh chóng đáp lại tới đối với mới vừa mấy cái kia người nói đến cũng là tiến đến tại tu luyện được da hỏa mặc dù bình thời thời điểm không có can đảm cam đoan cái gì đi nhưng là bọn hắn thời điểm như vậy như vậy có thể nói là vẫn tương đối có thể tin tưởng kỳ thật dù sao chỉ là xuôi theo trên đường thảo luận mà thôi d ạ n g này bất quá không biết có phải hay không là là thật điểm ấy chu diễm đương nhiên cũng là không rõ ràng lắm bình thời tới nói hoặc giả còn là không nhất định nhưng là loại thời điểm này lời nói chu diễm cảm thấy vẫn là có thể nhất định có độ có thể tin dù sao có thể hay không nghiệm chứng lời nói chỉ cần là hướng phía trước đầu đi một chút đi chính là có thể biết a a a a tiểu tử này còn thật không phải là ta nói hắn a kỳ thật thật là liền một điểm nhi ra mặt đều không cần a thật、là. thần hô k ý kỹ hắn đảm đương là như vậy mấy chữ đến nha ta cảm thấy dạng này cũng coi là không biết xấu hổ nha này nha ngao nói có thể nói là vô cùng trực tiếp chỗ ở đơn giản nhưng là đối với hắn dạng này cấp độ trình độ tới nói nói như vậy đoán chừng cũng là không có vấn đề gì nghĩ như vậy lời nói nếu là nói đến thật là từ chu quân trong miệng lời nói ra thật là không khỏi quá mức quần vọng từ đại chỗ ở chính là ở hiện tại chu diễm đều có điểm cảm nhận như thế tới a kỳ thật có thể nói ra như vậy đơn giản kỳ thật có thể nói chính là chu quân đối với lấy tộc trước thử sẽ đến nói đơn giản giống như có thể nói là nắm vững thắng lợi tất nhiên thủ thắng tồn tại ý nghĩ như vậy thật sự chính là không miễn cho nhường cho người là nghĩ như vậy tới a có thể nói là dạng này nhưng là bất kể là thế nào từ tới hắn muốn tầng tầng tô điểm mình tới lời nói chu diễm cũng cảm thấy vậy không thế nào dạng đi cái này dù sao tại là hắn chính mình sự t ì n h m à thôi thôi mình cũng không muốn quản tại nhiều người như vậy nói đến cái gì đi ngươi cảm thấy nghĩ như thế nào thổi chút ra châu mà thôi đi những thứ khác cái gì ta cũng là nghĩ không ra tới a ừ hẳn là cái dạng này đi mới vừa thời điểm nếu là nói ngao nói chuyện vô cùng trực tiếp lời nói chu diễm bây giờ nói cũng là cha không đi nơi nào a hai người nhi nói đến nhất định chính là tám lạng nửa cân tồn tại cái gì khác còn không cần phải nói thế nào đi tiểu tử ta cảm thấy chúng ta có thể tới tốt nhìn kỹ một chút một tay đi nhìn xem tại người này ra châu đến tột cùng tính là như thế nào đến khoác lác tốt nhìn kỹ một chút một chút ta cảm thấy còn có thể cho tu luyện của người làm ít công to đ â y này h ạ h ạ h ạ hạ ngao lúc này thanh â m có thể nói tính được là là phình bụng cười to tồn tại làm ít công to ngao như vậy nhi hẳn là từ đâu nói đến a ta như thế nào là càng nghe càng đến càng hồ độ a chu diễm lúc này có thể nói là sờ lên đầu đi dấu chấm hỏi cái gì cũng có thể nói tràn ngập đẩy nó trong đầu bên trên xuống tới a cái này cũng chính là vẹn vẹn chỉ đúng vậy nhìn xem mà thôi làm sao đó là có thể cùng tại làm ít công to dạng này từ nhi móc nối đi lên tới đâu ai tiểu tử ngươi có đôi khi đầu não không muốn như vậy chuyện không được n h a đi qua nhìn một chút tại người này k h o á t lác vui vẻ một cái có một cái tốt tâm tình lời nói tu luyện cái gì đương nhiên là không cần phải nói làm ít công to đến không phải đã là chuyện đã rồi tới cái kia nào nói như vậy đến lúc mới bắt đầu chu diễm nói đến thật đúng là, là không biết là cái gì ý đồ đặc biệt bất quá có đôi khi đem lời nhi đem nói ra mình đi không thời điểm ý tứ kỳ thật chính là liếc qua hiểu ngay tồn tại nói như vậy thật vẫn ngược lại không là cái gì ngụy biện đem nếu là đến lúc đó mình thật có thể có tâm tình như vậy tu luyện q một chương một trăm chín mươi ba tốt tâm thái cái này ngược lại còn thật không phải là việc khó gì có thể có tại một cái rất tâm tình tốt tâm tính cái gì đương nhiên là có thời điểm nói đến vẫn là thật trọng yếu kỳ thật dù sao vật như vậy ngươi phải nói tại ảnh hưởng tu luyện kỳ thật vẫn là thật là rất ảnh hưởng thực tế mà nói dù sao có đôi khi không xác định nhân tố cùng tình huống đương nhiên mà nhưng chính là không hợp ý nhau kỳ thật cái này đương nhiên cũng là không gì đáng trách sự thật chỗ ở không có gì có thể đảm luật tính đúng thế mới vừa thời điểm tự là đối với đến ngao đã là như vậy mà nói chu diễm sau đó kỳ thật cũng là suy nghĩ cẩn thận nghĩ đến kỳ thật quá nhiều cái gì cũng không có đi chưa nói tới cái gì quá suy nghĩ cẩn thận nghĩ đi chu diễm nói đến đương nhiên cũng coi là nói thật tới liên quan tới mới vừa thời điểm chính là như vậy mấy cái tộc nhân khẩu bên trong nói địa phương tại tại cái gì địa phương chu diễm kỳ thật cũng là vô cùng hiểu hẳn là ở chỗ này phụ cận một chỗ được đến kỳ thật cái chỗ kia đối với chu gia tộc tộc nhân mà nói có thể thi triển thi triển một chút hoa chân múa tay hay là vô cùng dễ như trở bàn tay kỳ thật quá khứ đến xem đi chu diễm về sau hơi có chút nghi nghĩa chính ngôn từ hương vị tới nói đương nhiên nếu là như vậy đến nói đến kỳ thật cũng coi là chu diễm đối với ngao một cái tin tức truyền lại a hẳn là là như vậy mà nói điểm ấy là không có trốn kỳ thật nói đến hay là thật là như vậy kỳ thật a giống giống tiểu tử ngươi trả lời thật sự chính là tốc độ cực nhanh đến mà nói đến thật là lúc này ngao cũng coi là cười cười tới nói như vậy nói thực tế bởi vì đối với chu diễm như vậy chết đột nhiên lý do thoái thác vẫn là cảm thấy trên ý nghĩa cảm thấy thật ngoài ý liệu kỳ thật tiểu tử này và hôm nay tới nói lại có thể nói là đến tình trạng như vậy tới đi ngoài ý muốn vẫn đủ để người cảm thấy bất ngờ tới cái này cũng coi là ngao tự thân nghĩ cảm nộ a kỳ thật dù sao nhiều tới nói ngao cảm thấy ra hỏa này còn lại là phải nịu nịu n h ế t n h ế t đến lập tức đâu hôm nay có thể dạng này đến tận đây ngoài ý muốn kỳ thật vẫn là thật ngoài ý liệu dù sao đối với chúng ta mà nói khoảng thời gian này khái niệm không có cái gì khái niệm cho nên nói thả lớn tới nói cũng là không quan trọng đi đi xem một chút cũng là vô hại chu d i ệ m nói như vậy đạo có thể nói là nói tới ngữ cũng là phi thường cực kỳ kiên cường đi cái gì khác còn không cần phải nói mới vừa thời điểm đối với mấy cái kia tộc nhân mà nói có lẽ là cực kỳ hoảng hoảng chương, chương. như vậy đối với tự mình tới nói căn bản không có như thế khái niệm cũng không cần dạng này một cái khái niệm bởi vì chính mình hiện tại bái lấy hắn người ban tặng hiện tại vô cùng tự do đi mà lại cái kia địa phương đối với lúc này mình tới nói cũng chính là tại phụ cận cách đó không xa thật là thật gần quá khứ đương nhiên cũng coi là một chút thời gian sự tình hay là thật là không thể chê tới lúc này mang theo ngao chạy tới đến cái chỗ kia thật sự chính là một chút thời gian sự tình một điểm nói nhi đều xem như không thể chê đập đập đập phi thường nhẹ nhàng tiếng bước chân có thể nói là dạng này tới nói có thể nói là đi theo c h i hậu chu diễm cũng là chính là chuẩn bị lấy đến bên kia đi lúc tới vẫn có mấy cái gia tộc tộc người hướng bên kia đi bởi vì cái này lúc gian điểm nói đến đương nhiên cũng là không sai biệt lắm kỳ thật cho nên những này người vô cùng lo lắng đương nhiên cũng là hợp tình lý cùng mới vừa cái kia mấy cái nhân tộc người đơn giản cũng chính là tám lạng nửa cân tồn tại đi c h i hậu chu diễm cũng là tương đối cẩn thận trốn tránh mấy tên này tới đi dù sao mình cùng giới hạn của bọn họ là dạng gì không phải là nói bọn hắn chu diễm có thể nói là thời, thời khắc khắc đều là lòng biết rõ tồn tại tới dù sao chuyện như vậy cùng dạng này qua nhiều năm như vậy phát triển quá nhiều lúc chu diễm cũng cảm thấy vậy không cần mà nói bất quá vô luận là thế nào t ừ tới nói mới vừa mấy cái kia người chu diễm kỳ thật chính là cảm thấy có một chút đại đề tiểu tố cũng chính là mấy cái kia vô cùng lo lắng tộc người tới đi bóc tới lúc gian kỳ thật điểm một điểm kỳ thật cũng là căn bản không có cái gì dạng này chính là như vậy lúc gian ăn chiếu lấy bình thường lúc gian tới quá khứ kỳ thật cũng là căn bản không có cái gì dù sao cũng là rất bình thường quá khứ thậm chí nhìn một chút cái kia làm người ta ghét ra hỏa lúc gian đều vẫn là không sai biệt lắm kỳ thật cho nên chu diễm càng là tương đối chậm, chậm thôn thôn quá khứ cũng là không sai biệt lắm được dù sao đối với bọn hắn tới nói là tốc độ bình thường đương nhiên là không có chuyện gì bất quá đối với tự mình tới nói lời tốc độ như vậy đương nhiên cũng là sao cũng được về phần là tên kia vị trí chu diễm cũng là vô cùng biết rõ kỳ thật quá khứ căn bản cũng là đi qua đối với chu diễm mà nói trộm mộ tiểu thuyết vóng vê đút vê đút vê đút đã ôm một séc vê đút kỳ thật nói lên như vậy một chỗ nhi cũng chính là cùng tại trước tu luyện đường căn bản là không có cái gì khác biệt cơ hồ nói đúng là cùng tu luyện đường nhất định chính là gắn bó như môi với răng tồn tại chính là tại tu luyện đường bên cạnh nói đơn giản thô bạo một điểm nhi không sai biệt lắm liền là phi thường rộng rãi một chỗ nhi ai nhắc tới ai tiểu tử kỳ thật thật nói tới a cái này dám thúi chứng hẳn là tại này biên nhi không sai biệt lắm rất gần nhi tại khoa chân múa tay a lúc này ngao thanh â m sâu kín lại là văng lên vẫn là như vậy tới hỏi đi nhưng là bây giờ cũng là không thể chê cũng là không sai biệt lắm chính là mang theo n g o đi qua đi dù sao nói như thế nào tới đâu chính là rất gần là đúng cái gì khác còn không cần phải nói lên dù sao chính là rất gần ở chỗ tu luyện đường bên cạnh một chỗ lớn nói kỳ thật vẫn là thật lớn cho hắn tú nhất tú quyển chân vẫn là không có vấn đề gì chu diễm vừa chạy lấy một bên nói như vậy nói tới à, t ậ n lực đương nhiên vẫn vô cùng tinh giản t ậ n lực nói ngắn gọn cái dạng này dù sao đến vẫn đủ mau dù sao lập tức lúc gian rốt cuộc là đáp án bộ dáng thế nào một chút đó là có thể biết đến rõ ràng tới bất quá đối với bây giờ ngao tới nói tuy nói là như vậy hỏi nhưng là cũng có thể nói lên được tính toán là ý không ở trong lời mục đích lớn nhất nhất định là không thể chê nghĩ phải thật tốt kiến thức một chút cái kia khoa chân múa tay cái này kỳ thật vẫn là mục đích thực sự tới một cái tuổi còn nhỏ ra hỏa có thể khẩu suất của ngôn đương nhiên ngao cũng là muốn nhìn xem tiểu tử này đến cùng có thể là còn g vọng đến cái gì tình trạng tới đi cái gì khác cũng không cần nói tới đương nhiên mặc kệ nói là khoa chân múa tay có phải như vậy hay không khoa chân múa tay chu diễm nhắc tới ý nghĩ cùng ngao làm cho so sánh với đến khác biệt t r ê n lệch vẫn còn thật lớn kỳ thật có thể đủ tốt tốt xem ra một phen chu quân kỹ quyết kỳ thật còn tính là rất là chu diễm mu vừa mới lúc kêu mấy cái tộc người nói được lên như vậy thần hồ kỳ kỹ d á n g vẻ ngược lại là lập tức chính là con lên rất lớn chu diễm lòng hiếu kỳ đi liền xem như đến lúc đó để cho ngao thoạt nhìn là đồ bỏ đi vậy nhưng là chu diễm vẫn là phải muốn hiểu đúng vậy k ê u binh tất bại cái này nhưng là vô cùng vững vàng đạo lý kỳ thật đồng thời chu diễm mình cũng là rất rõ ràng mặc kệ nói đến chu quân kỹ quyết là đồ bỏ đi hay là thế nào d á n g vẻ tới chu diễm mình đương nhiên vẫn là cần chính là phi thường cực kỳ cần chú ý nhất định bởi vì đến lúc đó nếu là giao thủ lên phải đối mặt chỉ có như vậy kỹ quyết va chạm tuy nói là đánh lấy cho cười nói là đi xem một chút đầu tiên là nói đến cái gì không nói những cái khác có thể đủ tốt tốt nhìn ra một điểm nhi thành tựu kỹ quyết nói như vậy đơn giản có thể nhắc tới nói đơn giản có thể nói chính là kiếm được tới có thể làm đến biết người biết ta lời nói như vậy đơn giản mới hội là có thể t r ă m trận t r ă m thắng cái này đương nhiên nói đến cũng coi là phi thường vững vàng đạo lý cái này chu diễm tự nhiên cũng là khắc trong tâm khảm tới đập đập đập, có thể nói là chu diễm làm sự tình đều là g i ả n g cứu tới một cái vô cùng nhanh chóng cho nên nói là bước chân cái gì vẫn là cực kỳ thật mau tựu là quá khứ tới nhắc tới dù sao có chuyện trong người nói có thể nghĩ đến nói chính là muốn đi mau sớm giải quyết hẳng có thể là là càng càng n q một chương một trăm chín mươi bốn nhìn xem ngươi hiện ra dù sao cũng là đã là tiếp cận mà đến có thể nói là phụ cận đều là trong gia tộc đầu người mà nói dù sao mình nếu là làm đến loại kia không nghĩ ném đầu ló mặt lời nói càng lúc càng cẩn thận nói cái này mới là trọng yếu nhất thực tế chu d i ễ m mình bên trong chỉ cần là đoá đoá tàng tàng quá khứ cũng chính là không có vấn đề gì quá lớn kỳ thật nhắc tới có đôi khi nếu là muốn tranh né một số người lời nói như vậy c h u n g quy là cần dùng đến một chút xíu phương pháp biện pháp tới đi kỳ thật mỗi lần đối mặt tới tình huống như vậy thời điểm chu diễm kỳ thật c h u n g quy là không khỏi nghĩ muốn nhớ tới trước khi đến thời điểm ngao nói như vậy một phen đi kỳ thật có thể đi ra ngoài nói đến căn bản cũng không phải đặc biệt gì sự tình cảm giác nếu là có thể làm như vậy lên thậm chí còn có điểm thoát ly khổ hại cảm giác đi đúng là cái gì khác cũng chính là không thể chê có quá nhiều đồ vật đối với chu diễm tới nói cũng là chán nản tới thật là có thời điểm quả thực là quá mức để người cảm thấy là quá cái kêu bất đắc dĩ cái gì khác còn không cần nói đến bất quá nói lời đem lời nhi cái gì nói tương đối thả ra một điểm nhi về sau cái gì khác còn không cần phải nói tới đi vốn là như vậy nhìn thấy rõ mà bỏ đi chính là tình huống trước mắt mà nói chu diễm vẫn là dễ dàng không làm được bởi vì t i ể u là làm được như vậy đi thẳng một mạch luôn là có mặt khác hai cái danh tự một mực là thoáng hiện tại trong đầu của mình a tô m ộ c tuyết còn có chu thủy tấn t ỷ t ỷ nhìn đến trước mặt nhi trải rộng tới nhiều như vậy người hứa tại chu diễm ánh mắt vẫn tương đối nhọn đi lập tức chính là tìm đến một cái so sánh t ĩ n h lặng nhi trốn bởi vì cái này vốn chính là vô cùng rộng lớn nơi này đối với mình tới nói ánh mắt cũng coi là tương đối khá kỳ thật cái gì khác cũng sẽ không cần nói dù sao đối với mình đến nói không lại cũng chính là nhìn xem náo nhiệt thái độ như vậy mà thôi quá mức tốt đương nhiên cũng là không có cái gì quá nhiều cần thiết bởi vì nhìn xem náo nhiệt giảng cứu tùy ý tới liền là phi thường đúng cái gì khác còn không cần phải nói mở có thể làm được cái ăn tươi nuốt sống chính là đủ rồi chu diễm tự thân phụ cận chu diễm mình đương nhiên là vô cùng rõ ràng cũng không có cái gì đặc biệt quá nhiều người chỗ đi thậm chí có thể nói đã d ậ y chưa một cái người dạng này tới dù sao cái này đương nhiên mới là chu diễm mình nhất kết quả mong muốn tới đi nếu là có một chút những thứ khác phiền người ra hỏa chu diễm cũng sẽ không hội ở nơi như thế này đứng lại chân kỳ thật chân chính nhân số vẫn là ở phía trước cái này có thể nói là không cần phải nói cái này chu quân gia hỏa này nói đến thật sự chính là có thể đi vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi lại là dây lát gian nói đúng là để cho gọi tới nhiều như vậy tộc người đến xem biểu diễn của hắn đi quả thực là không thể chê gia hỏa này có đôi khi thật sự chính là rất tại để cho mình bất đắc dĩ thật tốt một cái sáng sớm chính là lấy được nhiều như vậy tộc người đến nha à cái này khoa chân múa tay g i ắ m túi chứng thật sự chính là có mấy cái khả năng à chính là vì mọi người xem hắn một cái công phu mèo ba chân chính là gọi tới các ngươi nhiều như vậy tộc người ha ha còn thật là p h ụ về sau ngao có thể nói là nói đến chính là trực tiếp chính là như vậy tới một câu nói đi dù sao đối với kẻ như vậy ngao không vui là khẳng định khoe khoang ngạo mạng người nói thế nào tới ngao vẫn tương đối ghét kỳ thật cái gì khác còn không cần nhắc tới dáng vẻ như vậy một loại người đối với tại ngao trong mắt mà nói nói chính là liền một viên cắt đất giá trị cũng không bằng a có thể nói chính là cái bộ dáng này đi cái gì khác còn không cần nhắc tới nói tới nói lui ngao chính là như vậy từng cái tính đi hảo tâm tình văn truyện internet vén ú t vén ú t vén ú t hờ í c gờ v é ít con cái gì khác kỳ thật còn có thể nói là không cần phải nói cái gì đằng trước phương có thể nói là tộc nhân đã là chen t r ú c tới tồn tại cái gì khác còn không cần phải nói tới xem ra cái này chu quân thật sự chính là có thể gọi tới người đi ít nhất là chu diễm còn có ngao đều là tính là cho rằng như vậy tới a dù sao lợi như vậy mới là khít khao nhất người này đi có thể có được dạng này nhân số có lẽ mới là gia hỏa này vô cùng nhất đ ồ mong muốn tới đi tự làm u ố n một đống người vây quanh nhìn xem hắn chính là đầy đủ tới Hừ h ừ h ừ người tính cái gì đều xem như đã là cho gia hỏa này tất cả đều cho gọi tới hôm nay ta ngược lại là muốn muốn nhìn nhất nhìn hắn đến cùng có thể bậy lấy ra cái gì chiêu số hoa văn tơi à nếu là không có nói đến ta thật sự chính là nghĩ phải thật tốt chế rêu ra h ỏ a này dừng lại đi ha ha ha, ha. nga o có thể nói là ý tư thị dạng này một cái ý tứ bất quá cảm giác đối với lúc nào tới nói đều đã coi như là sớm tiên cười tới mặc dù chu diễm cũng là nghĩ chính là tại cùng ngao dạng này tới phình bụng cười to lên bất quá chu diễm nghĩ nghĩ như vậy đối với chu diễm tự mình tới nói vẫn tương đối có sai lầm bất công trải qua trong đầu đầu suy nghĩ một chút đều là vô cùng rõ ràng rõ ràng chuyện kỳ thật thật sự chính là không thể chế ác kỳ thật dù sao đối với ngao cái này cấp bậc trình độ tới nói xét thấy chu quân dạng này bất kể như thế nào phình bụng cười to đoán chừng đều là chuyện không sao cả nhưng là thế nào chết đối với mình mà nói dạng này căn bản là không thích hợp dù sao thật đến tới lúc kia gia hỏa này có thể nói xem như mình thực sự đối thủ mình muốn là có thể nói là ở thời điểm này xem thường lời nói như vậy nhất định chính là đối với mình quá mức không chịu trách nhiệm a tới nói thậm chí chính mình cũng là phải đổi huyện t r ở thành như thế ngạo mạn bộ dáng tới mình nhất không muốn thấy được bộ dáng dạng này đơn giản không phải liền là dối gạt mình lấn hiếp người nha cho nên g i a hỏa này đến cùng có thể nói là nghĩ phải thật tốt dương bày ra gì gì đó bất kể là ngao thế nào đến m u ố n chế r ê u còn chưa nhìn hay không đối với chu diễm tự mình tới nói nhưng là không thể cái dạng này tới nhất định phải là có thể nói là tốt nhìn kỹ một chút giá hỏa này rốt cuộc là muốn biểu diễn ra cái gì kỹ quyết kỳ thật cái gì khắc còn không cần phải nói tới có thể ở chỗ dạng này một cái đặc thù thời cơ cơ hội làm ra đến chút hiểu biết sau khi tới ngao khẳng định cũng là hội nghĩa chính luôn từ nói ra một ít gì chỉ thị kỳ thật nhưng là đối với chu diễm tới nói vì cái gì có thể nói là tại như vậy đánh cược có can đảm nói như vậy tới đối với cái này nói đến cũng coi là chu diễm mình ngộ đi ra ngoài một cái cái sau vượt cái trước quy luật chỗ ở đi không phải nói tại khả năng đại khái cái gì về sau ngao nhất định là trăm phần trăm hội tại nói cái gì khác còn không cần phải nói đi lên cho nên nói là đối với bây giờ giai đoạn chu diễm mà nói lời nói đầu nếu là có thể thật tốt thấy rõ tới lời nói người này k ỹ quyết đến cùng là như thế nào như thế nào t i ể u xem là khá ai chỗ ở đi dù sao cái này thế nhưng là nói là mình trước mắt nhiệm vụ chỗ chức trách à, nghĩ phải thật tốt đánh tốt cái này tộc t r ư ớ c thử hội sở tại có một ít chuyện tất yếu đối với mình tới nói chính là phải thật tốt làm xong đi tới thật tốt hiểu rõ cái đó tới chu quân k ỹ quyết mặc dù cảm giác hành động như vậy có chút từ cảm giác là lạ tới a cái gì khác cũng còn không cần phải nói tới đi bất quá chỉ là một loại đặc biệt cảm giác quái gì đi cảm giác chính là len lén nhìn tại người khác k ỹ quyết như thế nào bộ dáng thế nào bất quá ngấm lại vì tộc chức thử sẽ đến liền xem như có dạng này quái gì kỹ quyết cũng là vô hại tồn tại tới cái gì khác còn không cần phải nói tới hặc hặc thật là không nghĩ tới vừa mới ta một phen chính là gọi tới nhiều như vậy tộc người chỗ thật sự chính là vượt quá ta trong dự liệu a đều là nói có một câu nói như vậy kỳ thật học tập lẫn nhau có thể làm được t r u n g tiến bộ chỗ ta cái này người a từ trước đến nay luôn luôn là cảm thấy lời này vẫn vô cùng có đạo lý chỗ ở đi đặc biệt là ở chỗ dạng này một cái thời khắc rất nhiều người muốn nhìn một chút ta mới thành kỹ quyết chỗ ở bởi vì ta như vậy làm lời nói đúng là là có thể cực kỳ tốt nghiệm chứng đi ra ta trước nói qua câu nói này chu quân h ổ thẹn hôm nay hay là cho mọi người bộc lộ tài năng á tới đ ề u xấu chu quân có thể nói là phi thường âm vang có lực nói tới đi q u y một chương một trăm chín mươi lăm đương thành nhân vật chính có thể tuy nói là đến phảng phất g i a hỏa này giống như chính là đã là đem mình làm tới hy kịch trong đó nhân vật chính đi vậy tới nói đến cũng có thể nói tính là vô cùng thần hồ kỳ kỹ tồn tại cái khác cái gì khác còn không cần phải nói tới không nói chuyện nhi có đôi khi nói đến cũng không phải là như vậy nói đến như là đã xem như đem mình cho xem như tới nhân vật chính tới như vậy chính là cần phải lấy ra loại này b ả n sự thủ đoạn đi ra nói là không có dạng này tới nói như vậy đoán c h n g cũng không phải là cái gì quá lớn chủ giác có thể chính là nhảy lương t i ể u x s u tồn tại tới cái gì khác vẫn là không hợp ý nhau bất quá chu diễm trong đầu ngược lại là nói đến càng là muốn càng là có khuynh hướng người sau chỗ a đã nhưng giá hỏa này đều là ăn nói lung tung tồn tại tới như vậy có đôi khi nhìn xem giá hỏa này suốt một chút xấu ngược lại là tuy nói là chu diễm tự thân nghĩ đi dù sao có thể trông chờ tại số mặt chu diễm mình dĩ vang thế nhưng là cũng là nghĩ qua rất nhiều nếu là thật có thể là như vậy đoán chừng nói đến cũng tính được là là người này gieo gió g ặ t bao đến đi cái gì khác còn không cần phải nói đã là như vậy đem lời nhi tung ra ngoài như vậy nếu là hắn làm không ra gì gì đó chu diễm cảm thấy mình cũng là muốn thay gia hỏa này xấu hổ tới dù sao dạng này tại dạng này dưới con mắt mọi người chu diễm cảm thấy dạng này trận diện trường hợp mình nói tới đến thật sự chính là chịu không được chỗ dạng này ném đầu lộ mặt sự tình đối với gia hỏa này tới nói nếu là nói đến vui mừng như vậy như vậy vẫn là chẳng bằng chỗ nhường cho làm ra đi đi phản chính tự mình cuối cùng cũng, cũng chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thôi h h h Gia h ỏ a này nói đến t h ậ t sự c h í n h là muốn h i cái gì tới ệ n ra gì t à, h ậ t sự c h í n h là c h o loại người giác đặc biệt một cảm đặc à. h h có t h ể bộ ráng t h ế nào, cũng c h í n h là c h ỉ là n h ư vậy vật quyết này mà dĩ bãi, loại kỹ t có h ể để loẹ loẹt mắt cũng c h í n h là c h ỉ có trưởng lão bọn h ắ n loại kia cấp bậc mới là có t h ể làm đến. t h ậ t là cái gọi là là làm dâu c h ă m h ọ tới nói, này nói đến t h ậ t sự c h í n h là một c h ú t xíu sai lầm cũng k h ô n g có tới, n h ư n g là k h h h t h a n h n h h h có t h ể nói c h í n h là h h à n đ h y tới p h ủ đ ị n h cùng p h ủ n h ậ n h có t h ể nói là cái bộ h á n g này đi. tóm lại có thể nói là đem giá từ nhi cho nghiệm chứng tới phát huy vô cùng t i n h t ế chính là không có vấn đề gì quá lớn tới kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói tới có đôi khi ý tứ chính là như vậy rõ ràng kỳ thật ha ha ha mặc dù ngươi cái này nói đúng là thật không tệ nhưng là cái này cũng, cũng chỉ ũ n g c vẫn là lời nói của một bên mà thôi thôi ngươi ngay cả cái này cũng không phải không biết ta tên kia tính là cái gì người a chu gia thiếu gia có thể lấy tới một chút kỳ quái ký quyết ngươi nói lúc này dù sao đã là xem như nói đến đi tới cái này làm dâu trăm họ tình trạng bên trên đi như vậy có một ít nói nhi đương nhiên là không thể không nói đi ra ngoài kỳ thật cái này hiển nhiên mà nhưng là không thể chê đã nhưng lúc này có dạng này người nói như vậy tới ha ha ha các người thế nhưng là không muốn như thế đầu góc mưu s i dạng này tùy ý khẳng định không có cái gì đối với chu quân tiếu h g i a tới nói hắn có thể nói là bằng vào chính là cá nhân hắn chân tại thực học chỗ những này đối với hắn mà nói đầu là một bữa ăn sáng đương nhiên là có thời điểm lời nói kỳ thật cũng là như vậy tới có thể nói đến sẽ có thanh âm phản đối nhưng là tổng sẽ là có người ra tại đường người vì hắn giải bày bây giờ nhìn lại chính là như vậy một cái tình huống thực tế à. mấy cái này kỳ kỳ vai, vai người chu diễm cũng là vô cùng rõ ràng chỗ nhưng không thể nói lên được không biết chỗ dạng này nhưng chính là không có chút nào hợp tình lý tới nói kỳ thật nhưng là cứ như vậy mấy cái người chu diễm kỳ thật nói đến cũng là vạn phần hết sức hiểu rõ bất quá chỉ là mấy cái kia chu quân nanh vuốt mà thôi thôi bọn hắn thời điểm như vậy vì tại chu quân đến nói chuyện nhất định là lại không quá thích hợp đương nhiên mấy tên này cũng là chu diễm tự thân ghét nhất mấy tên nhi được nhưng là nhắc tới cái này cũng là không có biện pháp gì sự tình mấy người bọn hắn người có thể nói chính là trung thành cảnh cảnh đi theo người này đi thậm chí đều có thể nói lên được là hắn chính là mấy người bọn hắn người thân đại ca vậy kỳ thật bất quá cái này cũng là không thể chê sao kỳ thật nói đến có một câu nói như vậy chỗ ở đi dù sao mỗi cái người đều có với mình vô cùng bất đồng lựa chọn c h o ở nhà kỳ thật dạng này đi theo cũng coi là chính là lựa chọn của bọn nó cái gì khác cũng là không lời có thể nói ngươi nếu là đã là làm đến đi theo như vậy nên có trung thành vẫn là cần biểu hiện biểu hiện yêu phòng sách vê đốt vê đốt vê đốt su xù se se con mặc dù nói một chút nói nhi có một chút không thỏa đáng nhưng là khác mấy cái tộc người cũng là không định tại giải thích cái gì dù sao bọn chúng mấy người quan hệ bọn hắn cũng là vô cùng biết rõ cho nên nói một chút thêm lời thừa thái nhi cũng chính là không nói nhiều tới gia hỏa này nói đến rốt cuộc là tại ma ma tức cái gì tình con a chấm như vậy a ta cảm thấy mình đều là sắp không chịu được thật không phải là nói gì lúc này cũng là chuyển đến ngao phi thường cực kỳ không nhịn được thanh âm nhưng nói như thế giống như cũng là một điểm đều không có sai phía trước chu c ò n giống như nói đến đúng là không biết ở chỗ đầu kia bút tích cái gì trước thời điểm nói qua trên miệng phải nói rõ bắt đầu bất quá lập tức đến phía sau thời điểm tới thời điểm lập tức chính là lại là không biết ra hỏa này ở phía trước giả vờ giả vịt cái gì k i n h đầu thật sự chính là thấy không rõ lắm chủ yếu vẫn là có những thứ khác người đến người đi nhồn nào l ấ y có một ít tình huống thậm chí có thể nói là chu diễm chính mình cũng là không biết tới các vị t r ư ớ chu đó gặp t ờ i đợi các người không phải các không là m ố n nhìn xem ta trong tay mình trong biên nhi xem ta tay kỹ quân y vậy và hôm nay dạng này tốt đẹp như vậy quyết ế đến t tốt tốt thời cơ giới tình、huống. ta tự cho các vị tộc người thật tốt nhìn một đẹp đi, nhà, như dạng như huống, người nhìn nhìn mình kỹ quyết đi. Bất quá cũng là không hôm cho Chu và vị giới cơ các có cái gì. quá u kỹ q bất là nói đến nơi này thời điểm giống như có thể nói là không sai biệt lắm chính là muốn bắt đầu tới bất quá khả năng à y c đủ bắt đầu tới cũng chính là không có vấn đề gì quá lớn được đến chính là nhường cho bắt đầu liền tốt mãnh liệt quý pháp phía trước thời điểm có thể tuy nói là vô cùng mười phần bút tích chỗ bất quá về sau đến dạng này một cái tầng diện bên trên lúc tới lúc này nói đến lại phải là nhìn quyền cước lại là hết sức linh hoạt l ê n h lẹ nói về đến lúc này một cái hai biên nhi tới nhất định chính là một trời một vực à nói như vậy ngược lại là không hề có một chút vấn đề được bất quá đối với thời điểm như vậy chính là như vậy k ỹ quyết mà đến vốn là có thể nói là phụ thân hắn chu hỏa nguyên giao phó ở chỗ chu d i ệ m trong tay áp chụt k ỹ quyết nhưng là lúc này tận có thể nói là trực tiếp chính là cầm ra tới có thể nói tại thấy người này tự tin quá phận chỗ ở a lúc đầu kỳ thật cách làm như vậy dựa theo nghiêm khắc góc độ đến nói qua thực là có sai lầm bất công đây là không thể chê tương trang cho hay dạng này xuống tới chỉ sợ kỳ thật nói đến cũng là không có một cái nào người cách làm sẽ là trực tiếp đem áp t r ụ c hí làm khai mạc hí đến diễn ra đi như vậy nói đến nhất định chính là tối kỵ đến a chỉ là ngay từ đầu người khác nói đó là có thể đem trong đầu của ngươi cơ số toàn bộ đều là nhìn không còn một mảnh như vậy nói như vậy có sai lầm bất công quả thực là lại chính xác bất quá những thứ khác cái gì còn không có không cần phải nói tới bất quá đối với cái này chu quân tới nói kỳ thật nói đến tiểu tử này thật sự chính là rất có can đảm làm a nhất định chính là một cái không nói hai lời thật kiến ra a mặc dù nói không biết người này phụ thân nếu là xuất hiện hội nghị như thế nào tới bất quá ra h ỏ a này nếu là đã là có can đảm làm như vậy như vậy cái gì khác cũng chính là không có cái gì quá nhiều đặc biệt tốt nói bởi vì đối với nó tới nói đoán chừng a đã là có được đến thật nhiều tự tin chỗ ở không có như vậy cảm giác tại là không dám làm như vậy y Quy mua chương 196, Nhược chân khí khoa a t dù sao kỳ thật nói đến gia hỏa này trong đầu muốn là nghĩ không ra trình độ như vậy bất kể như thế nào từ được đến nói gia hỏa này tuyệt đối có thể nói là không có can đảm như thế đến làm tới kỳ thật nếu không dạng này tới nói khoan nói trước là tiết lộ không tiết lộ cái gì đặc biệt cơ mật cái gì liền xem như c h ố n g chân lúc trở về đợi hội nhi nổi trận lôi đình chu hỏa nguyên chính mình là bị không chịu nổi tới cho nên tên tiểu tử thú i này vậy mà có thể nói là dạng này nhất thời gian đầu góc phát sốt làm như vậy tới như vậy thật sự chính là cái gì những thứ khác khác đều là không cần phải nói tới đơn giản có thể nói là nơi này gia hỏa còn có một chút can đảm nha nếu là làm đến dạng này một loại trình độ tới phía sau chu diễm đương nhiên là mong muốn thật tốt mở mang kiến thức một chút tới nhìn xem g i a hỏa này rốt cuộc là làm sao có thể ký quyết nhắc tới cái này chu diễm nhất muốn kiến thức đến chỗ ở nhắc tới Đụng. không nói trước cái gì những thứ khác tới a i a hỏa này có thể nói là trực tiếp chính là đỉnh lấy hồn nhiên võ linh mà đi lên điểm đi lên võ khí chu quân nắm đấm tùy ý trên không c h u n g cớ tới quả đấm lên võ khí giống như là uống một mình ở phía trước ngọn lửa vậy có thể nói là nói như vậy đi lên vẫn tương đối sinh động hình tượng nói lên thật vẫn có thể nói là cái bộ dáng này đi nhưng là kỹ quyết thi triển chu diễm cảm thấy kỳ thật rất nhiều lúc chính là cần vận dụng đến đến nhiệt tình như vậy cùng năng lượng không có hưng phấn như vậy trình độ nói mà nói lời nói chu diễm kỳ thật cảm thấy vẫn không thể rất tốt hiện ra tốt đến、ừ. kỹ quyết tới kỳ thật cái giờ này kỳ thật nói đến cũng là xem như rất không thể thiếu thực tế có thể nói là có thể tùy thời tùy chỗ vào khoảng cái giờ này nhớ cho kỹ như vậy kỹ quyết tu luyện nói đến giống như thật không phải là đặc biệt gì chuyện khó khăn tới dù sao một chút hứa ở bên trong đồ vật đúng chỗ như vậy t i ể u không có gì để nói nữa rồi tới nếu là nên đến đồ vật đến như vậy kỳ thật rất nhiều chuyện tự là không thể nghi ngờ khẳng định sẽ là có một chút thành tựu kỳ thật kỳ thật nói cùng trước kia thời điểm thật sự chính là lớn nhất trình độ phía trên không có cái gì quá khác n h i ề u à nói như vậy lên đầu tiên là khoát tụ tập ở võ khí đến tại trên tay mình đi thời điểm lập tức tự thân võ khí có thể nói là lập tức chính là bạo phát đi ra không thể chê võ khí hùng hậu trình độ nói đến vẫn đủ có thể kỳ thật điểm ấy vừa mới thời điểm ở chỗ nhìn thời điểm chu diễm đương nhiên vẫn là ăn ngay nói thật có một ít đồ vật nếu là cố định sự thật như vậy nhưng thì là không thể vào đủ mở mắt nói lời bịa đặt dù sao coi như là như vậy giấy trắng mực đen bày tại trước mắt đã là như vậy tới nói chính là không có cái gì đặc biệt tốt nói tới cái gì khác đều là không cần phải nói kỳ thật võ khí bàng bạc trình độ đây đều là từng cái chi tiết tín hiệu chỗ dùng đến chính là cần tự thân thật tốt quan sát ít nhất cũng phải là đến loại kia xem lời nói và sắc mặt tình trạng mà nói đi lời như vậy mới nói là đến tới dù sao cái này kỳ thật có thể nói cũng coi là thiên bản đại lục đã cổ định lý chỗ a tới võ khí cùng võ tinh cái này kỳ thật từ trước đến nay ngay cả có cố định k h ả i câu kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói tới kỳ thật ở giữa ảo diệu quan hệ nói đến cùng thiên hỏa cái kia trong lúc ảo diệu quan hệ thật sự chính là không phân cao thấp kỳ thật n h ư bất quá lý giải khắc sâu người mà nói có lẽ nói đúng không hội tại dạng này đến hiểu kỳ thật nhưng là đối với một chút kiến thức mỏng cạn người mà nói cái này hay giống như thế không có cái gì có thể thô bạo như vậy lý giải cũng không có cái gì vấn đề quá lớn à kỳ thật thấy được tới người này võ khí bất luận là nói thế nào tới chu diễm còn chưa miễn giữa nuốt nước miếng đi dù sao cũng không là bởi vì cái gì những thứ khác đặc biệt nguyên nhân khác chủ yếu đương nhiên vẫn là bởi vì trước mặt người này võ khí chỗ ở đi kỳ thật tưởng tượng lên vẫn đủ kinh khủng trước thời điểm đối với người này mà nói, lời nói chu diễm cũng là minh bạch tại đang cố gắng tu luyện điểm ấy nói đến nhất định là vạn phần trong đó nhất định chỗ ở nhưng là đối với chu diễm tới nói tương đối thiếu sót đương nhiên có thể nói vẫn là không biết tại gia hỏa này đến bộ dáng gì t ỉ n h t r ạ n tới kỳ thật cái này mới là chu diễm nhất chỗ không rõ mười sáu k trung văn v i r u t virus virus mười sáu cờ z virus con kỳ thật đều là nói q u á tới biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng chỗ ở như vậy gia hỏa này có thể đến tại cái gì trình độ đều là không biết chỗ ở lời nói như vậy thật sự chính là có một số việc thật sự là không thể nói kỳ thật dù sao nhắc tới muốn làm u ố n có thể làm được tộc t r ư ớ c thử sẽ thi thố tài năng người này nói không được miễn chu diễm cảm thấy vẫn còn đi thật tốt rõ ràng hiểu hắn nếu không có một ít chuyện tuyệt đối là không thể nói mặc dù nói tới tự có ngao cái này đặc thù một chút nhưng là có chút hứa thời điểm đối với mình tới nói cũng là không thể bởi vì có cái gì đặc thù một chút tồn tại chính là quên đi chuyện quan trọng xem thường là tuyệt đối là không thể nào kỳ thật nói đến vô cùng biết cùng tại hôm qua ban đêm so với đến thật là không có cái gì quá lớn khác biệt khác biệt cực tốc tốc độ ra quyền mà đến có thể nói là phung p h i dần dần muốn mê mắt người cái gì khác vẫn là nói không chừng cái gì tới coi như tại là nhanh chóng như vậy ra quyền quyền pháp cùng tốc độ đơn giản có thể nói là để một bên tộc người trận to trong mắt nhìn cái này chu quân hiện, hiện kỹ quyết ngoại trừ kinh ngạc còn có chính là vô cùng kinh ngạc cùng không h i ể u đi nhanh chóng ra quyền quyền pháp cuối cùng lấy một cái c h ọ n quyền kết thúc công việc tới những này toàn bộ đều là chủ tính trung đi lên đơn giản có thể nói là tiện sát người ngoài chỗ nhưng là trông mà thèm trung quy vẫn là chỉ là trông mà thèm hạ mà thôi thôi quá nhiều ngươi đoán chừng cũng là xa xỉ không cầu được tới nhắc tới cái gì khác còn không cần phải nói dù sao người ta là công tử thiếu gia đối với ngươi mà nói cũng t i ể u chỉ là khu khu bình thường tộc người mà thôi thôi cùng dạng này người so sánh tới nhất định chính là khác nhau một trời một vực tồn tại n g ư ờ i phải nói là có gì có thể so tính cơ hồ có thể nói là căn bản không có cái gì khả năng so sánh kỳ thật cái này cũng là không cần phải nói nếu là không có cái gì những thứ khác cơ sẽ cùng kỳ nộ g mà nói lời nói đối với dạng này người mà nói đến n g ư ờ i cơ hồ là cả một đời cùng với hắn tới nói đều không có cái gì có thể so tính tới mãnh liệt quân y pháp kỹ quyết biểu hiện ra nói đến đương nhiên cũng chính là chỉ là xem như nhất thời gian trên chuyện mà thôi dạng này mà nói nhưng là chu diễm có thể nói là coi là loại kia đặc biệt tại hội bắt lấy trọng điểm người chỗ ở y k h ô nói g n t r đến tới chu diễm tự thân suy nghĩ vẫn là không có kết thúc tới thời điểm lúc này ngao thanh em như vậy dạng này như vậy chu diễm có thể nói là không miễn cho trong đầu hơi hồi hộp một chút chỗ ở đi dù sao giống như một chút lúc gian mà nói lời nói ngao da hỏa này lại là nói đến cái gì ý tưởng bên trên địa phương đi có thể nói là dáng vẻ rất thần bí dù sao cũng phải nói lên trước khi tới thời điểm cái loại cảm giác này lại đã tới cái gì khác còn không cần phải nói tới a giống như ngao đánh hội nhi tới nói lại là lại có cái gì nhi lại nếu như tới nói chỗ cái này hiển nhiên mà nhưng giống như có thể nói là đã là không cần phải nói tới hả c ò n thật chỉ là một cái vô cùng thông thường tài mọi quyết mà thôi thôi đi cái gì khác còn là không cần phải nói tới chính là cái này bộ dáng chỗ ở đi vô cùng thông thường tài mọi quyết nói đến nơi này thời điểm chu diễm trong đầu lại là có thể nói là cũng là bịch nhảy lên đi nguyên lai、like、chỉ là thông thường tài mọi quyết dạng này mà thôi nha như vậy mới vừa thời điểm tên kia lại là nói đến như vậy thần hồ kỳ kỹ bây giờ ngao làm được giải thích tới thời điểm chu diễm mới là bừng tỉnh đại ngộ đi q một chương một trăm chín mươi bảy hạch tâm ký quyết xem ra đối với ngao tới nói thật sự chính là phi thường có thể chỗ ở a chí ít chu diễm bây giờ là nghĩ như vậy tự tới dù sao đối với ngao tới nói có thể làm được dạng này tới lời nói kỳ thật thấy Chu không cũng cảm Diễm là sẽ quái lớn kỳ q u á còn là như thế nào cái gì khác còn không cần nói tới dù sao đối với ngao tới nói hắn có thể nói coi là vì đại sư cấp bậc nhân vận như vậy dạng này một điểm nhi kiến giải cũng là hợp tình lý đ o á n chừng a nếu là toàn bộ đều xem như mổ ra rõ ràng rõ ràng mà nói lời nói như vậy đối với hắn mà nói cảm giác còn sẽ là rõ ràng biết được nhiều thứ hơn a tới đi cảm giác cái gì khác còn không cần phải nói này cái đại gia hỏa có thể biết được rõ ràng đồ vật khẳng định còn có thì rất nhiều kỳ thật dù sao mà nói đến đã là cái dạng này một cái lao thủ rất nhiều thứ thường thường có đôi khi chính là không cần nói cũng biết đây là lẽ thường trong lẽ thường tự nhiên mà vậy là không cần phải nói tới người ta tất cả mọi người là lòng biết rõ a tồn tại đi cái này có thể nói đến xem như một cái bộ dáng thế nào cho ở kỹ quyết đến đâu không khỏi thời điểm chu diễm vẫn là như vậy tới hỏi thăm một câu đến đi dù sao hiện tại mà nói nói có một cái phi thường chuyện rõ rành rành thật tới nói đến có thể nói chính là ngao cái điểm kia dù sao ngao trong miệng đã là có thể nói là nói đến vô cùng minh xác đối với hắn mà nói hắn đều là đã là toàn bộ rõ ràng như vậy rất nhiều thứ chu diễm đương nhiên muốn làm càng thêm sâu một bước h i ể u rõ à, cái này cũng được cho chu diễm tâm n g ở chỗ biết người biết ta mới có thể mới là trăm trận trăm thắng đương nhiên dạng này vững vàng đạo lý thực sự lý lẽ thật là nói đến một chút xíu đều là không khỏi giải thích đã ngao rõ ràng rõ ràng lời nói trăm phương ngàn kế tới nói ngao đều là muốn từ ngao trong miệng bộ lấy ra cái này phi thường bây giờ sự thật đi dù sao mình cũng giống như nhau quá mức nghĩ muốn biết rõ tới nếu là nói là có thể cực kỳ tốt rõ ràng đến hiểu được cái này kỹ quyết nội tại còn có các loại thực tế kỹ quyết tình huống đây đều là chu diễm hiện giai đoạn c ầ n nhất cầu hiền như khát thậm chí có thể nói là dạng này ví von hình dung một chút cũng là không quá phận dù sao mình cũng là rất biết mình tới thậm chí có thể nói là khoan nói trước tại ngao đã là đã biết nhận biết vẫn là có kiến giải những này điểm, điểm tích tích đều là dứt bỏ đến đầu tiên là không nói mà đến dù sao mình đều là vô cùng có một nguyên tắc tính vạn vật cũng phải cần bắt đầu tới mình một cái nhận biết nhận biết chỗ ở mới đi kỳ thật đâu dạng này thế nào mà nói đâu tự l à c ù n g cấp với nói là tới đã mà lại là đụng phải vấn đề như vậy ban đầu dĩ nhiên không phải muốn đi khắp nơi xin giúp đỡ vẫn là có cái gì nói như vậy làm không tốt vẫn là sẽ quá phận nuôi dưỡng mình cá nhân tính ý lại chỗ đây là một cái thật không tốt điểm thật là một chút xíu cũng không có nói cho nên nói là nhắc tới chu d i ệ m lúc mới bắt đầu cũng không có nói phải thì phải muốn khao khát ngào chỗ cho tự nói nhất thanh nhị sở hay là thế nào dám vẻ chu diễm nói đến ngay từ đầu thế nhưng là không có kỳ thật nhiều đương nhiên vẫn là tự thân một cái nhất là nhiều suy nghĩ chỗ ở đi dù xã hội về suy nghĩ chú diễm thế nhưng là không phải là như vậy từ bỏ ý đồ có thể nói ra hoặc là nói nghĩ ra được một điểm nhi ý nghĩ tới cái này mới là xem như xong phi thường cấp tốc nhanh quyền pháp kỳ thật nói đến cái gì khác cũng không cần nói tới dù sao mình nhắc tới nói mới vừa quyền pháp kia tốc độ chỗ đương nhiên vẫn là để cho chu diễm tới nói có thật lớn một khối cảnh cáo tác dụng nghĩ không ra tên cũng kia cũng là có thể làm đến như vậy cấp tốc nhanh quyền pháp chỗ ở thật sự chính là cho người một loại cảm giác quá không giống nhau cái này ký quyết nơi phát ra hay là nói là đầu nguồn cái gì các loại những này phương phương diện diện nhiều chu diễm vẫn cảm thấy không cần thiết truy đến cùng bởi vì đại đa số căn bản không có cái giá này giá trị cùng sự tất yếu chính là chiếu vào gia hỏa này tới nói cùng này những cái kia hứa cái gia hỏa không minh bạch quan hệ đối với làm ký quyết cái gì đ o á n c h ừ n g a cũng t i u là một bữa ăn sáng sự tình cảm giác này căn bản chính là chất vấn đều không cần chất vấn nhất định chính là minh bày sự thật chỗ đồng thời nói đến vô cùng gọn gàng dứt khoát xét kho lưới virus v i r v i r x ú cảng cơ cờ cho nên nói điểm ấy một chút vẫn là tiểu vấn đề cái gì khác còn không nếu nói nhưng là đâu thường thường có đôi khi sự t ì n h còn thật không phải là đơn giản như vậy chỗ chính là kết thúc tới nơi phát ra đầu nguồn cái gì chu diễm còn chưa quản nhưng là có một ít cần còn nhìn chu diễm đương nhiên sẽ không dễ dàng thu tay d ạ n g này đối với bây giờ chu diễm trong não đầu tới nói nhiều nhất đương nhiên vẫn là tại về suy nghĩ lấy mới vừa lúc kia chu quân thi triển bánh liệt quyền pháp quy tích còn có một tay động tắc đi cảm giác kỳ thật an nếu là nhắc tới như vậy cái gì còn là không cần phải nói kỳ thật đối với chu diễm đầu bên trong đương lại chính là có thực chất tính ý nghĩ tới kỳ thật điên cùng s ô n g quyền công kích đến đến loại kia có thể nói tựu i là liên tiếp vẫn là có dính liền tốc độ còn có tần suất quả thực là vô cùng quá mau cảm giác g i a hỏa này tựu i là dựa theo tốc độ công kích mà nói nói như vậy siêu bên trên tài chính mình tới vẫn là có khả năng rất lớn làm được thế quân lực địch loại tỉnh trạng này nhắc tới bất quá sợ hãi hoặc giả nói là còn có gan e sợ bộ dáng thế nào tới những này từ trước đến giờ đều không phải là chu diễm tác phong trước sau như một tới nói kỳ thật dũng cảm tiến tới cái này mới là đối với chu diễm tới nói mới là nhất là không thể chê kỳ thật điểm ấy thật sự chính là không có một chút giả tạo đều là thực sự tồn tại tới vô cùng chính xác nhanh chóng quyền pháp trước sau như một công kích đến, đến. đương ế n đ nhiên kỳ thật nhắc tới còn có một cái điểm có thể nói chính là ở chỗ cái này chu quân trước tay tới nói tại hắn cái kia cực nhanh tốc độ công kích cũng chính là tính toán nhắc tới cái này quá nhiều vẫn là không có cái gì dù sao tốc độ đến mà có thể làm cho tại người làm được giật mình đương nhiên cũng chính là như vậy mấy cái mấy giây thời gian nhưng là còn có một cái khác đối với chu diễm mà tới nói chính là nhưng là không thể như vậy không thể coi thường nói chỗ ở tới dù sao phía trước thời điểm để cho chu quân tới kỳ thật cũng chính là như vậy một loại cảm giác ga toàn bộ chuyển tiếp đến nói đến cái gì khác còn không cần phải nói chính là đàm luận hắn cái kia hắt sau cùng một quyền thời điểm mới là đem chu diễm lớn nhất lực chú ý hấp dẫn qua mới vừa thời điểm nào vẫn là nói đến cùng đồ ù dỡn bất quá bây giờ kỳ thật nếu là nói đến hướng khắc sâu phương diện nhìn một chút đi ngược lại là thật vẫn không thể chính là thật đơn giản nói đúng là cùng đồ dỡn căn bản là không thể nói như vậy tới mới vừa vừa mới chính là như vậy đến nói qua chính là như vậy a cực kỳ dốc sức một k í c h xuống dưới chính là chỉ một n ư ờ n g tựa theo bên ngoài nói đúng là chu quân trên nắm tay bên cạnh mà nói dạng này kỳ thật bên trên vừa mới nhìn bao vây lại vô cùng vừa dày vừa nặng võ khí chính là như vậy nhìn chính là đã là rất lớn không nhất thiết tồn tại tới cái giờ này đã là minh bày sự thật nhắc tới tới cái gì khác còn là không cần phải nói đã nói đến khả năng đủ đến tình trạng như vậy mà đến như vậy nhìn cái này k ỹ quyết từ đầu tới cuối thời điểm tới nói căn bản chính là đã là phi thường lớn không đơn giản tới điểm ấy đương nhiên là đơn giản không thể chê dù sao người ta đều là đã là chắm nghe không bằng một thấy nhất bút nhất họa làm vô cùng đúng chỗ như vậy quá nhiều căn bản chính là nói biết kỳ thật nặng nề g h như vậy võ khí phối hợp với mãnh liệt như vậy trọng kích quyền pháp công kích nhìn chính là đã là vô cùng không đơn giản chỗ ở tới có thể nói lên là cái này cũng tính được là là người này hạch tâm kỹ quyết tới đến lúc đó chân chính trên đại hội đầu lúc bắt đầu khẳng định cái gì khác cũng không cần nói đến cái này hẳn là g i a hỏa này trong tay nặng nghề kỹ quyết chỗ đồng thời đối với nó u i lực cái gì mà nói chu diễm hiện tại có thể nói là chân chính ý nghĩa h i ể u rõ tới q u y một chương một trăm chín mươi tám như vậy kỹ quyết chính là có thể nói đến gia hỏa này cũng có thể nói là có dạng này ký quyết đối với khắp cả tộc trước thử sẽ đến nói gia hỏa này hẳn là muốn loại kia tràn đầy tự tin tồn tại nói đến cái gì khác còn không cần phải nói tới đồng thời chu diễm kỳ thật cũng là cảm thấy sự tình hẳn còn không có đơn giản như vậy chính là như vậy kết thúc xuống kết t h ú cũng xuống, c hay nói lời đơn giản đoán chừng còn có thể không hội đơn giản như vậy kỳ thật nhắc tới đối với chu quân kẻ như vậy mà nói lời nói cái này thế nào nhắc tới nói cũng coi là đi là tiểu tử này trong tay làm cho năm cao dài cấp bậc ký quyết đương nhiên cũng chính là chỉ là trên ý nghĩa tới mà thôi thôi cũng không phải là một cái thực chất ý nghĩa chỗ chỉ ở cái gì khác còn không cần phải nói chân chính trên ý nghĩa tới tộc t r ư ớ c thử hội nói đến vẫn tương đối xâm dứt cái gì khác còn không cần phải nói nhưng mà đã mà nhưng không có bắt đầu mà nói lời i n ó nói như vậy đã nhắc tới nói như vậy chính là không có bắt đầu như vậy tiểu tử này vậy mà có thể nói là có can đảm ở cái địa phương này phất cờ giống c h ố n g làm như vậy có thể nói là lá gắn của tên này lớn bởi vì kỹ quyết loại vật này đã nhắc tới nói trước thời hạn thời điểm ngay từ đầu đã đều là ẩn nấp đi lên như vậy một vài thứ sớm chính là đã là vô cùng không cần nói cũng biết tới bởi vì đây đều là có thể nói được là thực đánh sự thật trước thời hạn chính là tiết lộ như vậy tiểu tử này thật sự chính là một chút xíu đều là không sợ tại đường người tiên đi biết biết mình kỹ quyết chỗ ở a dù sao vật như vậy tới qua nói lời qua sớm chính là nhường cho người khác biết được tới như vậy đừng người đối với ngươi kỹ quyết tiến đi châm g đối tính phá giải cũng là nhất định phải được cái này hiển nhiên thì không cần nói đến đã đối với chính ngươi tới nói đã là trước thời hạn thật sớm chính là vào khoảng kỹ quyết chính là cho để lộ ra ngoài tới như vậy những con ngựa này sau pháo cùng nói sau như vậy cũng có thể không nói một chút dù sao đều là đã là phát sinh ra nói sau như vậy quá nhiều tự nhiên mà vậy chính là không có thiết sao dễ nói đã là như vậy như vậy tới bởi vậy có thể thấy được đối với chu diễm tới nói mới hội là có thể nói là có to gan như vậy ý tưởng tới a cho nên chu diễm cũng là có can đảm như vậy suy đoán cùng giá thế i t tới gia hỏa này khẳng định vẫn là sẽ có những thứ khác hậu chiêu cùng thủ đoạn tới điểm ấy đối với chu diễm tự mình tới nói chính là cực kỳ yên tâm liền tốt không có gì đặc biệt có thể dễ nói dù sao lại là sự thật chính là như vậy thực tế nhắc tới quá nhiều nói đến chính là nhiều lời vô ích tồn tại kỳ thật chuẩn bị ở sau còn có hậu chiêu hay là phía sau núi pháo cái gì những này đương nhiên đều là thuộc về không thể không phòng tồn tại như vậy đã đối với cái này kỹ quyết m á n h liệt quyền pháp hắn đều là đã là như vậy đưa ra q u ả ra mắt như vậy chu diễm mình đương nhiên là muốn làm loại kia không nhận không được tới nếu không giống như nói đến t ự như là có chút nhi thấy thẹn đối với gia hỏa này dù sao cũng phải nói đến không sai biệt lắm chính là như vậy một tình huống tới đi cái này k ỹ quyết phần lớn đặc tính không sai biệt lắm cũng chính là như vậy mà thôi thôi đi. điên đ i cuồng k ỹ quyết đầu tiên là lấy tốc độ quyền pháp công kích địch người đến loại kia hoa cả mắt tình trạng cuối cùng lấy một cái trọng quyền kết thúc công việc đối với địch người tiến hành đến phi thường đã kích mãnh liệt công kích chỗ ở dạng này cùng ngươi tay kia nói đến được cho là cùng cấp bậc k ỹ quyết chỗ đi nhưng là nó đặc tính chính là như vậy như vậy không thể chê trước thời điểm không sai biệt lắm có thể nói là có chu diễm mình không sai biệt lắm nghĩ nhưng là phía sau thời điểm ngao có thể nói là cũng không có như vậy chính là dễ dàng chính là thả ra loại kia cơ hội chỗ ở đi đã thế là chu diễm đều là đã là hỏi như vậy như vậy quá nhiều chính là không có chuyện gì để nói đây là một cách tự nhiên đối với chu diễm biết đến đã là mình hắn muốn biết tới như vậy quá nhiều chính là không có gì để nói nữa rồi hắn lại nói lên chính là như vậy như vậy mình chỉ cần là như vậy ăn ngay nói thật cáo chi chính là có thể mặc dù nói là có thể nói là nói thật cáo chi nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy tới nói vẫn là không có kết thúc kỳ thật bởi vì cái này kỹ quyết bất luận thế nào nói đến vẫn có chút điểm kỳ lạ chỗ ở mặc dù chỉ là ở chỗ vị trí này cấp bậc kỹ quyết mà nói lời nói như vậy kỳ thật cái gì không có gì để nói nữa rồi nhưng là đặc điểm kỳ quái chính là ở chỗ cái này kỹ quyết bản thân chỗ ở đi đọc sách lưới v e r u t verus verus josu con cái gì khác bộ dáng vẫn là không nói chính xác tới kỳ lạ có lẽ cũng chính là như vậy thuyết pháp à. cái này kỹ quyết mặc dù dựa theo toàn diện góc độ bên trên phân tích ra được nói lời cảm giác tại liền là phi thường kịch cỡ một loại cảm giác à, nhưng là đổi một loại góc độ thuyết pháp mà nói nói lại là không phải như vậy nga có thể tuy nói là dù sao cũng là hiểu được tương đối nhiều cho nên muốn góc độ cái gì đương nhiên là so tại chu diễm suy nghĩ nhiều mọi thứ vô luận là thế nào tử mà nói nói đều có ưu khuyết điểm dạng này thuyết pháp cùng nguyên do đây là không gì đáng trách đã định luật cùng sự thật chỗ ở vô cùng trực kích sự thật chỗ ở a có thể nói là nói như vậy kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói tới dù sao đối với dạng này k ỹ quyết mà nói vô cùng cồng cảnh thiếu h ụ t ngao đương nhiên cũng là nói vô cùng rõ ràng cũng biết toàn bộ k ỹ quyết uy lực nếu là có thể tu luyện thỏa đang tới như vậy thật cái gì đều là không có chuyện gì để nói dù sao trình độ như vậy tăng thêm nhanh chóng ra quyền quyền pháp cái này chính là một cái vô cùng kinh khủng một điểm đi có thể nói là là nói như vậy không có bất kỳ cái gì một điểm sai lầm đi dù sao đối với ngao lời nói có thể tuy nói là dạng này tương đối tốt thông thường thông tục dạng này đến t ạ i h i ể u đối với một cái tu luyện dạng này k ỹ quyết tu luyện giả mà nói xác thực là như vậy thật là có thể đem trình độ nhất định vẫn phải có cái gì cố gắng hội tụ xuống dưới mà nói như vậy toàn bộ k ỹ quyết là cố định sự thật đã là nói cũng có thể nói là không cần phải nói có thể lấy dạng này cực kỳ lớn cố gắng đi xuống như vậy phía trước công kích chi quyền pháp tốc độ nhất định là không cần băn khoăn cái này cũng là tương đối sự thực đương nhiên dù sao đã là có thể nói là thay đổi tới dạng này cố gắng mà đến rồi a công kích quyền pháp tốc độ còn có sau biên nhi trọng quyền một kích đơn giản có thể nói đúng là hoàn toàn một bữa ăn sáng chỗ vô cùng rõ ràng chuyện rõ rành rành thật căn bản không cần kéo cái gì cái gì khác tới phía sau thời điểm có thể nói là đối với chu diễm còn có ngao mà nói cũng chính là đối với lấy những này cố định tình hình thực tế nói một chút đến tiếp sau dạng này mà thôi sự thật thôi có thể đủ nhiều rồi hiểu một chút tự nhiên mà vậy là cực kỳ tốt nhất cái này đối với chỗ ở sự thật cũng là vô cùng rõ ràng đi theo thời gian trôi qua đi xuống thời điểm chu quân gia hỏa này thi c h i ế n kết thúc xuống về sau ký quyết lập tức cũng là trở nên an định xuống tiểu tử này nhìn trên gương mặt đầu chính là tràn ngập đầy một loại vô cùng cao thượng cảm giác đi có thể nói là tiểu hắn hiện tại giống như chính là vạn vật đều là đã là thần phục tại dưới chân của hắn loại cảm giác đó đi nhưng là nói như vậy cũng là không có bất kỳ cái gì một điểm nửa phần sai lầm hay là thế nào dáng vẻ nhưng mà nói như vậy cũng coi như là có thể nói là nói như vậy dù sao tại ở bên cạnh một vòng người kỳ thật thật sự chính là có thể nói là không sai biệt lắm là như vậy t h ổ t ứ c không thôi đã là trong nháy mắt trạng thái bình thường có thể nói là như vậy tới tất lại có thể nói là chính là biết gì nói nấy dù sao không đa số lần lượt đứng chung một chỗ tộc nhân tới nói hầu như đều là nói chung quen biết biết cho nên nói là có thể dạng này cũng là tình hưu khả nguyên bất quá đối với bọn hắn tới nói có lẽ cũng chính là chỉ có thể là như vậy phí phí lời thôi đi nhiều cái gì vẫn là không có phải nói mặc dù nói phía trước thời điểm có chu hỏa nguyên một đạo kỹ quyết đường an bài nhưng là đối với như vậy kỹ quyết q Quy một chương một trăm chín mươi chín tăng nhanh bước chân nhưng lại như vậy k ỹ quyết tình huống nói đến đơn giản t i ể u là không thể nghi ngờ tồn tại á kỳ thật đối với chu hỏa nguyên còn có chu quân tới nói bọn hắn tính là thế nào chết một cái bối cảnh tồn tại ở thế gian cùng gia tộc này chỗ chắc hẳn đây đều là tư mã chiêu lòng đường người đ ề u biết căn bản cũng không muốn tại nói thêm cái gì đồ vật đi ra cái gì khác còn không cần phải nói cho nên nói có thể nói là có đôi khi đạo lý cái gì chính là như vậy đơn giản như vậy như vậy ở chỗ đạo lý đơn giản như vậy dưới lời nói như vậy rất nhiều thời điểm đồ vật t i u là căn bản không cần phải cân nhắc đối diện tại vừa mới hhh tộc nhân thổn thức không dứt không sai biệt lắm cũng là xét thấy tình huống này chỗ ở đi dù sao tất cả mọi người là biết tại sự thật này tình trạng như vậy rất nhiều thứ chính là không cần nói cũng biết tồn tại tới bây giờ tộc nhân đại gia hỏa hầu như đều là khẳng định coi là lấy ở chỗ nơi này ký quyết nhất định là không có đơn giản như vậy đặc biệt nói đúng là hiện tại chu quân trong tay bên trong ký quyết cái này thật đúng là là nửa điểm đều không cần dùng để nói nói thật chính là lệ thuộc vào vô cùng thực tế thực tế a ký thật cái này ký quyết cái gì cũng chính là mãnh liệt quyền pháp chỗ thật sự chính là cái gì cái khác đều không cần phải nói địa vị nơi phát ra cái gì đều đã có thể nói là không cần khẳng định tồn tại nói như vậy lên đến một cách tự nhiên chính là cái này ký quyết uy lực chỗ ở mạnh mẽ như vậy một đạo ký quyết uy lực cái gì đều là không cần nói cũng biết tồn tại cái gì khác những thứ khác còn không cần phải nói tới như vậy cái này ký quyết đầu nguồn nếu là chiếu vào tình huống như vậy n h ắ c tới lời nói như vậy quả thực là không đơn giản kỳ thật lại càng không cần phải nói là tại cái này ký quyết đầu nguồn còn có cái gì thật là không có biện pháp nói tới kỳ thật ở chỗ ký quyết đường trong đó ký quyết đường ở trong mặc dù có thể nhắc tới là ký quyết cái gì trải rộng tràn ngập đầy ở chỗ bên trong đầu nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi thôi đối với ngày hôm đó tình huống mọi người thật sự chính là vô cùng biết rõ đối với chu h o a nguyên tới nói tuy nói là chu h o a nguyên là một f a n phi thường tốt ý dáng vẻ nhưng là nói như vậy tới vẫn có một câu như vậy cổ ngự chỗ ở như vậy dáng vẻ đâu t r ồ n c h ú t tất cả cái này nhưng là phi thường thực sự tính cái này thật là không có cái gì có thể nói mặc dù mọi người đi vào đều là cùng một gian phòng cùng một cái ký quyết đường nhưng là như vậy mà đến lại cũng không là đại biểu nói qua đúng vậy tiến vào kỹ quyết đường đại gia hỏa lấy ra kỹ quyết t i ể u là đồng dạng chính là uy lực đều là đại khái uy lực nhưng là vẹn vẹn chỉ là như vậy tới mọi người cũng không hội cũng không hội thổn thức không thôi nghị luận ở bỉ bất quá tình huống như vậy nhắc tới vẫn tương đối đến có đạo lý kỳ thật nói bụng dù sao đối với chu quân người này m ặ t khác thân phận mà nói lời nói chỉ cần là ngươi là cái này chu ra bên trong người khẳng định như vậy đều hội là biết đến một chút cho phép tiểu tử này có thể nói là cái k i a chu hỏa nguyên trưởng lao thân như tử kỹ quyết uy lực hội không phải là tại quan hệ trong đó có liên quan dạng này xét thấy bình thời thời điểm sự thật đến nói chuyện cái tia chu hỏa nguyên đối với mình thân nhi từ đối đ á i cùng đái ngộ như vậy nhất định chính là đi theo thiên vậy tóm lại a không sai biệt lắm t i ể u có thể nói là một câu nói giản lược khái quát mà đến gia hỏa này quả thực là nhưng chính là có thể nói là cho chu quân tiên bị vậy mà lại cái này kỹ quyết buôn bán cũng không biết từ cái gì thần không biết quỷ không hay địa phương đào dọn ra cái này cũng là không cần phải nói đối với bọn họ quan hệ tầng diện mà nói đây đều là phi thường trực bạch minh bày sự thật mà thôi bọn họ tầng diện quan hệ có lẽ ngươi cả một đời đều khó mà bình thường suy nghĩ đi vào dù sao bọn hắn thế nhưng là bọn họ a bọn hắn ở vào vị trí nào có cái gì có thể làm cho thấy cái gì còn thật không phải là một nửa người có thể lĩnh hội cảm lộ đi ra đối với cái này cũng là phi thường bây giờ rất thực tế bằng vào đều là đã là nói là tại v u trưởng lao tại dạng này vị trí đâu tới như vậy nhắc tới làm tới một cái kỹ quyết hoặc là tuy nói là đối với chu quân tới nói cho hắn làm tới một cái lớn kỹ quyết hay là như là tạ dạng này kỹ quyết nhất định chính là vô cùng yên tâm tồn tại a hợp tình lý gia hỏa này có dạng này con đường hoặc giả nói là tài nguyên cái gì làm tại những vật này nhất định chính là dễ như t r ở bàn tay tồn tại đi cái này cũng là không thể chê lời nói tới Mà đối với chu d i ễ n bọn hắn mà nói lời nói đối với cái này k ỹ quyết biểu diễn tu sớm chính là đã là thật sớm kết thúc tới như vậy bọn hắn không sai biệt lắm cũng là nên muốn ai về nhà nấy tìm mẹ của mình dù sao đối với bây giờ một tình huống mà nói lời nói như vậy thực tế chính là rất đơn giản nhưng là như thế này trong đó thời gian có thể nhắc tới là nhất định phải là muốn rất tốt tránh né né tránh đi qua chỉ là một cái lúc gian cũng chính là như vậy dù sao tu luyện đường lúc gian điểm muốn là bỏ lỡ nói thật sự chính là không có cái gì người có thể gây được kỳ thật dù sao đối với bọn hắn tới nói cái này nhưng chính là tu luyện đường tồn tại tới như vậy đến phải tăng tốc tay chân đi cái này cũng là hợp tình lý cũng là không sai kỳ thật dù sao thật đợi hội nhi lúc gian thật là nói đến nếu là nói là từ trên nguyên tắc bên cạnh nói đến sai qua đi như vậy nhưng chính là thật là không thể nói tới quản sự tên kia nói đến thật sự chính là không thể trêu vào tới dù sao thật nếu là làm song dạng như vậy tình trạng tới kết quả như vậy chỗ ở nói cùng chu diễm cũng là không sai biệt lắm không phân cao thấp nói đến thật sự chính là muốn bị tại cấm chỉ rơi mất tới tương đương chính là cùng tại chu diễm cái bộ dáng này vậy tới kỳ thật ta bất luận là nói như thế nào tới kỳ thật rất lớn hạn độ mà nói lời nói dạng này tình hình thực tế đối với chu diễm mà nói nói như vậy hay là thật là căn bản không có cái gì tới tất cũng không kể từ trên xuống dưới mà nói lời nói từ đầu đến cuối đều vẫn là có một cái tại ngao cái giờ này tới tồn tại kỳ thật nhưng là nói như thế nào đối với bọn hắn những tiểu tử này liền là phi thường bất đồng kỳ thật dù sao bọn hắn những này tộc người thế nhưng là không nơi nương tựa tồn tại huống hồ không nói trước tại cái gì những thứ khác như là qua nói tại bọn hắn nếu là ở chỗ nửa đường bên trong phát sinh tới tình huống như vậy như vậy đối với bọn hắn tới nói có lẽ chính là b ế t bắt nhất sự t ì n h dù sao nói đến chính là xác thực là như vậy tu luyện đường đối với những tiểu tử này nhất định chính là đã là sau cùng một cỏ, cỏ cứu mạng như vậy chờ cùng chính là đến nói đến cái này cái gọi là cây cỏ cứu mạng nếu là sai mất hết cả một t ộ c t r ư ớ c thử hội đối bọn hắn tới nói nhất định chính là không thể chê không có bất kỳ cái gì cách cơ biết cái này chính là đã là hợp tình lý cho nên tương đương nói đúng là đi lên vừa đến phía sau thời điểm tới mỗi một cái đều là tăng nhanh chạy như bay bước chân như vậy nhắc tới cái này cũng là vô cùng phải dù sao cái này đương nhiên là tại bọn hắn phải làm kỳ thật lấy rất tốc độ nhanh đến tu luyện đường bên kia đi liền xem như tại bọn hắn việc cần phải làm kỳ thật đi đi bất quá lúc này nói lại là nói đi cũng phải nói lại ngoại trừ tình huống của bọn hắn mà nói lời nói ngao vẫn là hợp tình lý lên tiếng dù sao nên nói đã là nói xong nói như vậy đối với chu diễm mà nói hắn đã c o với hắn tu luyện cũng là nên dù sao những tiểu tử kia cũng có tại chính bọn hắn tu luyện kỳ thật như vậy nói như vậy lên kỳ thật chính là rất khẳng định kỳ thật cho nên chu diễm cũng chính là tăng nhanh bước chân cũng chính là đối đầu dù sao đối với chu diễm mà nói nói tự thân tu luyện đương nhiên cũng là cấp bách ở trước mắt mình mặc dù nói không có giống đến tại bọn hắn như vậy như vậy quá cứng thời gian yêu cầu nhưng là mình lúc gian nói đến cũng là rất quý giá kỳ thật dù sao phía sau núi tu luyện thật là đang đợi mình kỳ thật Quy một chương 200, nhất định thỉnh giáo. cho nên a đối với chu diễm tới nói thời gian cấp bách cũng là lúc gian có hạn tồn tại tình hữu khả nguyên cái gì cũng là cần thiết tất yếu trong có thể nhắc tới là thấy được đám người đột lại chính là huyễn tản đi nhiều như vậy đối với chu diễm tới nói cũng là đột nhiên mà nhưng có chút tự cảm ngộ a nhắc tới tới có thể nói là dạng này mà nói dạng này mà nói có thể nói là chu diễm xem như trượt tay chân tới cũng được cho chính là vô cùng tay chân lanh lẹ cần mẫn a rất nhanh nhất thời gian chính là lập tức chính là trượt rơi mất tới đương nhiên nói đến cũng là như vậy cũng là tất muốn làm tới tình trạng như vậy tới mới là có thể tất cũng không kể là thế nào chết mà nói như vậy phiền người ra hỏa vẫn là phải muốn phòng bị một chút kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói không phải như không phải bị những tên kia nhìn chằm chằm lợi nói như vậy đợi hội nhi thật vẫn hội không tốt thoát thân mở cho nên nói có thể nói là thừa dịp bọn ra hỏa này không chú ý thời điểm chu diễm a dây lát gian chính là dẫm lên tiểu đạo nhi làm xong chạy ra chuẩn bị dù sao đối với tự mình tới nói chuyện như vậy mới là trọng yếu nhất không thể chê kỳ thật tất lại mình đã là làm được tới dạng này một bước đi cái gì khác còn không cần phải nói tới mà lại những thứ khác cái gì chu diễm cảm thấy kỳ thật đều là không gì đáng trách tới đánh dù sao tự thân tới hôm nay nói có thể nói là làm được tới một kiện c h i chuyện đại sự đã có thể sắm ở nói là trên ý nghĩa đầu nói là nhìn xem người này một cái biểu diễn tu tới như vậy khác không có cái gì dễ nói nhìn xem tới hắn cũng chính là tính toán mặc dù nói lớn nhường cho người này c h ă n g đi cho nên nói lời nói mặc dù vẫn đủ khó chịu đánh bất quá dạng này cũng là không có biện pháp ai kêu tại chính là chu diễm hôm nay thân phận tới nói chỉ là một quần chúng vậy tồn tại chính là như vậy thân phận tồn tại mà nói cho nên nói một ít chuyện cũng là phi thường bất đắc dĩ không có biện pháp lấy đạo của người trả lại cho người cái này đối với chu diễm tới nói vẫn là rất nghi tại đ ế m thử tại đến tên kia trên người đi bất quá bất luận là thế nào t ử mà nói lời nói kỳ thật hiện tại mức độ lớn nhất còn chưa phải lúc chỗ ở đi cho nên chính là chỉ một bằng vào dạng này một điểm nhắc tới lời nói bây giờ chu diễm đương nhiên vẫn là phải lấy quyết trí t ự c ư ờ n g hậu thích bạc phát làm chủ đi dù sao đến lúc công phu thật đến lúc đó hiện hiện ra lời nói chu diễm cảm thấy t i ể u không có, có vấn đề gì quá lớn tới dù sao như vậy thời điểm nói đến chu diễm cảm thấy như thế mới thật sự là trên ý nghĩa đầu tới biểu diễn tu á kỳ thật cái gì khác còn không cần phải nói ở chỗ lúc kia có thể nói đến chân chính ý nghĩa biểu diễn t u lên như vậy mới thật sự là ý nghĩa vượt qua a đương nhiên dáng vẻ như vậy một cái lý luận thuyết pháp tiên là bất kể với hắn người là thế nào từ cùng ra nói đến đánh ít nhất là chu diễm mình có thể nói là cho rằng như vậy có đôi khi đạo lý nó chính là như vậy tồn tại tới đừng người mà có thể hay không tán đồng ngươi còn đầu là hai chuyện khác nhau thôi có đôi khi thật chỉ là có thể làm đến mình đối với mình tán đồng có lẽ dạng này tới nói liền là phi thường đầy đủ c h ỉ ít mình đối với mình có nhận biết chỗ lao tới đến phía sau núi chỗ đi lộ trình nói đến thật sự chính là không dài không ngắn kỳ thật dù sao thời điểm trước kia có lẽ cảm giác cảm nộ lên tới vẫn là thật dài đi nhưng là có nhiều lần như vậy rèn luyện tới về sau lộ trình như vậy đối với chu diễm tới nói giống như thật sự chính là căn bản không tính toán là cái gì tới dù sao đã là gạo nấu thành cơm tới nha cho nên có đôi khi sự tình đã là cố định đến địa vị tới như vậy chính là không có cái gì có thể nói tới tất lại mình đã là thật làm ộ t chút tới dù sao a bất luận là thế nào đến mà nói tới nhờ một chút rèn luyện cái gì cũng có thể chỗ dù sao như vậy có thể rút ngắn thật nhiều lúc gian tăng lên hiệu suất cái này đương nhiên vô luận là thế nào tử mà nói cũng là chu diễm một cái một thân cần đi vân nam bút thú các vê đốt vê đốt vê đốt v... y bạch c ờ n é t có thể nhắc tới nói ở chỗ về thời gian đầu có thể làm được dáng vẻ như vậy thật to gia tăng hiệu suất đương nhiên cái này đối với chu diễm tới nói có lẽ là nhất là vui vẻ bất quá tất lại có thể nói là nếu là thực chiến đến mục đích như vậy làm sao nhắc tới nói cũng tính được là chính là cùng như ngươi mong muốn dính biên nhi lên có thể dạng này chính là đã là phi thường không tệ chỗ dù sao dạng này cái này cũng coi là, là mình muốn đạt thành chỗ đâu tới mục tiêu đã chính là đã là có thể làm được tới tình trạng như vậy như vậy t i ể u là rất tốt không có cái gì quá nhiều có thể nói hắc hắc nói đến t ớ i à tiểu tử ngươi hôm nay bước chân cùng bộ pháp giống như vẫn vô cùng cấp tốc nhanh chóng sao nhắc tới khắc còn không nói đi lúc này nhắc tới còn là ngao cũng là như vậy phụ họa theo đuôi tới một câu đi dù sao đối với tự mình tới nói lời cũng là cũng là như vậy bất kể là nói như thế nào tới rất lớn tới nói cũng tính được là là đối với chu diễm một loại cái nhìn chỗ ở đi dù sao gia hỏa này tính toán nhắc tới thật sự chính là vô cùng rất cần mẫn kỳ thật thật là có thể nói đến tới tình trạng như vậy ngao cảm giác đến mình đã là vô cùng vui mừng cho đến người này biến ả o thật sự chính là thật lớn so sánh đến thời điểm trước tiêm mà nói lời nói mặc dù nói lúc ra n g cái gì còn không phải rất dài bất quá nói đến có một câu nói như vậy a lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng như vậy đã nói là đã là có thể dạng này lâm trận mới mài gươm kỳ thật nói đến nơi này chính là trọn vẹn đối với chu diễm chút hiểu biết đương nhiên tới cái này cái gọi là hiểu rõ cũng chính là xây dựng ở chu diễm trong trình độ tới a dù sao b i ế n hóa cái gì tự nhiên mà vậy là người này mình tới người khác cái gì tự nhiên mà vậy là không can thiệp được bất quá có thể nhìn xem tại b i ế n hóa nói tự nhiên mà vậy là một kiện rất tốt chuyện dù sao đến cuối cùng tu luyện mà nói lời nói còn thật không phải là cái gì chuyện đùa kỳ thật thật vẫn là cần phải lấy ra rất lớn quyết tâm tới mới là có thể nếu không tu luyện vật như vậy hoàn toàn chính là giả dối không có thật lời nói xuống tồn tại ngao ta hay là muốn hỏi cái vấn đề chỗ ở đi không có trước thời điểm loại kia hữu hữu nhất cảm giác đối với chu diễm mà nói, nói, nói biến nào chính là càng thêm dứt khoát đương nhiên dạng này vẫn là tốt nhất dù sao dạng này trực tiếp hỏi tại ngao ngược lại càng thêm tốt lắm đi úc người cái tên này lại muốn biết tới điểm một chút thứ gì đi đương nhiên vẫn là mặc dù hỏi đi ta đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì dù sao ta cái người nguyên tắc chính là biết gì nói nấy yêu cầu như vậy cũng coi là ta cái người nguyên tắc đi ngao lúc này nói tới nhưng là vô luận là thế nào t ử mà nói lời nói ngao người này lời nói nhi vẫn là rất để người tại một loại hắn cảm giác nếu là ở tại thời gian khác mà nói lời nói người này nói nhi thật sự chính là nhắc tới nếu là mình mà nói h ỏ i như vậy ra hỏa này là tuyệt đối muốn khó cho mình vừa đưa ra bất quá hôm nay lần này nói đến ngược lại là thật sự chính là không biết tính được là là thế nào chết một chuyện a vậy mà có thể sắm ở không dường như dĩ vãng thời điểm mình tưởng tượng như vậy từ tới a bất quá đối với chu diễm mà nói nói đã chu diễm chính mình là đã là chuẩn bị hỏi như vậy như vậy tự là đối với mình cái kia nói lời ngay cả có chuyện trọng đại nếu không, không có dáng vẻ như vậy trình độ lời nói chu diễm cảm thấy mình cũng sẽ không như vậy làm tới dù sao đối với chu diễm tự mình tới nói lời đương nhiên vẫn là có một chút cái trọng đại vấn đề nhất định phải là muốn thỉnh giáo gia hỏa này vừa đưa ra đối với bây giờ vấn đề mà nói chính là chu quân gia hỏa này đã là thuần thục nắm giữ dạng này ký quyết như vậy nhắc tới nói về sau nên là như thế nào đi đối mặt cái này ký quyết đâu q Quy một chương hai trăm linh một cấp tốc cùng vấn đề mặc dù nói không tính được là đến là vấn đề gì chỗ ở nhưng là đối với chu d i ệ m đến nhắc tới lời nói cái này kỳ thật vẫn là tại rất bất cẩn trên danh nghĩa bên sự tất yếu vấn đề dù sao nếu là toàn diện quán triệt cái này biết người biết ta trăm trận trăm thắng hàm nghĩa như vậy nên có cái gì nhất định phải một cách tự nhiên minh mạch chỗ ở tồn tại đương nhiên nếu là nói như vậy tới đối với chu diễm tới nói tự nhiên mà vậy hay là muốn biết một chút toàn diện đồ vật huống hồ đối với ngao đã là đem lời nhi đều là nói đến tới tình trạng này bên trên đi như vậy quá nhiều chính là đã là không cần phải nói đối với gia hỏa này mà nói lời nói cậy mở miệng của hắn mà nói lời nói như vậy đối với tự thân tới nói tuyệt đối là có thể có được một chút đồ vật đi ra đương nhiên có lẽ nhắc tới nói cậy ra hai chữ nói tương đối quá mức trực tiếp hoặc giả nói là quá cái đó đối với ngao tới nói dạng này thuyết pháp như vậy có thể nhắc tới là có lẽ thật đoán chừng là muốn trực tiếp đánh chu diễm tên tiểu từ này cái gì khác còn không cần nhắc tới dù sao cái này chính là trong hiện thực thực tế lời này nhi bất luận là làm sao nhắc tới lời còn là tính được là là một câu ngoan thoại nhi cái gì khác đều là như vậy lời nói kỳ thật đầu tiên là không muốn nói gì tốt lắm coi như phải là đừng người đối với chu diễm mình lời nói chu diễm cảm thấy mình đoán chừng đều là không chịu nổi cái này càng là không nói cho đúng là ngao người này cho nên chính là đã là như vậy nhắc tới lời nói như vậy chính là đoàn chính thái độ khiêm tôn cầu cảnh cái này mới là trọng yếu nhất tồn tại dù sao cái này cũng là thực sự đạo lý quyết định chỗ tồn tại cái gì khác còn không cần nhắc tới cho nên nói dù sao đến lên núi đoạn thời gian tới nói vẫn có thật dài một đoạn thời gian nhắc tới chu á i gì k diễm lúc này giang tay ra tới nói vừa chạy lấy một biên nhi nói đồng thời nhìn cảm xúc kích động bộ dáng cảm giác đối với thắng lợi đã là vô cùng khao khát tới dù sao cái này cái gọi là tộc trước thử hội bất kể như thế nào trong trình độ tới nói đều là tính được là là thực chất tính đối với mình quá mức trọng yếu tới cái này cũng là tình huống thực tế sự thật đối với bây giờ chu diễm có thể ở nơi này lúc gian có dáng vẻ như vậy thái độ cùng tinh thần lời nói kỳ thật lớn nhất h ạ n độ tới nói cũng coi là tình hữu khả nguyên tồn tại dù sao khao khát thắng lợi đối với chu diễm hiện tại tới nói cũng là thật sự là quá mức trọng yếu cái này tộc trước thử hội kỳ thật nếu là nói đến đuôi thật đúng là không có gì có thể nói tộc trước thử hội kỳ thật đổi cái góc độ mà nói lời nói nếu là chu gia nhà trọng đại tuyển chọn thử hội kỳ thật chân chính trên ý nghĩa bên cũng coi như chính là chu diễm cá nhân chứng minh chi sẽ đi điểm ấy cũng là không thể chế tới ha ha ha nhìn một cái ngươi tiểu tử này như thế dáng vẻ lo lắng ta nói ngươi lo lắng cái gì kình đầu a tiên cái gì khác đ ừ n g bảo là ngươi tiểu tử này cũng coi là vận khí tốt đi cũng coi là đã hỏi tới tới điểm tử thượng bên cạnh tới ta vừa mới cũng coi như sự tình một chút xem thấu ta vừa mới thời điểm cũng là nghĩ đến tới cái giờ này nhưng là hắc hắc thấy được ngao đã là chuẩn bị đến như vậy đến lúc nói đi chu diễm đối với mình thật có thể nói là mở to hai mắt nhìn a dù sao thật nói là lên cho là nên h đến tới thời khắc như vậy nói đến chu diễm tương đối cảm xúc quất một cái thì là hưng phấn tăng vọt đi lên nhắc tới cái này cũng coi là chính là tình hữu khả nguyên đi dù sao một chút chính là nhường cho chu diễm đến thời khắc như vậy tới a cho nên nói mới hội lại như vậy như thế đi nhưng là những này kỳ thật đều vẫn là một chút miệng nói xong không nói trước tại cái gì thời điểm chủ yếu chu diễm hưng phấn hay là chỉ là ở phía trước mà thôi thôi khắc còn không có gì chủ yếu là chu diễm hưng phấn nói đến chỉ là ở đó nhất thời chi gian nhưng là sau đó nói đến chính là hoàn toàn không có loại này cái gọi là hưng phấn vì cái gì thế nhưng là nói như vậy à. đọc sách ổ vê đốt vê t vê t can su h ố c x é c con dù sao ngao g i a hỏa này nói nói được phía sau một con thời điểm chính là lại là như là trước thời điểm cái dáng vẻ kia hơi cười cười nói như vậy nói tới kỳ thật lớn nhất khắc còn không có gì chủ yếu là da hỏa này như thế mỉm cười liêu chi về sau chu diễm dây l á t gian chính là cảm thấy có cảm giác không giống nhau tới dù sao g i a hỏa này cũng là mọi người đều biết tồn tại à bất kể là làm sao nhắc tới chu diễm kỳ thật từ tại trước đó đến bây giờ có giải như vậy lúc ra tới tính là đối với g i a hỏa này đương nhiên có thể nói tính toán là có, có chút ó c hiểu rõ tới bất quá đã đối với g i a hỏa này đã là nói như vậy tới như vậy cũng chính là không có gì để nói nữa rồi kỳ thật dù sao đã là như vậy như vậy đối với g i a hỏa này mà nói hắn lời đã nói là đến phía sau mới sẽ là nói tại đưa cho ngươi khẳng định như vậy là phải chờ đợi đến phía sau mới là hội có thể cái này hiển nhiên không cần phải nói hắn nếu là đã là cố định ra miệng sự thật như vậy chính là không có tất yếu cùng hắn đoạt khiêng liền xem như đến quáy dày đòi hỏi tình trạng hắn đoán chừng cũng là hội không n ú c đ í c h cho nên nói phía sau thời điểm tới chu diễm nhìn thật giống như có ý tưởng thở dài chán n là đi dù sao đột nhiên là cái bộ dáng này tới không có cái gì có thể nói vẫn là lao lao thật thật đến phía sau núi chi đầu tại tính toán làm cho nói được rồi đi cho nên nói chu diễm cũng vậy có thể nói là bật hết hỏa lực tăng thêm tốc độ hướng phía sau núi đi dù sao đã là nói nhi đã là nói xong đến tới trở nên đã là vô cùng nhanh chóng đối với bí mật cái gì chu diễm đương nhiên vẫn là tương đối hiếu kỳ c h ố tới dù sao bí mật cái gì chính là tại trước mặt đương nhiên mau sớm chạy như bay cũng coi là là hợp tình hợp lý chỗ ở bởi vì có thể nói bên trên là cái này cũng là trọng yếu nhất sự tính tới như vậy đã là như vậy tốc độ nhanh hơn một chút như vậy thật sự chính là không có có vấn đề gì quá lớn được dù sao cái gì cũng là muốn đến cấp trên thời điểm mới có thể một được biết đạo cho nên nói cái này chính là cứng rắn đạo lý chỗ thật là một chút xíu cũng không có nói tới mau sớm b ư ớ c nhanh hơn à đến bên trên đi thời điểm như vậy lời gì nhi đều dễ nói dù sao như là muốn biết tới như vậy chính là phải hh nói đến chu diễm mình ngay trước vẫn là nghĩ như vậy thời điểm Ngao lập t ứ có lại chính là như vậy lên tiếng mà đến rồi. lại là trạng tiếng rồi, tới kia mới chính của c như mình nhất định là muốn tới tình đến án muốn mà vậy tất đáp thể dù sao lại nhắc ư vậy tới thể biện cũng có Hạc không n là pháp. hạc hạc hạc ha. h Có tới là tăng nhanh tốc độ c ù n g bước chân tới lời nói quả thực là nhanh vô cùng nhiều a bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là trong lúc nhất thời thời điểm thể lực của mình cũng là mài mòn xuống dưới thật nhiều bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khu khu đến đã là đến cho nên nói ngươi muốn cáo chi ta sự tình là cái gì vẫn là nói một chút tới nhìn xem a mặc dù nói là thợ mạnh nhưng là chu diễm hay là vô cùng đến vội vàng chỗ ở một tới chính là hỏi thăm ngao c h o ở cái vấn đề này tới aq một chương hai trăm linh hai chính là không nói này nha ngươi xem một chút ngươi ngươi tiểu t ử này ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt ngươi cái này hầu cấp tính tình nói cuối cùng là có thể có thể hay không sửa lại tới nhìn vừa có việc chính là gấp bất quá đang lúc chu diễm mình muốn tuân hỏi chuyện này tới thời điểm ngao lập tức chính là như vậy khiển trách một tiếng đến đây cái gì khác còn không cần phải nói khí nhi vẫn rất không tiểu nhân mặc dù nói cái này trên thực tế cũng coi là mình một cái đặc biệt thiếu hụt chỗ ở đi nhưng là bất quá cũng là chuyện không có cách nào ai kêu nhắc tới chuyện thực chất chân tướng đều là n ắ m ở người này trong đầu biên nhi lên nếu là dạng này như vậy đương nhiên chu diễm cũng là đến muốn làm đầu đôi góc ngọn hhh <cười> cho nên nói a i như là đã là đến nơi này tới như vậy cái gì t i ể u không cần phải nói tới bắt đầu tu l ợ n đi huống nha bất quá kỳ thật nói đến khiến người cảm giác được không tưởng được các sự t ì n h tuy nói là ngao gia hỏa này không chỉ cái gì đều hết chỗ chê phía sau chính là lười biếng ngáp một cái tới sau đó chậm dai chính là nằm xuống lúc này trước mắt dạng này từng màn thật sự chính là để chu diễm cảm thấy khó mà nhìn đi xuống a dù sao người này cảm giác cho người cảm thấy thật sự là quá phận chỗ ở rõ ràng là nói đến nơi này tới chính là đầu đôi gốc ngọn nói tới nhưng là bây giờ lại là như vậy không có sai b ớ i tới thật sự chính là ai người không phải là nói tới phía sau thời điểm đến cái này phía sau núi đến i ể u bất quá cái gì những thứ khác còn không cần phải nói nhìn chu diễm vẫn là đang làm sao cùng cực lực giải thích cùng cái đi dù sao cái này đến mép thịt heo nhưng không thể như thế nói qua nói đúng là không có liền không có bất kể là nói như thế nào tới đến cuối cùng làm một cái tranh thủ vẫn là rất cần phải có không thành công thì thành nhân liền xem như trong lúc nhất thời ta tranh thủ không tới nói như vậy cũng chính là tính toán mặc kệ là thế nào từ tới liền xem như nhất thời gian không thể nói tới như vậy đến phía sau từ từ lúc gian tới cuối cùng mới có thể nói lên được gã kỳ thật cho nên nói à ngay từ đầu cái gì vẫn là chiếu vào g i a hỏa này nói làm liền tốt hẳn là t i ể u không có cái gì vấn đề quá lớn mặc kệ tại nói cái gì đến chính là làm cái gì tới t i ể u hòa mỹ tựu chính là cái gì nha ai nha không phải ta nói ngươi à ngươi này người nóng tính trực lăng lăng mau bệnh thật sự chính là cần phải sửa lại nếu không đến lúc đó thời gian dài đối với mình đoán chừng vẫn là an thiệt t ỏ i tới ngươi như nhớ ta phải nói khẳng định như vậy sẽ là một cách tự nhiên cái này liền không cần ngươi quan tâm cho nên a khắc cũng chớ nói gì bắt đầu đi à bắt đầu tu luyện chính là đi l ệ n h ra trước đó ta chỉ một cái phải nói bây giờ cái này lúc gian bắt đầu lịch luyện bá liên kích nghe ta đầu muốn cái này lịch lệ giỏi như vậy đến lúc đó xem ra ta t i ể u hội không sai biệt lắm nói úc mới vừa thời điểm mặc dù nói lúc thức dậy ngao nhắc tới nói nghe cũng là vô cùng lười biếng hay là thế nào bất quá có thể nhắc tới chính phải chính phải tại mới vừa thời điểm như vậy thời khắc ngao không sai biệt lắm chính là đem lời đầu của mình cùng chỉ thị cho xuống cái này cũng ngược lại là không có cái gì dù sao đã là đi đến tình trạng như vậy tới tu luyện cái gì đương nhiên cũng là tất nhiên trong lựa chọn cái gì khác còn là không cần phải nói tới dù sao đối với ngao tới nói như thế chỉ thị mình cũng là hợp tình lý chẳng qua là chu diễm kỳ thật tại mới vừa thời điểm một cái c h ư ớ c mắt gian nhất không h i ể u sự tình kỳ thật vẫn là đối với ngao chỉ thị chuyện đi dù sao gần đây tu luyện nội dung bất kể là nói thế nào tới cũng tính được là chính là tương đối đa dạng hóa bất quá chỉ là tại mới vừa thời điểm ngao trực tiếp chính là thẳng thắn để tại tự mình tu luyện cái này b á liên kích đã tu luyện nội dung đã là đa dạng hóa tồn tại như vậy kỳ thật nói đến tu luyện cái gì ngay từ đầu cũng là cũng không có có. gì cần câu nệ a cho nên chu diễm nhắc tới kỳ thật cũng là không có cái gì những thứ khác khác lớn nhất nhắc tới đương nhiên vẫn là điểm này kỳ thật đương nhiên mới vừa thời điểm nghi hoặc nói đến cũng là điểm này thực tế chẳng qua là chu diễm đương nhiên nhất không hiểu kỳ thật chính là như vậy một điểm nhiều như vậy biến ảo tu luyện nội dung nhưng là vì cái gì lúc mới bắt đầu chính là muốn đến câu nệ dạng này một điểm tới nói tới nói lui chính là như vậy một điểm không thể tưởng tượng n ổ i a nhưng là ở chỗ trong lúc nhất thời bên trong vẫn là không hiểu rõ ngao dụ ý ở đâu hai ca tiểu thuyết v o n g v ê r ú t v ê r ú t virus hai c ờ ít ghét vê đ ú t con dù sao nói lúc thức dậy một người tâm tư nếu là rất nhanh chính là bị một cái người cho phải biết tới như vậy thế gian giữa người và người sự tình cũng là có thể tuy nói là vô cùng cho dịch cùng đơn giản cái gì khác còn không cần nhắc tới nhưng là lúc này cũng là một cái thời gian bất quá sau hình thức chu diễm chính là mau sớm nhanh chóng đi vào trạng thái tu luyện bắt đầu bá liên kết đi đơn giản có thể tuy nói là không nói hai lời cái này thật là không có cái gì có thể nói dù sao đối với ngao tâm tư mới vừa là tâm tư như vậy chu diễm có thể nói cũng là bắt đầu có chút suy đoán tới nhưng là cái gì khác còn không cần phải nói nói trăm phần trăm suy đoán d ạ n g này chu diễm vẫn là không dám tại đảm đương tới dù sao tâm tư của người khác nào có nói đúng là cái này thật sự chính là không thể nói dù sao lòng của người ta nghĩ thế nhưng là ở trong lòng đầu đương nhiên nói trăm phần trăm cái kia nhất định là không mới có thể khẳng định cho nên chu diễm chỉ có thể nói như vậy suy đoán nhưng là đối với người nói chuyện đương nhiên vẫn là cần nhất định có căn cứ tính chỗ ở dĩ nhiên đối với tại chu diễm tới nói cũng là thế nhưng là không ngoại lệ đây là một cách tự nhiên dù sao mình cũng không phải cái gì thiên bản trong cao thủ hàng đầu phỏng đoán tâm tư của người khác dạng này thuyết pháp không khác nhất định chính là thiên phương dạ đảm tồn tại tới nhưng là câu chuyện loại chuyện này có căn cứ tính lập tức chính là có thể tuy nói là biến nào không giống dù sao đối với tự mình tới nói có căn cứ như vậy tự là cung cấp với cho mình ăn thuốc gan thần tới vậy dù sao mới vừa thời điểm ngao nói chắc như linh đóng cột lời nói vẫn là không thể không khiến tại chu d i ệ m chú ý tâm lý cảm nộ tới có thể nhắc tới là lúc trước thời điểm ngao có thể nói là lặp đi lặp lại đang nói chính là tu luyện bá liên kích di tứ này tầng diện đã ngao đều là đã là tại lặp đi lặp lại nói như vậy nơi này trong đó khẳng định ngay cả có nó h à n g nghĩa chỗ ở có lúc lời nói như là đã là đến tình trạng như vậy đi lên như vậy rất nhiều thứ sớm chính là có thể tuy nói là không cần nói cũng biết cái này cũng là rất rõ ràng đạo lý tới như vậy đã đối với ngao mà nói nói đều là lặp đi lặp lại lời nói chỗ như vậy chính là có thể nói là không cần phải nói dạng này lặp đi lặp lại câu chuyện chính là huyền cơ huyền bí chỗ ở đối với chu diễm tới phỏng đoán căn cứ bất kể là sao lại tới đây nói kỳ thật chính là cái này kỳ thật lúc mới bắt đầu nói đến chu diễm vẫn tương đối nghi ngờ cái gì hay là thế nào d á n g vẻ nhưng là điều phỏng đoán này tới một cái đến tự thân trong đầu thời điểm chu diễm lập tức chính là biến ảo kiên định rất nhiều tới chính là bởi vì như vậy như vậy cho nên chu diễm cũng là lập tức quá khứ làm xong tới tu luyện bá liên kích chuẩn bị tới h ắ h h h h tiểu tử tu luyện này cái trước khi bắt đầu thời điểm thế nhưng là không nên quên đ ổ trọng yếu tới ngay lúc này nằm trên đồng cỏ buồn ngủ ngao tại chu diễm chuẩn bị kỹ càng không sai biệt lắm thời điểm dạng này đối chu diễm tới một câu nói như vậy a có thể tuy nói là dạng này lời này không nhắc nhở tại chu diễm còn là sợ chu diễm hội quên đi đồ trọng yếu lúc mới bắt đầu nói đến chu diễm đối với ngao vẫn có trình độ nhất định không có ngộ đến bất quá sau đó một cái lúc gian chu diễm có thể nói là lập tức chính là khai khiếu đến đây ngao cái miệng này bên trong chi vật thể chu diễm nghĩ nghĩ tới cũng là biết là cái gì hẳn là cái kia q một chương hai trăm linh ba phòng bị cùng k h i trắng dù sao kỳ thật nếu là nói tới tu luyện cái này phương diện tới có một ít hứa đồ trọng yếu đương nhiên là không thể trong lúc nhất thời quên đi tới kỳ thật chỗ ở này đồ vật mới vừa thời điểm ngao chính là trong miệng đề cập đến cái này một phương diện từ mấu chốt tới thời điểm tri hậu chu diễm trong đầu đầu nghĩ nghĩ lập tức tự là nhớ lại có chút đồ vật tới dù sao đối với vật này mình lại không là cái gì không biết nhưng là vô cùng rõ ràng để ý cái gì khác còn không cần phải nói tới như vậy vật này nói đến cũng không là cái gì những vật khác chỗ ở chính là con rối hoàn nghĩ tới cái này luyện phẩm lúc mới bắt đầu ngao nhắc tới tới Cái nhưng à y luyện p ẩ phẩm m mình một mình cũng coi lúc chi cho chiếu chẳng qua là đối với cái cái có luyện nay luyện ngoài này luyện phẩm danh tự tên cái gì không gì theo tới tiểu tới, đối với là là bắt tập quyết vật, bất tay tự đầu đều đạt đ yêu quý quá qua ký ra ợ c cái gì tốt làm d a h h tự. n n ư là đến lúc đó về sau lúc gian tới thời điểm ngao cũng coi là đối chu diễm ra hỏa này dùng cái này luyện phẩm một tay sau khi đến dùng sau khi đến chu diễm chính là ý tưởng đột phá tới t chính là bởi vì tại trong đó không có có danh t ự cái gì nguyên nhân này chỗ ở chu diễm tác dụng sau khi tới liền đã tới một cái tên như thế tới nghĩ không ra đối với cái tên này cái gì ngao cũng coi là một chút chính là thừa nhận công nhận tới mình đưa cho tùy tùy tiện tiện một cái tên cái gì đối với ngao hắn tới nói tới chính là trực tiếp chính là đáp ứng tiếp thu tới không nghĩ tới thật sự chính là rất để người cảm thấy bất ngờ kỳ t h ậ t dù sao một chút chính là cái bộ dáng này tiếp thu tới dĩ nhiên đối với tại chu diễm tới nói cũng coi là mức độ lớn nhất thực sự cầu thị dù sao này cái gì con dối hoàn đ ố i với mình cũng là nhìn nhất thanh nhị sở rất rõ ràng từ cái gì từng cái phương diện bên trên nhìn dù sao đặt tên cái gì cũng đương nhiên là phải để ý nơi phát ra căn cứ hoặc là căn cứ mới là có thể kỳ t h ậ t nếu không căn bản chính là không có gì đặc biệt dễ nói cho nên nói tới à, ngao trước thời điểm cũng là trực tiếp liền xem như đem cái này con dối hoàn cho lấy ra xung quanh đương nhiên đâu theo tới đối với cái này con dối hoàn đặc tính cũng chính là trực tiếp hiện ra đi ra dĩ nhiên đối với tại cái này con dối hoàn đặc tính đã là trực tiếp phơi bày đi ra đồng thời đối với lúc nào tới nói cũng chính là một cái máy đóng cọc tồn tại đi ra ngoài hiệu quả không sai biệt lắm chính là con dối vậy tồn tại tới cho nên nói bất kể là như thế nào lấy được một cái tên như thế cũng sẽ không sẽ kém đi nơi nào kỳ thật đồng thời vẫn là tính toán nhắc tới xem như rất khít khao tồn tại tới dù sao n ó tính thực chất tác dụng chỉ có thể là đạt đến tới trình độ như vậy cho nên nói mặc kệ là thế nào từ mà nói chỉ cần là nói là có thể dán vào đến ý tứ này đương nhiên là không sai biệt lắm đủ rồi cho nên có đôi khi sự vật loại vật này đương nhiên đều có nguyên nhân gây ra cùng trải qua dạng này thuyết pháp mới là nói thông được tới không phải như vậy như thế chu diễm kỳ thật cảm thấy vẫn đủ không nói được thực tế dù sao mà sự vật nếu là phải đi qua như vậy vẫn phải là phải có tại một cái trong đó thuyết pháp thời điểm như vậy nhắc tới mới tính chính là đã nói qua kỳ thật chuyện nguyên nhân gây ra đi qua nếu là nói nhiều đi lên kỳ thật ngẫm lại còn tính được là chính là thật thú vị tồn tại đi kỳ thật vô luận là thế nào chết một cái cảm giác đi đối với cái này con dối hoàn một chuyện nhi tới nói chu diễm cảm thấy chính là một cái sống c ở i ví dụ đi nhưng là ví dụ hoặc giả nói là danh tự cái gì những này vẫn chỉ là quy về một mã sự t ì n h mà thôi thôi đây là không thể chê bất quá đối với cái này mình cái gọi là trên miệng làm cho phong con dối hoàn nói như thế nào tới chu diễm kỳ thật lớn nhất h ạ n độ bên trên tới vẫn đủ để ý hoặc là tuy nói là yêu thích vật này dù sao cái này tự mang đóng cọc đặc tính đồ chơi làm sao sẽ không để cho người không lấy mừng đâu cho nên nói những này đều coi là thực sự sự thật chốt tới đương nhiên ngao đều là đã là nói muốn tại huấn luyện cái này k ỹ quyết bá liên kích làm bắt đầu thời cơ như vậy chu diễm phải đương nhiên là muốn nhất định có chuẩn bị chỗ ở bất quá quá nhiều chu diễm quả thực là vẫn là không hiểu cái này cái gọi là ngao nhất bắt đầu chính là nhằm vào cái này k ỹ quyết bá liên kích đến đến cùng được cho một cái có ý tứ gì đi bất quá luôn đang suy nghĩ vấn đề này đoán chừng cũng không phải là một cái gì chuyện tới đi chín mươi văn t r u y ề n internet virus virus v i r chín mươi v i r ít v i r con cho nên nói bất kể là như thế nào kết cục có lẽ vẫn là kết quả hay là thế nào dám vẻ chu diễm cảm thấy mình vẫn là đương nhiên nếu là anh dũng đi tới đi tu luyện bá liên kích đoán chừng chính là không có cái gì vấn đề quá lớn được đương nhiên cũng không phải nói vấn đề gì quá lớn chu diễm sở tác sở v ì đương nhiên cũng coi như là đối với ngao chỉ thị vô điều kiện chấp đi cái này đương nhiên mới là chu diễm đứng nguôi chịu xáo chỗ cái gì khác còn không cần phải nói cái này cũng là chu diễm nghĩ nói gì đó tới cái gì khác còn tính là không cần phải nói tới à trước thời điểm bị tại ngao như vậy thời điểm thở một cái âm thanh ngao cũng coi là trực tiếp chính là đem đại đa số con rối hoàn giao phó đến cho chu diễm đi dù sao ngao mình cũng là hết sức rõ ràng chu diễm ra hỏa này phía sau tới lúc gian tuyệt đối là hội đại đa số vận dụng bên trên cái này cái gọi là con dối hoàn hơn nữa còn là hội làm phi thường cần được như vậy cái này hiển nhiên m à nhưng là không thể nghi ngờ mà lại nói cũng coi là rất không thể chế a cho nên nói lại thêm phía trên là bá liên kích cái này kỹ quyết đặc tính chỗ chu diễm cảm thấy kỳ thật lớn nhất trình độ bên trên mà nói mà nói loại này cận thân cấp độ công kích ký quyết dùng cho con dối hoàn tới làm ký quyết thí nghiệm nhưng thật ra là không thể tốt hơn nữa dù sao dạng này tới chu diễm cảm thấy kỳ thật cũng hẳn là có thể rất đại nạn độ đem cái này ký quyết đi lên bên cạnh đề cập đi lên đi Chỉ cho trước cái con cái mình như Nhưng không hoàn ít quyết gì gì, rằng nói nói này là là vậy. với ký dối đối bóc á bá liên kích. Chính là liên đối với bá liên kích tới chính n kích, kích chỉ một i á i này ký quyết, ký chú dữ i ễ m k tại h h ậ t rất lớn chu diễm trong đầu con dối hoàn không sai biệt lắm chính là cùng một cái long nhãn giống vậy đại tiểu nhân đi bất quá cái này nói thế nào tới cũng coi là thật bình thường đi dù sao luyện phẩm loại thứ này cho u hầu như đều là như vậy đại tiểu Diễm đại đi, cái cảm kỳ khác thật rất thấy, phận như như nhân vậy lớn là còn đừng bộ b ả gì là, có cái thể vượt qua nên à y luyện số độ l Chu nói phẩm, thể Diễm có thể nói lên tới tồn tại giờ vẫn nghe là chưa bao giờ nghe tồn tại đây này. Cho nên đối â y này. nên Cho đ với luyện phẩm đại tiểu nhân đại đa số khái niệm chu diễm cũng coi như sự tình tương đối có rõ ràng rõ ràng ấn tượng tới a khác gì còn không cần phải nói luyện phẩm luyện thuật vật như vậy chính là như vậy ngươi có thể rõ ràng một điểm một cách tự nhiên chính là một điểm đi con dối hoàn một đi xuống tới quả nhiên vẫn là như là trước thời điểm t r a n l ệ c không có bao nhiêu đi xuống về sau thanh thúy một tiếng đụng vào âm thanh nhi tới về sau lập tức chính là một loại như là ném xuống một điếu thuốc s ư ơ n g mù là vậy k h ó i trắng cũng là quần quận bốn phương tám hướng đi lên cái kia vị kỳ thật chu diễm cảm thấy thật đúng là không thể chê cái mùi này đi lên thời điểm chu diễm cũng là tại phi thường nhanh chóng tay chân xuống dưới lập tức chính là chạy ra một khoảng cách tới dù sao vật này đồ chơi nhi trước đó thời điểm còn không có ném ra ngoài thời điểm không thể chê nói đến như thế cũng không có cái gì đi nhưng phải thì phải như vậy một làm đi xuống về sau k h ó i trắng chuyện này nhi chu diễm có thể tuy nói là lập tức chính là nghĩ tới lại đem dạng này một góc dạ nhi sự tình nhi cho quên được tới mình hay là thật lạ quá mức lơ là sơ suất loại này lại là khó ngửi lại là kích thích khói trắng mới vừa thời điểm đối với mình tới nói hẳn là muốn kịp chuẩn bị phòng bị nhưng hay là thật là vạn vạn không nghĩ tới a tới thật không biết cái này khói trắng trước đó đối với ngao q một chương hai trăm linh bốn suy nghĩ tiến bộ chân chính là vô cùng không biết cái này khói trắng chỗ gì vang thời điểm ngao đến cùng tính toán là thế nào mới chịu được dạng này khí tức và mùi mặc kệ là thế nào chết góc độ tới nói chu diễm rõ ràng là cảm thấy vô cùng khó mà chịu đ ư ợ c mới là đúng a mở cái gì k h á c còn không cần phải nói nếu là nói đến nếu là lâu dài dùng cho cái này luyện phẩm con dối hoàn chu diễm cảm thấy mình có thể là còn hội hít thở không thông không được dù sao cái gì nên có sự tình đương nhiên cũng là mọi người đều là mọi người đều biết cái gì k h á c còn không cần phải nói này cái gì con dối hoàn luyện phẩm kỳ thật cũng là không thể nói tại chu diễm bài xích tại hay là thế nào d á n g v ẻ dù sao cái này mùi khiến người khó mà chịu được tới tựu là một đại vấn đề kỳ thật nếu là có thể nhắc tới là thời gian dài xuống tới tướng vấn đề này cho thật tốt công thành vượt qua xuống thời gian dài sử dụng cái này con dối hoàn tới kỳ thật chu diễm cảm thấy còn không phải đặc biệt gì lớn vấn đề nếu là nhắc tới nói cái giờ này đánh hạ không xuống dưới nói như vậy lên đến vẫn tương đối cờ kém một chiều một chút cái gì khác cũng không cần phải nói đương nhiên nhắc tới nói cái này có thể nói đến cũng không tính cả là cái gì đặc biệt chuyện dễ dàng như à dù sao dạng này thực chất tính vấn đề nhưng chính là hoạt thoát thoát bày ở trước mắt ngươi phải nói công thành cùng khắc phục tới dạng này mấy chữ nói đến như vậy là tương đối nhẹ nhõm cho dịch đây là tự nhiên đương nhiên cái này hiển nhiên không cần phải nói dù sao dạng này tình huống thực tế chính là như vậy cũng không có chuyện gì để nói bất quá đối với cái này tình huống mà nói lời còn đầu mới có thể được tính là, là trong lúc nhất thời truyện dù sao cái này con dối hoàn mình đối với chu diễm tự mình tới nói đương nhiên tới nói cũng là vô cùng rõ ràng biết bất quá chỉ là ở phía sau bên hai đoạn thức một cái khác đặc tính chính là đột nhiên mà lại xuất hiện một cái đại hoạt người cái này đương nhiên cũng coi như là một cái so sánh sấm nhân đặc tính đối với cái này cảm giác trước đó thời điểm chu diễm lần đầu đối mặt cái này con dối hoàn thời điểm bị tại cái này đặc tính làm cho cho phép tới thời điểm nói đến chu diễm vẫn là bị đột nhiên giật này mình tới đi dù sao đột nhiên chính là xuyên ra tới một cái đại hoạt người tới đối với ngao gia hỏa này tới nói hơn nữa còn là nhất thời nửa hội nhi muốn trêu đùa mình tới cái gì tin tức đều là không lộ ra tới cho nên cho chu diễm loại này cảm giác g i ậ n cả tóc gãy càng là thêm đại uy l ự i tới cho nên lúc mới bắt đầu bị tại vật này làm đến lòng người bàng hoàng cũng có thể nói như vậy đồng thời nói như vậy chu diễm cảm thấy vẫn đủ không có chút nào quá đáng dù sao cái này đối với mình tới nói đều là thực tế tình huống thực tế tới đối với cái này chu diễm trong miệng thế nhưng là không có nửa câu nói láo đều có thể tuy nói là ăn ngay nói thật tới nhưng là cái này nói thế nào mở tới cuối cùng cũng, cũng chỉ là xem như nhất thời c h u y ệ n giữa tới đối với chu diễm tự mình tới nói lời có thể thích thứ một lần thời điểm phía sau thời điểm như vậy cũng chính là từ từ thành thói quen cái này cũng ngược lại là không có cái gì dù sao sự vật cái gì lúc mới bắt đầu tiếp xúc tổng sẽ cho người một loại không thói quen cảm giác chu diễm cảm thấy cái này cũng là lại chuyện không quá bình thường cái gì khác còn không cần phải nói hô một trận mảnh phong t r ầ m rãi phật đi qua đương nhiên chính là bởi vì có tại dạng này một cổ gió nhẹ cái này con dối hoàn n h ị đoạn đặc tính cũng là lập tức tùy theo n hiện ra dù sao cũng là đã là thấy qua một lần sự tình nói như vậy thật sự chính là không có gì đặc biệt phải sợ nếu như chỉ là một giới tuổi trẻ người có thể bị luyện phẩm dạng này đổ chơi nhi hù dọa mất mật lời nói như vậy hay là thật là không có cái gì dễ nói cho nên cái này thuần trắng ra hỏa một lúc đi ra có thể nói là lập tức chính là kích phát đi ra ngoài chu diễm dây lát gian chính là ý chí chiến đấu sục sôi cái loại cảm giác này tức nhưng chính là đi lên thật là một điểm cũng không có nói nhìn xem cái này thuần trắng ra hỏa dáng vẻ chu diễm lập tức t u là nhớ lại tự mình tu luyện k ỹ quyết dù sao mình tới cái bộ dáng này địa phương góp chân tử đã là đứng vững tới như vậy chính là phải thật tốt tu luyện tới cái giờ này tự nhiên Mà lại là lại l như g 360 văn là đã là đến tu luyện ký quyết tình trạng này tới như vậy chính là muốn để cho mình đấu trí tỏa sáng cũng là không có cái gì đặc biệt sai lầm đồng thời đối với bây giờ mà nói chu diễm cũng là toàn thân toàn ý nghĩ đến cái này ký quyết bá liên kích đương nhiên kỳ thật lớn nhất h ạ n độ mà nói làm vì chính mình cái người không ngừng đi suy nghĩ còn có đi c ẳ n g nộ ký quyết cũng là một cái chuyện trong lẽ t h ư ờ n g cậu ngữ đều là nói như vậy tới ôn cố mà c h i tân cho nên nói dạng này thuyết pháp là không có lỗi gì lầm đối với một cái võ linh kỹ quyết đương nhiên cũng là như vậy như vậy đối với chính ngươi tới nói đương nhiên cũng là cần đang không ngừng cảm ngộ cùng tu luyện mới là có thể đột phá tăng lên tới cái này nếu là cố định sự thật cũng là tuyên cổ đạo lý không thay đổi cùng quy luật kỳ thật thậm chí cũng là có thể cùng chăm chỉ cùng lười biếng nói lên cùng dính dáng đến đi quan hệ tới a nói như vậy tới cũng là một chút vấn đề cũng là không có thực tế cho nên chu diễm nói như thế nào tới đều có thể tính được là là người trước tồn tại tuy nói không lên chính là mình tự xưng là nhưng là chu diễm có thể tuy nói là về sau có lòng tin làm đến cái này người trước kỳ thật chu diễm mà lớn nhất nói đến cũng tính được là, là loại à l kia phi thường có tự tin cùng lòng tin người a kỳ thật đối với một chút hứa kỳ tâm trong muốn làm chu diễm kỳ thật ở chỗ điểm này nghiêm tại k i ể m chế bản thân kỳ thật vẫn là có thể tuân thủ nghiêm ngặt điểm ấy cũng coi là chuyện chắc như đinh đóng của ta dù sao mỗi chuyện cá nhân cùng nội tâm đương lại chính là mỗi cá nhân tự thân nội tâm rõ ràng nhất kỳ thật、đúng. vô cùng trọng lực một quyền lập tức chính là đánh đi ra dù sao hôm nay nói như thế nào bên trên cũng coi như chính là lần đầu bắt đầu võ khí cái gì còn coi là vô cùng tươi mới tồn tại đâu cho nên nói nói thế nào mềm n h ũ n bộ dáng thế nào đều là không nói được kỳ thật cho nên chu diễm cũng coi là đem mình nhất là cường lực một diện cho triển hiện đi ra ngao chỉ thị cùng tu luyện cũng đã là dặn do nhắc nhở xuống như vậy mình bất luận là thế nào tử tới nói đều là lạnh nhạt không đến nếu là đã là ngao trong miệng nói cầm kiên quyết một cái cũng có thể nói là mình không dám dạng này lạnh nhạt còn có nguyên nhân khác kỳ thật có thể lớn nhất mà nói nếu là tự thân nếu là như vậy lãnh đ ạ m cho phép như vậy đến lúc đó tên kia miệng nếu là không phát ra ánh sáng lời nói đến lúc đó sự t ì n h thật sự chính là vô cùng không dễ làm cái gì khác đồ vật kỳ thật cũng không cần nói bây giờ chu diễm cái gì đều thì không cần nghĩ duy nhất mong muốn đương lại chính là ngao trong miệng cái kia cái gọi là đáp án dạng này chỉ thế thôi cho nên nói quá nhiều chu diễm cũng là không dám tại xa xỉ nghĩ gì nếu là muốn thu hoạch được một chút đồ v ậ tới t như vậy đối với ngao chỉ thị như vậy khi nhưng là không thể suy giảm chính công chấp đi cái này hẳn là mới là trọng yếu nhất cho nên bây giờ chu diễm năng lực lớn nhất trong trình độ tới nói đều là đã là nảy sinh ác độc kỳ thật nói như thế nào tới đây chu diễm có thể làm như thế cũng tính được là là b u ồ n phận của mình chỗ dù sao tu luyện dạng này loại thứ này cũng không phải nói cái gì làm cho cái gì những người khác khó coi đồ giống như là bị người cưỡng bách tu luyện vậy Vô luận là thế nào từ nói đến, chu diễm thế tự cho u Nếu Chu nếu Diễm Diễm tới nơi khiến, đối với giờ phải nơi Cái nói tới, mình mình mình là làm thế tình trạng thật thể thế nhưng chưa như như như chính không như khác không h còn cũng đứng này. còn cần gì là là là là là là có c vậy. vậy vậy bây ở thái độ nên h h ư đương vậy, luyện tu n cái i gì c ũ nói g chỉ là lời. n vô chính ă n cứ. c o nên nói c h là ngay từ đầu chu diễm chính là khởi s ư ớ n g đến hung hát kính nhi cái này cũng là rất tính được là là chuyện đương nhiên bất quá bây giờ chu diễm ngoại trừ chính là lớn nhất h ạ n độ tại ma luyện còn có đương lại chính là đang tự hỏi cái này bá liên kích q một chương hai trăm linh năm không gì đáng trách cái này bá liên kích kỳ thật vô luận là thế nào chết góc độ bên trên mà nói kỳ thật nói cũng coi là thú vị phi thường nếu là đối trong đó không có như vậy thú vị tình hình tình huống chu diễm đương nhiên phía d ư ớ i cũng là không hội nói như vậy phải đi dứt khoát suy nghĩ vật này mở như là đã có thể nói đi lên đến là muốn suy tính tới dù sao chu diễm tự là dựa theo lấy mình đến nhắc tới nói như vậy cũng là vô cùng thực tế rõ ràng mình đối với cái này bá liên kích đến nói đến cùng tính được là là thế nào chết một cái thái độ hay là nói đến, đến cùng tính toán là thế nào từ một người tồn tại nhận biết cái gì đương nhiên trung quy nói đến một mã sự tình quy nhất mã chuyện cho nên chu diễm đã mà nhưng nghĩ đến nơi này như vậy đương nhiên vẫn là cần một cách tự nhiên suy nghĩ một chút kỳ thật kỳ thật hẳn là tính được là phải nói như thế nào tới đây này đối với cái này ký quyết bá liên kích đến nhắc tới lời nói kỳ thật lớn nhất trình độ phía trên đi lên nói đến cũng coi là chu diễm đến lúc đó tại t ộ c t r ư ớ c thử sẽ lên bên cạnh muốn triển khai thời điểm trọng đại một cái thủ đoạn ký quyết cái này ca cá ước m ố i đến lúc đó tuy nói là không có thể trở mình lời nói đương nhiên thủ đoạn này xác thực là vô cùng nơi mấu chốt đương nhiên lớn nhất tới nói chu diễm kỳ thật vẫn là trên thực tế tới nói vì tại ký quyết sự tình suy nghĩ một chút đi đương nhiên trước thời điểm nói qua tại chu diễm hiện tại không sai biệt lắm là đang suy tư đương nhiên bây giờ suy nghĩ có thể nói có phải hay không lúc đó cái kia suy tính tới bởi vì người mà đầu góc loại vật này nói đến mỗi một cái đoạn thời gian suy tư đồ vật đương nhiên đều là không giống kỳ thật cái này cũng là cũng nhưng thật ra vô cùng thực tế nhưng là nếu là nói đến hiện tại chu diễm suy nghĩ ngàn vạn đến rốt cuộc là vì nơi nào chỗ ở kỳ thật nói đến cũng là vô cùng đơn giản chỗ ở chu diễm mà cái này người kỳ thật có đôi khi chính là cái bộ dáng này nhưng là xét thấy mình nếu là suy nghĩ gì đồ vật chu diễm từ trước đến nay đều là không giấu d i ễ m cái gì tới đương nhiên cái bộ dáng này chu diễm mới là chu diễm mình nhất là thật thật tại tại bộ dáng không thường thường giấu diếm tự thân ý tưởng chân thật nhất bất quá nói như vậy cũng là thật không tệ dù sao nếu là có thể chống đỡ đạt đến tình trạng như vậy tới có một ít hứa người có lẽ vẫn vô cùng thật thích đã kỳ thật nói đến nói linh tinh đều là đã là nói tới như vậy đến ngay thẳng còn có ngắn g ọ n tới đồng thời chu diễm cũng là như vậy một cái thực sự trạng thái đã đến tình trạng như vậy chính là không có cái gì quá nhiều đặc biệt dễ nói kỳ thật dù sao chu diễm đối với dạng này mình cũng là chính miệng thừa nhận tới như là đã có phải hay không nói đến tới không tướng giấu diếm cái gì dáng vẻ như vậy tình trạng như vậy hiện tại chu diễm trong đầu đầu từ trên xuống dưới đều không có cái gì dễ nói tới đối với bây giờ chu diễm đương nhiên một lòng sở trường đương nhiên vẫn là trước đó cái kia ký quyết thời điểm còn có chính là từ người cái này bá liên kích ký quyết sự tình đương nhiên bây giờ chu diễm nói đến có thể nghĩ như vậy tới cũng không phải nói đến bởi vì là cái gì lo lắng người này ký quyết hay là nói đến vẫn là cái gì khác từng cái nhân tố mới hội là như vậy như thế dưới loại tình huống này t i ể u chu diễm chính mình tới lời nói đương nhiên là sẽ không như thế suy nghĩ dù sao đối với chu diễm tự mình tới nói là vô cùng khắc sâu ngao đều là một tay ở bên cạnh tới như vậy như thế nào nói đến hô hào lên đến chính mình tới nói cũng là không cần đến dáng vẻ như vậy khởi thủ tới bởi vì thật không có như vậy một cái sự tất yếu đây này cứng đôi cứng kỳ thật nhất là lớn đương nhiên vẫn là chu diễm trong đầu từ mấu chốt đến đi dù sao chính là như vậy hai cái ký quyết chu diễm trong đầu đầu dấu trong lòng dạng này suy nghĩ ý nghĩ kỳ thật cũng là lại hợp tình hợp lý bất quá dù sao mà vô luận là đến cùng là thế nào từ tới đến lúc đó mình cuối cùng thời điểm cuối cùng là phải cùng này cái gì mãnh liệt quyền pháp làm cho gặp nhau cho nên nói mặc kệ là thế nào chết tới ngay từ đầu chính là đem chuẩn bị còn có cái gì công tác của hắn làm tốt lắm hoàn m ỹ tới kỳ thật cũng là phi thường có cần phải dù sao câu chuyện đều là nói như vậy rất rõ ràng tới biết người biết ta mới có thể chăm trận chăm thắng cho nên nói bất luận là làm sao d á n g vẻ hoàn toàn đem dạng này một phen toàn diện quán triệt xuống tới chính là trọng yếu nhất manh liệt quyền pháp kỳ thật đến cái này tình trạng tới chính là không có cái gì đặc biệt tốt nói dù sao đã là n g ư ờ i nói như vậy cũng nói nhìn cũng là đều là nhìn như vậy, đều là như vậy quá trình trải qua xuống chính là không có cái gì quá nhiều dễ nói kỳ thật cái này kỹ quyết đầu tiên là cường lực không cường lực cái gì chu diễm kỳ thật vẫn là không nghĩ t ư ơ n g nói đến cái gì dù sao cái này tính toán là nói sau chỗ ở như là đã là nói sau như vậy chính là muốn đến phía sau mới có thể nhắc tới nếu không như vậy vẫn là có mất bất công cho nên có một chút ngữ đương nhiên vẫn là có cần phải trực tiếp lưu đến phía sau lúc gian được đến thời điểm tới nói mới là cực kỳ có nhất quá thích hợp cho nên bây giờ việc cấp bách nghĩ đương nhiên là chu con người này kỹ quyết cái gì m ạ n h liệt quyền pháp cái gì nghe danh t ự cái gì đương nhiên vẫn là thật không thể tới dù sao là như vậy một cái tên rất hay vẫn đủ tốt kỹ quyết danh tự đương nhiên lớn nhất hạ độ đến nhắc tới cái gì khác còn không cần phải nói dù sao kỹ quyết danh tự đương nhiên còn đầu là một chuyện sự tình mà thôi thôi đương nhiên nếu là kỹ quyết tính thực dụng không đạt được tiêu chuẩn tới như vậy cái này kỹ quyết nói rốt cuộc cũng là cùng bình hoa không có cái gì quá lớn khác biệt cùng khác biệt kỹ thuật cho nên nhắc tới cái này cũng coi như chính là chu diễm bản thân mình lớn nhất một cái ý nghĩ cùng bản thân đ ặ c tính h n n g a y nói thật lần nữa đem bọn nó để cho chuyển hóa ra tới đương nhiên cái này vẫn là đầu là một chuyện cả thực tế phân tích đến không lẫn vào cái gì lối nói của hắn ý nghĩ cái gì đương nhiên cũng là chu diễm tự thân lớn nhất nội tâm ý tưởng nói đến không qua phận hoặc giả nói là thưa thất xuống đánh giá tới ký quyết hay là thế nào bộ dáng tới đây đều là chu diễm tự thân b u ồ n phận đặc tính chỗ ở mạnh liệt quyền pháp từ trên xuống dưới phân tích ra nếu có thể nói đến đương nhiên vẫn là rất có thể cái gì khác còn chưa dùng nhắc tới dù sao chu diễm nội tâm tự nhiên mà vậy cũng là như vậy nhớ tới nói thật nhưng là còn có một cái chu diễm trước thời điểm đương nhiên cũng là nói qua tới nói sau dù sao cũng là nói sau cho nên chu diễm mình đương nhiên vẫn là cần đến phía sau mới có thể nói ký quyết đầu nguồn nước chạy còn có là tới nguyên là cái gì cái này kỳ thật vô cùng tự nhiên chính là cái gì đều không cần nói tới bởi vì không có cái gì quá lớn sự tất yếu dù sao cái này kỳ thật đem hắn nói thấu trận nhìn cũng là không có cái gì đến nhiều dễ nói tới dù sao nên phải hiểu người tự nhiên là hội hiểu được cái giờ này tự nhiên là không gì đáng trách tồn tại dĩ nhiên đối với tại những này chu diễm cũng là bất quá nhiều tại đi nói chính là suy nghĩ gì vẫn là đến cùng nhắc tới để ý tới cái gì dù sao đối với tự mình tới nói ở nơi này chu ra nhiều năm như vậy xuống như vậy lâu dài lúc gian cũng không phải bạch chờ đợi cái k i a mấy lao già trưởng lao hay là cái gì đã đều là lâu như vậy lúc gian xuống chu diễm tự mình tới nói bọn hắn một chút c u ộ n c u ộ n sóng ngầm đồ vật không muốn người biết đồ vật chu diễm mình đương nhiên cũng là rất đại nạn độ hiểu rõ tới có chút nếu không câu nói kia đến nói đến lời nói tính toán là nói như thế nào tới cũng là vô cùng có đạo lý thực tế nói đến vạn gian sự vật nói đến tổng đều có quang minh diện còn có ưu á m mặt tồn tại tới điểm ấy đương nhiên là vô cùng thực tế tới đương nhiên cái này hai điểm cũng là muốn tại trong vạn vật chậm rãi ngăn được bảo toàn mới là chính đạo nếu là đã mất đi cân bằng như vậy hậu quả có thể nói là khiến người cảm thấy t i ế t tưởng không chịu nổi tồn tại tới nhưng là nếu là nhắc tới cái này nói vẫn sẽ có nói tương đối xa kỳ thật dù sao hiện tại bất kể như thế nào tử tới vẫn là đang nói tên kia